106 lên khung thông tri nhận được ta biên tập lên khung thông tri, chưa mai lên cũng rồi. Kỳ thực hẳn là tại rất nhiều lao thiết trong dữ liệu. Tác giả cũng chính mình kỳ thực còn nghĩ bùng nổ, bởi vì còn không có tranh đến tam giang tư cách. Đại đề cử lên khung nhiều hương. Thật đáng tiếc hơn 1000 truy đọc vẫn là cái mức điểm điểm. Nói thật, vừa mới bắt đầu đích thật là có chút thất lạc. Bởi vì này quyển sách là năm bạn trong sách duy nhất không có tam giang cùng đẩy mạnh. Có lẽ chính mình đã tiến nhập tung lũng kỳ, nhưng cùng biên tập Lặng Yên nghe một đợt, chúng ta truy đọc tỉ lệ vẫn là rất tốt, kịch bản cũng không có xảy ra vấn đề. Nay liên chứng minh tiết tấu cũng không có vấn đề. Ít nhất chúng ta vẫn là có hy vọng. Đương nhiên, cái này cũng có thể là chính mình mãi chính mình một đợt. Nhưng con người khi còn sống, sao có thể không có tung lũng, chúng ta hội kiến tung lũng, tự nhiên cũng sẽ gặp Cao Phong. Phía trước dùng tiểu trợ cho mình tính một quẻ, nói chúng ta quyển sách này năm nay toàn bộ nhờ tranh. Mục phát là ký hợp. Quyển sách này thật sự cần các vị lão thiết bài đắc trước. Tiểu Minh Tân cũng không phải không thể vì thích phát điện, có 1000 trở lên đều đắc trước, vì thích phát điện có gì không thể, thậm chí có thể công suất lớn thu phát. Đến nỗi lên khung đổi mới an bài như sau, lên khung ngày đầu tiên có thể bảy chương tả hữu. Sau này đổi mới thì lại lấy mỗi ngày 4 canh lấy cơ sở. Tại ngàn đặt trên cơ sở, lấy mỗi tăng thêm 100 đều đặt trước sẽ thêm 1 canh, có bao nhiêu tăng bao nhiêu. Mặt khác nguyệt phiếu nhưng là mỗi tăng thêm 200 tăng thêm 1 lần, mỗi nhiều một vị đại chủ thêm một lần. Đến nỗi hôm nay tăng thêm thỉnh các vị lao thiết thứ lỗi, chỉ có thể trước tiên đổi một chút, làm đến đỡ chúng tiết, sau này còn có càng nhiều chương tiết muốn đổi sơ thảo, thỉnh các vị lao thiết thứ lỗi a cái này tăng thêm 2 chương tính tạm thiếu, sẽ ở lên khung sau ngày thứ 2 bộ thúc. Cuối cùng cầu một đợt bài đặt trước. Trọng yếu lời muốn nói 3 lần. Cầu bài đặt trước, cầu bài đặt trước, cầu bài đặt trước, bài đặt trước 107. Tư 106 chương tên ta hùng quân quá viêm thần quốc. Trong hư không diễm tổ ngay sau đó vận dụng quá viêm thần nước sức mạnh, từng tòa liên hoàn thần quốc bảo vệ ở trung ương quá viêm thần quốc chúng quanh, tạo thành một cái to lớn trên mặt đất thần quốc. Thừa thiên quang huy hóa thành một tầng chất thần lực trụ trời, toàn lực bảo vệ lấy quá viêm thần quốc nội sinh nhân, thuận tiện mượn dụng chư thần thần lực, thu nạp trong thiên địa nguyên khí dòng lũ, hóa thành nội tình. To lớn như vậy nguyên khí triều tịch đối với thần minh mà nói, tự nhiên chỉ là như dính một trận mưa lớn, nhưng đối với bình thường sinh linh mà nói, nhưng là kinh khủng thiên tai. Nếu là hoàn toàn rơi xuống, quá lựa vương triều cái này thịnh thế e rằng lập tức phải thịnh cực mà suy. Đây là diễm tổ không thể cho phép. Lục Trọng hơi suy nghĩ, đồng dạng một đạo nồng đậm thần quang tại đánh bay địa núi lửa bên trong bay ra, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy đem phương viên mấy trăm vạn cây số nguyên khí dòng lũ đều nuốt vào, hóa thành hai hắc thạch thành tốt thủy. Lúc này hắn cần tận lực tranh thủ thời gian, đồng thời thần niệm đưa tin cho phía dưới nhân tộc trưởng lão phụ thị bọn người, tận lực an bài yếu đuối sinh linh, lẫn cận tiến vào phụ cận nơi ẩn nốt để tránh bị nguyên khí xung kích. Phía dưới diễm tông đệ tử cũng bận rộn đứng lên, một chút tu vi yếu hơn đệ tử, cũng nhao nhao tiến vào diễm tông xây dựng nơi ẩn nốt bên trong. Những thứ này nơi ẩn nốt đại bộ phận cũng là nghiêm chỉnh đồ đẳng thần miếu cũng thế chính là lấy đỏ hoàng chủ làm thịt làm chủ đất đỏ bình nguyên chư thần. Thương hỏa thân lực lưu chuyển, tu hợp ngoại miếu trận pháp, tạo thành thần vực pháp trận, tiêu nạp trùng quanh nguyên khí xung kích. Lục Trọng bàng bạc thần niệm quét mắt xung quanh, có thể nhìn thấy đại bộ phận bình nguyên sinh linh đang tại các thần linh phối hợp phía dưới lấy được bảo tồn, cái này khiến hắn có chút hài lòng. Nhưng đây chỉ là đợt thứ nhất nguyên khí xung kích. Lục Trọng đối với cái này chút không đầy đủ sinh linh tương lai cũng không có ôm quá đắc lạc quan thái độ, hắn chỉ có thể tận lực che chở những thứ này phàm tục sinh linh theo cái kia từng lớp từng lớp tiên tiên nguyên khí tăng vọt, bên trong lẫn ẩn còn có một trọng quần quần uy áp từ sâu xa thăm thẳm nguyên khí trong hải dương truyền đến. Mang theo nguyên thủy, mê mang, vừa dậy vừa nặng vĩ lực, manh liệt trầm trảo. Đó cũng không phải đơn thuần thiên địa nguyên khí triệu tịch phụ chào, mà là có đứng đầu tiên tiên thần kỳ ứng vận xuất thế. Lục Trọng cẩn thận nhất phẩm vị, thần sắc hơi cả kinh, hắn trực tiếp thôi động lửa đế kính. Viêm đế thần quang giám sát tiên địa. Từng sợi thần quang xuyên thấu qua hư cùng, thẳng vào sâu trong hư không, Lục Trọng chính là nhìn thấy từng sợi nhẹ kỳ lạ đại đạo pháp tắc từ xa sôi trong đại hoang bộ phương hướng của tới. Cái kia sợi đại đạo pháp tắc ba động từ đằng xa kéo dài khi đi tới, đã 10 phần yêu đất. Bình thường thần linh đã không thể tra. Tại lựa đế kính phía trước, nhưng là hết sức rõ ràng. Giống như chính là đơn thuần nguyên khí quy tắc, Tiên Tiên Hỗn Nguyên Nhất Khí bản nguyên hết sức nồng đậm, chẳng lẽ là Tiên Tiên Hỗn Nguyên Nhất Khí bên trong sinh ra thần linh. Nhưng Lục Trọng lập tức phản ứng lại, không đúng, chẳng lẽ là hắn? Lục Trọng thần sắc hơi nghiêm một chút, đáy mắt thoáng qua một tia chấn động. Tiên Tiên Hỗn Nguyên Nhất Khí danh xưng thiên địa nguyên khí mới bắt đầu bắt đầu, vị cách cực cao, vực này Tiên Tiên Nguyên Khí chi tính một khi dựng dục ra thần linh, ác hẳn là định cấp Tiên Tiên thần kỳ, thậm chí là trời sinh thần thánh. Sau đó liền nghe được một đạo vô hình đạo âm từ từ khí sâu trong hư không truyền đến. Ta chính là Tiên Tiên Hỗn Nguyên Chi thần hồn quân. Nghe thế đại đạo thần danh hiện hóa thanh âm, Lục Trọng bình tĩnh đích tâm hồ vẫn nổi lên cực lớn con sóng. Quả thật là vị này trong truyền thuyết thần thoại lại thần. Lục Trọng trong hai con ngươi lúc này thoáng qua thần sắc phức tạp. Không hề nghi ngờ, vị này mới thật sự là đại đạo quan tâm hạ người, chẳng qua hiện nay hắn cũng không kém, đồng dạng lấy được Tiên Tiên thần thánh vị cách. Người mang hai đại Tiên Tiên bản nguyên thần lực, tương lai ắt hẳn là tiềm lực vô tận. Ầm ầm. Tại nơi vô biên tử khí từ nguyên khí biển cả bản nguyên chỗ sâu thò đầu ra thời điểm, Nguyên khí biển cả chỗ sâu có mấy đạo kinh khủng thần năng lặng yên bạo khởi, như chỗ tối giởm nó gián động, hướng về đại đạo pháp tắc phủ xuống chỗ, tập sát mà đi, nháy mắt kinh tân cái kia đầy trời tiên tiên tử khí, đồng thời tính toán bắt được vị này tiên tiên hỗn nguyên thần linh chân thân chỗ. Lửa đế kính kim quang chiếu xạ, chiếu sáng hư không. Lục Trọng nhìn rõ ràng, giống như phát giác viêm đế kim quang chiếu rọi, cái kia vận dục nguyên khí du động một tia kinh khủng thần quang tại không cách nào tìm được cái kia tiên tiên hỗn nguyên thần linh, đột nhiên biến hóa thành một đầu kinh khủng ma xà hướng về lửa đế kính quang phương hướng mà đến. Thấy thế, Lục Trọng đái mắt cười lạnh, tự tìm cái cái Hắn mặc dù chưa từng ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là là người lương thiện. Hắn cong ngón đũa ra, một tia nồng đậm thần lửa từ tay hắn bên trong hiện lên, lần theo kính quang dẫn dắt, chẳng nước sâu trong hư không hóa thành một đầu hùng mãnh hỏa long, gật gù đáp ý, đột nhiên một ngụm đem vậy tiếp tục xoắn tới kinh khủng ma xà kèm ở dưới ánh lửa, ma xà kịch liệt tê mình, phun ra nuốt vào dạ vô lượng ma độc. Tại hỏa long dưới mõn nhọn, lại hoàn toàn không có tác dụng, màu đỏ ánh lửa chia cắt tiến địa, hỏa long há miệng thổ tức, trực tiếp đem màu đen ma xà xé rách vì vô số mảnh vụn. Hồng quang túi người đem các loại mảnh vụn toàn bộ nuốt vào, dù luyện. Tại nuốt vào phía sau, Hóa thành một đạo kinh khủng đỏ thẫm kia sáng trực tiếp khóa chặt lựa gạt nguyên khí bên trong, một tôn vóc người ngà trượng, thân quấn hai đầu rắc xạ, độc giác quỷ mục đích thân ảnh. Hồng quang giống như là kiếm, phá không chạm phía dưới. Lớn vật. Đầu này chí cảnh thần minh thấy vậy kinh biến mình giận tí mặt, trong tay hắn hiện ra một thanh đen như mực ma đao, trung quanh hắc quang huyền hóa, có chiếm đoạt thiên địa tà năng tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát ra, đen nhánh xung thẳng hắc quang. Ầm ầm. Thiên địa đều ám, đen nhánh kia sáng mang theo xóa đi hết thảy thiên địa sinh cơ tà năng hóa thành sóng lớn nhất kích. Cái kia sợi hồng quang tại đụng vào trong náy mắt, lập tức bị cái kia u ám, thẩm thủy sức mạnh bao phủ. Nhìn thấy một màn này, cái này độc giác ma thần mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn đang muốn thi triển bí pháp, khóa chặt đạo kim quang kia chiếu sáng phương hướng, hắn nháy mắt hiện ra tham lam, hắn có thể chắc chắn, đạo kim quang kia tất nhiên là một cộc cực chân quý thiên địa linh bảo. Vô luận như thế nào, đưa tới cửa bà bối, tự nhiên không thể bỏ qua. Nháy mắt, nhưng là đột nhiên biến sắc. Ánh mắt nhìn lại, con ngươi thắt chặt. Ầm ầm. Tại chỗ đột nhiên xảy ra dị biến. Đã thấy đạo này ánh lửa bị chôn vùi sau đó, hư không ầm vang một tiếng thật lớn, vô lượng nguyên khí tại nháy mắt ma sát, phóng ra kinh khủng hồng quang hóa diễm, đột nhiên đem chúng quanh hóa thành mạng lưới kinh khủng biển lửa. Trong biển lửa liên tiếp long lóng thanh âm truyền đến, giống như 3000 hỏa long hóa thành hỏa diễm nóng rực lòng giam, hồng quang chói mắt, thoáng chốc nhường tôn này độc giác thần ma phát ra trận trận tiêu diên. Đây là lửa gì? Quanh người hắn vô lượng ngọn lửa màu đỏ lưu chuyển, đau đớn kịch liệt từ làn da, thậm chí là kéo dài đến chân linh chỗ sâu. Điểm ấy hồng quang cực kỳ khủng bố quỷ dị, cuốn quanh thần khu sau đó, vận dụng chí cảnh chúa tể pháp tắc thần lực cũng không cách nào chôn vùi, ngược lại không ngừng hướng về chân linh chỗ sâu chui tới. Độc giác thần ma khuôn mặt biến sắc, nháy mắt chân thân đột nhiên bạo liệt, ánh lửa văng khắp nơi. Tối đen như mực ánh sáng màu đoạn tử bạo liệt trong ngọn lửa bay ra, lao nhanh hướng về nguyên khí chỗ sâu bay đi. Uy thế cỡ này, lập tức đưa tới nguyên khí hải dương chỗ sâu, từng đạo cường hoành thần niệm chú ý liếc xem cái kia độc giác thần ma bò qua thần thể chạy thuộc mạng cảnh tượng, không khỏi biến sắc. Kinh khủng như vậy hỏa diễm, thực sự là chưa từng nghe thấy. Liên trí cảnh chúa tể lại cũng gánh không được. Còn nghĩ chạy, ta nhìn ngươi trong tay chuôi này lại đao còn vẫn chịu đựng, đừng chạy. Đỉnh đầu nguyên khí chỗ sâu, thần âm hiện lên, lửa đế tính chỉ từ hư không chảy xuống, một vệt kim quang giống như mũi tên đinh trụ đang muốn chạy thuộc mạng một đoàn hắc quang. Đạo này lửa đế kính quang hóa, vì một con trấn nhiếp thiên địa chư thần con mắt, nắm giữa vô cùng huyền diệu, phân hình định phách. Tại chỗ lưu chuyển kinh khủng hồng viêm nháy mắt hóa thành một chỉ bàn tay to lớn hướng về độc giác thần ma hung hăng vất đi. Độc giác, ngươi cũng có hôm nay. Lúc này trong hư không tiếng hí nổi lên, chỉ thấy nháy mắt một đoàn đậm đà hắc quang gào thét mà đến, mang theo cực tà thần năng. Nếu như nói độc giác thần ma nở rộ thần năng đại biểu cho căm hận, oan sát, hắn thần năng nhưng là đại biểu cho phá diệt. Có chỗ tốt, cũng không có thể thiếu lao tổ ta. Trong hư không có khác một đạo màu xanh sống quang uy phá không mà đến, hắn hóa thành vô số sợi dạng hình dáng tiên tiên thần văn ngưng tụ kinh khủng sợi rễ, cơ hồ là đồng thời ấn xuống tôn này chí cảnh chỗ thể, thần quang đột nhiên băng diệt. Ầm ầm. Tại chỗ, ba đạo thần năng va chạm, vô tận hư không đổ sụp, kèm theo tôn này đoán sát chủ lam thịt giống trận gào thét thanh âm, vô số thiên địa nguyên khí chảy ngược, phai mờ. Mấy mắt, mấy đạo thần quang phi tốc lưu truyền mà qua. Lục Trọng cầm một mảnh chí cảnh chân linh cùng một thanh tạn gia nồng đậm sát khí ma đao phá không mà quay về, mà khác mấy đạo thần quang cũng chỉ có đạo kia tản ra phá diệt hắc quang quang đoàn cuốn lên một đoàn chí cảnh tản linh rời đi. Cái kia màu xanh sẫm sợi đằng nhưng là chẳng được gì, lập tức có một cỗ tức giận khí tức từ Nguyên Khí Đại Dương mênh mông chốn sâu truyền đến, dẫn tới vô tận lôi minh thanh âm. Như thế, cao thấp lập kiến. Hồng quang bên trong Lục Trọng thủ đoạn rõ ràng phải mạnh hơn một chút, thứ yếu nhưng là cái kia phá diệt hắc quang đại biểu phá diệt chúa tể. Cái kia màu xanh sẫm thần văn đại biểu thần minh kém nhất. Kim quang thú liễm, sau một lát một đoàn hồng quang cuốn lấy một ít đoàn tàn linh cùng ma đao xuất hiện ở lục trọng trước mắt. Lục Trọng liếc qua chuôi nải ma đao, đó là lấy thiên địa bát khí, sát khí ngưng tụ thần minh. Hắn lúc này bên ngoài thân tiên tiên linh cơ nhảy lên, có quan hệ với rất nhiều ma đạo, rất nhiều tin tức cũng là rơi vào đáy lòng của hắn. Đây là một thanh tiên thiên thiên thần phuãng, pha trộn lấy vô số thiên địa thần ma tinh khí vì chôi, chúng sinh sát khí vì lưỡi dao ngưng tụ ma bình. Mặc dù cũng không phải linh bảo, nhưng sát phản sức mạnh cực mạnh. Hắn tự thân chứng mắt bực này ma bình, nhưng thứ này trùng luyện sau đó, có lẽ có thể luyện thành một kiện trọng bảo. Chứ cái đó ra nhưng là một mảnh kia chí cảnh tán linh, thứ này luyện hóa về sau, cũng có thể luyện thành linh đan hoặc pháp khí. Chí cảnh chúa tệ thật đúng là toàn thân đều là bạo vật xấu. Lục Trọng ha ha cười lạnh, đồng thời ánh mắt âm nhân nhìn một cái nguyên khí hải dương chỗ sâu. Hồng Quân lão tổ xuất thế sau đó, Lục Trọng trong lòng gấp gáp cảm giác tại tăng thêm. Trong thiên địa đủ loại dị biến cho thấy, cái kia trong thần thoại Hồng Hoang tương lai sắp xuất hiện, hắn nhất định phải lúc trước thu được đầy đủ tích lũy. Những thứ này tích lũy sẽ tại Hồng Hoang đến sau đó, biến thành nguyên ép tính thực lực. Lục Trọng nghĩ tới rất nhiều, lúc trước hắn chỉ là muốn tận lực mở rộng mình tại Hồng Hoang đến phía sau yếu thế. Bây giờ có một xác thực ý nghĩ, hắn muốn tại cái khác Hồng Hoang đại thần phía trước, có được chứng đạo nội tình. Lục Trọng nghĩ nghĩ, lúc này liền là đưa tin một đạo cho Diễm Tổ, hắn cũng không phải muốn gặp Diễm Tổ, mà là muốn thông qua Diễm Tổ miệng, gặp chúng tinh chi chủ vòm thư. Trời xanh phía trên, Nguyệt Thần Vọng Thư đang đứng ở trên trời sao, trong tay nàng nắm một quyển linh bảo tia sáng lưu truyền huyền diệu tinh đồ, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia nguyên khí trong Hải Dương giáo thủ. Lúc này nàng trong đôi mắt hơi kinh ngạc. Thời gian ngắn năm, vị này Đỏ Hoàng các hạ đạo hạnh tăng trưởng thật nhanh, cái kia độc giác quán thần đạo hạnh không kém, vậy mà trực tiếp vì hắn chỗ trạm. Còn có cái kia Tiên Tiên hôn nguyên thần linh hồn quân, vừa vặn cỡ nào cao minh, đang chìm tưởng nhớ bên trong, đúng lúc này, hư không một đạo quang mang bay vào, nháy mắt rơi vào Nguyệt Thần Vọng Thư trong tay. Đỏ Hoàng muốn gặp ta. 108 thứ 107 chương gì chuyển sinh linh cầu đặt mua cái này thạch giản là ký sử dụng. Lục Trọng lúc này trong tay xuất hiện một cái thạch giản. Thạch giản là tiên tiên hỏa động bên trong, cái kia kỳ lạ tiên tiên hỏa chúc thần ma lưu lại di vật. Lục Trọng chú ý tới, cái kia thạch giản bên trong tồn tại tôn thần này ma một bộ phận tàn linh. Tàn linh tràn ngập một tia nồng đậm đạo thần khí cơ, Lục Trọng lấy một tia thần hỏa luyện đi đạo này đạo thần khí cơ, chính là phát giác cái này tàn linh nội bộ còn giữ lại tin tức é e rằng không nhiều lắm. Chỉ thấy theo thạch giản kích phát, một đạo hồng quang bay thấp hư không, đạo này tàn linh chậm rãi đem tự thân lai lịch nói rõ. Lục Trọng Linh đại chỗ sâu tiên tiên linh cơ nhảy vọt, cũng có tin tức tin tức bị hắn chỗ trùng hợp. Hoàng Nguyên Thần Tôn, Thiên Nam địa phế tổ mạch thai ngén tạo ra thượng vị tiên tiên thần kỳ, trước mắt đã vẫn lạc, vẫn lạc đạo hóa. Chú một, Hoàng Nguyên Thần Tôn là đại hoang nhóm đầu tiên thai ngén thành hình tiên tiên thần kỳ, lúc gặp thần đạo hỗn độn, Hoàng Nguyên Thần Tôn cùng một phế tiên tiên thần kỳ cùng tham khảo tu hành đại đạo, trở thành nhóm đầu tiên độ đẳng tổ thần một trong. Chú hai, nay thần bợi vị ngộ nhập là lối, đạo hóa vẫn lạc. Ngươi mở đường. Lúc trọng hai con ngươi có chút thương hại nhìn qua tôn thần này mà Cái này thạch giản bên trong Tần Linh ghi chép một chút tin tức, vị này Tiên Tiên thần mà coi là thiên điệu gian nhóm đầu tiên đạn sinh tiên tiên thần kỳ. Địa vị không thể bảo là không tuân theo quý, chỉ là xem như người mở đường, thường thường trên đường tràn đầy chông gai. Cho dù là thần linh, cũng chỉ có thể ỷ theo lấy tự thân truyền thừa tìm tỏi tu hành. Theo vị này Hỏa Nguyên thần kỳ đem một bộ phận nhà mình sáng tạo đồ đằng thần đạo pháp môn tự thuật tính tưởng, Lục Trọng cũng dần dần triệt để minh bạch vị này Hỏa Nguyên thần kỳ vì cái gì trực tiếp vẫn lạc. Cái này cùng thiên điệu gian những cái kia tồn tại sa đoạn thần minh, sa đoạn tu sĩ có chút liên quan. Chính là bởi vì không có con đường, cho nên hồ loạn mà tác, tu xuất ra rất nhiều thiên hình vạn trạng đồ vật. Phổ thông tu sĩ tùy tiện tu hành, sẽ sa đoạn thành ma, sinh lãnh khủng kỵ. Thần minh tìm tòi con đường phía trước, nếu là không có cách nào quay lại, cũng sẽ sa đoạn, sinh ra các loại kinh khủng dị tượng. Y cứ theo lấy Hỏa Nguyên Thần Tôn gần chí cảnh thần lực, bọn chúng đầu tiên lục lọi ra được thiên thần cảnh, Tôn cảnh thần linh tu hành chỉ là tại đặt chân chí cảnh thời điểm, một bộ phận thần minh đang tìm tòi bên trong xuất hiện sai lầm. Tôn nải tiên tiên thần ma chính là một trong số đó, nói thẳng hóa vẫn lạc. Chỉ nghe cuối cùng Tôn nải Hỏa Nguyên Thần Tôn cảnh cáo đạo, kẻ đến sau Cần phải cẩn thận, ta có một bộ phận đạo hữu mặc dù thất bại, nhưng trình độ nào đó bọn hắn cũng coi như thành công, bọn chúng đã biến thành một chút bất khả tư nghị kinh khủng tồn tại, một khi gặp gỡ sáu. Thoại âm rơi xuống, hồng quang một lần nữa rơi vào thạch giản bên trong. Lục Trọng khuôn mặt trang nghiêm trầm mặc, hắn không khỏi nghĩ tới phía trước ngộng giới hành trình gặp kinh khủng kia quái vật. Kinh khủng kia quái vật chìm nổi cùng trời địa gian, đem thiên địa gian vô số sinh linh hút không còn một mống. Lục Trọng cuối cùng ánh mắt rơi vào tay ngươi trượng bên trên, đây là một kiện quải trượng đầu rồng, quải trượng bên trên trải rộng thần diệu phù văn, toàn thân hùng nộ. Chỉ là đầu rồng cầm trên tay hai cái mắt rồng biến thành năm đen một mảnh khiến người ta run sợ. Đây là một kiện thiên địa linh bảo, tế luyện không làm, bên trong bảo cấm toán bộ bị đồ đẳng tín ngưỡng sức mạnh ô nhiễm, biến trở rở rở. Đáng tiếc một kiện bà bối. Lục Trọng âm thầm thở dài. Cái này đầu rồng quải trượng bản thể là một gốc thiên địa linh căn Hỏa Vân Đầu Rồng Sam, Hỏa Nguyên Thần Tôn được thiên địa linh căn phía sau, đem hắn rèn luyện thành một kiện thiên địa linh bảo, sau đó lại dùng đồ đẳng tín ngưỡng sức mạnh tế luyện không đúng phương pháp, hoàn toàn ô nhiễm linh bảo linh tính. Lục Trọng mười phần bốt cổ tay, thiên địa này linh căn Hỏa Vân Đầu Rồng Sam là hiếm thấy Hỏa thuộc tính thiên địa linh căn, nếu là trùng tại động thiên phúc địa, chính là một kiện trấn áp động thiên phúc địa trọng bảo có thể rất lớn tăng nhiều bộc động thiên phúc địa nguyên khí năng lực chuyển hóa. Bất quá thiên địa này linh căn bình thường sinh mệnh năng lực cực kỳ ương nặng, không biết là có hay không còn sót lại có một tí sinh cơ. Ân, có thể lợi dụng tiên tiên hỏa linh tạo hóa thần năng không ngừng tẩy luyện, có lẽ có cơ hội một lần nữa tỉnh lại trong lúc này bên trong linh căn sinh cơ, chậm rãi luyện hóa bên trong hương hỏa ô nhiễm. Lục Trọng tiện tay đem cái này hỏa vân đầu rồng sam bạo trọng thu vào. Viêm đế nhị tướng có hủy diện, cũng có tạo hóa, Lục Trọng hy vọng hắn tạo hóa thần lực có thể trợ giúp hắn lần nữa khôi phục cái này thiên địa linh bảo diện mạo vốn có. Là một tôn có chút ưa thích luyện khí hỏa chúc thần kỳ. Hàn Nội với loại chuyện này cảm thấy rất hứng thú. 6. Lục Trọng trở về Hồng Phổi Địa Hỏa phủ. Đất đỏ trên không bình nguyên, thông thiên triệt địa xích hồng cổ sáng vẫn tại tỏa hào quang mạnh. Đỉnh đầu nguyên khí dòng lưu dần dần hướng tới ổn định. Phương viên mấy trăm vạn rậm khu vực nguyên khí hoàn cảnh bị Lục Trọng Di Thái Sơ động thiên thần năng trấn áp lại sau đó, trung bình kinh khủng thiên tượng tại dần dần biến mất. Chỉ là dù cho như thế, đất đỏ bên trong vùng bình nguyên sinh tồn phẩm tộc sinh linh, tu sĩ cũng kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Một chút hơi cường hành một chút tu sĩ, có thể phát ra được, mặc dù thiên thai biến mất, nhưng thiên địa giàn tiên tiên nguyên khí đang trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nếu chỉ là đơn thuần trở nên càng ngày càng nồng đậm, đối với tu sĩ mà nói chỉ có chỗ tốt, cũng không chỗ xấu. Chỗ xấu là những thứ này, tiên tiên nguyên khí bên trong không còn là như phía trước thuần túy, đơn nhất trở nên càng thêm phức phú, cũng tràn đầy cuồng bạo. Có một bộ phận cấp thấp tu sĩ tùy tiện tu hành, thậm chí đã dẫn phát tiên tiên nguyên khí phản vệ, bị hỏng căn cơ. Lục Trọng nhìn thấy loại tình hình này sau đó, lập tức biến hóa đưa tin phù hiền, thúc gióng lao tổ nhường Diệm tông, thúc gióng tông các đệ tử đi trước không muốn tùy tiện nếm thử tu hành, càng không thể dùng tiên tiên nguyên khí luyện thần. Bất quá luyện thể pháp môn không kỵ. 6 Thiên địa đại hoàn cảnh bên trong Tiên Tiên Nguyên Khí chủng loại phát sinh biến hóa, chỉ sợ rất nhiều công pháp đều phải vứt bỏ, đây đối với rất nhiều đệ tử mà nói, chính là thay bay vào gió. Thái Sơn Hoa Viên, xích đồng trong điện Vũ Uyên, thuốc đắng lao tổ ngồi ở vị trí cuối khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Phía trước là Mối Suất Quan Hách Thiên Thị, Hách Thiên Thị cũng bị cái kia to lớn dị tượng đánh thức xuất quan. Thiên địa biến hóa, vốn có hết thảy trật tự đều bị thay đổi chiều lại, nếu muốn tiếp tục tu được thần đạo, cần một lần nữa tìm đòi, sáng lập công pháp, bất quá dựa theo chúa tể lời nói, cái này ý nghĩa cũng không lớn. Hách Thiên Thị trên mặt cũng mang theo vẻ trầm tư. Thiên điệu gian biến hóa cũng không phải như thế một đợt sau đó trực tiếp kết thúc, đằng sau còn có không biết biến hóa, thần minh tạm thời không chắc chắn có thể đủ tự vệ, huống chi những tu sĩ kia. Duy nhất đáng được an mừng chính là, tu thành thần thể sau đó, tự thân phỏng nguyên kéo dài, cũng không sợ loại sửa đổi này, hoàn toàn có thể dùng thời gian để tích lũy, một lần nữa thì đứng. Giữa sân khó khăn nhất chỉ sợ là cái này nhân tộc trưởng lão phủ thị. Nếu không có tu vi tại người, hung thú khác, dị tộc còn tốt, tiên thiên thể chất vô cùng cao minh, mà nhân tộc trời sinh thể chất có thể kém xa tí tập chủng tộc khác. Như không còn tu vi hộ thể, nhân tộc đây là muốn diệt tộc à? Phu thị trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn không được nói, còn xin chúa tể mau cứu chúng ta Ly Châu nhân tộc. Thượng thủ Lục Trọng gật gật đầu, đối với cái này hắn sớm đã an bài, chọn phái đi một bộ phận nhân tộc nam nữ, để bọn hắn tiến vào Thái Sơ Hoa Viên A, những người khác chỉ có thể khắc tìm cách, sau đó ta sẽ thẩm định tuyển chọn ra một bộ phận luyện thể pháp môn, tạo thành tân thần đạo truyền thừa. Mạc Khắc đem những cái kia thể chất yếu đối phàm tục sinh linh cũng lần lượt đưa vào Thái Sơ Hoa Viên, những sinh linh này bây giờ đã không thể ở bên ngoài sinh sôi. Lục Trọng rất trân quý những cái kia phàm tục sinh linh. Bây giờ cũng chỉ có Thái Sơ Hoa Viên vực này động thiên phúc địa, có thể duy trì thuần túy nguyên khí hoàn cảnh có thể thích hợp cư trú, bên ngoài tại sao này thời kỳ càng ngày sẽ càng khổ sở. 109 chương 108 chương phục lâu giả bay nhất định cao cầu đặt mua đất đỏ Bình Nguyên trong thời gian ngắn trở nên tiêu điều đứng lên. Tại tiên địa đại hoàn cảnh trước mắt, nhất thời phồn vinh lộ ra không đáng giá nhất tới. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu đem ánh mắt rơi vào hồng phổi địa núi lửa chỗ sâu, ánh mắt tràn đầy vẻ gào. Hồng phổi địa núi lửa trung tâm, lúc này thuần ẩn có một vòng hạo đáng dị tượng, một đạo nồng đậm thần quang từ đỉnh núi dâng lên, vượt ngang một khu vực lớn. Thần quang phía dưới, từng tòa thành mới chặt chẽ tương liên. Thành mới bên trong, Rất nhiều tu sĩ ánh mắt cùng phía ngoài tu sĩ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy hy vọng. Sính Hoàng Cát Hạ, ngươi làm như vậy chỉ sợ cũng bảo hộ không được bọn hắn quá lâu. Lúc này ở Hồng Thổi Địa núi lửa bên trong, chúng tinh chi chủ vọng thư cũng tại nhìn qua một màn này, bên cạnh nàng Lục Trọng tương ngồi. Nghe vậy, Lục Trọng cười nói, phàm nhân một đời kỳ thực rất ngắn, có lẽ mấy chục năm chính là bọn họ cả một đời, có thể căn nhà nhỏ bé mấy chục năm, đối với rất nhiều người mà nói, đã đủ rồi. Lục Trọng ánh mắt nhìn lướt qua phía dưới Liên Miên thành trì. Những thứ này thành trì là vì Diễm tông người chung quân tộc, cùng với một bộ phận tông môn quy thuộc thị tộc dựng lên. Thái sơ hoa viên bây giờ không gian không đủ, cho nên tạm thời thiết lập ngoại thành, nhưng chỉ cần qua số lượng trăm năm, thái sơ hoa viên một lần nữa kết trướng, nhất định có thể dung hạ càng nhiều hóa chủng, đây là quá độ. Sau đó Lục Trọng chính là hướng vọng tư nói tới chuyện kết minh. Đại hoàng thiên địa pháp tắc tăng trưởng, chắc chắn mang đến trật tự sổ độ, vô luận là phàm tục sinh linh, cho dù là thần minh cũng giống như vậy. Ở trong quá trình này, cho dù là chí cảnh chúa tể cũng chưa chắc có thể gối cao không lo. Lục Trọng muốn không chỉ là gối cao không lo, càng cần hơn ở nơi này trong quá trình, phi tốc mở rộng tự thân nội tình mà phải lớn mạnh nội tình, lại có cái gì so trực tiếp chém giết những cái kia tiên phong biến thành sa đọa chúa tể tới càng thêm nhanh nhẹn. Cái này cũng là tiên hạ thủ vị cường. Lý Châu dầu có, những thứ này kinh khủng thần ma sớm muộn sẽ tìm tới cửa, cùng đến lúc đó bị động bị người vây đánh, đừng cố quá đi diệt trừ một bộ phận. Nhìn thẳng Lục Trọng đáy mắt không che dấu chút nào sắc cơ, Võng Thư khuôn mặt hơi kinh ngạc nói, "Sinh Hoàng các hạ vì cái gì tìm tới bản thần?" Lục Trọng cười ha ha một tiếng đạo, "Đệ nhất, tinh chủ các hạ đủ cường đại." Võng Thư nghe vậy hơi nở nụ cười, "Đệ nhị, tinh chủ các hạ vô luận lòng dạ, hay là tức lượng đều ở đây thần minh các phía trên?" sẽ không nhìn không ra đó là một cơ hội ngàn năm một thở, nếu muốn thành cựu tiên tiên đạo chủ, chỉ có thu được đầy đủ nội tình mới có thể có đạo. Mặt khác, nếu là ngươi ta không kết minh, các cái khác chí cảnh thần minh phản ứng lại, chúng ta khó tránh khỏi sẽ rơi vào cục diện bị động, làm người tính toán. Nói đi, Lục Trọng nhìn về phía vị này chúng tinh chi chủ, hắn đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng không ngờ, Vọng tư xinh đẹp cười nói, sinh hoàng các hạ quá mức đánh giá cao thiết thân. Bất quá tất nhiên sinh hoàng các hạ tiến nghiệm thiết thân, chuyện kết minh, chưa chắc không thể. Nàng tự xưng rõ ràng có chút biến hóa. Vọng tư nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng cũng không có chần chờ làm nhiều suy tính. Nàng xem đi ra, vị này xích hoàng bảo vệ những thứ này phàm tục sinh linh, cũng không phải xuất phát từ nguy trang. Một vị vừa nắm giữ cách cục, lại không mất từ bi, tha thứ thần đạo hoàn giả, nàng như thế nào lại có thể tự tuyệt đâu? Lại Lục Trọng suy nghĩ, cùng nàng không như mà hợp. Bên kia Lục Trọng lúc này nở nụ cười, vọng thư tinh chủ cơ nào sẵn khoái. Lúc này vọng thư cười lại nói, chỉ là chỉ dựa vào hai chúng ta, chưa chắc sức mạnh yếu kém một chút, bản thân còn có mấy vị bạn bè, có thể cùng kết minh. A. Lục Trọng ánh mắt hơi kinh ngạc. Không biết tinh chủ mấy vị kia bạn bè chính là thần thánh phương nào. Vọng thư đạo Bọn họ đều là giữa tiên địa vừa vận cực kỳ xuất sắc hạ người, chỉ là một mực đang âm thầm tu hành, âm thanh dân không hiện, nhưng đạo hạnh cũng không yếu hơn Tiên thân, thậm chí chắc chắn mạnh hơn. Lời này lại nhượng lục trọng trong lòng ngẫm động. Tinh chủ Vọng Thư đạo hạnh không thể nghi ngờ, khả năng đủ tại nhiều như vậy cường hoành thần linh truy sát trận đường bên trong, chạy khỏi trầu trời, đủ thấy thủ đoạn. Có thể hay không dẫn tiến một phen? Thử không gì không thể. Vọng Thư lập tức phất tay ngưng kết thành hai đạo pháp ấn, pháp ấn cùng tiên địa ở giữa trong minh minh tồn tại có chỗ của mình. Nàng gơ nhìn về phía Lục Trọng đạo, đây là âm dương ấn, điên đạo ấn. Âm dương, điên đạo Lục Trọng trong lòng trầm ngĩ, ẩn ẩn có chút ngờ tới. Chỉ là phút chốc, Lục Trọng chính là cảm thấy Thái Sơ động thiên biên giới, có hai sợi rộng dãi khí thế lưu chuyển mà đến. Lục Trọng minh cảm giác động thiên bản nguyên, khai phóng một cánh cửa, dẫn hai vệt thần quang từ trong thiên rơi xuống. Thoáng chốc hóa thành hai tôn thần quang khoáng đạt vĩ nạn thân ảnh. Một tôn người mặc hắc bạch lưu chuyển rộng dãi pháp bào, đầu đội âm dương hoa xuyên quan, trong tay nắm một quyển thần đồ. Mặt khắc cũng là khí chất hiên ngang, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, quanh thân có một cô mên ngông ngông lưu khí thế, làm cho không người nào có thể xuyên thủng. Thấy thế vọng thư cười vì Lục Trọng giễu nói, đây là ta truyện tốt hữu âm dương vị này là điên đạo. Cái này cũng là hai vị trí cảnh chủ tệ. Thế mà thực sự là bọn hắn sáu. Lục Trọng đấy mắt thoáng qua một tia cảm thán. Võng Tư đồng thời cũng vì hai vị chúa tệ giới thiệu Lục Trọng, vị này là Sích Hoàng chúa tệ, cái kia độc giác chính là vẫn lạc tại Sích Hoàng các hạ trong tay. Bên cạnh, cái kia điên đạo chúa tệ cười nói, nguyên lai động thủ là Sích Hoàng các hạ, độc giác tên kia từ trước đến nay tham lam vô kỵ, bản thân đã sớm nhìn nó không thuận, không nghĩ tới nhưng là thua ở Sích Hoàng các hạ trong tay. Chỉ là ta quan Sích Hoàng các hạ thần sắc, chẳng lẽ Sích Hoàng các hạ nhận biết hai người chúng ta? Lục Trọng thầm nghĩ trong lòng cái này điên đảo chúa tể thật là nhạy cảm tiên thiên linh giác, thần thông giống như có thể chiếu sáng tâm linh, mười phần huyền liền diệu, liền cười nói, ta tinh thông võng khí chi thuật, gặp hai vị vị ngạn bất phàm, đều là có đại thần thông tại người, cái gọi là phục lâu giả bay nhất đỉnh cao, hai vị phía trước tuyên bố không hiện, bây giờ khế động, hắn hẳn có thể thành tựu một phen đại sự. Nghe vậy, trong điện bầu không khí lập tức trở nên như gió xuân hòa thuận vui vẻ, Lục Trọng lập tức mệnh ngoài điện thần minh thiết tiến bày tiệc chiêu đãi bốn vị quý khách, đồng thời đưa lên linh quả, cùng với thiên nam địa phế tổ mạch bên trong một chút đặc sản. Trong lúc nhất thời, trong điện bầu không khí cao hơn trọng lâu Mận Tơ Cơ, bốn vị trí cảnh chúa tệ lúc này tại Yến hội đã đạt thành công thủ đồng minh ngước định, đồng thời bù đắp nhau, ước định đồng thời đi săn đại hoang. Chính như Vọng Thư lời nói, hai vị này biết được Lục Trọng cùng Vọng Thư dự định sau đó, cũng không chần chờ, tại sau một lát, chính là quyết định tham dự vào. Hai vị này cũng chú ý tới trong thiên địa biến hóa, cho nên mới kìm nén không được từ hang ổ chạy đến, hăng hái động tác. 6. Tại cùng các ba vị trí cảnh chúa tệ sơ bộ tạo thành ăn ý phía sau, Âm Dương điên đảo hai vị trí cảnh chúa tệ trước tiên rời đi chuẩn bị. Nơi xa, hai quả lớn như vậy tinh thần quang ảnh chiếu sáng đất đỏ bình nguyên khu vực. Ở nơi này hai quả thai tinh xa cuối chân trời thời điểm, Lục Trọng đã thấy, đó là Kế Đô cùng Sao La Hầu trở về. Cái này khiến trên mặt hắn nhiều hơn một tí nụ cười, chỉ là sau đó nhìn một cái phía chân trời, hắn thần sắc có chút lạnh hừ. Hắn chú ý tới hai cái này hảo đồ đệ trở về thời điểm, sau lưng thế nhưng là theo liên tiếp cái đôi. Bên cạnh, còn chưa từng rời đi tinh chủ vọng tư thấy một màn này, hai con ngựa nhưng lạ sáng lên. 110 thứ 109 chương dây đỏ cầu đặt mua Kế Đô, Sao La Hầu hai đại tinh thần, rất sớm đã có phát giác nhân gian sinh ra hai cái cực kỳ sáng chói tinh mệnh người, không ngờ cũng là ở vào các hạ môn hạ. Tinh chủ Vọng Thư nhìn qua Kế Đồ, Sao La Hầu thân ảnh, hai con ngươi nhìn kỹ vài lần, trong mắt không che giấu chút nào đáy mắt vẻ tán thưởng. Kế Đồ, Sao La Hầu hai đại tinh mạng biến hóa, Vọng Thư rất sớm đã có chú ý tới. Dù sao đó là tinh không phía trên, ngoại trừ Thái Dương, Thái Dương sáng ngời nhất hai ngôi sao. Nhất là Tao Ngộ Thiên Địa dị biến, Kế Đồ, Sao La Hầu hai đại ma tinh hào quang, thậm chí vượt trên Thái Dương, thái âm. Hai cái lực đồ, tính tình ngang hướng, nếu không phải ở bên ngoài xông ra đại họa, còn chưa nhất định nguyện ý trở về. Lục Trọc lạnh đôn một tiếng. Tiện tay vạch một cái, trong hư không một đạo hồng quang giống như hỏa hồng sắc lưu tinh ở chân trời bay qua. Mấy tiếng mơ hồ kêu rên từ hư không truyền đến, lập tức bình tĩnh lại. Đất đỏ bình nguyên, Kế Đô, Saola Hầu nhìn qua đỉnh đầu lóe lên một cái rồi biến mất hoàn quang. "Đi thôi, chúng ta đi bái kiến sư tôn." Kế Đô tại phía trước một ngựa đi đầu. Sau lưng Saola Hầu toàn thân áo đen, tóc dài xõa bay, lúc này hắn thông thường trên khuôn mặt chảy xuôi ngọc chất vậy quang huy, quanh thân có một khí thế làm người sợ hãi. Xích Đồng trong điện tỷ đệ nhị nhân hành đại lễ, "Đồ nhi Kế Đô, Saola Hầu bái kiến sư tôn." Đồng chỗ ngồi. Lục Trọng nghe vậy hừ lạnh, vừa đi hơn ngàn năm, hai người các ngươi còn cuối cùng biết trở về. Nghe vậy, Nguyên Bản Đần Độn Sao La hầu ngược lại trước tiên mở miệng cười nói, Đồ Nhi cùng Kế Đô tự nhiên là cực kỳ tưởng niệm sư phụ, chỉ là ngàn năm qua gián tiếp các nơi, trên thân phiền phức không nhỏ, ngựa ngùng trở về cho sư tôn thêm phiền phức, bây giờ lại bộ phận phiền phức giải quyết, lập tức trở về gặp mặt sư tôn, còn xin sư tôn tha thứ Đồ Nhi bất hiểu. Nói hắn chính là lần nữa lễ bái. Kế Đô ở bên cạnh thấy thế, đồng dạng lần nữa lễ bái hành lễ. Nếu không phải sư tôn bảo vệ có thừa, ngàn năm phía trước ban cho rất nhiều thủ đoạn, Đồ Nhi tỉ đệ nhị nhân đã sớm hóa thành kết cho Đỗ Nhi không dám quên mất sự tôn đại ân. Đồng chỗ ngồi, Lục Trọng liếc qua cái này tỷ đệ nhị nhân, Thiên Niên Tuế Nguyệt không thấy, cái này tỷ đệ nhị nhân đích thật là biến hóa không nhỏ. Không chỉ là tính tình đã trải qua rèn luyện, trở nên càng thêm cơ trí, rộng rãi. Lập tức Lục Trọng cũng không nỡ khiển trách nặng nề, hỏi thăm tỷ đệ nhị nhân một chút tu hành kinh lịch sau đó, sống lại một tia liếm độc chi tình. Tỷ đệ nhị nhân cái này Thiên Niên Tuế Nguyệt kỳ thực cũng không dễ vượt qua, mà tinh, hai tinh vận mệnh mặc dù bị Lục Trọng nghi cách phong ấn, nhưng theo hai người tu vi tăng trưởng, thành tựu thần thể, nắm giữ tinh thần quyền hành, tinh mệnh tăng vọt, phong ấn đã bừng lòng. Nhiều năm như vậy cũng là tại bị thai kiếp trung độ qua. Nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Chỉ là đến cùng kiếp nạn vì bọn nàng chỗ đã phá, ngàn năm ở giữa cũng trải qua cực kỳ đặc sắc. Lục Trọng cùng Vọng Thư ở bên cạnh nghe cũng là âm thầm đạt độ. Ngọc bất trắc bất thành khí, đã trải qua kiếp nạn, hai vị này tinh thần không chỉ là tâm cảnh viên mãn, khí số cũng biến thành củng cố, không còn như trong gió cảnh lá hư bổ, lúc nào cũng có thể sẽ bị nhổ tận gốc, mà là thâm căn cố đế, tương lai có hy vọng thành đạo. Lại thêm ta bảo vệ, thành tựu cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Lục Trọng trong lòng âm thầm cao hứng. Kế đô, Sa La hầu tỷ đại nhị nhân có thể trở về hắn đã là cực kỳ cao hứng, lại càng không cần phải nói tỷ đệ nhị nhân rèn luyện có thành tựu. Tương lai chân chính có mong trở thành hắn phụ tá đắc lực. Sau đó Lục Trọng vì tỷ đệ nhị nhân giới thiệu Tinh chủ Vương thư. Lục Trọng tận lực tại cuối cùng giới thiệu Vương thư, bởi vì Lục Trọng đã sớm biết, vị này Tinh chủ thế nhưng là năm lần bảy lượt muốn bắt cóc nhà mình giối quyền hai người đồ đệ này. Kế Đô, Sa La hầu hai người ở bên ngoài tu hành cả năm, trên thân tinh trùng khí thế hết sức rõ ràng. Phía dưới, Kế Đô, Sa La hầu tỷ đệ nhị nhân hành lễ thời điểm, nhân tiện nói, đa tạ tiền bối tụ đạo tri ân. Nghe vậy, Vương thư liếc mắt nhìn Lục Trọng, xinh đẹp cười nói: Đây là các ngươi tự thân cơ duyên." Lục Trọng nghe vậy cười nói, hai cái liệt đồ có thể bình an trưởng không tinh thần quyền hành, đích thật là tinh trụ chỉ điểm, nếu không như vậy, không chắc chắn có thể độ trịu được qua thành thần thời điểm tinh mệnh phản vệ. Nghe vậy, Kế Đô, Sa La Hầu cũng là trong lòng có sự cảm thông. Thành thần chi kiếp, đích thật là vô cùng nguy hiểm. Tinh mệnh phản vệ, hai kiếp bất pháp, có thể nói là trong ngoại trừ kiếp điều tới, bọn hắn tỉ lệ nhị nhân thủ đoạn tê suất, cũng cơ hồ vẫn lạc, sau đó nghỉ ngơi trên trăm năm mới có thể khôi phục. Lập tức Lục Trọng chính là an bài Kế Đô, Sa La Hầu hai người đi trước trở về thái sở trong hoa biên. Sau một lát, Vọng thư nhân tiếng nói, vậy chắc là Thiên thai chúa tể là vấn. Thiên thai chúa tể. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía tinh chủ Vọng thư. Hai người cũng là chí cảnh chúa tể, đều có thể nhìn được đi ra kế độ, Sao La hầu tỷ đệ nhị nhân trên thân dính một chút kỳ lạ khí thế, đây là chí cảnh chúa tể để mắt tới điểm lạ. Lục Trọng càng là sớm đã có phát giác. Dù sao kế độ, Sao La hầu là nhà mình đệ tử, nhưng hắn cũng không biết vị kia chí cảnh chúa tể lai lịch. Thiên thai chúa tể là một tồn cổ xưa chí thần, thành đạo đã có mười mấy vạn năm kế nguyệt, đạo hạnh cực mạnh, bất quá cũng cực kỳ ác độc. Vị này chí cảnh chúa tể thành đạo đến nay Mỗi luôn bạn năm liền sẽ ở trong tiên điệu nhấc lên một lần cực lớn tai nạn, dùng cái này thu hoạch thai kiếp bản nguyên. Võng Thư khuôn mặt cực kỳ trang nghiêm. Xem ra, đây là một đầu không phải quái vật. Lục Trọng nhớ tới cái kia tiên tiên hỏa động bên trong hỏa nguyên thần tôn. Thanh nạo căng sớm, cũng có khả năng chính là loại kia bước vào lạc lối quái vật kinh khủng. Võng Thư nghe vậy, hơi kinh ngạc, chợt tán đồng gật gật đầu, thiên thai chúa tể sắc thực coi là quái vật, như thế tồn tại cùng tiên điệu, cùng chúng sinh mà nói, đã là một cái tai họa thật lớn đầu mượn. Võng Thư có chút dừng lại, đống nhân đạo, lần này chúng ta minh ngực liền chạm vị này thiên thai chúa tể tế cỡ như thế nào? Lục Trọng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vừa vận tiếp thân cũng biết con quái này một bộ phận nội tình, đúng lúc gặp thiên địa dị biến, con quái vật này ác hẳn phải không nguyện ý từ bỏ thu hoạch chúng sinh cơ hội, vừa vận nhất cử đem này quái giết trừ. A, không biết cái này thiên thai chúa tể là lai lịch gì. Lục Trọng thần sắc lánh tốc. Ngày đó hai chúa tể đem chú ý đánh tới kế đồ, sao la hầu trên thân, cái này tự nhiên là hắn không thể chịu đựng. Vị này cổ lão chí thần nguyên bản cũng là trong thiên địa một tia khai thiên sát khí hóa hình mà thành, vừa vận bậc cao, hắn lấy khai thiên sát khí hóa hình sau đó, sửa nhưng là thiên địa hai kiếp chi đạo, hết sức giỏi. Võ ngư hơi cảm thán. Nhìn đã cùng Thiên thai chúa tể đã từng quen biết, Lục Trọng liếc qua Vọng thư. Trong đầu hắn thoáng qua ý niệm, cái này tinh chủ Vọng thư đối Thiên thai chúa tể hiểu rõ như vậy, không phải là muốn lợi dụng hắn sao? Nhưng thoáng qua Lục Trọng phủ định cái suy đoán này, có thể tại phát giác được kế đồ, sao La Hầu bị Thiên thai chúa tể để mắt tới sau đó, thuận thủy thôi chu động tác. Có lẽ đã từng rất khát là muốn dùng phương pháp này, mượn Thiên thai chúa tể chi thế, nhường hai vị tinh thần tiến vào tinh không. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, cho nên mới hăng hái biểu hiện, dùng cái này hóa giải đoạn này vô tâm chi thất. Gặp Lục Trọng do dự thân sắc, Vọng thư giống như đoán được Lục Trọng ý nghĩ. Nhân tiện nói, thiếp thân từng có tạo hóa, vừa vặn gặp gỡ vị này chí cảnh chúa tể tại phụ cận, đánh qua một hồi. Lúc đó cũng không phải là đối thủ, nếu không phải dựa vào bảo vật huyền diệu, chỉ sợ khó thoát hắn thiên thai thủ đoạn. Vọng thư trên khuôn mặt có chút không dễ nhìn, những năm tháng ấy để lại cho nàng một chút rất sâu sắc hồi ức. Vậy hắn còn quả nhiên là không chết không thể. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh. Vọng thư nghe vậy, chỉ coi là cho rằng thiên thai chúa tể làm chọc giận tới trước mắt vị này đỏ hoàng. Lục Trọng chỉ phải, nhưng là hai kiếp đại đạo. Đầu này đại đạo quả nhiên là ai cũng không thể đụng vào dây đỏ. 111 thứ 110 chương tu tập âm châu cầu đặt mua đại đạo duy ta. Chấp trưởng cấp đường đạo khí, hắn trời sinh chính là kiếp chi đạo chủ người hậu tuyển. Hắn mặc dù trước mắt trở thành trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ đại đạo tranh đấu giả, nhưng đại hoang cũng không có quy định một vị tiên tiên đạo chủ chỉ có thể trưởng khống một đầu đại đạo. 6. Chỉ là muốn đối một vị tu hành vượt qua mười mấy vạn năm cổ lão chúa tể động thủ. Lục Trọng quyết định lại vì chính mình tăng thêm một điểm thủ đoạn. Thiên Nam điệu phế chỗ sâu trước tiên tiên thuần âm con suối, con ngươi màu đen khe hở tại bên trên đại địa, lộ ra một cú kinh khủng không khí. Lục Trọng đặt chân chí cảnh chúa tể sau đó một mực chưa từng tới kịp tìm tòi cái này bao điệu. Bây giờ muốn có thể sẽ có một hồi đại chiến, nhìn có thể hay không từ trong tìm kiếm ra một kiện bảo bối tới. Lục Trọng Tiên Tiên Linh Cơ nói cho hắn biết, phía dưới này ắt hẳn là có trọng bảo. Hơn nữa có thể là một kiện kế tục trước Tiên Tiên thuần âm bản nguyên đan sinh chí bảo. Ầm ầm. Lục Trọng chân thân bu xuống, thường hực hồng quang chiếu rọi sâu trong lòng đất, s우tan trung quanh kinh khủng hàn ý hắn ánh mắt rơi vào phương kia cỡ lớn thuần âm miệng giếng bên trong. Ánh mắt trầm tư, nháy mắt phất tay. Ầm ầm. Giống như như thác nước thần quang tự hư không rơi xuống, xung kích tại vô tận trước Tiên Tiên thuần âm xương lạnh bên trong. Màng lớn trước tiên tiên thuần âm nguyên khí trực tiếp bị nhét lửa. Rống rống, ở mảnh này trước tiên tiên thuần âm nguyên khí bị Lục Trọng nhóm lửa, thiếu lúc, phía dưới miệng giếng chỗ sâu đột nhiên truyền đến kinh thiên động địa tiếng hí, mang theo nồng nặng phẫn nộ. Quả thật vẫn là ẩn giấu đi một chút đồ vật. Lục Trọng thân sắc bất động, chỉ là lấy tiên tiên viêm đế thần quang hóa thành một trường tụ lưới phong tỏa ngăn cản xung quanh, vẻn vẹn lộ ra miệng giếng, cũng không ngừng lấy tiên tiên thần hỏa thúc ép, bức bách miệng giếng bên trong quái vật bay ra ngoài. Vây ba thiếu một, nhiệt độ nóng bỏng phá hủy miệng giếng xung quanh phong thủy cách cục. Ầm ầm. Cái này khiến miệng giếng chỗ sâu sinh linh cũng lại vẫn không được, kinh liền xả tê thanh âm truyền đến, nháy mắt một đạo kinh thiên động địa nồng đậm hắc quang đột nhiên từ miệng giếng từ xông ra. Kèm theo một cỗ mêng ngông, mãnh liệt trước tiên tiên thuần âm thần quang, cái này sợi thần quang đóng băng hư không, thậm chí là thiên địa đại đạo chịu ảnh hưởng, đều có chút trì trệ. Chỉ là trung quanh nồng nặc thần hỏa sức mạnh vẫn mạnh trướng, tàn phá bờ bãi. Hủy diệt thần năng tại tiếp xúc trước tiên tiên thuần âm thần quang trong nháy mắt, liền đem trước tiên tiên thuần âm thần quang đánh tan, nóng thần quang bên trong sinh linh phát ra đau đớn tiếng hí. Lục Trọng đã thấy ở trong đó sinh linh bộ dáng, một đầu đại hắc xà, toàn thân năm đen tỏa sáng. Giống như giữa thiên địa tất cả mặt tối đều hội tụ tại nó vậy rắn chiến thân. Thân rắn to dài trắng kiện, đầu rắn bằng phẳng, hiện ra hình tầng ngạc, đỉnh đầu có một điểm nho nhỏ màu đen tối mắt rắn chỉ là trông lại lập tức để cho người ta không ghét mà run. Hung thú, mà lại là trời sinh hung thú vương giả, không đúng, loại này bản nguyên tiếp cận tiếp cận với đỉnh cấp tiên thiên thần kỳ 6. Loại rắn đặc hữu tê minh thanh bên trong, đầu này đại hắc xà dễ rựa thân ảnh, nó chân thân giống như vô cùng to lớn. Bay ra nửa người trên đã có tận dài trăm trượng, bên ngoài thân có vô số ưu ám sức mạnh bao phủ mã ra, mang theo một cỗ cắn nuốt thiên địa vô lượng sinh cơ lực lượng quỷ dị. Trong hư không Hiện ra một màn kinh khủng dị tượng, trung tâm hiển hóa ra một cái hoàn toàn do hữu ám, tính mịch hình thành hoàn vũ thế giới. Đạo này kinh khủng dị tượng hiện lên, giữa thiên địa vô lượng tinh khí vì nảy đạo điểm lạ thu nạp, chính là Lục Trọng cũng cảm giác tự thân tinh khí dục dịch. Dáng này giống như một cái to lớn vòng xoáy màu đen, một ngụm nuốt hết thiên địa. Nếu để cho ngươi trưởng thành, nói không chừng đến lúc đó có khiêu chiến cùng ta cơ hội. Lục Trọng khuôn mặt kinh ngạc, hắn vẫn lần đầu gặp phải loại tình huống này, đầu này kinh khủng hắc xạ mới bất quá có thể so với thiên thần cảnh, lại nắm giữ bực này sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể dung chuyển thiên địa đại đạo bản nguyên, có thể xưng thiên phú dị bẩm. Lục Trọng mở ra lòng bàn tay, trên lòng bàn tay vô số tiên tiên thần văn lưu chuyển, hỏa thuộc tiên tiên thần văn chậm rãi đè xuống, đột nhiên đem đuôi rắn vẫn ngâm tại đáy giếng chỗ sâu đại xà vụt một cái ra. Cường đại chí cảnh thần năng trực tiếp đem đầu này hắc xà từ miệng giếng bên trong ra bên ngoài nổ. Kinh cùng liệt diễm phệ thần, hắc xà phát ra vô cùng thống khổ tê minh. Chỉ là nó thân rắn tựa hồ hãm tại đáy giếng chỗ sâu, từ đầu đến cuối không cách nào rút ra, cái này khiến đầu này hắc xà càng ngày càng đau đớn. Lúc này một cái mắt lạnh, thanh âm thống khổ truyền đến, "Chúa tể tha mạng, thú nhỏ nguyện tận phục." Nguyên Tần Phục. Lục Trọng liếc qua đầu này hắc xà, trong tay lại cũng không dừng tay vẫn vận dụng man lực nô động, toàn bộ trước tiên tiên thuần âm chi nhãn bị hắn cự lực nắm chặt, đất dùng núi truyện. Đầu này Hắc Sả đã có linh trí, nhìn đến kinh khủng, vội vàng nói, "Chúa tể tha mạng, thú nhỏ có chí bảo dâng lên." Ngươi cái này nghiệt xúc có cái gì chí bảo? Nhưng chớ có lựa gạn, bằng không tội thêm một bậc, định nhường các ngươi hồn phi phách tán." Lục trọng ánh mắt lạnh lẽo như dao, cái kia hừng hực sát cơ giống như trực tiếp xuyên thấu qua đại Hắc Sả mắt rắn xâm nhập thần hồn chỗ sâu. Động tác trong tay vẫn không chậm, miệng giếng tân rắn phát ra đáng sợ tiếng két. Da rắn phía dưới tràn ra hừng quang. Không dám giấu giếm. Đầu này đại xả cầu khẩn, nếu như thế Bạn thần cho ngươi một cơ hội, chỉ là ngươi có thể nghĩ tốt, chớ có tự tuyệt sinh cơ." Nói Lục Trọng giơ lên một bàn tay còn lại, lòng bàn tay một tia vô hình ánh lửa nhắm ngay hư không ngoại vi, chỉ là hơi hơi thổ lộ, thôn phệ hiện ra mạng lớn hư không đều hóa thành hủy diệt mạnh vụn cảnh tượng khủng bố. Cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng lập tức nhường đầu này đại hắc xà bản năng cảm giác đến e ngại, lúc này chân thân chậm rãi lùi về miệng giếng. Chỉ là sau một lát, đại hắc xà liền ngọ giáo giác từ miệng giếng xuất hiện. Nó bằng thẳng màu đen đầu từ đầu lớn tiểu nhân miệng giếng xuất hiện, quả thực có thể đủ sợ hãi. Lục Trọng có chút may mắn, trước đây tìm được trước tiên tiên thuần âm mắt thời điểm, không có tùy tiện nhảy vào đi tìm bảo, không phải vậy bị cái này đại hắc xạ cắn trúng một ngụm, chắc chắn không phải chơi rất vui. Cái này gọi là gặp động trớn luật nhập, chúng độc nhưng là gặp. Thoáng qua Lục Trọng chính là rơi vào đại hắc xạ trong miệng ngậm lấy một món bảo vật bên trên. Hạt châu, lại là một cái hạt châu. Lục Trọng lúc này có chút trợn khóc trợn cười nhìn qua đại xà trong miệng mau đen huyền bảo châu. Tại đại hoang bên trong, hắn lấy được bảo vật nhất là lấy bảo châu nhiều nhất, từ mã chọc châu, băng phách châu, đến trước mắt viên này huyền ẩm châu, gần thành sưu tập em. Chỉ là cùng cái kia bán linh bảo địa chọc châu cùng băng phách châu có chút không giống. Trứng mắt huyền âm châu tất nhiên là một kiện đã thai nghén hoàn chỉnh tiên địa linh bảo. Phía dưới nhưng còn có khác bà bối. Lục Trọng lại nhìn phía đại hắc xà. Kỳ thực chỉ là thông lệ tính chất hỏi thăm, hắn mới bám vào một cái sợi viêm đế thần quang ở nơi này, nhấc đầu chân dẫn bên trên, phía dưới là một to lớn trước tiên tiên thuần âm nguyên khí hình thành chống trại khu vực, có khác một đầu to lớn thời không khế hở. Thời không khế hở bên trong phun ra vô số kinh khủng huyết khí. Lục Trọng hoài nghi hẳn là thông hướng u minh huyết hải trở trong thần thoại khu vực, có thời gian Lục Trọng sẽ đi dò xét một hai. Hồi bẩm đại thần, đã không có. Đại hắc xà thành thật trả lời. Trần Lục trọng đem cái này Mẫu đen Huyền Bảo Châu lấy vào trong tay, chỉ là mới đến tay bên trong, Lục Trọng lập tức giật mình, hơi luẩn hóa, Tiên Tiên Linh cơ nhảy lên, một bộ phận liên quan tới Bảo Châu tin tức lập tức rơi vào trong lòng của hắn. Cái đồ chơi này gọi là tụ tập tâm châu, cũng không phải là hắn nghĩ Huyền Âm Châu. Hơn nữa linh bảo giá trị xa không phải hắn suy nghĩ. 112 thứ 111 chương trở lại Thanh Hoa cung cầu đặt mua tụ tập tâm châu, thiên điệu linh bảo, khai thiên mới bắt đầu một tia trước tiên thuần âm chi linh thai ngén mà thành. Chú mục, này linh bảo ẩn chứa giữa thiên điệu thuần túy nhất một tia trước tiên thuần âm chi linh. Có thể luận dưỡng thuần âm thuộc tính thần linh bản nguyên, đại tráng vượt vạn, luyện hóa nhưng có cơ duyên linh hội một điểm trước tiên tiên thuần âm dấu ấn đại đạo. Chú 2, thuần âm linh bảo ẩn chứa trong thiên địa tuân vận, nắm giữ mê thần chi có thể, bị đập chúng sẽ tổn hại cùng tiên tiên chân linh. Chú 3, thuần âm linh bảo có thể thai nén sinh ra trước tiên tiên thuần âm bản nguyên linh mạch, gieo xuống có thể hình thành một chỗ trước tiên tiên thuần âm độc thiên. Chú 4, linh bảo ẩn chứa 14 đạo tiên tiên bảo cấm, linh hội có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ trước tiên tiên thuần âm bản nguyên thần thông. Đằng sau lần lượt còn có rất nhiều vụn vật tin tức, Lục Trọng chỉ là nhìn lướt qua chính là lướt qua. Thí dụ như bảo bối này phi độn không dấu vết, không cách nào dễ dàng vì thần linh thần niệm phát giác, cái này Bảo Châu đại bộ phận cũng có bực này khó lòng phòng bị thủ đoạn. Đập một chút không nhẹ không nặng, nhưng sọ náo tử vang loang loang. Lục Trọng có chút coi trọng đầu thứ hai, điều thứ 3 tin tức. Tuần hại người chân linh linh bảo không tưởng thấy, rất có lực ích. Mà khắc nhưng là tạo thành trước tiên tiên thuần âm động thiên năng lực. Vừa vận thái sơ động thiên thu nạp địa hỏa, chấm tích hỏa độc quá nhiều, động thiên phúc địa quá nóng bỏng, bả bối này có thể dùng được. Có thể dùng để hạ nhiệt một chút, hoa giải âm dương, trung hòa một hai thái sơ hoa viên quá lượng dương thuộc tính nguyên khí, càng thích hợp tại những cái kia phổ thông sinh linh cư trú cũng có nhờ vào những cái kia chủng loại phong phú kỳ hoa dị thảo trưởng thành. Ngươi cũng theo ta rời đi, vừa vận tất phương ra ngoài, động thiên khuyết thiếu một cái trấn áp sơn thần thú. Nghe vậy, đại hắc xạ cuối cùng khôi phục một chút tinh thần diện mạo. Nó thật la sợ vị này đại thần nhất thời không vui, đưa nó tiêu diệt. Lục Trọng trên mặt mỉm cười, lúc này quấn lên đầu này đại hắc xạ hướng về thái sơ động thiên mà đi. Lần này đã tới một kiện thiên địa linh bảo, lại được một đầu tiên tiên tu vương, có thể nói cả người cả của hai phái. Phụ trợ tính linh bảo, cũng là linh bảo. Lại có thể đại ích cùng tương lai chí cảnh tu hành. Chí cảnh chúa tể tu hành ở chỗ siêu thoát, Lục Trọng cùng Vọng Thương nghiên cứu thảo luận qua, chí cảnh thần minh phải vào bước, nhưng là đầu tiên muốn tại tự thân thuộc tính viên mãnh thuần vực bên trong mở ra sinh tử luân hồi. Duy linh hội sinh tử huyền diệu, mới có thể phá vỡ gông cùm xiề xích, mới có thể tiêu diêu tự tại. Đây thật ra là một loại biến hình thiên địa diễn hóa chi đạo. Tương tự với Lục Trọng thần vực, cũng không từng cùng trong thiên địa quyền hành kết hợp, tạo thành quá lửa vương triều đám kia thần quốc, tự nhiên cũng liền không cách nào làm cho sinh linh sinh tổn ở trong đó. Bởi vì quyền hành quá mức đơn nhất, bên trong thiên địa pháp tắc quá mức đặc biệt. Nhưng nếu là dung hợp sinh tử, liền có thể làm cho cả thần vực hoàn thành từ chết đến sống quá trình, lúc này thần vực coi như thật không lại là một cái tĩnh mịch thần vực. Ở nơi này quá trình, trí cảnh chủ thể cũng có thể từ trong tìm hiểu ra siêu thoát chân lý. 6. Thái sư trong Hoa Viên tại Lục Trọng mang theo Đại Hắc Sà lúc trở về, chúng thần ánh mắt cũng nhịn không được trông lại. Nhất là đầu kia chân thân mấy trăm trượng Đại Hắc Sà, quả thật lệnh chúng thần kinh dị. Lục Trọng đã từng tính toán nhường đầu này Đại Hắc Sà thu nhỏ chân thân, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, đầu này Đại Hắc Sà nhục thân có khắc thần diệu, hoàn toàn không cách nào thu nhỏ. Cái này cũng là nó bị kẹt tại miệng giếng nguyên nhân. Bởi vì phía dưới bản thân già không được. Lục Trọng đến, cũng là đại hắc xà cơ duyên chỗ, không phải vậy chờ nó tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ bị miệng giếng gông cùng siết xích, thần thể kỳ hóa, không cách nào bình thường trưởng thành. Lục Trọng đầu tiên đem Diễm núi phụ quân gọi đến, lao ra, nhưng có phần phó. Lục Trọng ánh mắt rơi vào hắc xà trên thân, liếc mắt nhìn hắc xà, nhân tiện nói, "Bản tôn ban thưởng ngươi tên là Xà mẫu, về sau ngươi liền nghỉ lại tại Thái Sơ vườn hoa phía tây miền Sa Phong. Mới cách một đoạn thời gian, ta sẽ để cho Diễm núi mang đến cho ngươi một chút âm thuộc tính thiên tài địa bảo tạo điều kiện cho ngươi thôn phệ. Ngươi muốn chăm chỉ tu hành." Trớ phụ cái này phiên cơ duyên nghe vậy đại hắc xà lập tức lòng sinh ý mừng, nhịn không được ngóc đầu lên, nó thận trọng nói, "Lão gia, nhưng có hội thực." Nó một đôi tham lam mắt rắn nhìn chằm chằm Thái Sơ Hoa Viên động thiên chỗ sâu một chút phù thông sinh linh, hai con ngươi chỗ sâu có nhất trọng xuất phát từ bản năng nuốt chứng dục vọng. Lục trọng khuôn mặt lạnh nhạt, "Khắc chế ngươi nuốt chứng dục vọng, nếu ngươi không thể khắc chế ngươi dục vọng, ngươi về sau rất khó rời đi tòa này độc thiên." Nghe vậy, đầu này đại hắc xà sợ run cả người, làm một đầu đại giếng chi xạ, nó đã sớm làm đủ. Cấp độ kia không thấy ánh mặt trời, gâm cùng xiển xích cùng một cái nho nhỏ gấp thời gian, nó dù cũng không muốn qua. Bất quá Lục Trọng cũng biết, dục vọng như hường thủy, lập không bằng khai thông. Nếu ngươi có thể chiến thắng tự thân nuốt chứng dục vọng, cho ngươi một điểm huyết thực cũng chưa hẳn không thể. Nghe vậy, đầu này đại hắc xà vô cùng vui sướng, nó vui mừng đi theo diễm núi phủ quân đi tới Thái Sơ vườn hòa phía tây. Nơi đó có một tòa vừa mười biến hóa giả thái âm chi địa. Hạch tâm nhưng là lục trọng chín loại luân hồi biến hóa giả thái âm suối, bên trong chi âm chí hàn, rất thích hợp hắc xà căn nhà nhỏ bé. Lục Trọng lập tức lại đem chưa luyện hóa tụ tập âm châu chồng vào thái âm suối chỗ sâu. Vẫn reo xuống, tụ tập âm châu thần năng lập tức bị thái âm suối thôi hóa. Lâm Đà trước tiên tiên thuần âm nguyên khí từ trong bên trong tỏa ra, bắt đầu xâm nhập thái sơ vườn hoa chúng quanh trong địa mạch, bắt đầu cải tạo đột thiên. Càng có đồng đậm trước tiên tiên thuần âm thần quang từ thái âm suối bên trong tản mắt ra, cùng thái sơ động thiên bên trong chí dương khí thế va chạm, trùng diễn đại đạo âm dương đến cảnh. Lục Trọng xem như thái sơ động thiên chi chủ, thần niệm lúc này mình cảm thấy thái sơ động thiên bản nguyên, cũng có thu hoạch. Lục Trọng đấy mắt hiện ra vẻ tươi cười. Nhiều hơn một cái thuần âm linh bảo hòa giải lượng ngọc viêm dương chi khí, đối với thái sơ động thiên rích lợi cực lớn. Sau khi trở về, cho dù tốt sinh linh hội. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ: Bên kia, Vọng Thư cũng tại Thái Sơ Động Thiên bên trong làm khách, cảm ứng được Thái Sơ Động Thiên bên trong cái kia một tia tinh thuần vô cùng trước Tiên Tiên thuần âm thần quang dung nhập Thái Sơ Động Thiên hư không trong vách, lập tức có chỗ hiểu ra. Đích thật là phúc duyên thăm hậu, lúc này mới lại đi ra ngoài một chuyến, liền có khác thu hoạch. Vọng Thư âm thầm hâm mộ. Xem như Thái Âm tinh bản nguyên bên trong đản sinh nguyên thần, nàng cũng là định cấp Tiên Tiên thần kỳ, nhưng là liền một kiện phối hợp linh bảo tinh không huyền ảo đồ, không có những thứ khác. Những năm này tại Đại Hoang phía trên vừa đi vừa về tỉ bỏi, càng không gặp gỡ mấy món đồ tốt. Chỉ là chờ Phúc duyên hâm mộ là hâm mộ không hết. 6 Mấy ngày sau, bốn đạo thần quang bay ra Ly Châu, thẳng vào thước cung, tại tinh chủ vọng thư dẫn dắt phía dưới, hướng về đại hoang đông cảnh khu vực mà đến. Bốn vị chúa tể bay vút tốc độ cực nhanh. Lục Trọng ánh mắt ngẫu nhiên có rảnh đảo qua phía dưới Minh Mông vung ngần đại địa, rời đi Ly Châu sau đó, chung quanh khu vực khác đại bộ phận là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng, ít có phổ thông sinh linh hư ảnh. Lúc này Lục Trọng mới phát giác được cái kia gây ra nguyên khí thai kiếp tính nghiêm trọng, có rất ít châu lục phổ thông sinh linh có thể có được chúa tể che chở. Những thứ này không có cường lực đại thần che chở phổ thông sinh linh, trực tiếp bại lộ tại thiên kiếp phía dưới, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Tại trải qua mấy năm đồn quang bay vụt sau đó, bốn người giữ im lặng, cuối cùng đi tới một châu kỳ lạ địa vực phía trên. Liếc nhìn lại, trước mắt vắng lặng cảnh tượng sáng lên. Thay vào đó là cỏ thơm mấy ngày liền, binh hoa đầy mắt, thật là đồng đậm sinh cơ chi lực. Bên cạnh Âm Dương lão tổ cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chính là chỗ này sao? Đây là địa phương nào? Âm Dương lão tổ ánh mắt nhìn về phía Vọng Thư. Lục Trọng cùng điên đảo chúa tể chưa từng mở miệng. Lục Trọng phát hiện trước mắt chỗ, giống như có chút quen mắt. Vọng Thư nói khẽ, đây là Cửu Trọng Tiên, chính là một tộc một vị trí cảnh chúa tể mở ra tới thần quốc chỗ. Ở đây sinh tồn rất nhiều một tộc thần minh. Căn cứ thiết thân quan sát, thiên hai chúa tệ cái tiếp theo sắp săn thú mục tiêu có thể là ở đây. Nghe vậy, Lục Trọng khuôn mặt hơi động một chút, chợt nhìn về phía đỉnh đầu cái nào đó khu vực. Nơi đó có mảng lớn thanh phong cao vút, vô số xanh ngắt linh sơn trùng điệp, linh tú chi khí hội tụ. Lục Trọng mở ra mi tâm chỗ sâu cái thứ ba thần màu, viêm đế thần quang tại trong mắt hiện lên, lập tức thấy được một tòa có chút quen thuộc cung viết. Hơn 2000 năm trước, hắn đã từng tới ở đây. Thanh Hoa cung. Hắn nhất thời hơi kinh ngạc. 113 thứ 112 chương mỗi người giữ đúng vị trí của mình đại chương cầu đặt mua cựu trọng tang ngục núi. Thanh Hoa cung nơi này lục trọng vô cùng quen thuộc. Chỉ nghe bên cạnh Âm Dương lão tổ đạo, "Mục tộc ta ngược lại thật ra nghe nói qua, cái này Cựu Trọng Tiên tang mục mục tổ chính là chí cảnh chúa tể nổi danh cường giả." Có chút dừng lại, Âm Dương lão tổ lại nói, "Đương nhiên, giá trị bản thân cũng không phải bình thường, bây giờ thấy, đích thật là danh phủ kỳ thực." Khác ba vị chúa tể nghe vậy không đánh giá, chỉ một cái liếc mắt đảo qua cái kia rộng rãi khổng lồ Cựu Trọng Tiên cảnh. Cái kia cực lớn nhất một thần quốc, đích thật là uy hoàng vô cùng. Nhất là san sắt linh sơn phía trên lóng lánh linh quang, cực kỳ rực rỡ chói mắt. Giữa sân bốn vị thần linh ngược lại không phải là không có dạng này giá trị bản thân, ép Dương lão tổ tự hỏi cũng sẽ không so tang mục chủ tệ yếu nhược, nhưng hắn gia sản cũng là một mực thu tại nhà mình động thiên bên trong. Đây chính là nắm giữ động thiên phúc địa chỗ tốt. Có động thiên tồn tại, vực này linh mạch linh sơn phúc địa, hoàn toàn có thể bị động thiên bản nguyên thu liễm linh tính, không đến mức chói mắt như thế, rất dễ dàng đưa tới trong đại hoang khắc thần linh ngấp né. Tại chỗ bốn vị trí cảnh chúa tệ đối mặt loại này không che giấu chút nào hiển hách linh quang, cũng nhiều bao nhiêu thiếu cũng sẽ động tâm. Nhất là Cửu Trọng Thiên cảnh chỗ sâu, gốc kia sừng sững ở thần quốc trung ương cực lớn thanh tang thần thụ. Thiên địa linh căn thành tăng thần mục. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi ngày đó hai chúa tể đến. Võng tư nhìn một cái phía dưới, tiện tay mở ra một tòa đơn sơ đạo phủ. Vừa vặn chúng ta có thể ở đây luận đạo một phen. Âm Dương lão tổ cười nói, này ngược lại là rất có một phen khác thú vị. Lục Trọng cùng Điên Đảo chúa tể đều không ý kiến gì. Ngược lại ôm cây đợi tổ, không bằng giao lưu một phen tu hành. Chí cảnh chúa tể tu hành càng thêm gian nan, càng cần hơn tích lũy cùng mở rộng mắt thấy. Lúc này, bên cạnh Điên Đảo chúa tể lão, làm phòng bị ngày đó hai chúa tể phát rất ra, vẫn là từ ta tới bố trí xuống một tòa Tiên Thiên Điên Đảo đại trận. Ta cái này Tiên Tiên điên đạo đại trận không chỉ có thể điên đạo âm dương ngũ hành, còn có thể che đậy thần linh tâm huyết dâng lên. Ba người khác đều là giật mình, vọng thư liếc mắt nhìn bên cạnh Lục Trọng, xinh đẹp cười nói, cái này cũng không cần a. Lục Trọng nhìn thấy vọng thư trông lại ý vị, đáy lòng hơi trầm tư, lúc này lo lắng hắn có chỗ không tiến nhiệm á dù sao các nàng bà cái chính là hảo hữu. Nếu là chuyện này lại đi bảy trận, lo lắng Lục Trọng hội tâm bên trong lo lắng. Lục Trọng đích thật là trong lòng sinh ra ý nghĩ, bất quá hắn thần thông nhất không sợ đúng là vây đánh, nhất là loại này không gian thu hẹp bên trong bộc phát, lập tức nên tiền nói, không sao, lệ gian lên như vậy Lập tức vâng thư, Âm Dương lão tổ, điên đạo chúa tể lên nhau, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là nụ cười. Điên đạo chúa tể lập tức lấy ra vài can màu sắc sặc sỡ bảo khí, cơ sí bên trên ẩn ẩn có đặc thủ lộng lây đường vân. Theo điên đạo chúa tể ném ra, lập tức rơi vào trong núi các nơi, một tia vô hình khí thế sâu trỗi tiếp đi ra, ẩn ẩn hóa thành một cái cự đại điên đạo không gian, ngăn cách dưới chân tòa dạng núi này. Lục Trọng hơi cảm giác, lập tức trong lòng có chút kinh ngạc. Trong miệng vẫn là không nhịn được tán thán nói, hảo thủ đoạn. Như thế đại trận điên đạo âm dương ngũ hành, chính là ngay cả thiên cơ dịch số đều bị che đậy, thực sự hiếm thấy. Ngay vậy, Điên Đạo lão tổ mịn mù trên khuôn mặt có chút ý cười, đỏ hoàng các hạ quá khen rồi, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ không đáng giá nhất tới. Mặc dù là nói như vậy, điên đạo chúa tể trên khóe miệng đắc ý vẫn là không che giấu được. Thấy thế, Lục Trọng đấy lòng cười thầm, vị này điên đạo chúa tể phía trước một mực không mà miệng, hắn còn tưởng rằng đối phương trời sinh tính tình là nhạt, không nghĩ tới là một cái lão trạch. Bình thường không dễ nói chuyện, muốn khen khen một cái. Lập tức bốn tôn thần minh ngay tại Tiên Tiên Điên Đạo đại trận bên trong chờ. Những cái này vừa đợi thời gian có chút vượt qua Lục Trọng tưởng tượng. 150 năm sau đó, Bốn vị Sếp Bằng ở đại trận bên trong chí cảnh thần minh đồng thời mở to mắt, bốn vị thần minh vừa mới hoàn thành một vòng luận đạo, giếng phần mình tiêu hóa tự thân đạt được. Ầm ầm. Lúc này tiên thiên điên đạo đại trận mọi vị, vô lượng đông đúc tiếng oanh minh từ bên ngoài truyền đến. Kình liệt lôi minh bạo liệt thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Bốn vị chí cảnh thần minh đồng thời nhìn ra ngoài, chỉ thấy cự trọng thiên ngoại cảnh đầy, vô lượng đỏ thâm quang hiện đầy hư không, đỉnh đầu hiện ra một cái nồng nặc màu đen đại nhật. Đen như mực đại nhật treo cao cùng trên trời cao, trung quanh lượn lờ nồng đậm đỏ thẫm liệt diễm, vô số hỏa quang từ đỉnh đầu nọ rộ, hóa thành hỏa hồng lưu tinh hướng về cự trọng thiên cảnh đánh tới. Ánh lửa đánh vào Thanh Hoa Thần Quốc Bích Trướng phía trên, càng là nháy mắt nhóm lửa thần quốc bích trướng, làm cho cả bích trướng đều bốc cháy lên tầng tầng lớp lớp. Bên cạnh, Âm Dương lão tổ thấy thế thần sắc hơi kinh ngạc, đạo này ma diễm có chút ý tứ. Có thể nhóm lửa thần quốc hư không bích trướng, Đỏ Hoàng các hạ có từng nhận ra bực này hỏa diễm? Lục Trọng gật đầu, nhân tiện nói, đó là kiếp sát chi hỏa, kiếp này sát chi hỏa 10 phần khó chơi, người mang kiếp khí hạng người đều khó mà thoát đi. Điên đảo lão tổ nhịn không được vấn đạo, nhưng có tiêu trừ chi pháp? Tự nhiên là có. Cú này sát chi hỏa chỉ đốt người mang kiếp sát người, như trên thân vô kiếp tự nhiên không cách nào nhóm lửa nếu là người mang kiếp sát, có thể dùng chức bí pháp bảo vệ, ngăn cách tiên tiên chân linh cùng đại đạo liên hệ, lại dập lửa diễm, hỏa diễm không có dễ cực dễ dàng dập tắt. Bất quá cái này thiên thai chúa tể cũng không phải là đơn giản vận dụng tiếp sát chi hỏa làm sát chiêu, mà là nhờ vào đó thôi động tiếp khí kích thích cự trọng tiên chỗ sâu thần minh khắc kiếp sát biến hóa, dẫn bọn họ nội loạn, giết chóc lẫn nhau, lấy phá thần quốc. Lục trọng thần sắc bất động, chấp trưởng tiếp sát bài vị, Lục trọng vương diện náo đó cũng cực kỳ hiểu do kiếp sát đại đạo một chút thần thông. Ầm ầm Lúc này trong hư không, kèm theo một tiếng nổ rất lớn, một vị quanh người thân bị tiên thiên đất mục thần quang vây quanh rộng rãi thân ảnh từ trong hư thân. Tam mục chủ tệ trên mặt mang giận dữ chi sắc. Các hạ phương nào chí thần, vậy mà tập kích ta Cửu Trọng Tiên cảnh. Đồng thời trong tay hắn phất tay một đạo nồng đậm tiên thiên đất mục thần quang chấn động hóa thành vô tận phong lôi lướt lướt về trường không chỗ sâu hoành kích mà đi. Phong lôi xoắn, tận dần hóa thành sợi đằng, vây cuốn cái kia hừng hực hấp nhập. Nhưng người miễn cưỡng xuất hiện, hắn lập tức khuôn mặt biến sắc, chỉ thấy phía dưới Cửu Trọng Tiên cảnh chỗ sâu, có vô số tiếng nổ lớn truyền đến, bên trong lẫn lẫn có thể thấy được từng đạo kinh khủng ma ảnh hiện lên. Đông Đạo Cửu Trọng Thiên cảnh trung sinh lưu thần minh lại nháy mắt sa đoạn, ma hóa, đột nhiên bắt đầu tạn phá bữa bãi mảnh này thanh linh đế bàn. Bốn vị chúa tể cũng nhìn ra được, đó là Thiên Thai chúa tể sớm lấy thủ đoạn âm thầm xâm nhiễm một cái bộ phận Cửu Trọng Thiên cảnh linh hộ thần, lúc này bộ pháp lập tức bắt đầu từ nội bộ ảnh hưởng thần quốc vận chuyển. Đây là đi trước đánh tan thần quốc bình thường thao tác. Sau đó liền đem trong hư không vô hình kia tiếng nỉ non trống rống xuất hiện, đỉnh đầu cái kia hạt nhật đột nhiên biến, vô số chi tiết vô cùng sợi tơ từ hạt nhật mưa vừa điểm đồng dạng bắn ra. Những tia tuyến kia chi tiết vô hình Tang Mộc chủ thể thấy thế khuôn mặt nghiêm một chút, quanh thân đồng dạng vô số ớt mục thần lực hóa thành nhất mục lục dây leo bao phủ mà ra, hướng về những sợi tơ này mau chóng đu dẻo. Chỉ là nhường vị này Tang Mộc chủ thể bất ngờ không kịp để phòng chính là, vô hình kia sợi tơ giống như mạng nhện, càng là không lọt vào mắt hắn nhất mục lục dây leo, trực tiếp rơi vào Tang Mộc chủ thể quanh thân khu vực. Cái kia kỳ dị nhị non hạt nhập cũng hoàn toàn không ngăn cản cái kia vô số mỹ đất mục sợi đằng vẫn có hắn cắm rễ ở tự thân phía trên, hút lấy hạt nhập hết nụ, xin cơ, ăn mòn tổ trước. Cái này giống như đồng quy vô tận đấu pháp lập tức nhường Tang Mộc chủ thể thần sắc có chút không rõ. Lục Trọng nhìn hơi nhíu mày, Hắn ngược lại là nhìn ra một chút thành tựu. Bên cạnh vọng thư nhân tiện nói, "Mấy vị, đây là ngày đó thai chúa tể thiên thai không chết thần thể, bất luận cái gì thai tiếp tới người, chẳng những sẽ không đả thương hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, nhường hắn không ngừng trưởng thành." Tang mục chủ tể không rõ nội tình, đã chúng hắn lưu kế, lại tính khoảng cách dùng bản thể đột vào, nhất định bị thai tiếp ma khí ô nhiễm. Nay liền giống như là bay vào trong lưới con mồi, càng dai dụ càng sẽ chết càng nhanh. Nghe vậy, Lục Trọng trong bóng tối gật gật đầu. Vọng thư nói không sai, nhưng chợt hắn nối liền đạo, những cái này thiên thai chúa tể thiên thai bất diệt thần thể cũng có năng lực chịu đựng. Nhược điểm của nó ngay tại Tiên Tiên Thiên Thai chân linh phía trên, chỉ cần khóa chặt hắn Tiên Thai chân linh, đang cấp cùng hắn một kích toàn lực, liền có thể triệt để chế chủ hắn. Nghe vậy, các ba vị chúa tể khuôn mặt khẽ giật mình, nhất là vương thư, nàng đấy mắt có chút kinh ngạc. Nàng có thể thăm dò được nhiều như vậy tin tức, đã là vận dụng rất nhiều thủ đoạn không ngừng thăm dò, nội tình ra hết. Không ngờ tới Lục Trọng lại có thể xem thấu vị này Tiên Thai chúa tể nhược điểm chỗ. Gặp các ba vị chí cảnh chúa tể quăng tới kinh ngạc ánh mắt, Lục Trọng thần sắc bất động. Hắn có lửa đề tính, và bối này có thể giám sát tiên địa, đồng thời cũng có thể phân tích tiên địa biến hóa, từ cũng có thể xem thấu hư ảo nhất là bản thân hắn còn nắm giữ kiếp chi đạo khí, đối với kiếp chi đại đạo hiểu rõ phải xa xa vượt qua thần minh khác. Âm Dương lão tổ hơi hơi do dự, nhân tiện nói, nếu như thế, chúng ta sau đó liền nghĩ cách vây khốn vị này thiên thai chúa tể, sau đó nghĩ cách hợp lực nhất kích phá hủy vị này thiên thai chúa tể chân linh. Điên đạo chúa tể nghe vậy đạo, để ta tới nghĩ cách nhìn rõ vị này thiên thai chúa tể chân linh, các ngươi tìm cơ hội trực tiếp đóng đinh hắn. Âm Dương lão tổ nghe vậy cười nói, vậy thì do ta và vọng thư tinh chủ cùng nhau ra tay vây khốn hắn, Đỏ Hoàng các hạ chấp trưởng nhất là Bạo Liệt Hỏa Nguyên đại đạo, có thể đi một kích cuối cùng. Vọng thư đáp ứng. Cũng tốt, Thiếp tinh không huyền ảo độ vây khốn thần mình không thể thích hợp hơn, còn có âm dương trước tiên thiên âm dương độ. Lục Trọng gật gật đầu, hắn cũng không vấn đề. Bốn người phân phối hoàn tất, lập tức điên đạo chúa tể nhân tiện nói, nếu như thế, vậy bọn ta động thủ đi, vị kia tang mục mục tổ đã nhanh ngăn cản không nổi. Nghe vậy, vọng thư nhưng là ngăn lại điên đạo chúa tể, cười nói, không nên gấp gáp, cái kia tang mục mục tổ là một cái cực kỳ keo kiệt lão gia hỏa, trước kia thiếp thân từng chịu trọng thương, chạy đến lão gia hỏa này ở đây đến đây cầu lấy một cái bảo dược trị thương, lão gia hỏa này quả thực là không chịu cho dư. Thiếp thân nguyện ý lấy bảo vật cùng trao đổi. Cái thằng này không những không cho phép, nhưng ngược lại là theo dõi tiếp gia sản. Lần này lại không thể tiện nghi hắn. Nghe vậy các ba vị trí cảnh chúa tể liếc nhau, âm thầm vì Tang Mục chủ tể mà nghiệm, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý chỉ có lục trọng liếc qua ánh lửa kia dưới Thanh Hoa cung nội, lập tức cũng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Trước mắt cây đuốc kia còn chưa từng đốt tới Thanh Tăng rừng, tạm thời không cần đến xuất thủ tương trợ. Mà khác cái này còn là lần đầu tiên hiệp đồng hợp tác, cuối cùng không tốt còn chưa ra tay liền cùng Minh Hữu làm ra mâu thuẫn. Dù sao cũng là Tang Mục lão tổ tự mình tìm đường chết, đắc tội vọng thư. Lục Trọng thậm chí có chút không chịu trách nhiệm hoài nghi, cũng bởi vì cái này Tang Mộc Mộc tổ đắc tội vọng thư, vọng thư tận lực nghĩ cách đem thiên thai chúa tể cho dẫn tới. 114 thứ 113 chương thành công vô số kiếp ti bên trong, Tang Mộc Mộc tổ còn tại toàn lực rã dữ rủa. Quynh thân tiên tiên đất mục thần quang không ngừng sót động, thần quang giống như không tiếc xuê đôi. Tang Mộc Mộc tổ tính toán trực tiếp chém giết thiên thai chúa tể, lại giải tự thân nguy hiểm, nhưng mà làm hắn cảm thấy rung động là, vô số tiên tiên đất mục thần quang sẽ qua, cái kia hấp nhập bên trong của quái tà ma lần lượt mục hóa, bị hút khô hết</thead> sinh cơ, nhưng thoáng qua nhưng từ ngoài ra kiếp ti bên trong một lần nữa ngọc ra, hóa thành hấp nhập Vô công sau đó, nguy hiểm theo tới. Theo hắn mấy lần xoát động tiên tiên đất mộ thần quang, sau lưng nổi lên thanh tang thần mục hư ảnh chợt giấy lên ngập trời kết hỏa, quanh người hắn đều bị loại này cổ quái hỏa diễm cuốn quanh, cho dù là tiên tiên chân linh chỗ sâu đều có từng tia từng sợi kinh khủng thần hỏa thiếu đốt, cắn nuốt hết thảy của hắn. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy nữa, thật sự sẽ chết tại vị này kinh khủng chúa tể trong tay. Thốt nhiên biến sắc bên trong, tang mục mục tổ chỉ có thể liều mạng, phía sau hắn thần quang tại thời khắc này giống như vô số dây leo cẩn tạo thành một thanh cực lớn thần phù. Thần phù giơ lên cao cao, Giống như cái kia lập căn cùng trong núi đá một cần, một tia kinh khủng phá thạch khí cảnh từ trong lưu chuyển ra. Lại cứng ngắc nham thạch cũng ngăn cản không nổi một chút linh tử căn bọn, xuyên thấu. Cỗ này xuyên thấu đại đạo chân ý, như cái kia tổ thần bản cổ khai thiên địa điện. Lại càng không cần phải nói sau lưng của hắn cái kia một cây bướ to, chính là một thanh chân chính nhất mục linh bảo, phá giấc mà bữa. Võng Thương ngẩng đầu, thần sắc cười lạnh, lão quỷ này cuối cùng bắt đầu liều mạng. Âm Dương Chúa Tể chợt cười nói, chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo. Xem ra vị này một tổ chưa chắc có biểu hiện ra như vậy tài hành. Nghe vị lão tổ này tiền ngôn bạc biển lời nói, Lục Trọng cùng Vọng Thư đều cũng có chút gáy mắt, bên cạnh điên đảo chúa tể thần sắc khó lường, nhìn cũng là ẩn hình tổ hảo. Vọng Thư lạnh giọng hư nhẹ, "Hạ phẩm linh bảo, cũng là linh bảo, dùng đến hảo, đủ để tả hữu một trận chiến đấu sinh tử." Chỉ là nàng trong lòng vẫn là cảm giác nhận lấy xung kích, thần so thần khí tự thân, ta sao lại không có vận tốt như vậy đạo? Vọng Thư một mặt hâm mộ, đồng thời liếc mắt nhìn bên cạnh Lục Trọng. Vị này đỏ hoàng mặc dù không hiện sơn bất lộ thủy, nhưng nhìn vận đạo liền biết, vị này giá trị bản thân chắc chắn cũng không kém. Đúng lúc này, Lục Trọng đạo, "Chúng ta có thể ra tay rồi." bên cạnh điện đảo chủ tế, nói thẳng, "Hảo, ta tới nghi ngờ hắn tâm thần." Ầm ầm, cự trọng thiên biên giới, tang mục mục tổ chó cùng rất dữ dội, giọng dãi phá giáp phủ quang nhất kích ngang, giống như khai thiên địch địa, trực tiếp cắt ra vô số sợi tơ. Phủ quang đem toàn bộ cực lớn hấp nhật một phân thành hai, phủ quang như như rọi trong xương, lựa lờ toàn bộ hấp nhật biên giới. Ngáy mắt toàn bộ cực lớn hấp nhật lần đầu ầm vang vỡ ra. Không chỉ là viên này cực lớn hấp nhật, chính là cái kia chúng quanh vô số xé rách tang mục mục tổ sợi tơ toàn bộ được gãy. Nhìn thấy một màn này, tang mục mục tổ trong lòng mừng thầm. Hắn ẩn nhẫn vẫn coi hề phết. Xuên đấu qua ớt một thần quang lần lựa xuất động, hắn cũng không phải uổng phí sức lực, mà là xác định kinh khủng xa đạo chúa tể bản mệnh chân linh chỗ. Đối phương vừa có bất tử chi thân, nhưng chân linh chưa hẳn có thể không chết. Nhưng thoáng qua hắn khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Hư không sâu xa chỗ sâu, một đạo kinh khủng ngông lung hấp nhập chậm rãi lần nữa tại hư không hiện lên. Tiếng nghỉ non âm vang lên, con ngồi là trốn không thoát thần lòng bàn tay. Vô số sợi tơ lần nữa phá không hiện lên, hóa thành một trương trương cực lớn mạng nhện phá không mà đến. Nhìn thấy một màn này, Tang Ngục Ngục tổ lập tức sắc mặt hoàng hốt, đang muốn cưỡng ép điều động thần lực nhưng là phát hiện sau Lương Thanh Tang thần thụ hư ảnh, cũng giấy lên kinh khủng hỏa diễm tự thân chân linh giống như reset, thần lực vận chuyển. Mà trước mắt Tôn này kinh khủng chúa tệ nhìn càng là không phát hiện chút tổn hao nào, trong hư không hạ xuống vô số cực kỳ đậm đặc sợi tơ, giống như vô cùng vô tận. Hắn sơn cùng thủy tận, tìm được ngươi. Mà liền tại lúc này, sâu trong hư không một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, trên trời cao thần quang ba động một đạo màu sắc sắc sỡ quang hoa giống như mưa rạo tầm tã, lượn về xuống. Quang hoa bao phủ lại thương khung chỗ sâu. Một cái kinh khủng quái vật khổng lồ trầm dãi trong hư không hiện lên. Tăng một một tổ ngẩng đầu, chợt khuôn mặt hối đổi, chỉ thấy vô số khói đen lên đỉnh đầu hiện lên, giống như biển cả gặp rét. Ở mảnh này biển cả bên trong hiện ra một cái quái vật khủng bố. Đó là một cái từ vô số đen như mực sợi tơ hình thành quỷ dị thần minh, chỉ đen lộ ra ngàn trượng hình người, bên trong mấy chục khóa hạt nhân hay không, giống như khiêu động trái tim, lên đỉnh đầu từ một khóa nhất là to lớn hạt nhân. Đây mới là cái này kinh khủng chúa tể chân thân. Lúc này tang ngột ngột tổ mặt mo có chút nóng lên, thua thiệt lúc trước hắn cùng đối phương đánh nhau chết sống, kết quả đối phương từ đầu đến cuối cũng chỉ là vỏ dáng thể. Cực kỳ mất thể diện, càng nhiều hơn chính là xấu hổ thành giận. Thinh không huyền ảo, vạn pháp văn vật. Ma ở nháy mắt, tang ngột ngột tổ khuôn mặt lần nữa biến đổi chỉ thấy trong hư không một tôn thân ảnh quen thuộc hiện lên, đó là một vị phong thái tuyệt đại thanh lãnh nữ thần, quên thân tinh không ba phủ, người khoác ngân nguyệt trường bào, thêu lên vô số ngôi sao màu bạc hoa văn, thân hình thoát tha, hai con ngươi thanh lãnh như thủy. Trong tay nàng hơi hơi phất động, đỉnh đầu thương khung tinh không giống như đột nhiên bị rung ngắn, giọng lớn trên trời cao nổi lên từng quả sáng lấp lánh tinh thần. Trung quanh đã biến thành một mảnh ánh sao hải dương. Thượng phẩm linh bảo tinh không huyền ảo độ. Tang mục mục tổ hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vô tận tinh không, lưng nhưng là từng đợt phát lạnh, hắn không biết lúc này là nên may mắn hay là nên tuyệt vọng. Tinh không chói thần. Võ ngư vận chuyển tinh không huyền áo đồ thần năng, lập tức trung quanh có vô cùng tiên thiên hoàn vũ diệt tuyệt tinh quang phá không mà ra, giống như tinh quang mưa to quét ngang thiên thai chúa tể chỗ ở khu vực. Lúc này ngày đó thai chúa tể trong miệng cuối cùng bộc phát ra giống trận kinh thiên động địa, "Tinh chủ, ngươi tự tìm cái chết." Thiên hai chúa tể cũng cảm thấy không ổn hư vị, cái này lần đến đây săn thú hắn cũng thành những người khác săn thú mục tiêu. Mà ở trong đó một quả nóng dục trên môi sao, lúc này một đạo nồng đậm hồng quang nháy mắt hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng phá không mà đến. Thiên hai chúa tể cảm ứng được kinh khủng tia hừng hựng hằng quang, một bên vận chuyển tiên thai thần năng vạch ra vô số kinh khủng xúc tu càn quét chúng quanh linh kích mà đến lưu quang tinh vũ. Một bên khác, vô số hai kiếp đại đạo chi lực tại hắn dưới sự khống chế, hóa thành vô lượng sát phạt tia sáng hướng về hư không đối nghịch mà đi, cái kia tản mát ra thần quang uy năng, so với đối phó tang mục mục tổ đầu chỉ cường đại không chỉ một lần. Đạo này hai kiếp sát phạt thần thông ẩn ẩn một đạo thiên địa thái kiếp gia thân cảm giác sợ hãi. Chính là trong hư không chú ý một màn này, ba vị cảnh chúa tể cũng vẫn động dung. Quái vật này cũng không tốt đối phó. Âm Dương lão tổ trong tay một quyển Âm Dương đạo đồ cũng theo đó hiện lên. Tuy thôi chuẩn bị trợ lực trọng một chút sức lực. Ầm ầm. Kinh thiên địa phương tiếng vang truyền đến, đã thấy đạo kia hồng quang những nơi đi qua, hết thảy hư không sổ độ, điểm điểm hồng quang vậy xuống, chính là vậy bản chất cực kỳ kinh người hài tiếp lực lượng pháp tắc lại cũng bị một chút sổ độ, hoàn toàn ma diệt, hóa thành hư không bột nước. Hồng quang xuyên thấu kinh khủng kia cao ngàn trượng lớn thai kiếp cự nhân chân thân, phá diệt vô số thai kiếp sức mạnh hình thành thần văn tận quốc. Ầm ầm. Giống như kinh thiên động địa tiếng vang, nháy mắt từ ngực dẫn bạo thiên thai chúa tể thiên thai bất diệt chân thân. Hồng quang bên trong Cái kia đang sợ thân ảnh không ngừng phát ra đáng sợ đau kêu gào tiếng thê thảm, vô số khói đen phun trào, tạo thành vô số xám đen thai tiếp chi lực, tính toán phong tỏa kinh khủng kia hòa diễm, đem hắn đánh vào cự thần vết thương trên người hấp thụ, đã thấy cái kia sợi hồng quang càng đốt càng nhanh, trong thời gian ngắn chính là nhiễm đỏ cự thần chân thân nửa người dưới. Vẻ này dung luyện thiên điệu thần viêm bản chất quá kinh người. "Wen." Tại vô số thai tiếp thần quang bên trong, đạo kia cự thần chân thân đầu người bay lên, hắn trực tiếp bỏ một bộ phận chân thân, viên kia bay lên đầu người hóa thành một đạo xương mù màu đen trôi vào hai kiếp hải dương chỗ sâu, lại bắt đầu lại từ đầu gây dựng lại chân thân. Thế thế, vọng tư liền nghiêm nghị nói: Chúng ta hợp lực ma diệt hắn chân thân. Cái này thiên thai chúa tệ thật là cực kỳ khủng bố, nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn chưa chắc có thể thắng qua đối phương, nhưng mà hợp lực đem đối phương vây khốn sau đó, thay phiên mà giết, chưa chắc không thể. Trong hư không, Lục Trọng lúc này lại đạo, không cần, cái này thiên thai chúa tệ đạo này chân thân là át hẳn không chạy thoát được, bản thần hỏa diễm cũng không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Lục Trọng khuôn mặt cười lạnh, tiên tiên hòa linh, cửu thải thần viêm vốn là vượt qua luân hồi, có thể tàn sát đạo diệt thế kinh khủng thần viêm, hai đạo thần viêm bản nguyên hoàn toàn dung hợp hỏa diễm lực lượng mạnh mẽ hoành, kiên quyết có thể đả thương tiên tiên thần chủ. Quái vật này tuy mạnh, nhưng đến cùng cũng không từng ngưng tụ ra Thái kiếp đạo linh, có thể cùng đại đạo cùng sinh. Lần này vừa nhiễm lên thần viêm, há có thể thoát thân mà đi. Ầm ầm. Chính như Lục Trọng lời nói, thoái âm rơi xuống, liền gặp hư không ngày đó thai chúa tế chân thân trọng tổ chỗ, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, hồng quang lại nổi lên, hơn nữa lấy một loại tốc độ cực nhanh đem vô số khối đen đốt cháy không còn một đống. Cái kia hắc vụ cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn, tính toán không ngừng phân liệt, lợi dụng Thái kiếp đại đạo pháp tác tại Thái kiếp đại đạo pháp tác bên trong chủng sinh. Nhưng mặc cho do nó như thế nào chủng sinh, lại vẫn phải đối mặt lựa đế thần viêm sức mạnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngày đó hai chúa tể trung quy là lựa chọn gãy đôi cầu sinh. Trung quanh cái kia vô số mênh mông thai tiếp chi khí đột nhiên tại thiên thai chúa tể dưới thao túng, hóa thành một đoàn lộng lẫm quang hoa đột nhiên vỡ ra, bên trong giống như hiện hóa ra một đoàn diệt thế cảnh tượng. Cái kia diệt thế điểm lạ đem vô lượng tinh quang cuốn vào trong đó, diễn hóa ra tận thế thiên thai vĩ lực. Bực này khoảng cách phía dưới, quả nhiên là có diệt thế thần năng. Võng thư cũng lớn cảm giác phí sức, trong tay tinh không huyền áo độ bên trong từng viên tinh thần nặm diệt, mắt thấy cái kia ngân sắc tinh đồ sắc bị nhuốm đen, đạo kia ma quang sắp tràn ra tinh không huyền áo độ. Âm Dương, chuẩn bị sẵn sàng. Nang đội vàng gọi bên cạnh Âm Dương chúa tể Cái này Thiên Thai Chúa Tệ liều mạng bộc phát ra thần năng quả thực đáng sợ, nàng trong lòng chưa chắc không có một tia bốt cổ tay. Đáng tiếc hắn hiện tại đạo hạnh không đủ, không cách nào hoàn toàn đem tinh không huyền áo đồ cái này thượng phẩm linh bảo uy năng phát huy ra, bằng không sao lại cho Thiên Thai Chúa Tệ cơ hội. Nhưng thoáng qua vọng thư, nhưng là khuôn mặt vì kinh dị, đã thấy nguyên bản bốn đã hóa thành ám đậm tối sầm tinh không nào diệu độ, một đạo nồng đậm thần quang nháy mắt lần nữa nở rộ. Một tia thần quang từ một điểm nở rộ ra, đột nhiên quét ngang càn khôn hư vô, hồng quang qua, hết thảy diệt thế cảnh tượng đều là bị nhóm lựa, hóa thành hừng hực ngút đốt chỉ thấy rộng lớn tinh giá phía trên, một tôn chân đạp vô tận ngọn lửa hỏa thần hiện lên, một trưởng bồ già, vô lượng hồng quang đều hóa thành hủy diệt chân không, như cái kia nóng dục thiên địa hồ lô, sinh sinh đem vô tận hắc ám nuốt hết, một chút luyện hóa. Ầm ầm. Vô số hai kiếp lực lượng pháp tắc ở bên trong tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ cái kia bàn tay lớn màu đỏ dục. Võng tư thần sắc chấn động, xem như tinh không huyền áo đổ người chấp trưởng, nàng ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia hỏa diễm cự trượng trung ương, có 9 cái huyền bí thần văn lưu chuyển, bọn chúng hợp thành cái kia cực lớn hỏa lô hỏa tâm. Thiên hai chân linh cuối cùng bị thần viêm sức mạnh không ngừng làm tha mọn, phai mờ. Loại này thần viêm vậy mà đáng sợ như thế, xem ra gặp gỡ loại này thần viêm sức mạnh, có thể muôn ngàn lần không thể để bọn chúng dễ dàng cận thân. Trong hư không, tùy thời làm xong chuẩn bị âm dương chúa tể, điên đảo chúa tể nhìn thấy một màn này, đều cảm giác đổi mới đối với nải thiên địa ngọn lửa ấn tượng, trong lòng rung động. Cái kia tầm thường hỏa diễm có thể được phát huy đến hoàn cảnh, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Bực này khó dây dương hỏa diễm chỉ sợ sẽ là những cái kia bất diệt thần khu khắc tinh. Bất quá tự tưởng nhớ tự lượng, nếu là lòng có chuẩn bị, chưa hẳn không thể tránh thoát. Tại vị này thiên thai chúa tể chân linh bị lửa đế thần viêm ma diện sau đó Thưa không lập tức phát sinh dị biến, đột nhiên có tiếng hoành minh vang lên. Một đầu khoáng đạt tiên địa đại đạo chấn động, giống như trong đó một vòng nước gãy. Đó là tiếp chi đại đạo. Đây là thiên thai chúa tể rơi xuống dị tượng. Vị này không ai bị nổi tiên thai chúa tể rất nhiều thủ đoạn cũng chưa từng hiện lộ ra, trực tiếp bị bốn người liên thủ chém giết, cái kia điên đạo chúa tể cùng âm dương chúa tể thậm chí còn không kịp phát lực. Trong lúc nhất thời hai vị chúa tể có chút cảm thán. Bất quá có dạng này một vị cường đại đồng bạn, cũng là đáng một kiện cao hứng sự tình. Hai vị chí cảnh chúa tể đều cảm giác được tương lai có hy vọng. Đồng thời Lục Trọng cảm thấy một cỗ rộng giải thai kiếp chi khí giống như trường long đồng dạng, thần thần hướng về đỉnh đầu trên thân lưu chuyển mà đến, lập tức bị cho bụi trên người thạch không ngừng thôn phệ. Còn có một đạo màu xám mảnh vụn trực tiếp từ trong miệng lửa nhếy lên, Lục Trọng giật mình, tiện tay chạm một cái, cái kia vô lượng lửa đế thần viêm bao lấy cái kia một tia nổi lên màu xám mảnh vụn trực tiếp chui vào Lục Trọng thể nội. Một màn này khác hai vị trí cảnh chủ tế cũng không phát giác, chỉ có cái kia vọng thư tinh chủ như có cảm giác, chỉ là nàng khuôn mặt bất động thanh sắc. Quả thứ năm kiếp chi mảnh vụn, Lục Trọng thần sắc hơi khác thường, hắn ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà lại lấy loại này phương thức mà thủ trực tiếp thu hồi mảnh thứ 5 đá xám mạnh vụt. Hắn mi tâm chỗ sâu, theo thiên thai chúa tể vẫn lạc, vô lượng thai kiếp chi khí tràn vào đi vào, lập tức chỉ thấy cái thứ 5 khắc độ viên mãn. Chỉ là tại cái thứ 5 khắc độ viên mãn phía sau, chờ cái kia mảnh thứ 5 đá xám mạnh vụt dung hợp, lại hiếm thấy cũng không từng kích phát kiếp chi bí tria biến hóa, mà là lần nữa biến thành màu xám. Chỉ có một đạo nồng đậm kiếp sát thần quang tràn vào lục mi tâm kiếp sát thần văn bên trong, nhờng kiếp sát thần văn quyền hành tăng nhiều. Chỉ là lục trọng cũng không nhìn kỹ, theo thiên thai chúa tể vẫn lạc, trong hư không có mấy đạo thần quang tại trong biển lựa bay ra. Đó là thiên thai chúa tể thiên thai thần quốc bên trong cất giữ cuối cùng còn giữ lại vật phẩm. Những bảo vật khác cũng đã tại Lựa Đế thần viêm phía dưới hóa thành bụi. Bất quá có thể tại Lựa Đế thần viêm phía dưới may mắn còn sống sót, cũng đủ thấy mấy kiện bảo vật này trân quý. 115 thứ 114 chương văn bảo đó là ba kiện lập lỏe đặc biệt linh quang bảo vật. Cái này ba kiện linh bảo lỏe lên bảo vật vẫn bay ra, lập tức hấp dẫn bốn vị trí cạnh chúa tể ánh mắt. Chỉ là liếc mắt nhìn âm dương chúa tể không khỏi khuôn mặt hoán động. Hai cái linh bảo, còn có một cái bán linh bảo. Vậy đại khái chính là chỗ này một lần liên hợp hành động tất cả chiến lợi phẩm. Lục Trọng cũng nhìn rõ ràng Hai thứ hai cái linh bảo theo thứ tự là một thanh tạn gia nồng đậm dùng mình băng kiếm, một cái huyết quang nồng nặc cờ sĩ, trừ cái đó ra cái kia bán linh bảo nhưng là một cái tạn gia nồng đậm kim quang đĩa sắt. Lục Trọng ánh mắt rơi vào cái kia đĩa sắt bên trên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có kiện bán linh bảo lại là khối sắt bánh. Đĩa sắt có thể làm gì? Đập ngươi. Lục Trọng có chút không biết nên khóc hay cười, bất quá hắn cũng nhìn ra được cái kia đĩa sắt phẩm chất lạ thường, hẳn là một khối tiên thiên thần khoáng thiết mâu, hắn thay nén thất bại, liền bị người lấy ra, không biết như thế nào phải liền rơi vào tiền thai chúa tệ trong tay. Thấy thế, thế. Bên cạnh Âm Dương Chúa Tể cảm thán nói, không nghĩ tới cái này thiền thai Chúa Tể tên tuổi to lớn như thế, giá trị bản thân cũng chỉ có như thế điểm, thực sự là hữu danh vô thực a. Vọng Thư thần sắc cũng có chút trong lòng dự kém, có chút ít còn hơn không a. Âm Dương lão tổ lắc lắc đầu nói, nhưng là điểm ấy tài sản không có cách nào phân, Vọng Thư à, lần tiếp theo lại tìm mục tiêu thời điểm, nhất định phải tìm thân nhà phàm phú, miễn cho để chúng ta hoang phí sức lực. Một bên không nói lời nào điên đảo Chúa Tể cũng gật gật đầu. Bên cạnh Tang Mộc Mộc tổ nghe vậy ra mặt run run, trong lòng nhưng là buốc lên hàn ý bốn vị này tồn tại vậy mà sắp tới cảnh thần minh trở thành đi săn tiêu. Bọn hắn làm sao dám? Lại nghe bên cạnh vọng thư cười nói, "Đừng lo lắng, bên này bên trên không phải còn có một cái giá trị bản thân không thấp sao? Chúng ta cứu được tính mạng của hắn, hắn chẳng lẽ không phải thật tốt cảm ơn ta nhóm?" Nghe vậy, Tang Ngục Ngục tổ thân sắc biến, đang muốn mở miệng đã thấy cái kia âm dương lão tổ đột nhiên một cái tay mở ra, hóa thành một trị âm dương nghị khí không ngừng lưu chuyển, cự trường đột nhiên đem hắn chân thân bao trùm. Tang Ngục Ngục tổ khuôn mặt biến sắc, đang muốn vận dụng thần quang bên trong phá giấc ngủ bữa, đã thấy bàn tay khổng lồ kia chợt biến hóa thành một trương bao quát thiên địa kinh vĩ rộng rãi thân đồ. Một đạo hắc bạch phân minh trước tiên tiên âm dương thần quang vết qua, Phía sau hắn bay ra phà giáp ngọc đũa lập tức từ phía sau hắn tiêu thất, Tam Mục Mục tổ nhìn qua trống rống hai tay nhất thời có chút mừng người, lại nhìn thấy cái kia sợi thần quang lướt đến lập tức lông tơ dựng ngược. "Tôn thần, thủ hạ Lưu Tỉnh." "Lưu Tỉnh cái gì, cũng không có bảo bối điểm, bản thần chỉ có bắt ngươi bản thể đến phân một phần. Nghệ tính ngươi cái thằng này coi như thất thời, cho ngươi lưu một đạo chân linh." Hắc bạch thần quang phất qua, Tam Mục Mục tổ thiên truy bạch luyện mục tổ thần thể thoáng chốc sụp đổ, đột nhiên hóa thành mạng lớn ất một nguyên khí, chỉ là thoáng qua lại hóa thành vô lượng phong lôi chấn động, chợt biến mất ở bên trong hư không chỉ còn lại có một đoàn nho nhỏ lục sắc quân đoàn, cùng với một thanh nhất mục vị chôi, ngọc chất vì lưỡi dao cử phủ. Âm Dương lão tổ tiện tay đem các loại đồ vật ném tới cái kia ba đạo linh quang trung ương, lập tức nói, "Tốt, chúng phi là thuận mắt nhiều, đại gia có thể cùng tới chọn một chút." Quả nhiên là trước tiên tiên Âm Dương thần quang. Bên kia nhìn xem Âm Dương lão tổ chiêu này, Lục Trọng trong lòng ngấm động. Cái kia trước tiên tiên Âm Dương thần quang thế nhưng là thần diệu khó lường. Đạo kia thần quang chẳng những có thể tận soát bảo vật, còn có phân hóa vạn pháp chi năng, hết sức giỏi. Đã thấy Âm Dương lão tổ nhìn một cái Vọng Thư cùng Lục Trọng với mắt, lại nói, trận chiến này lúc này lấy Sích Hoàng Các Hạ cùng Vọng Thư chiến công lớn nhất, không nếu như để cho Sích Hoàng Các Hạ cùng Vọng Thư gây trước như thế nào. Dựa theo bạo vật số lượng, chém giết thiên thai Sích Hoàng huynh trước tiên có thể đi tùy ý tuyển hai cái, còn dư lại đại gia lại chia. Bên cạnh điên đạo chúa tệ nghe vậy, đạo, phương pháp này rất tốt, về sau chúng ta mục tiêu săn giết cũng có thể này pháp mà đi. Vọng Thư liếc mắt nhìn Lục Trọng nhân tiện nói, biện pháp tốt, thiếp thân cũng không có ý kiến. Lục Trọng hơi từ chối vài câu, thấy mọi người kiên trì ý kiến, nhân tiện nói, như thế Quẩn kia thần liền cảm ơn chư vị hảo ý. Lục Trọng ánh mắt đầu tiên đảo qua cái kia mấy món tiên địa linh bảo. Mặc dù không có cẩn thận cầm trong tay cho lựa, nhưng Lục Trọng cũng có thể cảm giác được, cái kia ba kiện linh bảo bên trong chân quý nhất hẳn là huyết sắc kia kỳ phiên. Huyết sắc kia kỳ phiên uy thế coi trọng nhất, hẳn là một kiện trung phẩm linh bảo. Chỉ là nhìn cực kỳ gian ác, hẳn là một kiện huyết thuộc tính khác loại linh bảo, Lục Trọng không ưa thích. Thứ này cũng không hợp tay. Thứ yếu tự nhiên là trôi này bằng kiếm, cùng với pha giáp làm bữa. Cuối cùng luận giá trị mới là cái kia địa sắt. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Trọng kiện thứ nhất tuyển cái kia địa sắt. Cái cái này địa sát lục trọng cũng không phải là muốn dùng để lợi khí, mà là bực này tiên tiên thần khoáng vô cùng trân quý, bao hàm tiên tiên canh kim kim mẫu, có thể trồng vào thái sơ trong hoa viên, tăng cường động thiên nội tình. Lúc này chỉ cần có thể củng cố động thiên bản nguyên, đối với thái sơ hoa viên có chỗ cần thiết bảo vận, lục trọng cũng là ưu tiên. Lập tức lục trọng lại chỉ vào cự trọng thiên cảnh hiển lộ ra gốc kia thiên địa linh căn đạo, trừ cái đó ra, ta hy vọng trừ vị có thể đem gốc kia thanh tang thần mục lưu cho bà tôn, còn lại linh bảo, ta sẽ không lấy dùng. Nghe vậy ba vị trí cảnh chủ tề lên nhau, âm thầm thở dài. Lục trọng đến cùng vẫn là tuyển gốc kia thanh tang thần mục. Không hề nghi ngờ, cái kia Thanh Tang Thần Mộc kỳ thực mới là lần này một nhóm bên trong bảo vật chân quý nhất. Thiên Địa Linh căn giá trị không hề tầm thường, bình thường muốn so đồng phẩm cấp linh bảo muốn càng có giá trị một điểm. Bởi vì Thiên Địa Linh căn có thể nở hoa kết trái, lại có thể nuôi dưỡng từ gốc. Âm Dương lão tổ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cười nói, "Sách Hoàng huynh ánh mắt quả nhiên là thay động, tất nhiên chúng ta đáp ứng nhường Sách Hoàng huynh lựa chọn trước, đương nhiên sẽ không nuốt lời, thỉnh Sách Hoàng huynh tự giữ chính là." Đồng thời hắn tiện tay một ngón tay, đem cái kia một đoàn nhỏ nhỏ lục sắt chân linh đưa tới lục trọng bên cạnh. Đó là tang mộc một tổ thật linh, vị này mộc tổ bản thể chính là Thanh Tang Thần Mộc. Lục Trọng tiện tay đem tang mục mục tổ chân linh thu lại, chờ về sau lại lấy bản thể. Vọng thư ánh mắt tại nơi phá giáp ngọc đúa cùng băng trên thân kiếm liếc mắt nhìn, lúc này liền đạo, ta liền tuyển trôi này ngọc đúa a. Nam tướng đối coi trọng cái tiên ngọc đúa công kích thần năng. Sau đó điên đạo chúa tể tiến lên, hắn nhưng là tiện tay tiếp nhận huyết sắc kia thần khí. Cuối cùng đến phiên âm dương lão tổ thời điểm, cũng chỉ còn lại có một thanh băng kiếm, hắn cười thu vào. Đối với cái này luận phân phối, mấy vị khác chí cảnh chúa tể vẫn còn tính toán hài lòng. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng khuôn mặt không thay đổi, chỉ là đáy mắt mang tới nụ cười nhàn nhạt. Kết quả như vậy, hắn cũng tương đối hài lòng. Khi thực hắn có lựa chọn tốt hơn. Lục Trọng Nghị rất rõ ràng, nếu là tuyển huyết sắc kia kỳ phiên cùng thành tang bảo thủ, hơi bị quá mức rõ ràng, lộ ra lòng tham không đủ. Ngược lại về sau tuế nguyệt còn có thể cùng một chỗ hợp tác, không cần thiết làm như thế khác người, không bằng lưu chút chỗ trống. Nha Minh Yên Tịnh cũng muốn nhường người hợp tác ăn được một điểm canh thịt. Ở nơi này một vòng chia cắt hoàn tất sau đó, vọng thư nhìn qua Cửu Trọng Thiên Phương hướng cười nói, tất nhiên ở đây chủ nhân đã không ở, thần minh khác nghị đến cũng bảo vệ không được, cũng nên đưa về chúng ta dưới trướng. Cũng tốt. Âm Dương lão tổ, điên đạo chúa tể đều lộ ra vốn nên như vậy thần sắc. Lục Trọng cũng không phản đối, chính như vọng tư lại nói, thiếu đi tang một mục tổ, cái này cửu trọng thiên cảnh tại cái khác ta thần trong mắt, chính là một cái dê béo. Vọng tư lại nói, dựa theo quy củ, vẫn từ sếp hoàng các hạ lựa chọn trước một khối. Phía sau lại từ chúng ta chia đều. Vọng tư phân phối khác hai vị trí cảnh chủ tể cũng không dị nghị, Lục Trọng tự nhiên là càng không dị nghị. Hắn ánh mắt đi trước khóa chặt cái kia thanh tang thần một chỗ, cùng với thanh tang thần mục chung quanh thanh tang rừng cùng thanh hoa cung, cùng với thanh hoa trong cung mấy vị trật vật thân ảnh quen thuộc, sau lưng viêm đế thần vực đột nhiên mở ra, hóa thành một đạo hồng quang lặng yên đem một khu vực như vậy đột nhiên cắt đứt, trực tiếp lấy thần vực phong ấn. Được những vật này, lục trọng chính là vừa lòng thỏa ý, không xuất thủ nữa. Cái kia thanh tăng rừng hắn nhưng là tự mình du lịch qua, biết bên trong bảo vật chân quý. Khác ba vị trí cảnh chúa tể lúc này cũng đồng thời ra tay, bắt đầu vơ vét toàn bộ cửu trọng thiên cảnh. Mấy ngày sau, một đoàn người hoàn toàn vơ vét kết thúc, mới cùng nhau trở về. 116 thứ 115 chương tiêu hóa thu hoạch trên trời cao, tại kết thúc trăm năm đi săn phía sau, bốn vị trí cảnh thần minh lập tức riêng phần mình trở về tự thân đạo trường chỗ. Môn Điệu Cửu Trọng Thiên Thần Quốc lúc này khắp nơi có thể thấy được loang loáng lổ lổ cảnh tượng, chỉ còn lại một chút tiên thiên nguyên khí lưu chuyển, địa mạch còn tại, ngoài ra có linh chi vật toàn bộ đã mất đi dấu vết. Quá Sơ Hoa Viên làm lục trọng lúc trở về, toàn bộ Quá Sơ Hoa Viên hơi rung nhẹ, một mảng lớn xanh thảm thương thú địa vực xuất hiện ở vườn hoa góc tây nam. Đại địa địa giạn nước, không căn cứ hạ xuống một khối. Cao lớn thanh tang thần một gọt đi một chút cành cây sau đó, trực tiếp bị lấp vào cự truyền một trong sóng biết suối chúng quanh. Sóng biết suối là khác chiều không gian mặt khác một chỗ sóng biết suối hình chiếu biến thành, đại biểu cho kiến một xin cơ. Điểm điểm sinh cơ từ bốn phương tám hướng thoải mái thanh tăng thần mục dễ cây, lập tức nhường gốc cây này sinh mệnh lực ngoan cường thiên địa linh căn lại bắt đầu lại từ đầu cắm rễ. Thanh tăng rừng Lục trọng lựa chọn gieo một bộ phận tại sóng biết suối cùng phục quang suối xung quanh. Lúc này thái sơ động tiên thủ địa có hạn, đại bộ phận cũng là dùng để an bài những cái kia phẩm tục sinh linh. Lục trọng phải nghĩ cách đem cả hai ngăn cách, không thể hỗn hợp. Còn dư lại một bộ phận linh hoa dị thảo, Lục trọng tạm thời đưa chúng nó chỉ có thể trùng tại giẫm núi bên mờ. Quá sơ hoa viên Thanh Hoa cung thanh tang nữ thần lúc này có chút thật thà nhìn xung quanh quen thuộc cung huyết, chỉ là xuyên qua cung huyết, không còn là cựu trọng tiên cái kia vô cùng quen thuộc linh tu sát thủy, mà là một mảnh tràn đầy vô tận nồng đậm trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí kỳ lạ khu vực. Trung quanh có khắc từng sợi hồng quang buông xuống, kinh khủng cấm chế mang theo nóng dục thiêu đốt chi lực. Các nàng căn bản không thoát được. Bằng vào thanh tang nữ thần thần tôn chi năng, cũng hoàn toàn không cách nào xông ra đi. Thiếu tôn sáu. Bên cạnh mấy vị thanh ý thị nữ khuôn mặt có chút lo nghĩ, bất an. Thanh tang nữ thần ngược lại an ủi mấy người đạo, không cần lo nghĩ, phụ vương nói qua. Bản cung 3000 năm sau đó tất có tự kiếp, bây giờ hai hương đã qua, mà chúng ta may mắn còn sống sót, nhất định có thể gặp dự hóa lạnh. Trong miệng mặc dù là nói như vậy, thanh tang nữ thần trong lòng âm thầm có chút thất vọng. Dù sao liền nhà mình tăng một thần tộc lão tổ đều bị cùng nhau cấp giật đi qua, đối phương thần thông không thể tưởng tượng nổi, nàng không có cách nào làm đến ổn định tâm thần, sao nhận bất động. Đúng lúc này thanh hoa cửa cùng, những cái kia lơ lửng màu đỏ vòng tay hình cấm chế quang huy nở rộ, màn lớn hồng quang lướt ra, một đạo thân hình phóng ra giải, áo bào đỏ tùy ý rộng rãi thân ảnh xuất hiện ở cung khuyết cửa ra vào, cái này khiến trong điện đám người lập tức hẩn trơ lên. Sau lưng đạo thân ảnh này còn đi theo mấy đạo thân ảnh, hoặc là thổ chúc thần minh, hoặc là núi chúc thần minh, thần lực cũng không yếu. Thanh Hoa cung nội, Thanh Tang thần nữ chậm rãi đứng lên, nhẹ nói, rốt cuộc đã đến, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì cái gì cấp giật chúng ta đến nước này? Còn xin nói thẳng. Nghe vậy Lục Trọng bên cạnh Diễm núi phủ quân hừ lạnh quát lớn, nói hiếu nói vượng, nếu không phải lão gia chúng ta cứu giúp, các ngươi một đoàn người đã sớm tại trong tai nạn hóa thành cho bụi, lúc này chẳng những chưa từng cảm ơn lão gia nhà ta ân cứu mạng, nào dám lời cùng cấp giật. Bên cạnh, Lục Trọng khoát tay áo dừng lại Diễm núi phủ quân. Chỉ là nhìn về phía trước mắt vị này mỹ lệ dị thường thần nữ, cười nói, "Thanh tang, như thế nào thấy cố nhân, ngược lại xấu mi khổ kiểm." Thanh tang thần nữ thoáng chốc ngẩng đầu lên, một đôi xuân thủy một dạng đôi mắt sáng trên viết đầy kinh ngạc. Thanh âm này nàng cũng không cảm thấy lạ lẫm. Ngươi là Lựa Quân sáu? Thanh tang nữ thần miệng tơm khẽ nhếch, đằng sau hai chữ làm thế nào cũng nói không ra. Sau lưng mấy vị thanh ý thần nữ cũng ngọc rung kinh ngạc, bởi vì một màn trước mắt thật là làm các nàng khó có thể tin. Thanh tang nữ thần đã từng suy tưởng qua vị này chỉ có gặp mặt một lần Lựa Quân đệ đệ có thể giúp nàng giải trừ tự kiếp nhưng lại không nghĩ tới thời điểm gặp lại, đối phương đã là chí cảnh của tệ chi tôn. Dù cho là tiên tiên thần kỳ chi thân, lúc này gặp lại cũng có một cố giống như ảo mộng vậy cảm giác. Lục Trọng cười nói, không cần lo nghĩ, trước kia nhờ thần nữ chiêu đãi, hôm nay ta cũng tương tự sẽ thệ nguyện đãi thần nữ. Nghe vậy, thanh tang thần nữ hay là đạo, ngươi muốn thế nào xử trí chúng ta? Nàng không hỏi phải chăng có thể rời đi, giá trị này thiên địa dị biến, không còn tang mục thần tộc tổ thần che chở, các nàng lại có thể đi tới chỗ nào đi? Đến lúc đó nếu là rơi vào những cái kia gian ác chi cực kinh khủng chúa tệ trong tay, chỉ sợ kết quả càng thêm không chịu nổi. Lục Trọng khuôn mặt liếc qua Thanh Tang nữ thần, nói thẳng: "Thanh Tang, ngươi lưu lại đi, bản tôn cái này Động Thiên Phúc Địa rộng lớn, bây giờ đang cần một vị thần minh hỗ trợ xử lý, ngươi chấp trưởng Xuân thần của chùa ơi, nam giữ xuân sinh sôi thần lực, có thể trợ ta dưỡng dục cái này Động Thiên bên trong một đám sinh linh, cùng với hoa cỏ." Thanh Tang thần nữ nhẹ nhàng suy tư, sau đó lại nói: "Như vậy, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ta tang mục nhất tộc tộc nhân khác?" Lục Trọng thần sắc thản nhiên nói tang mục tộc hóa thành tang mục thị nhập vào ta dưới trướng, trở thành chúc thần bộ tộc, nếu là nguyện ý vì ta quá sơ hoa viên xuất lực, giúp đỡ vội vàng phục dịch Động Thiên bên trong kỳ hoa dị thảo hoặc là hộ vệ đột tiên, nếu không nguyện ý, tự nhiên là đánh tan thần hồn, quay về thiên địa. Lục Trọng lời nói không mất bá đạo, nhưng cái này đối với các đại hoàng thần minh đã là rất tốt, nếu là đổi ngoài ra thần minh, bắt được các thị tộc thần minh sau đó, nơi nào sẽ đến đây tương kiến, trực tiếp tại linh đài trồng vào cấm pháp, hóa thành thần ô, thần buộc. Can bạn không phải do những người khác đi qua giới hạn, lại càng không cần phải nói còn có thể bị hậu đãi, ban cho nhất định tự do. Thần đạo trọng tôn ti, đây cũng không phải là một kiện hư thoại. Thanh tang thần nữ khuôn mặt không thay đổi, lấy lòng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nếu như thế, chúng ta tự nhiên nghe theo chủ tế an bài. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. May mắn mà có năm đó một tia thiệt duyên, bây giờ cuối cùng có thể giữ được tang mục tộc miễn khí. Thanh tang nữ thần mới tới, Lục Trọng cũng không muốn nhiều lời, tin tưởng thanh tang nữ thần phải cần một khoảng thời gian mới chuyển biến tâm tính. Từ nhất tộc công chúa, đến dưới trướng hắn một vị phụ thông thần minh, quá trình này đổi bất luận cái gì thần minh, đều sẽ tâm tính có chỗ biến hóa. Thanh tang thần mục chi phía trước, Lục Trọng nhìn qua gốc cây này thương tiên thần mục, gốc cây này thần mục rất nhiều cành cây vì hắn chô cắt rơi, chỉ còn lại một bộ phận trụ cột bên trên vẫn lưu lại một điểm nhỏ bé cành, khắc cành đều bị Lục Trọng mang theo trở về sông vào khu phòng. Thiên địa linh căn cảnh cây đều là bà bối, có thể lựa bảo. Kế đô, Sao La hầu thị đệ cũng tại lục trọng sau lưng chạy đến xem náo nhiệt. Một gốc như vậy hiếm thấy thiên địa linh căn rơi vào thái sơ động thiên, đây đối với rất nhiều thần minh mà nói, cũng là khó được hiếm có chẳng diện. Xem ra sau này chúng ta rất nhanh liền có thể nếm thử tiên thiên tang quả mùi vị. Bên cạnh Tất Phương ở trong tối từ nuốt nước miếng. Nó ánh mắt mãi đến nhìn về phía số ít cảnh cây bên trên lưu lại một chút thanh tang quả. Bên cạnh, Sao La hầu cười nói, Tất Phương thúc thúc, chỉ sợ còn rất sớm, gốc cây này bảo thụ bị xê dịch, căn cơ có chỗ hao tổn, không có vạn năm bồi nguyên cố buồn. Chị sợ khó mà ăn được tang quả. Không tệ, nghe nói bảo bối này muốn ngàn năm nở hoa, ngàn năm mới có thể thành quả, lại đã thương căn cơ, chỉ sợ ở tính dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Bất quá cái kia phiến thanh tang trong rừng quả không thiếu, ngươi cái này tham ăn ngược lại là thật có phúc. Hách Thiên thị cũng ngừng chân ở bên cạnh quan sát. Tất Phương nghe vậy lúc này ngó giáo giác nhìn về phía bên cạnh một rừng cây, nó cũng không chọn. Hách Thiên thị bên cạnh trúc thần linh nguyên thánh mẫu cũng con mắt lộ kinh diễm chi sắc. Bực này thiên địa linh căn hoàn thành, tương lai quá sơ hoa viên linh tú chi khí nhất định có thể lại tăng mấy phần, đối với các nàng những thứ này ớt mục thần minh mà nói, Tại tiên địa linh căn xung quanh tu hành cũng sẽ làm ít công to. Lúc này, Lục Trọng lấy ra một đoàn ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển một tổ chân linh. Chân linh bên trong hiện hóa ra một gốc cây dầu bộ dáng. Mục tổ nhìn thấy Lục Trọng thân hình, lập tức sắc mặt biến thành ngắng, hắn chắp tay thở dài đạo: "Chủ thể nhưng là muốn luyện ta chân linh." Lục Trọng khuôn mặt thần sắc bất động, chỉ là phất tay mấy đạo thần quang rơi vào mục tổ chân linh chỗ sâu. "Mục tổ, đây là bản tôn chỗ tìm hiểu ra tối hỏa nguyên pháp cấm, vào ngươi linh phủ, chế ngươi chân linh, từ đó về sau ngươi có thể nguyện vị bản tôn sử dụng, vì này tọa động thiên phúc địa ngưng kết tiên địa linh cơ." Mục tổ hơi cảm ứng được chân linh chỗ sâu kinh khủng cấm pháp thần năng, hít sâu một hơi. Hắn ngáy mắt có chút không cam lòng, phút chốc chỉ có thể nhận mệnh, ta nguyện ý, chỉ là không biết chúa tể có thể hay không đồng ý ta đoàn tụ chân thân, một lần nữa hóa hình. Nghe vậy, Lục Trọng thản nhiên nói, ba vạn năm sau đó ta đồng ý ngươi hóa hình, nếu ngươi có thể giúp ta thành tựu đại sự, ba vạn năm sau đó thậm chí có thể ban thưởng ngươi thần linh chi phủ, chưa chắc không thể trọng thượng, cái này thanh hòa cùng, lấy được tự do là nữa. Lục Trọng từ trước đến nay là làm chuyện lưu lại một đường, hắn cho rằng hướng về phía trước mới là những thần minh này vĩnh viễn bảo trì trung thành bảo đảm. Bất quá vì ước thúc cùng những thuộc hạ này, hắn cũng tương tự sẽ chế định ngang hàng thượng phương sách, đã tại chỗ để. Một tổ ánh mắt hơi vui, ba vạn năm đối với một gốc thiên địa linh căn mà nói cũng không tính là gì, nhiều lắm là chỉ là mấy năm xuân tu thôi. Nó vừa mới đi ra thế nhưng là làm xong, bị người triệt để luyện chết chuẩn bị, có thể giữ lại một điểm chân linh, hơn nữa tương lai còn có hy vọng trùng tu lại đạo, hắn đã rất hài lòng. Nó lúc này chân linh cuốn lên một đoàn thần quang bay thấp thanh tang thần mục chỗ sâu. Ong ong, chỉ là sau một lát Trung thần liền gặp gốc cây này cao càng mấy trăm trượng thần mục trung quanh lập tức xuất hiện một chút thật nhỏ tiên tiên nguyên khí dòng lũ, thu nạp những thứ này cuồn bạo nguyên khí thời điểm, đồng thời thở ra thuần hậu tiên thiên đất một nguyên khí, chậm rãi bay xuống trung quanh trong vườn hoa. Một cỗ nồng đậm đất mục mùi thơm ngát từ thần mục bên trong tản mát ra. Hôn tạp lấy kiến một mùi hương, toàn bộ thái sơ động thiên bên trong hoa cỏ đều ở đây khẽ rung động, giống như đang vì một vị khắc mục tổ xuất hiện mà cảm thấy vui sướng. Một màn này nhường linh nguyên thánh mẫu cầm đầu phụ trách trong non vườn hoa nửa thần rất là mừng rỡ. Nhiều hơn một gốc thiên địa linh căn, những hoa cỏ này tình hình sinh trưởng nhất định sẽ tốt hơn. Phẩm giai cũng sẽ có điều đề thăng, hoàn cảnh sống cũng sẽ trên phạm vi lớn cải thiện. Từng sợi tiên thiên đất một nguyên khí tràn vào thái sơ động thiên bản nguyên bên trong, cũng làm cho thái sơ động thiên bản nguyên trở nên càng thêm thuần hậu. Lúc trọng xem như động thiên chúa tể, thần nghiệm minh cảm giác động thiên bản nguyên, có thể rõ ràng cảm giác được động thiên diễn hóa tốc độ nhanh hơn một chút. Sau đó hắn lại tại phương tây chi địa tìm một chỗ vừa mới thành hình tiên thiên thần thuộc quán mạch, cầm trong tay lấy được đĩa sắt đánh vào sâu trong lòng đất. Ầm ầm. Chỉ thấy động thiên phương tây chi địa, một đạo tiên thiên canh kim thần quang bay ra, tiên thiên canh kim chi khí tràn vào động thiên bích chướng bên trong làm cho cả Thái Sơ Động Thiên bản nguyên tiến thêm một bước. Chúng thần cũng có thể cảm giác được trong Động Thiên Tiên Tiên nguyên khí hoàn cảnh biến hóa, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vui vẻ. Như thế nghi nhân Động Thiên, ở trong đại hoang, chỉ sợ không nhiều. Quá sơ hoa viên tương lai tiền đồ vô lượng. 117 thứ 116 chương tiềm lực cầu đặt mua ngàn năm sau đó, đợt thứ 2 thiên tiếp sắp tới. Xích Đông Điện, Lục Trọng chậm rãi từ trong tu hành tỉnh táo lại. Lúc này thần niệm minh cảm giác trong thiên địa trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí, nguyên thủy biển lựa trong khoảng thời gian này bên trong, trong biển lựa đạn sinh trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí một mực tại tăng vọt, dần dần muốn tràn qua nguyên thủy biển lựa mức cực hạn. Một khi chẳng rằng già, chắc chắn tạo thành một đợt tiên địa mênh mông nguyên khí giông lũ. Không chỉ là trước tiên tiên hỏa hành nguyên khí, Lục Trọng quan sát được, xem như tiên địa vật chất chi cơ khác ngũ hành nguyên khí cũng có dị biến. Mặc khác nhưng là một chút chưa từng ổn định tiên địa đại đạo ở nơi này, sóng tiên địa diễn biến bên trong hướng tới hoàn thiện, này lại dẫn tới cực lớn tiên địa biến hóa. Giữa tiên địa rất nhiều khí thế bộc phát, nguyên bản bình tĩnh triệt để sổ độ, ở tại bọn hắn những thần minh này trong mắt, giữa tiên địa đều có nhất trọng cuồng phong buông xuống kinh khủng báo hiệu. Lục Trọng thầm than, thời gian ngàn năm nói giải cũng không giải, nhưng hắn có thể châm đối tính làm ra càng nhiều chuẩn bị. Thái sơ động thiên diễn hóa cũng có thể tiến thêm một bước. Nhưng loại này ngày tháng mà dị biến không có khả năng chỉ có như thế một hai lần, thậm chí có thể hơn 10 lần không chỉ, một mực kéo dài cái này đạo kỷ kỷ nguyên chi cuối cùng, cũng không phải không có khả năng. Những thứ này thiên địa đại đạo dần dần trưởng thành hoàn thiện, đại biểu cho tiên tiên đạo chủ tấn thăng độ khó nhận được cải thiện, phải tăng tốc tiến bộ đạt chân đạo chủ cảnh giới. Lục Trọng trong lòng có một loại cảm giác cấp bách, hắn nhất định muốn ở nơi này đạo kỷ kết thúc phía trước đạt chân đạo chủ cảnh giới, bằng không có thể sẽ ảnh hưởng đến hồng hoang sắp đặt. Lục Trọng cẩn thận tính toán qua, đạo kỷ chi cuối cùng có thể sẽ tồn tại tương tự với hồng hoang lượng kiếp đại kiếp nạn. Nhưng dạng này đại kiếp nạn nát hẳn cung sẽ có đại tạo hóa. Nếu là đạo hạnh thấp, e rằng khó mà tham dự trong đó. Lục Trọng lúc này đang hành tiến trên phi tốc, lửa đế vị cách không ngừng thu hẹp trong tiên địa tiên thiên hỏa nguyên linh mạch, thần lực một chút bành trướng. Linh hội giữa sinh tử biến đổi thất thường ngược lại là chậm một chút, cái này cần Lục Trọng tiêu phí càng nhiều tâm tư hoàn thành một bước này. Bởi vì tiên thiên thần kỳ trời sinh thọ nguyên kéo dài, đối với sinh tử chi ý linh hội ngược lại tương đối chậm. Cũng may Thái Sơ động thiên tồn tại giúp đại ân của hắn. Thần quốc thần vực cùng Thái Sơ động thiên đại biểu cho sinh tử hai mặt lại thêm thái sơ động thiên bị hắn bổ khuyết rất nhiều bảo vật không ngừng diễn biến, nhường hắn lĩnh hội đến rồi càng nhiều siêu thoát huyền diệu. Thái sơ động thiên không ngừng quốc trương, tăng dày bản nguyên quá trình, chẳng lẽ không phải một loại siêu thoát? Lục Trọng nhíu nhíu, từ xích đồng trong điện đi tới, thân hình chậm rãi đi tới thái sơ động thiên màu trời. Thái sơ động thiên mọi vị, tại mấy ngàn năm ở giữa dần dần diễn hóa ra từng tòa linh tú dị thượng sơn núi. Tiên tiên hỏa linh nguyên khí tạng hóa, lại thêm thái sơ động thiên bên trong rất nhiều kỳ hoa dị thảo trải vớt đại địa nguyên khí, nhường chung quanh sinh ra như mưa rơi vậy tiên tiên linh mạch. Phía dưới hồng phổi địa núi lựa chủ mạch lớn mạnh hết sức lợi hại không biết vọng thư, ẩm dương, điên đạo bọn họ tu hành đến rồi một bước nào. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, ba vị này đồng minh vừa vặn, thiên phú không thể nghi ngờ. Chỉ là Lục Trọng tự tin đột phá tốc độ sẽ không thua những thứ này đỉnh tiêm tiên tiên thần kỳ, thậm chí có thể nhanh hơn một chút. Nhưng muốn cùng những thứ này đi trước xuất thân đỉnh tiêm tiên tiên thần kỳ, thậm chí là hồng quân lão tổ bực này tiên tiên thần thành kéo dài khoảng cách, tại Hỗn Nguyên Đại Đạo tranh đấu bên trong chiếm cứ lấy chiếm giữ ưu thế, còn phải so đầu ánh mắt cùng với thủ đoạn. Dù sao đại gia vừa vặn không sai biệt nhiều, khí số không sai biệt nhiều, thậm chí là trí tuệ, nghị lực không sai biệt nhiều có thể kéo dài khoảng cách, áp chế chư thần, lan truyền ra tự nhiên chỉ có là ánh mắt cùng với lựa chọn. Lục Trọng tin tưởng điểm này, hắn càng thêm có ưu thế. Bây giờ Thái Sơ động thiên bên trong lưu lại một tổ hỏa trùng, tương lai nhất định có thể vì hắn sáng tạo ra cực lớn hồi báo, trở thành hắn kéo ra cùng với những cái khác thần thánh ngao cơ. Chứ cái đó ra nhưng là linh bảo. Cái này cũng là cực mấu chốt một vòng. Vọng Thư, điên não, âm dương trong tay đều nắm giữ lấy cường lực phối hợp linh bảo. Vô luận là Vọng Thư tinh không huyền ảo đồ, âm dương trước tiên tiên âm dương đồ, đều có trở thành đỉnh cấp thiên địa linh bảo tiềm lực. Lục Trọng hắn tự thân trong tay Lửa Đế Kính cũng không kém, cũng có cực lớn tiềm lực. Trừ cái đó ra, xem như Viêm Đế hắn kiện thứ 2 phối hợp linh bảo phẩm giai ác hẳn cũng sẽ không quá yếu. Hắn tin tưởng mình vận khí không thể so với các thần linh phải kém. Lúc này nhận được toàn bộ Thái Sơ động thiên bản nguyên tới nước, món kia thiên địa linh bảo đang không ngừng diễn hóa, Lục Trọng xuyên thấu qua thần mâu ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo nồng nặc tiên tiên hỏa nguyên thần quang tử trong tỏa ra. Trung quanh trước tiên thiên hỏa hành nguyên khí chậm rãi cộng minh, mười phần bất phàm. Nhưng chỉ là bằng vào những thứ này ưu thế còn không phải đặc biệt chắc chắn, tốt nhất còn có thể vì chính mình thêm một chút quả cân. Trong lòng suy tư, Lục Trọng trên tay cũng không có nhàn rỗi, một thanh hỏa vân đầu rồng trợng xuất hiện ở trên lòng bàn tay, hắn không ngừng lợi dụng viêm đế thần lửa tinh hóa cái này hỏa vân đầu rồng trợng bên trong sát khí, tà khí. Tinh hóa hỏa vân đầu rồng sang sự tỉnh, hắn cũng thở khắp như kỹ. Từng tia từng sợi vằn mèo, nồng nặc hương hỏa độc tố từ trong xung ra, bên trong còn có một số vằn mèo gương mặt, cái này hương hỏa độc tố hạch tâm ở chỗ linh hồn của sinh linh, sinh linh sâu trong linh hồn ẩn chứa đặc biệt linh tính bản nguyên, cũng có được một điểm pháp tắc vật chất. Hắn cần hoàn toàn đem luyện hóa sạch sẽ. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Lục Trọng trở nên bận rộn. Phần lớn thời gian ở tại Thái Sơ Động Thiên bên trong tính tu, linh hội lửa đế vị cách thần diệu. Ngẫu nhiên ra ngoài, một bên tìm tòi Ly Châu khu vực vang ngoài, đồng thời nghị cách kết giao một chút người mang thánh khí thần minh. Đồng thời cũng đem giảng đạo sự tình cho an bài bên trên, đem một bộ phận như thế nào vượt qua thiên địa nguyên khí biến hóa pháp môn nói ra, trang bị một bộ phận sinh linh, tận lực vì này chuốt sinh dân lưu chuốt một chút sĩ cơ. Đây coi như là lục trọng một điểm lòng từ bi. Nay cũng không phải là xuất phát từ bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính chất mục đích. Hắn thấy chính là tu hành từng ngày. Chúng thần cố chấp tuân thủ thiên kiến mẹ phái, là 10 phần không muốn làm dạng đạo loại này có hại mặt mũi sư tình. Chỉ có cường giả mới có tư cách cùng bọn hắn song hành luân đạo. Nhưng Lục Trọng không nhìn như vậy. Tiên Tiên thần kỳ vừa kế tục thiên địa tạo hóa mà thành, tự nhiên muốn giáo hóa chúng sinh, dẫn đạo chúng sinh hướng thiện, như thế vừa có thể tạo hóa thiên địa, cũng có thể trả lại thiên địa, thành tựu tự thân đạo nghiệp. Nếu là một mực tìm lấy, không tưởng nhớ trả lại, sớm muộn sẽ bị thiên địa vứt bỏ. Thời cơ đến tất cả thiên địa cùng vận. Cái này cũng là từng giờ từng phút tích lũy mà thành đại thế. 6. Một ngày này, Lục Trọng mấy trăm năm yên tĩnh lần nữa bị phá vỡ. Vọng Thư lần nữa đặt chân thái sơ động thiên. Khi lại một lần nữa đặt chân thái sơ động thiên sau đó, Vọng Thư cũng không nhịn được làm mắt trước cảnh tượng mà cảm thấy kinh thán không thôi. Mấy trăm năm trước, Diệm Tông các đệ tử vội vàng tạo dựng lên từng tòa thành mới lúc này, giống như từng khỏa minh tinh sừng sững ở diệm núi bên bờ, chung quanh một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Diệm núi chung quanh thần phong cũng càng linh tú, chỉ là so với tang mục mục tổ cựu trọng thiên cảnh hết sức nội liễm. Nhưng Vọng Thư nhìn ra được, bên trong thái sơ động thiên tất nhiên cao hơn trọng lâu. Vị này Đỏ Hoàng các hạ thật là có tầm nhìn xa hơn người. Vọng Thư đáy lòng cũng không thể không lòng sinh khâm phục cảm giác, chỉ là giống như ý niệm xuất hiện để cho nàng đối với cái này làm được lòng tin lập tức có chỗ dao động. Nàng lần này tới thế nhưng là tới đảo cấp thượng. 118 thứ 117 chương muốn người, Nưu Nguyệt Quế vì tẩy nhật nguyệt hái ngôi sao tăng thêm thái sơ động tiên bên trong, Lục Trọng đã phát giác được vọng thư đến. Vọng thư là mang theo đại sự mà đến. Lần này vẫn là vọng thư phụ trách tìm kiếm mục tiêu, tòa định chính là một vị khắc cực kỳ mạnh mẽ xa đoạn thuộc tính thần minh. Hai người thương lượng phúc tốc, Lục Trọng cảm thấy cũng không có cái vấn đề phía sau, hai vị trí cảnh chúa tệ chính là quyết định chuyện này. Lục Trọng chợt mời vọng thư cùng dạo thái sơ hoa viên. Mấy trăm năm nay ở giữa Thái Sơ Hoa Viên làm lớn ra hơn 10 giằm lớn nhỏ. Sa sa nhìn lại, tại Thái Sơ Động Tiên Nội bộ tạo thành từng mảnh nhỏ nghĩ lại chi địa, có thật nhiều phàm tục sinh linh sinh tồn ở trong đó, chỉ là theo tiên thiên nguyên khí tràn đầy, Lục Trọng phát hiện một bộ phận phàm tục sinh linh bắt đầu dần dần thoát khỏi phàm tục phàm chủ, bắt đầu đặt chân tu hành. Lục Trọng cũng chưa từng để ý tới, toàn bộ làm như thu dưỡng một cái phê linh thú, yêu thú, mặc khắc nhưng là phàm tục nhân loại. Những thứ này phàm tục nhân loại tại Thái Sơ Động Tiên nhất một phần khu vực nghĩ lại, số lượng lớn có thể thăng. Đây cũng là nhượng Lục Trọng cảm thấy đau đầu. Động Thiên bên trong lúc ban đầu 3000 phàm nhân trại qua hơn 100 năm nghỉ lại, nghiêm nhiên có dân số đại bạo phát xu thế. Không có bất kỳ cái gì tật bệnh, nơi này phàm nhân thọ nguyên kéo dài, lại có đầy đủ đồ ăn no bụng. Lục Trọng trước mắt còn đang suy nghĩ biện pháp xử trí loại vấn đề này. Vọng Thư từ đỉnh đầu, nhìn qua phía dưới rất nhiều đang tại cẩn cụ canh tác phàm tục sinh linh, không khỏi khen, Đỏ Hoàn huynh, ngươi cái này bảo điệu tượng thật không thể, ta thái âm tinh cũng coi như là giữa thiên điểu ít đòi phúc địa, thế nhưng không sánh bằng cái này quá sơ động thiên náo nhiệt. Tinh chủ lời ấy quá quá khiêm tốn hư, ngươi vậy quá âm tinh là đại hoàng tri âm tinh thần, tự nhiên hội tụ thiên điểu thái âm bản nguyên. Chí âm nguy khí, bản tôn hâm mộ cũng không kịp. Có chút dừng lại, Lục Trọng nhìn một cái bên cạnh không nói gì Vọng Thư Tinh Chủ, Lục Trọng lại nói, lại ta cảm giác Nguyên Thủy Biển Lửa có thể xem như Thiên Điệu Chí Dương chi địa, mà Thái Âm Tinh Tương Lai chưa chắc không thể diễn hóa trở thành trong Thiên Điệu Chí Âm chi địa. Đỏ Hoàng huynh thật không ngờ xem trọng ta cái kia vắng lặng tinh thần chi địa. Vọng Thư thần sắc cực kinh ngạc. Trở thành Đại Hoàng Chí Âm chi nhãn, Vọng Thư thế nhưng là không dám nghĩ a mà bây giờ Đại Hoàng Chí Âm chi nhãn chính là ở chỗ cái kia Quy Khư Biển Cả. Cái kia Quy Khư Biển Cả chính là thủy trúc bản Nguyên Thần Linh địa bản, cùng Nguyên Thủy Biển Lửa địa vị không khác nhau chút nào. Xem như đại hoang giữa tiên địa vật chất chi cơ năm hành bản nguyên lúc này chiếm cứ lấy giữa thiên địa nhất là địa vị cao quý, khắp thiên địa đại đạo hoặc là vừa mới thai nén, hoặc là thai nén chưa từng hoàn chỉnh, đàn sinh vùng đất bản nguyên cũng xa xa không bằng năm hành bản nguyên. Cho nên vọng thư đối với hôm nay thái âm tình cũng không phải đến cỡ nào tự tin. Ai có thể nghĩ tới tương lai tình không có thể chiếm đoạt giữa thiên địa trọng yếu nhất âm dương quyền hành, hơn nữa một mực chiếm giữ, để những người khác tiên thần hoàn toàn không có nhúng tay chỗ trống. Bất quá loại này suy nghĩ vẫn là rất được vọng thư chi tâm. Nếu có thể đem thái âm tinh đẩy lên thiên địa trì âm bản nguyên hội tụ chi địa vị trí, đạo hạnh của nàng nhất định có thể đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vọng thư cũng không có tại lục trọng trước mặt che giấu trong lòng dã vọng. Lúc này bốn vị trí cảnh chúa tể quan hệ trong đó đã không giống với thần minh khác. Nghĩ nghĩ, Vọng thư cuối cùng vẫn đem lần này một cái khác mục đích nói ra. Lần này tiến vào Đỏ Hoàng Huy 6. Thấy thế Lục trọng nhân liền nói, "Tình chủ, ngươi trực tiếp gọi ta đạo hữu liền có thể." "Đạo hữu?" Vọng thư một đôi mắt đẹp trông lại, Lục trọng nhân liền nói, "Bây giờ ngươi ta cùng chung chí hướng, cùng xung kích đạo kia chủ chi vị, có thể tự xưng đạo hữu." không nói chuyện âm rơi xuống, Lục Trọng trong lòng lập tức lại cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng hắn cái này đạo hữu thế nhưng là nghiêm chỉnh, cũng không phải là loại kia không đứng đắn đạo hữu. Vọng thư trầm tư, cười nói, cùng chung chí hướng, đúng là như thế. Nàng biết nghe lời căn dãn, Đỏ Hoàng đạo hữu, ta lần này bái phòng các hạ, còn có cái ý nghĩ khác, ta muốn mượn hai vị cao độ dùng một chút. Kế Đô, Sa La Hầu. Lục Trọng khuôn mặt nhìn qua Vọng thư, lại nhớ tới cái kia tinh không huyền ảo đồ thần lực, Lục Trọng lập tức gần ẩn có chút ngờ tới. Vị này tinh chủ chỉ sợ là muốn mượn Kế Đô, Sa La Hầu nhị tinh bản nguyên, gen luyện tinh không huyền ảo đồ để thằng cái này linh bảo thần năng. Lục Trọng chính là nhìn về phía Vọng Thư, chờ đợi câu sau của nàng. Vọng Thư nhìn về phía Lục Trọng, nói khẽ, "Đạo Hữu cũng là biết ta đang tại tế luyện trong tay linh bảo, bảo bối này tế luyện đứng lên quá mức hao phí tinh quang bản nguyên, nếu là có thể nhiều hơn hai vị tinh thần tướng trợ, nhất là hai vị tinh trụ tướng trợ, có thể giảm bớt rất nhiều công phu." Gặp Lục Trọng cái kia mang theo đặc thù ý vị ánh mắt trong lại, Vọng Thư âm thầm mỉm cười, "Cái này vị Đạo Hữu ngược lại là có chút bảo vệ nhà mình đệ tử, đây là rõ ràng đòi hỏi chỗ tốt tới." Nhân tiện nói, "Như thế tinh loại nếu là không tiến vào tinh không tu hành, quá mức lãng phí." Tinh không mới là gần nhất thích hợp tinh thần tu hành chỗ. Đạo Hưu Yên Tâm, nếu là Kế Đô, Sao La Hầu hai vị tiểu hữu nguyện ý tiến vào tinh không tu hành, ta giúp đỡ vội vàng nghĩ cách hoàn toàn trợỡng khống nghị tinh thần năng, hơn nữa nghịch phản tiên tiên tinh thần bản nguyên chi thể. Đây cũng là đại thủ bút. Kế Đô, Sao La Hầu mặc dù người mang tinh mệnh mệnh cách, nhưng mà muốn nghịch chuyển tiên tiên tinh thần chi thể vẫn cực kỳ gian khổ, lại càng không cần phải nói nghịch phản tiên tiên tinh thần bản nguyên chi thể, trở thành bản nguyên tinh thần. Cái kia bản nguyên tinh thần chi thể không phải bình thường, hắn đã một loại đặc thủ tiên tiên thân thể, cũng là một loại đặc thủ vị cách cũng chỉ có vọng thư nắm trong tay biển sao linh chỉ bên trong có mong thệ biến. Lục Trọng trong lòng cân nhắc một hai, hắn lúc này cũng đích xác nên tiến đưa kế đồ, Sao La hầu hai người tiến vào tinh không tu hành, hai người đồ đệ này mấy trăm năm tu hành, chân thần danh giới tích lũy cũng gần như muốn viên mãn. Phải nên triệt để nắm giữ kế đồ, Sao La hầu hai đại tinh thần bản nguyên, bước vào tiên thần cảnh giới. Nhưng Lục Trọng hay là đạo, chỉ là tinh không hoang vu, nguy hiểm, tràn đầy bất ngờ sáu. Nghe vậy, vọng thư chính là cười nói, đạo hữu cứ việc yên tâm, trong tinh không là ta vọng thư sơn nhà, ta nếu là không mở miệng, ai cũng giết không được một vị thần minh. Cái này Lục Trọng tín tưởng Cái kia tinh không huyền ảo đồ tại Hado, Lạc Thư chưa từng xuất thế phía trước, chính là tinh hải bản nguyên linh bảo. Lục Trọng lúc này liền đem kế đồ, Sao La hầu gọi đến, giao phó hai người một phen, chợt liền để hai cái đồ đệ chuẩn bị một phen, theo vọng thư tiến vào tinh không tu hành. Kế đồ, Sao La hầu hai người đối với cái này cũng không dị nghị. Sau đó Lục Trọng mang theo vọng thư đi dạo đến rồi kiến mục bên bờ. Thái sơ động trong động thiên, kiến mục giống như là động thiên đường danh giới, một bên là phồn hoa nhân tộc khu vực, một bên khác nhưng là những cái kia thú loại dị tộc khu vực sinh hoạt. Mã Hoa có vườn trồng trọt, cũng an bài ở nơi này một bên, bao quát thanh hoa cùng cùng với thanh tang dựng. Vọng thư đã không phải là lần thứ nhất thấy được gốc cây này chấn động bảo thụ, chẳng qua là khi lại một lần nữa nhìn thấy gốc cây này chấn bảo bảo cây thời điểm, vẫn vẫn còn có chút sợ hai thành phục. Kiến mục bảo thụ đã có một người cao lớn, sinh trưởng không phải rất nhanh, nhưng tán phát đất một bản nguyên nguyên khí hết sức ki người. Hiện ra thư mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn qua gốc cây này kiến mục bảo thụ, lục trọng ánh mắt chợt khẽ động, liền cố ý nói, "Vọng thư đạo hữu, nói đến gốc cây này kiến mục có thể sống được hoàn toàn là có chút may mắn thành phần, trước đây ta cũng là ngẫu nhiên đạt được hai khúc kiến mục cảnh cây cùng nhau trồng vào trong đất, ôm lòng chờ may mắn tưởng nhớ tới nước." không nghĩ tới trong đó một chi có thể mọc rễ nảy mầm, cũng thuộc về may mắn. Lục Trọng nhìn về phía bên cạnh vổng thư, hắn nhưng là nhớ kỹ thái âm tinh giống như cũng có một gốc cực kỳ chân quý thiên địa linh căn. Nguyệt quế thụ bản thể có thể là không lấy được, nhưng nguyệt quế cảnh cây có thể cân nhắc hơn hai. Nếu có thể lấy được nguyệt quế cảnh cây, chắc chắn đối với thái sơ động tiên trưởng thành có chỗ ích lợi. Đến nơi kiến một cảnh cây, nói thật hắn trước đây một cái thiếu đi kiến một bản thể, thế nhưng là chẳng thiếu xuống, số lượng còn tưởng là thật không có. 119 thứ 118 chương thần nữ suy nghĩ như thế ất mục linh căn có thể sống được, đích thật là chuyện may mắn, có gốc cây này ất mục linh căn trấn áp động thiên bản nguyên, toàn này trong động thiên đem tràn ngập thiên địa sinh cơ. Kiến mục linh căn tản mát ra tiên thiên ất mục bản nguyên, vọng thư thấy rõ. Đó cũng không phải bình thường tiên thiên ất mục nguyên khí, nhưng cái này cũng chỉ thế thôi. Lục Trọng lắc lắc đầu nói, cái này kiến mục hạ lại chỉ có từng đó chỉ là một gốc gốc mục linh căn, nó thế nhưng là có thế giới chi thụ thanh danh tốt đẹp. Thế giới chi thụ? Nghe vậy, vọng thư lập tức với cùng khuôn mặt biến hóa, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục Trọng tràn ngập kinh ngạc. Này mục chính là chống trời chi mục, hắn ẩn chứa thiên hạ ớt một mạnh nhất tính bên liền dẻo, cùng với trầm trọng nhất bản nguyên, có thể phân ly thiên địa thanh trọng, trấn áp thiên địa linh mạch, thay ngén thiên địa bản nguyên. Lục Trọng hung hăng thổi phồng. Kiến mục là đông cực thần mục lục trọng là tin tưởng, có thừa thiên chi lực cũng là thật sự. Có thể trấn áp thiên địa linh mạch cũng là thật sự. Chỉ là thay ngén thiên địa bản nguyên, đó chính là trong tin đồn sự tình. Thiên địa bản nguyên đề cập tới thiên địa căn bản, có thể nói là trong truyền thuyết bảo vật, cũng là mỗi một tòa động thiên thế giới căn bản chỗ. Nếu là quả thật tồn tại, cái kia thậm chí có thể nhường động thiên phi biến. Lục Trọng liếc vòng thư. Dư Quang cũng là nhìn về phía kiến mục, đối với kiến mục bảo thụ trong truyền thuyết thế giới chi thụ thanh danh tốt đẹp, Lục Trọng cũng không cách nào nói tỉ mỉ tính tưởng. Gốc cây này bảo thụ tự sinh cọm mầm sau đó, đích thật là có thể củng cố động thiên, trấn áp động thiên bên trong linh mạch, thậm chí tầm bổ thiên địa. Chỉ là tầm bổ thiên địa chi năng, đối với bất luận một vị nào đỉnh cấp đại năng cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Võng Thương nghe vậy, đích thật là có chút động tâm, nghĩ nghĩ mong liền hướng Lục Trọng đưa ra trao đổi tình cẩu. Đạo Hưu tất nhiên trong tay còn thừa lại một đoạn tiến mục cảnh cây, có thể hay không lưu cho ta, ta nguyện ý dùng đồng giá chi vật trao đổi. Vọng Tư Đạo Hưu đối với thứ này cũng cảm thấy hứng thú. Thái Âm tinh tịch diệt thanh lãnh, ta nghĩ thử một lần có thể hay không lợi dụng tiến một cảnh cây cải tạo M2. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn lướt qua Thái Sơ trong động tiên cái kia phức tạp kỳ hoa dị thảo, nàng nhân tiện nói, Đỏ Hoàng Đạo Hưu giống như rất ưa thích trong trời đất này linh căn, trong tay ta vừa vặn cũng có một loại thiên địa linh căn, không bằng ta chặn lại một chi, cùng Đạo Hưu trao đổi như thế nào. Có chút dừng lại, Vọng Tư lại nói, bất quá ta vậy quá âm tinh trung thiên địa linh căn giá trị có thể không có cách nào cùng Đạo Hưu trong tay thế giới này chi thụ lãnh động, đến lúc đó ta sẽ khác làm đèn mù. Đèn mù nhưng là không cần ra ngược lại là rất là to mọ đạo hữu vậy quá âm tinh trùng có gì liên can. Lục Trọng khuôn mặt mỉm cười, lại ra vẻ nghi ngờ hỏi, căn cứ ta biết, đạo hữu vậy quá âm tinh chính là trong tiên địa trì âm chi địa, tiên thiên thai âm bản nguyên nồng hậu dày đặc, cấp độ kia sinh cơ diệt tuyệt chi địa cũng không dịch sinh sôi linh căn mới là, chẳng lẽ là một gốc kế tục tiên thiên thái âm bản nguyên mà thành linh căn. Võng Thương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, thiên địa tạo hóa huyền bí, ta vậy quá âm tinh tất nhiên thanh linh kỳ hàn lại vẫn có có một tí sinh cơ lưu lại, tại nơi tiên tiên thái âm bản nguyên trung sinh một cái gốc tiên tiên nguyệt quế, cái kia nguyệt quế khác không có gì có thể chân quý chỗ, chính là mùi hoa quế nồng, ẩn chứa thái âm bản nguyên, có thể tăng nhãn thú. Cái kia ta ngược lại là hiếm rất. Lục Trọng cười ha ha một tiếng. Lập tức hai người hòa đàm, đợi cho kế đồ, Sa La Hầu tỉ lệ đi ra ngoài sau đó, Lục Trọng trực tiếp đem một tiết kiến mộc cảnh cây đi trước giao cho vọng thư, vọng thư mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là cho thấy rất nhanh sẽ đem nguyệt quế cảnh cây đưa tới. Đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi, Lục Trọng nghĩ nghĩ đi trước đi dò xét một hai vọng thư chỗ săn thú mục tiêu, cha xét rõ ràng xác định không sai sau đó mới một lần nữa trở lại Thái Sơ động tiên bên trong, lĩnh hội sinh tử biến hóa. Không lâu sau đó vọng thư chính là tự mình đến đây đem nguyệt quế thụ nhánh mang theo trở về. Lục Trọng liền đem cái này đoạn nguyệt quế thụ nhánh loại đến rồi Thái Âm suối phủ cận, vừa vặn nguyệt quế thụ mộc rễ này mầm cần trí âm chí hàn hoàn cảnh. Chỉ là lúc Lục Trọng cùng vọng thư có khác nhiệm vụ, cho nên Lục Trọng liền đem chồng chọn cái này tiểu tiết nguyệt quế thụ nhánh sự tình giao cho Thanh Tang tần nữ. Lục Trọng vốn muốn đem nó giao cho Tịch Linh, chỉ là theo vườn hoa quy mô bị lớn, Tịch Linh một người cũng coi chừng không qua tới. 6. Thanh Hoa cung bên trong Thanh Tang thần nữ nhìn lên trước mắt một ít tiết tản ra nhàn nhạt hương lạnh nguyệt quế cảnh, cảnh bên trên mặt khác có điểm điểm hoa quế hương thơm. Điểm ấy hoa quế hương thơm vô cùng dễ nghe. "Thiếu tôn, loại này linh căn nhưng làm sao chọn?" Bên cạnh Thanh Ý thị nữ khuôn mặt có chút bất an, nàng lo lắng nhà mình Thiếu tôn làm hỏng chuyện này. Mới vừa nghe đỏ hoàng chủ làm thịt lời nói, đây chính là thiên địa linh căn, giá trị sẽ không thua tang một tộc đồ đẳng Thanh Tang thần mục. "Chúng ta đi thôi, đây là chúng ta tiến vào Thái Sơ Hoa Viên phải làm chuyện làm thứ nhất." Thanh Tang thần nữ nhặt lên trong tay nguyệt quế cảnh, nàng chuẩn bị đi trước khảo sát một hai cái kia huyền xà phong bên cạnh thái âm chi truyền. Sau lưng thanh ý thị nữ lập tức ý theo dập khuôn đi theo. Hai chủ tớ người đi ra thanh hoa cùng, thanh tang thần nữ chú ý tới bên cạnh cũng có một cái hồ nước nhỏ, nồng đậm tiên tiên thủy linh nguyên khí ở trùng quanh hội tụ. Thanh tang thần nữ nhìn kỹ một mắt, phát hiện chín đầu nhỏ nhỏ dòng sông từ bốn phương tám hướng ở đây giao hội. Đó là thái sơ vườn hoa chín đại con suối. Cửu trọng đặc thù tiên tiên nguyên khí chảy xuôi, thanh tang thần nữ cũng không nhịn được cơn thầm sợ hai thánh phụ. Thái sơ hoa viên bản nguyên sự hùng hậu, đích thật là làm cho người sợ hai thánh phụ. Trung quanh kỳ hoa dị thảo rất nhiều, cũng không so Cựu Trọng Thiên cảnh thành trang rừng nhỏ hơn bao nhiêu, cũng không biết lựa con sáu. Đỏ Hoàng chủ làm thịt rốt cuộc là như thế nào tích góp lại phần này gia nghiệp. Thanh Tang thần nữ đến nay vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhớ kỹ mới gặp vị chúa tể này thời điểm, vẫn chỉ là một vị phản hư cảnh tu sĩ, mới hơn 3000 năm liền thành liền chí cảnh chúa tể. Rất nhanh Thanh Tang thần nữ chính là thấy được quen thuộc Thanh Tang thần mục thân ảnh. Chỉ là Cựu Trọng Thiên bên trong Thanh Tang thần thầy, góp cây này Thanh Tang thần cây gậy, cũng khoan khoái. Nhưng mỗi lần nhìn thấy góp cây này Thanh Tang thần mục, chủ tớ hai người vẫn là cảm thấy an tâm khói. Nơi này còn là hoàn cảnh quân thuộc, ven hồ sau đó nhưng là lúc đầu thành tang rừng, cuối cùng mới là Huyền Sà Phong. Cái kia Huyền Sà Phong âm hàn vô cùng, rất xa có thể thấy được một đầu kinh khủng đại hắc sa nghĩ lại tại cái kia khu vực. Huyền Sà Phong bên cạnh nhưng là có một ngụm ngụ từ lực bốc lên nồng đậm hàn khí suối nước lạnh. Vô lượng tiên thiên thuần âm nguyên khí từ cái kia suối nước lạnh bên trong xuất hiện, mây đen, bông tuyết bay đầy khu vực xung quanh, chính là đạo hạnh như thanh tang thần nữ cũng cảm thấy một tia linh ý tinh thuần như thế, đậm đà tiên thiên thuần âm nguyên khí, quả thật có hy vọng chuyện lật vật gốc cây này thái âm linh căn. Thanh tang thần nữ khuôn mặt mang theo một tia suy tư, Nàng đang suy tư trổng chọp chi pháp, đối với có thể hay không chuyện lật vật nguy quế, Thanh Tang thần nữ nhìn rất trọng yếu. Cái này quá âm nguyệt quế hết sức mà thủ, nếu là lần này có thể chuyện lật vật gốc cây này linh căn, đối với nàng xuân thần thần chức chắc chắn cũng có chỗ tốt rất lớn. Chuyện lật vật một gốc thiên địa linh căn tử gốc thiên địa phản hồi, không thua gì khổ tu mấy trăm năm, lĩnh hội thiên địa pháp tắc quyền hành. Từ một điểm này nhìn, vị này đỏ hoàng chủ làm thịt, vẫn có chút coi trọng nàng. Thanh Tang thần nữ trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ tạm nhạp thổi qua. 6. Mà ở lúc này, sâu trong hư không lục trọng cùng ba vị cánh chủ thể cũng không ngồi chờ bao lâu, chính là trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hoàn thành nhiệm vụ sau đó, nhưng là gặp được biến hóa đật thủ. 120 thứ 119 chương đâm đầu vào tới phong thần cầu đặt mua mầm. Hư không mênh mông, ngàn tỷ lớp thiên địa nguyên khí dòng lũ trào lên mênh mông. Một chỗ tràn đầy hoang vu, cái hố đại lục phía trên. Bốn đạo thần quang thân ảnh đổ sộ nhìn về phía đỉnh đầu. Ở bên cạnh có khác một đầu quái vật khủng bố trên thân đang tiêu đốt lấy nồng nặc hóa diễm, đó là một đầu côn trùng bảy quái vật. Nó thân hình cực lớn, hiện đầy đen nhánh lên tiến, thì đô đô côn trùng chiếm cứ tại nơi sâu xa của đại lục, làm cho người sợ hãi là cái này côn trùng mập phì trên xác thịt trải rộng vô số mịn cánh tay. Những cái kia cánh tay giống như là vô số nhân tộc cánh tay khảm nạm ở trong đó. Lúc này đầu này sinh mệnh lực ngoan cường quái vật kinh khủng, quanh thân cháy đen khí tức nồng đậm, sinh mệnh lực đã overhit. Đây là một vị chấp trưởng sinh mệnh quyền hành xa đoạn chúa tể chân thân. Làm bốn vị chí cảnh chúa tể chạy đến tại điểm, nó đã đục giống tòa này đã từng phồn vinh đại lục, không chỉ là phía trên sinh tồn phàm tục sinh linh, cổ lão thị tộc, liền đại bộ phận thần minh cũng chưa từng trốn qua nó độc chứng, toàn bộ bị ma quan quần đi. Dù cho là lòng đất linh mạch cũng bị từng bước xâm chiếm không sai bị lắm. Bốn vị chí cảnh thần minh đợi tới, hao tốn cái giá không nhỏ. Mới đưa đầu nãy dấu ở sâu trong lòng đất ma trùng chúa tể dẫn ra ngoài, chém giết. Chỉ là mới đưa đầu nãy mà trùng chúa tể chém giết, đầu đội trời mà nguyên khí ầm vang bạo động. Giống như đại dương mênh mông của tới. Ầm ầm. Ưức vạn nguyên khí bạo tẩu giống như phong bạo bao phủ mà qua. Nguyên khí ma sát, thiên băng địa hãm. Giống như một bộ phong lôi diệt thế cảnh tượng. Cảnh tượng mực này giống như thiên địa tận thế đến. Chỉ là chờ phong lôi không gây thương tổn được bốn vị trí cảnh chúa tể, bốn đạo thần quang từ bọn hắn quanh thân nở rộ, nhưng một màn trước mắt vẫn làm cho bọn hắn rung động không thôi. Chỉ thấy phong lôi qua, đại địa mặt đất nổi lên mênh mông ngợn sóng, kịch liệt rung động liên vì lại, đại địa mặt đất đều ở đây kinh khủng phong lôi bên trong trực tiếp bị tận gốc thổi lên, trôi ngang, rầm rầm rầm. Đảo mắt bị nghiền nát hóa thành thuần túy đại địa nguyên khí phiêu động cùng thiên địa ở giữa. Nhìn thấy loại tình hình này, Lục Trọng không khỏi âm thầm kinh tâm. Đối mặt bậc này vô lượng hại kiếp, đừng nói là phàm tục sinh linh, liền điếu một ít tự nhiên linh, tự nhiên thần mình cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị thiên địa nguyên khí trực tiếp xé rách thân thể. Cũng may Thái Sơ Động Thiên lúc này phòng ngự che chắn củng cố, hẳn là cũng không vấn đề. Lục Trọng đồng thời trong lòng thầm nghĩ, lúc này Lục Trọng cũng không lo lắng Thái Sơ Độc Thiên Nam giữ linh căn trấn áp Thái Sơ động thiên cũng không phải là khác động thiên phúc địa có thể so đo. Lại càng không cần phải nói Thái Sơ động thiên còn không chỉ một gốc tiên địa linh căn, còn có hắc thiên thị, thanh tang thần nữ hai vị thần tôn trấn thủ. Đúng lúc này, bốn vị chí cảnh thần minh đều có chỗ cảm ứng, chỉ nghe âm dương lão tổ chợt cười nói, phía dưới tới một đầu chỗ đồng, vậy mà muốn trộm đi chiến lợi phẩm của chúng ta, để ta tới a." Võng thư ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Vô số thiên địa nguyên khí hình thành dòng lũ sóng lớn cũng không có thể che kín ánh mắt của nàng. Tại nàng thần mâu bên trong, nhìn thấy một tia huyền diệu vô cùng tập tục lướt qua phía dưới ma trùng chúa tể chân thân, ngáy mắt chính là sẽ rách ma trùng chúa tể tâm phúc chỗ, cuốn lên một đoàn hoàn quang tính toán bỏ chạy. Huẩn ở chỉ bộ thần minh sao? Mắt các ba vị trí cảnh thần minh đồng thời ngở tới. Hẳn không phải là huẩn ở chỉ bộ thần minh, nếu là huẩn ở chỉ bộ thần minh sẽ không như thế lớn mật, dám can đảm ngay trước chúng ta bốn người trộm chiến lợi phẩm của chúng ta, ta thấy được, là một đầu hùng thú chúa tể. Lục trọng mi tâm chỗ sâu kim mang thoáng qua, lửa đế kính đã phóng tỏa một đạo người mặc kim bảo kiệt ngạo thân ảnh, cái này kiệt ngạo thân ảnh lộ ra hình người, chỉ là đầu chim. Phía sau khoác thành kim sắc cánh chim, ầm ầm. Ngàn vạn tinh quang lên đỉnh đầu điểm điểm tung xuống, tinh không rung ngắn, trực tiếp tại nguyên khí dòng lũ bên trong hiện hóa ra, tạo thành ngàn vạn đẹp lạ thượng tinh hà cảnh tượng. Một tia đậm đà thành kim sắc tập tụ từ vô tận trong gió lốc hiện lên, hóa thành một tôn cực hạn hung tàn tồn tại. Đầu chim kiếm vũ, quanh thân chạy xuôi đậm đà uyển ở chí bổ sắc khí, lang liệt sát khí giống như vô số dao kiếm, xé rách trường không. Tạo thành vô biên phong bạo, đỉnh đầu hiện hóa tinh không cũng tại chập chờn. Nhìn thấy chân thân hiện lên, đỉnh đầu điên đảo chúa tể liếc cái kia tu thần, khuôn mặt có chút khinh thường. Quả thật là thú loại. Những thứ này thuộc loại gan to bằng trời, tham lam tịnh vượng, ngu xuẩn nhất. Thần linh đối với hung thú có một loại trời sinh căm thù, không chỉ là bởi vì sát khí chuyên môn khắc chế thần linh thần vực, thần quốc, mà là bởi vì hung thú trời sinh hung tàn, xảo trá. Điên đảo chúa tể rõ ràng không thích hung thú. Gió kia khí trung thần ảnh nghe được điên đảo chúa tể đánh giá, một đôi kim sắc thú đồng tử nháy mắt truyền qua, nồng nặc hung lệ, bằng lên ánh mắt quát tới. Người bản nguyên không tệ, nghĩ đến tư vị không kém. Bản vương lòng từ bi, đợi lát nữa đi trước cả ngươi. Bén nhọn trong tiếng gào, nó khuôn mặt cười lạnh. Ầm ầm, nổ vang rung trời tại nó quanh thân nợ rộ ra. Một cỗ xe rách thiên điệu mãnh liệt cuồng bạo tập tục lưu truyền mà đến, xung quanh cái kia vô tận nguyên khí phong bạo lại đều bị vị này hung thú chúa tể thao túng, trực tiếp, tiếp xé rách tinh không huyền ảo đồ ngôi sao tinh hà, nhường đáng sợ kia tinh không hư ảnh xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Mênh mông phong linh sát khí phô trào, tinh không huyền ảo đồ cái này thượng phẩm linh bảo cũng không trấn áp được nó chớ thân. Phía dưới, võ ngư thấy thế thần sắc biến sắc, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận, đầu hung thú này chúa tể rất mạnh. Cái kia âm dương lão tổ nhìn ra tôn này hung thú chúa tể vừa vặn là đại biểu cho tứ tượng bản nguyên điên thần, không tới cũng sẽ không muốn bỏ chạy. Chưa chờ cuồng phong kia tràn ra, Theo sát tới là một đạo bao phủ thiên địa rộng lớn hắc bạch thần quang. Trước tiên tiên âm dương thần quang lưu chuyển, giờ khắc này giữa thiên địa giống như bị cái kia hắc bạch khí lãng hoàn toàn bao trùm, dù cho là cái tia phô thiên cái địa nguyên khí dòng lũ cũng bị nhuần dần, từ trong bộ da hóa thành một cái thuần túy do trời mà hư vô hình thành không gian. Một đầu hung tàn vô cùng thanh kim sắc cự cầm từ trong hiển hoa chân thân, đó là một đầu thành kim sắc chim ưng, tương tự với chim xanh, chỉ là trên lưng có lấy mười mấy đôi với hét điên cuồng cánh chim. Nó phi độn tốc độ cực nhanh, trung quanh bao quanh một tầng thanh kim sắc tập tụ, những nơi đi qua cắt ra hư không, tốc độ nhanh tới cực điểm thậm chí tránh thoát trước Tiên Tiên Âm Dương Thần Quang Bảo phủ. Quả trong giây lát, liền muốn bay ra trước Tiên Tiên Âm Dương Thần Quang Bảo phủ khu vực. Lục Trọng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ như thế hung thú chúa tể. Chỉ là con hung thú chúa tể rõ ràng đánh giá thấp giữa sân bốn vị chúa tể, nhất là Âm Dương lão tổ cùng vọng thư, hai vị này bản mệnh linh bảo đều là từ mang thời không quá trận. Trừ phi có tuyệt đối lực lượng, hoặc có được chí bảo phá vỡ hư không phong tỏa, bằng không chắc chắn chạy không thoát. Âm Dương lão tổ phất tay, đã thấy một đạo nồng đậm vận béo hắc bạch khí lãng lên đỉnh đầu trên bầu trời nổi lên. Giống như một cái hoàn toàn do hắc bạch khí lãng hình thành to lớn hoàn vũ hư không. Một quyền hắc bạch đan vào thần đồ trực tiếp đem đầu hung thú này chúa tể lần nữa vây khốn đến trong đó. Chỉ là vẫn có vô số đáng sợ quang hoa tử trong tiêu tán, từng từng đánh vào âm dương đồ bên trên, đưa tới âm dương đồ kịch liệt rung động, bên trong ẩn ẩn có một đạo đáng sợ hắc khí hình như có nối liền trời đất hung thần chi ý thấy thê âm dương lão tổ quanh thân rơi xuống tại âm dương đồ bên trên, sau lưng một cái to lớn âm dương đạo vực hiện lên, Lục Trọng chú ý tới âm dương lão tổ thần vực cùng các chi cảnh chúa tể có chút không giống, cái kia âm dương đạo đồ dung nhập âm dương thần đồ. Lập tức trực tiếp đem âm dương đồ thu vào sau lưng của hắn thần quang bên trong, một mực trấn áp lại. Chỉ là nhìn qua một màn này, Vọng thư cùng điên đạo chúa tể thần sắc đều có chút nhíu mày, gặp Lục Trọng ánh mắt có chút kỳ quái, Vọng thư nhân tiện nói, xem ra sau này chúng ta sẽ có chút phiền phức. Lục Trọng nhíu mày, chẳng lẽ đầu hung thú này, chúa tể sau lưng còn có cái gì rẫy dưa? Vọng thư khẽ gật, gật đầu, lúc này cái kia điên đạo chúa tể lại cười lạnh đạo, hỗn độn thần điện lại như thế nào, làm thịt chính là, cái này đại hoang bên trong, từ trước đến nay chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, gió này ma thần rơi vào chúng ta trong tay, tự nhiên là nó thực lực không đủ, nếu là chúng ta thực lực không đủ, rơi vào bọn chúng trong tay, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trong kia thiên địa dị biến sinh sôi, lại càng không dùng kiên kỵ cái gì. Điên đảo chúa tể lúc này thần mô bên trong lập lòe to lớn to lớn hung quang, vừa mới đầu này điên thần có thể triệt để đem hắn chọc giận. 121 thứ 120 chương hai đầu dê béo lớn bên cạnh, Lục Trọng ánh mắt tiến tính trong khoảng thời gian này, hắn không phải toy công bận rộn, trong đại hoang rất nhiều bí ẩn thế lực, hắn cũng biết một chút. Bao quát cái kia hỗn độn thần điện. Hỗn độn thần điện là hung thú nhất tộc tạo thành cường hoành thế lực, có 4 vị cực đáng sợ cường hoành hung thú hoàng giả. Chứ này chi vị có tứ tựa ma thần. Điên thần chính là một người trong số đó. Nếu là Diệt Thiên Thần, lấy Hỗn Độn Thần Điện có thủ tất báo tác phong, tất nhiên sẽ tìm bọn họ để gây sự. Chỉ là Lục Trọng cũng không thèm để ý tiên điệu dị biến sắp đến, ai quản Hỗn Độn Thần Điện thái độ như thế nào? Thiên điên cuồng tất có mưa, người điên cuồng tất có họa. Nói hay lắm. Nghe được Lục Trọng lời nói, điên đạo lão tổ ánh mắt hiện ra hàn ý cái thằng này tới cửa khiêu khích chúng ta, tự tìm đường chết. Bên kia gặp ba vị minh hữu thái độ nhất trí, Âm Dương lão tổ liên thông hạ sát thủ, cũng không để ý Âm Dương đồ bên trong Thiên Thần uy hiếp, màng to, trước tiên tiên Âm Dương nghị khí tại hắn quanh thân hiện lên, giống như long xà lưu chuyển, có một cỗ đại đạo bản nguyên khí thế lưu chuyển ra tới. Âm dương độ chấn động, ầm ầm. Tam vị chí cảnh chủ làm thịt có thể cảm giác được bên trong gió thuộc pháp tắc cố hết sức chấn động khí tượng. Đại đạo sức mạnh 10 phần rộng rãi. Điên thần đối với gió thuộc đại đạo sức mạnh đã đạt đến một phần mức không thể tưởng tượng nổi. Chí cảnh chúa tệ mặc dù cũng là danh xưng có thể siêu thoát đại đạo pháp tắc ảnh hưởng, có thể trưởng cứng đại đạo pháp tắc sức mạnh, nhưng vẫn là có rất rõ ràng phân chia mạnh yếu. Điên thần tại chí cảnh chúa tệ bên trong cũng thuộc về người cực mạnh. Nhưng bất đắc dĩ, hắn gặp tứ vị chí cảnh chủ làm thịt so với hắn còn muốn càng mạnh hơn. Mặc dù bốn thần đều chưa từng hoàn toàn lĩnh hội sinh tử biến hóa sức mạnh, nhuận tự thân chí cảnh tiên tâm tuyệt biến, nhưng đặc biệt xuất thân giao cho bọn hắn trời sinh liền hơn người một bậc cường đại thần quyền. Âm Dương lão tổ trúc tiên tiên âm dương thần quang, danh xưng có thể luyện hóa hết thảy hữu hình vật vô hình. Ba vị chúa tể đứng ở bên cạnh, một bên ngăn cản chúng quanh gầm thét vạn trọng nguyên khí giông lũ, một bên chờ đợi Âm Dương lão tổ luyện chết vị này điên thần. Mấy năm sau đó, một ngày nải vô số gió thuộc đại đạo pháp tắc chấn động, hư không huyết hồng quang hoa tăng vọt. Âm Dương đồ hóa thành một vệt thần quang rơi vào Âm Dương lão tổ trong tay, Âm Dương lão tổ nhìn về phía khác tam vị trí cảnh chủ làm thị đạo. Cái này ma trùng chúa tể trên người bảo vật, chư vị tuyển a, ta sẽ không tuyển, gió này ma thần bản nguyên đối với ta có chỗ tốt rất lớn." Hắn mỉm cười, phất tay một tia trước tiên thiên âm dương thần quang biến hóa, giống như vô hình tội gió lốc, những nơi đi qua mạng lớn hư không sổ độ, thần năng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, các tam vị trí cảnh chủ làm thịt khuôn mặt khẽ biến. Xem ra âm dương lão tổ phía trước nên tìm hiểu một bộ phận ẩn ở chi bộ quyền hành pháp tắc, bây giờ luyện hóa điên thần bản nguyên, đối với ẩn ở chỉ bộ thiên địa pháp tắc lĩnh hội tiến thêm một bước, uy năng tăng nhiều. Lục Trọng cũng không vận dụng lửa đế kính, nhưng bằng ánh mắt của hắn đã có thể thấy được rất nhiều thứ. Tam vị chí cảnh chủ làm thịt nghe vậy gật gật đầu, chợt đã thấy Âm Dương lão tổ vẫy tay một cái, một đạo màu vàng nhạt thần quang bay ra, rơi vào tam vị chí cảnh thần minh trước mắt. Đây là điên thần tòng ma trùng chúa tể túi trong bụng lấy ra một cái túi rạ dày. Ma trùng chúa tể túi rạ dày bản thân liền là một kiện kỳ vật, bên trong tự thành một phương sinh mệnh ư không? Theo Âm Dương lão tổ vung tay lên, từng đạo thần quang từ nơi này, màu vàng nhạt túi rạ dày bên trong bay ra, hóa thành bảy tám đạo lưu quang, còn có mấy tòa núi nhỏ vậy khoảng thạch bảo dược. Cái này ma trùng chúa tể giá trị bản thân càng như thế phong phú. Một màn này cho dù là tứ vị chí cảnh chủ làm thịt cũng có chút sửng sợ, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ bực này tài sản xa đọa chúa tể. Cái kia 78 đạo lưu quang, đến ít nhất có 4 kiện thiên địa linh bảo, còn có 4 kiện bán linh bảo, ngoài ra còn có rất nhiều tiên tiên thần tài, cùng với một chút ma trùng chúa tể tạm chưa tiêu hóa linh dược. Võ Tư liếc mắt nhìn nhìn một cái lục trọng, điên đảo chúa tể đạo, như vậy đi, mặc dù âm dương đạo Hữu cầm điên thần bản nguyên, nhưng ở chém giết ma trùng chúa tể thời điểm, vẫn bỏ bao nhiêu công sức, nếu không phải đạo Hữu vận dụng trước tiên âm dương thần quang phá vỡ phòng ngự của nàng, Đỏ Hoàng đạo Hữu cũng không cách nào nhất kích diệt sát nó tiên tiên chân linh. Không lẽ như để cho Âm Dương Đạo Hữu lại chiếm một kiện linh bảo như thế nào? Bên cạnh, Điên Đạo Chúa Tể nghe vậy âm thầm gật đầu, Lục Trọng cũng nói, "Không tệ, đây là chuyện đương nhiên." Có chút dừng lại, Lục Trọng liếc mắt nhìn Âm Dương lão tổ, nhân tiện nói, "Nếu không phải Âm Dương Đạo Hữu lấy Âm Dương Đồ chế phục gió này ma thần, chúng ta không chắc chắn có thể đủ cầm lại cái này ma trùng Chúa Tể tài sản, Âm Dương Đạo Hữu có công lớn, liền để Âm Dương Đạo Hữu gây trước như thế nào a?" Lục Trọng lúc này ngược lại là cực kỳ đại khí. Phía trước chém giết ma trùng Chúa Tể lúc, Âm Dương lão tổ hoàn toàn chính xác cũng phát huy ra tác dụng cực lớn, mặc dù cuối cùng là hắn đánh giết ma trùng Chúa Tể chân linh, nhưng lại ỷ lại các ba vị chúa tể hợp lực, vì hắn toàn lực vây khốn ma chủng chúa tể. Võng Thư, điên đạo chúa tể cũng không có ý kiến. Như thế, vậy thì cảm ơn ba vị đã hữu. Âm Dương lão tổ ánh mắt đảo qua cái này tam vị chí cảnh chủ làm thịt, trong lòng có chút ấm áp. Vô hình ở giữa, tứ vị chí cảnh chủ làm thịt quan hệ tiến thêm một bước. Âm Dương lão tổ cũng có ngạo khí ở người, càng là trong lòng hạ quyết tâm, tương lai cũng sẽ có qua có lại hồi báo các tam vị chí cảnh chủ làm thịt. Hắn ánh mắt tại nơi bốn đạo linh quang bên trên liếc nhìn. Bốn đạo linh quang, có một cái tản ra hào quang sáng chói, đó là một thanh màu phỉ thúy thần cung. Quân thân chảy xuôi đậm đà sinh mệnh khí tự, đó là một thanh sinh mệnh thuộc tính linh bảo, hơn nữa tất nhiên là thượng phẩm thiên địa linh bảo. Thứ yếu nhưng là một thanh tản ra nồng đậm sát khí thần kiếm, một thanh trọng lượng vô cùng màu vàng đất chiến truy, cùng với một thanh trận đai màu sắc mờ ảo bảo kính. Âu Dương lão tổ lúc này trực tiếp tuyển cái kia sinh mệnh khí thế đậm đà thần cung, trực tiếp đem xuôi này thượng phẩm thiên địa linh bảo bỏ vào trong túi. Khác tam vị trí cảnh chủ làm thiện trên mặt toát ra không ngoại sợ liệu thần sắc. Lục Trọng đấy lòng âm thầm có chút đáng tiếc, trên người hắn đến nay cũng chỉ có một kiện lửa đề kính, nếu có thể lại được một kiện thượng phẩm linh bảo, có thể tăng thêm không thiếu nội tình. Bất quá hắn bản thân liền giết phạt thần thông xuất sắc, Viêm Đế thần lửa vô cùng cường đại, cái này thượng phẩm linh bảo cũng tịnh không phải nhất thiết phải chi vật, lại thuộc tính không phải rất hợp. Âm Dương lão tổ chọn xong sau đó, Lục Trọng nhìn lướt qua ba kiện linh bảo, hơi hơi do dự liền nhìn về phía bên cạnh ma trùng chúa tể thi thể đạo, ba vị đạo hữu, linh bảo ta sẽ không tuyển, cái kia ma trùng chúa tể sinh mệnh quyền hành về ta như thế nào? Nghe vậy, tam vị kình chủ làm thịt liếc mắt nhìn khác Lục Trọng, cho thấy cũng không dị nghị Lục Trọng tiện tay một vệt thần quang bao phủ lại ma trùng chúa tể thi thể, từ lên mi tâm chỗ sâu chậm rãi lấy ra một đạo tản gian lồng đậm sinh mệnh pháp tắc bản nguyên khí thế. Lục Quang lượn lên, lập tức rơi vào trong tay của hắn. Lục Trọng trong ánh mắt hiện ra nụ cười. Một vị đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ bản nguyên thần chức tự nhiên là chân quý dị thượng, chính độ chân quý không giống như linh bảo thấp hơn. Chỉ là so sánh với linh bảo, Lục Trọng vẫn cảm thấy nhà mình tu vi mới là chân thật nhất. Cái kia ma trùng chúa tể sinh mệnh quyền hành cực kỳ hung vị, chính là bản nguyên thần chức, có được có thể lĩnh hội pháp tắc sinh tử, có thể trợ tự thân đạo hạnh tiến thêm một bước. Bên cạnh vọng thư, nhưng là tuyển trôi này màu vàng đất chiến truy, điên đạo chúa tể lựa chọn vậy quá hư bảo dám. Cuối cùng còn thừa lại một thanh sát khí lượng quanh thần kiếm. Trôi nải thần kiếm chính là thiên địa sát khí thai nghén mà thành, cuối cùng ba vị chủ tế liên nhau, Âm Dương lão tổ lúc này đạo, cuối cùng còn thừa lại một kiện hạ phẩm linh bảo, Đỏ Hoàng đạo hữu không bằng lấy về a, vừa vận chúng ta một người lấy một kiện linh bảo. Âm Dương lão tổ đây là có qua có lại. Võng Thương, điên đảo lão tổ nghĩ nghĩ cũng không ý kiến. Nếu như thế, cái này 4 kiện bán linh bảo ta sẽ không lấy. Lục Trọng nhìn một cái cái kia 4 kiện chân quý bán linh bảo. Mặc dù là dạng này, nhưng hắn kỳ thật vẫn là chiếm đại tiện nghi. Mấy món bán linh bảo không sánh được một kiện linh bảo giá trị a phút chốc, tứ vị trí cảnh chủ làm thịt đem hai đầu dê béo kia cắt sạch sẽ. Vài tòa tiểu sơn một dạng thân khoáng, linh tài nhường tứ vị vị cảnh chủ làm thị tiễm đầy bồn đầy bát. 6. Mà ở xa xôi một tòa cực lớn bên trong thần điện, làm điên thần vẫn lạc thời điểm, to lớn bên trong thần điện, một tòa gió lốc ngắt trời cổ sáng nháy mắt hao tổn, gió thuộc bản nguyên quyền hành ngưng tụ một đầu tự cầm hư ảnh đột nhiên thất lên, rên rỉ một tiếng, đổ sụp ra. Tứ đại thú hoàng lập tức có cảm ứng. Sắt cơ nồng nặng nháy mắt tràn ngập cả tòa to lớn thần điện, hỗn độn thần điện trùng quanh nguyên bản tụ tập hung thú lập tức bộc phát ra, giống như dòng lũ đồng dạng, bắt đầu hướng về hư không tiêu tán mà ra. Hung thú nhất tộc các huynh đệ, chúng ta lại có đồng tộc bị những cái kia hung tàn thần linh giết chết, hơn nữa còn là tứ tượng ma thần bên trong điên thần, vì tự vệ, vì trả thù những cái kia có can đạm sát hại chúng ta hung thú nhất tộc thần linh, vì bảo hộ chính chúng ta, chúng ta muốn báo thù, chúng ta phải lấy huyết con huyết, giết đến những thần kia kỵ quân dậy, giết sạch bọn hắn. Mên ngông lánh cốc, bá đạo thiên âm từ sâu trong hư không nở rộ, mang theo vô tận mãng hoàng, nguyên thủy uy áp. To lớn hung thú hai kiếp tại thời khắc này, đột nhiên bạo phát, bắt đầu phóng tới đại hoang trọng yếu nhất đông thổ chi mã. Đại hoang chô sâu, vô số thiên địa sát khí cũng ở đây một khắc bắt đầu dâng lên, tăng lên không ngừng. 122 thứ 121 chương tận, thú chi chiến cầu đặt mua bốn vị trí cảnh chúa tệ hoàn toàn không biết, bởi vì đánh chết điên thần dẫn lên vốn là dã tâm bừng bừng hỗn độn thần điện bộc phát, trực tiếp dẫn nổ hung thú cùng thần linh ở giữa đại chiến. Vô số hung thú hưởng ứng hung thú nhất tộc tứ đại hoàng giả Triệu Hoán, bắt đầu điên cuồng công kích tới có khả năng thấy hết thảy sinh linh. 6. Lục Trọng dùng tốc độ cực nhanh chạy về đất đỏ bình nguyên. Hắn lo lắng tại thiên địa nguyên khí dòng lũ đến sau đó sẽ ảnh hưởng đến đất đỏ bình nguyên sinh linh, cùng với thái sơ hoa viên. Một lần này thiên nguyên khí dòng lũ bạo động quy mô so với một lần trước mạnh không chỉ gấp mấy lần. Một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân nhưng là đá xám chỗ sâu kiếp sát chi khí đã đốt sáng lên cái thứ 6 khắc độ. Tại chém giết ma trùng chúa tệ thời điểm, liên bị vẻ này khủng lồ kiếp sát chi khí chẩm dãi lớp đầy. Hắn cần mau chóng tìm một chỗ, tiến hành lần thứ 5 ngậm giới hành trình. May mà đặt chân chí cảnh chúa tệ cảnh giới, kiếp chi mạnh vụn sức mạnh đã chiếm được cấp chế, dần dần vì hắn khống chế. Thân hồn chỗ sâu, đạo thứ 6 kiếp sát quyền hành tràn vào sau khi đi vào, cái kia tiên tiên kiếp sát thần văn lấy hư hóa thực, tản ra đậm đà kiếp chi quy tắc sức mạnh. Đạo thứ 5 tiên thiên kiếp sát thần văn rơi vào lục trọng trong cơ thể thời điểm, hắn đã tự nhiên thu được đả sám giai đoạn thứ 5 kiếp sát quyền hành, đạo này kiếp sát quyền hành gọi là kiếp sát thiên quân. Đạo thứ 6 kiếp sát quyền hành dung nhập thể nội, đả sám lập tức lại có một bộ phận kiếp chi đại đạo tin tức dung nhập hắn linh hải, đại biểu cho hắn thu được kiếp sát tôn thần thần đạo quyền hành. Chỉ là thần tôn cấp bậc kiếp chi đại đạo bài vị, đối với lục trọng mà nói, vẫn là thuộc về gần gà trạng thái. Thái sư động tiên lúc này hách thiên thị mang theo chúng thần chống ra thần vực, toàn lực che chở diễm núi trung quanh san sắt thành mới. Rất nhiều đồng thời thi triển thủ đoạn, từng đạo thần quang xông lên trời không, giáo hội thành một mảnh tất cả áng mây, bảo vệ tại diễm núi vạn rằm khu vực. Phía dưới Mọi người tộc sinh linh cùng với các đại dị tộc, thị tộc tu sĩ đều cảm giác lạnh mình tâm cảnh. Nông nặc thiên địa nguyên khí dòng lũ của tới, toàn bộ thiên địa đều ở đây cái kia cuồng bạo nguyên khí trong gió lốc di chuyển, đất rung núi chuyển. Giống thiên địa đều run dậy. Chính là chúng thần cũng sắc mặt biến hóa, trong mắt lộ ra sâu đậm sợ hãi. Trong phạm vi mấy triệu dặm bên ngoài, vô số sông núi non sông tại thời khắc này đều bị phá hủy, tại nguyên khí dòng lũ bên trong hoàn toàn hóa thành thuần túy thiên địa nguyên khí bay lả tả. Từng toa thân phong, đại sơn rất nhiều sinh linh rung động trong ánh mắt bị dày bệnh. Sông lớn cũng theo đó sụp đổ. Vô số lục sắc trực tiếp ở nơi này, sóng phong lôi bên trong hoàn toàn tiêu thất. Giữa thiên địa chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch màu xám, cùng với vô tận cuồng phong gào thét thanh âm. Tần thế cũng bất quá như thế, rất nhiều sinh linh như cha mẹ chết. Đông đạo thần minh cũng âu sầu trong lòng. Tại dạng này trong tai nạn, đại hoang rất ngoan đem lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa, chỉ có một số nhỏ hữu thần kỳ che chở chỗ, có thể bảo tồn một điểm sinh cơ. May mắn mà có chúng ta giẫm núi phụ cận nắm giữ chúa tể thần lực thủ hộ. Rất nhiều thị tộc thần minh cũng tại âm thầm may mắn. Đến nội địa hiểm núi đổ là cũng không chịu đến trùng kích quá lớn, ở đây linh mạch có thái sơ động thiên trấn áp, mà thái sơ động thiên nhưng là có linh căn trấn áp, hư không hàng giáo cũng cố vô cùng, thiên địa nguyên khi dòng lũ từ sâu xa thăm thẳm thiên địa linh mạch bên trong áp bách mà đến, cũng không có thể phá tan thái sơ động thiên, ngược lại bị thái sơ động thiên bên trong linh căn cho hấp thụ, trả lại động thiên. Xích đồng trong điện, Lục Trọng Chân Tân lặng yên xuất hiện, hắn bằng bạc thần niệm đảo qua trong hư không biến hóa, chỉ là trong thời gian ngắn, trong thiên địa linh mạch trở nên càng thêm trắng hiện, cũng sinh ra rất nhiều tiểu linh mạch. Loại biến hóa này mười phần đột đột. Lục Trọng cũng chú ý tới Hắn ngưng tụ chín đại con suối ở trong quá trình này cũng phi tốc mở rộng, không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí chiêu thịt, bắt đầu lấy hư hóa thực, cắm rễ ở thiên địa linh mạch chốn sâu. Đây coi như là duy nhất đáng giá cao hướng tốt tin tức. Đang chú ý đến động thiên chư thần bảo vệ giẫm núi chúng quanh, cũng không cái vấn đề phía sau, Lục Trọng lúc này không còn quan tâm. Hắn cái này cũng là vì rèn luyện chư thần, hắn tin tưởng Hách Thiên thị sẽ xử lý tốt hết thảy. Hắn lúc này không còn trấn áp đá xám thần năng. Linh đại chốn sâu, một cái màu xám khắp đá chậm rãi hiện lên, một tia kim mang từ cái thứ sáu sáng lên khắp độ bên trong tỏa ra. Kim mang lập lòe Ngáy mắt trải rộng lục trọng chân thân, đem hóa đá. Cảm giác được loại tình hình này, Lục Trọng khuôn mặt hơi động một chút, hắn vận chuyển tự thân viêm đế thần lửa xung kích trung quanh kim quang, hắn cảm thấy tự thân đã có thể dần dần dung chuyển tầng này cấp đường kim quang sức mạnh. Chỉ là có chút khó hiểu. Lục Trọng lo lắng dẫn phát đá xám vị trí biến hóa, chính là chưa từng xung kích. Chỉ là Lục Trọng có một loại trực giác, chờ tự thân đạt chân đạo chủ cảnh giới, cũng có thể chân chính chủ động luyện hóa cái này kiếp chi đạo khí, chân chính vận dụng thần lực của nó, mà không phải bị động vận dụng. Kim quang lưu chuyển, Lục Trọng trước mắt vô số kiếp khí vòng xoáy biến hóa. Lục Trọng cảm giác tự thân tiên thiên chân linh vượt qua vô tận kiếp khí trường hạ, theo một cô vô hình dẫn dắt chợt rơi xuống. Lần nữa rơi xuống sau đó, lần này Lục Trọng rõ ràng cảm thấy vô số kiếp sát đại đạo tại hắn quanh thân đoàn tụ tụ, tạm thành hóa thành một cốt kiếp thân. Cốt này kiếp thân cường hành vô cùng, nhưng Lục Trọng vẫn là có thể cảm thấy tự thân viêm đế quyền hành chỗ, vẫn có thể điều động giữa thiên địa vô cùng thần diễm sức mạnh. Làm hắc ám tan hết, Lục Trọng quanh thân một tia thần quang dâng lên, tạo thành vô số hỏa diễm phủ văn ngưng tụ thần thuần, bảo vệ lấy chân thân chỗ. Rang rắc rang rắc. Thoáng qua Lục Trọng phát giác được chân thân chấm xuống, một cỗ mêng mông vô hình thần uy tự hư không rơi xuống. Mộ thổ thần lực. Lục Trọng trong lòng trầm mắng, là hắn biết lần này chưa chắc có phía trước hai lần may mắn, từng sợi vừa dậy vừa nặng mộ thổ sức mạnh giống như giống như núi cao đè xuống, ép tới đỉnh đầu hỏa thuần cốt cách văng rọi. Loại này sức mạnh chèn ép thực sự quá tại cương đại. Liền xem như chi cảnh thần minh cũng cảm thấy một hồi phi sức. Như sâu xa thăm thẳm trong trời đất đại đại úáp. Trờ Lục Trọng nỗ lực ổn định thân hình, mới phát giác tự thân xuất hiện ở một tòa cao lớn, hung hồn trong lòng núi, chung quanh huyền hoàng một mảnh, chính là như thực chất hóa lòng tiên tiên mộ thổ bản nguyên nguyên khí. Đây cũng là tới nơi nào? Lục Trọng khuôn mặt kinh ngạc nhìn về phía chung quanh. Núi này bụng rất lớn, trải rộng đậm đà tiên tiên mậu thổ bản nguyên khí hơi thở, mười phần nồng đậm. Sâu xa thăm thẳm chỗ sâu, còn có một cỗ bàng bạc giống như thiên đạo vậy uy áp tồn tại, cỗ uy áp này cũng không bất luận cái gì đồ muốn, chỉ là một cỗ khí thế. Còn giống như có chút quen thuộc. Lục Trọng cũng không từng đi loạn, hắn cẩn thận thể ngộ cái này xa lạ cảm giác quen thuộc, thoáng qua trong lòng bình tĩnh. Cái kia sợi xa lạ cảm giác quen thuộc đến từ tiên tiên hỏa linh chỗ sâu. Đó là lúc thiên địa sơ khai khí tượng, là bản cổ khí tượng, hay là thiên địa sơ khai lưu lại đại đạo uy áp? Lục Trọng không cách nào phân biệt khí tượng này can nguyên, nhưng lòng có nhưng là đã ẩn ẩn đoán được nơi này là nơi nào. Đây là trong thần thoại Chu núi trụ trời chỗ. Hắn từng tại trong truyền thừa, nhìn thoáng qua đạo qua nơi này. Lần này hắn vậy mà tiến nhập nơi này. Lục Trọng từ tu hành có thành tựu đến nay, cũng nghĩ qua tìm tòi Chu núi khối bảo địa này, nhưng mà bị giới hạn tu vi, không dám chạy loạn, không nghĩ tới lần này nhưng là cuối cùng tận nguyện. 123 thứ 122 chương lùng tìm hơi trọng tự, Lục Trọng chính là án lấy tiếp chi mạnh bột ở giữa dẫn dắt, hướng về sâu trong lòng núi bước đi. Sau một lát, Lục Trọng liền xuyên qua một mảnh khúc đạo. Trước mắt đại phóng sáng rực, Lục Trọng hơi kinh ngạc mắt nhìn đỉnh đầu chất hóa mộng thổ linh quang. Đáng tiếc hắn không phải thổ chúc thần minh. Lục Trọng trực tiếp tìm được cái kia tiếp chi mảnh vũ chỗ. Tại nồng đậm huyền hoàng quang huy trung ương, Lục Trọng thấy được một đầu trầm trọng vô cùng bàng bạc long ảnh. Một đầu quanh thân lượn lờ vô số mộng thổ khí bàng bạc long ảnh. Long ảnh từng mảnh vảy rồng sinh động như thật, lấp loé huyền hoàng chi quang. Cái này bàng bạc long ảnh rộng rãi vô cùng, vỗ lượn hơn ngàn trượng, nồng đậm uy áp trầm trọng. Huyền hoàng vầng sáng tản ra nhu hòa huy quang. Địa mạch hóa long, cái này giống như có chút không giống, chỉ tốt ở bề ngoài. Nhìn qua cái kia bàng bạc long ảnh Lục Trọng cảm thấy phí sức, trong hư không đường lớn kia bi áp không cách nào xuyên thấu. Hắn mi tâm chỗ sâu viêm đế kính nháy mắt hiện lên, viêm đế thần quang nợ rộ rọi rơi vào cái kia long ảnh bên trên, thoáng qua thần sắc chấn động. Đó cũng không phải là rồng thực sự ảnh, mà là vô số cháng kiện địa mạch ở đây hiện hóa ra tổ mạch hư ảnh. Đây là chu núi một chỗ tiên tiên tổ khiếu chỗ. Kim quang trầm xuống, có thể nhìn đến tổ khiếu chỗ sâu còn có một cái to lớn tiên tiên nguyên thai, bên trong có một cỗ bảng bạc linh quang thanh nén, dường như thần linh nguyên thai. Chỉ là vì dị kỷ linh tính cùng nguyên thai phân ly. Lục Trọng dũng nhiên nhìn về phía sâu trong hư không, đáy mắt hơi suy tư. Trận có chút bình tĩnh. Cái kia to lớn tiên tiên nguyên thai hẳn là chu núi dự dục ra tới một tôn tiên thiên mẫu thổ bản nguyên thần linh. 89 phần 10 chính là chu núi sơn thần. Chỉ là bị giới hạn chu trên núi lượn lờ không tiêu tan cỗ này đại đạo đạo vận, linh tính từ đầu đến cuối không cách nào nhóm lửa, nhờ nguyên thai chân chính tụ tập một điểm tính linh chi hỏa. Nay liền vĩnh viễn nguyên pháp trở thành một tôn chân chính thần linh. Viêm đế kính thần quang bao phủ tại nơi tiên tiên nguyên thai bên trong, sau một lát Lục Trọng tiện tay chạm một cái, lập tức bên trong có một đạo ánh sáng màu xám chợt bay ra, đó là một khối khắc đá mạnh vụt, đột nhiên rơi vào Lục Trọng quần thân, vì đá xám chỗ thốn nạp Mắt Trần có thể lấy, đá sam khắc đá cái kia nguyên bản có chút không hoàn chỉnh một mảnh thần văn lấy được bổ sung, hự tiếp. Khi đó chuyến này muốn tìm kiếm chi vật, cái này kiếp chi mảnh ngụn liền tại đây nguyên thai bên trong. Lục trọng chú ý tới trong linh đại bảo quản triệt ba động. Bên trong cái đó kia khắc đá hoa sen giống như muốn từ khắc đá bên trong bay ra. Đầm đà kiếp chi đại đạo sức mạnh tràn ngập linh hải, hơi lĩnh hội, liền có thể từ trong thu được lợi ích rất lớn. Lục trọng kềm chế tìm hiểu ý nghĩ, hai con người gắt gao nhìn về phía phương kia tiên tiên nguyên thai, đáy mắt từng sợi ý cười tròn qua. Chuyến này thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là phương này tiên tiên nguyên thai. Tại viêm đế kính cùng tiên tiên thần thánh tiên thiên linh cơ song trọng cảm giác phía dưới, Lục Trọng đã tìm hiểu ra cái kia tiên tiên nguyên thai lai lịch, chính là chu núi lớn địa chi căn tụ hợp một điểm khai thiên tạo hóa, tổ thần đạo vận thai nghén mà thành, vốn nên nên có thể hóa thành một tôn tổ thuộc tính tiên tiên thuần thánh, đã chu núi sơn thần. Nhưng chu trên núi tràn ngập đại đạo thần uy trầm trọng, nhường tôn này tiên tiên nguyên thai đã không cách nào thuận lợi hóa thành tiên tiên thần kỳ. Tương lai có cực lớn xác suất hóa thành một kiện linh bảo nguyên thai. Một khi thai nghén thành công, đến ít nhất là đỉnh tiêm thiên địa linh bảo liệt kê. Lục Trọng tâm tình coi như không tệ, nhưng cũng không có rất cao hứng. Nếu là có thể phải một kiện đỉnh cấp tiên địa linh bảo tự nhiên là đáng giá cao hứng, nhưng loại chuyện này tràn đầy bất ngờ biến hóa, không thể lập tức đến tay, hơn nữa còn có thể phá đám, tự nhiên là không có như vậy chờ mong. Lục Trọng trước mắt là không thể di động cái này Tiên Tiên Nguyên Thai. Tiên Tiên Nguyên Thai cắm rễ ở chu vùng núi căn tổ mạch. Chưa thai ngén viên mãn. Một khi di động Tiên Tiên Nguyên Thai, không nói di động, chỉ hơi bất luận cái gì một điểm biến hóa, đều sẽ nhường Tiên Tiên Nguyên Thai diễn hóa thất bại, trở thành một khối phế liệu. Nhưng có thể lưu lại một đạo thần lực in vào ở đây, tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội thu lấy cái này chu núi tổ mạch dựng dục ra tới bà mối. Lục Trọng trong lòng có chút tiếc nuối. Vấn đề là thai nghén thời gian quá dài, lại quá trình tràn đầy bất ngờ, hơn nữa còn không lớn hợp thuộc tính 6. Lục Trọng cảm giác mình có chút nhẹ nhàng, có thể tìm được một kiện thiên địa linh bảo nguyên thai, lại còn giống trọn trong đất hoang mẫu, Thiêu Tam giản thứ. Lục Trọng nghĩ nghĩ, ở bên cạnh một cái thần thạch bên trên lưu lại một điểm thần lực vết tích. Thoáng qua Lục Trọng lại nhìn một mắt tổ khiếu gốc cái này thần thạch. Hắn đã sớm thấy được, đó là tiên thiên nguyên thai phía dưới một khối tiên thiên thần thạch. Chuẩn xác mà nói là hai khối tiên thiên thần thạch, một khối ẩn chứa tiên thiên chí dương bản nguyên, một khối ẩn chứa tiên thiên chí âm bản nguyên. Như âm dương lưỡng cực cân bằng, Nhìn có chút kỳ lạ, giống như được một bộ phận tiên tiên nguyên thai tạo hóa, hai khối tiên tiên thần thạch phẩm chất cũng có đề cao. 10 phần chân quý. Cái kia hai khối tiên tiên thần thạch tu nạp tiên tiên nguyên thai tràn ra một điểm tạo hóa, đã hóa ra một bộ phận khủng khiếu, tương lai nói không chừng có cơ hội hóa hình mà ra, bất quá muốn hóa hình vẫn cần dị thường dài dòng diễn hóa, có thể hay không dựng dục ra linh trí, huống chi là không thể biết được. 6. Lục Trọng theo lòng núi ngoại vi tiếp tục lùng tìm, hiếm thấy có thể đi tới nơi này trong thần thoại chống trời thần sơn chỗ, nơi này chính là nghe đồn tràn đầy bảo vật, Lục Trọng có thể nào bỏ lỡ. Đồn quang truyền qua, Lục Trọng tốc độ cực nhanh, ở mảnh này Tiên Tiên Mậu Thổ bản nguyên đậm đà phúc địa bên trong, Lục Trọng đi trước tìm được một chút phẩm chất cực kỳ tốt Mậu Thổ linh dược. Như một gốc cơ hồ là hóa hình thành rồng mã Mậu Thổ chí mã. Hắn ẩn chứa Tiên Tiên Mậu Thổ bản nguyên, có thể đại cháng thần lực, cùng với rèn luyện thần hồn. Mặt khác nhưng là vài quặng tàn gia nồng đậm Tiên Tiên thanh linh nguyên khí linh dược. Lục Trọng hết thảy cũng là bỏ vào trong túi. Những thứ này bảo dược cũng là luyện đan thượng giai quân thuốc, về sau cũng không nhất định có thể tìm được. Theo địa mạch Lục Trọng một đường vơ vét, chỉ là thời gian của hắn có hạn, Lục Trọng liền đem Viêm Đế kính thôi động đứng lên, mảng lớn kim quang chiếu rọi phủ cận địa mạch. Quả nhiên Lục Trọng trong túi linh vật bắt đầu gấp bội. Lục Trọng không khỏi trầm thán, tuần này núi quả nhiên là một chỗ bảo địa. Cũng liền không lột như thế tổ mạch mới có thể dựng dục ra rất nhiều linh vật. Lục Trọng thậm chí còn tìm được một cái một thuộc tính bán linh bảo. Đó là một cái giáp mộ thần châu. Cái này giáp mộ thần châu nhưng là tại một gốc đã khô chết thiên địa linh căn chỗ sâu tìm được, tìm được thời điểm đã thay nén thất bại. Nhưng vẫn là nhượng Lục Trọng cảm thấy cái này phấn chấn. Thừa dịp sóng này nhiệt huyết, Lục Trọng một đường bay ra lòng núi chi địa, đi tới chu sơn mặt đất. Mở miệng tại chu địa ngọn núi. Thì thực nơi này cách chu núi vẫn có chút khoảng cách, thậm chí chỉ có thể coi là chu sơn một đầu chi mạch, nhưng tới gần cái kia cao chọc trời thân phong, chỉ là mới xuất hiện, lục trọng lập tức thần sắc biến đổi, thậm chí không lo được trực tiếp tiến vào chu núi chỗ sâu tiếp tục vơ vét tìm đòi. Ầm ầm. Chỉ thấy bầu trời xa xa phía trên hiện ra một mảnh cảnh tượng khủng bố. Kia sáng chói mắt, mảng lớn sơn nhạc sụp đổ, từng tôn kinh khủng hung thú đang hướng về một dãy núi mạnh mẽ đâm tới. Vô số hung thu giống như dòng lũ, đỉnh đầu còn có rất nhiều đáng sợ thân ảnh đang tại đỉnh đầu tranh phong. Bị liệt thân lực ba động nếu không có lượng sóng xanh cuốn tới, đại bộ phận vì cái kia đặc thù đại đạo uy áp cho ngăn cản được, nhưng cảnh tượng để cho người ta rung động. Chỉ một cái liếc mắt, Lục Trọng nhìn rõ ràng, đây là hung thú nhất tộc cường giả đang cùng một chi thần mạch đang tại đại chiến. Trời đất sụp đổ vậy tiếng vang thỉnh thoảng truyền đến, kèm theo từng cái to lớn thần vực bị xé nứt, rơi xuống cảnh tượng đáng sợ. Hoàng quang tan hết, thân huyết giọi lựa đại địa. Hẳn là Chu núi phụ cận thổ chốc thần kỳ. Chỉ là dùng viêm đế kính lặng yên liếc nhìn một hai, Lục Trọng lập tức đã có chỗ xác định. Đại hoàng bên trong, năm hành bản nguyên tạo thành thiên địa vật chất chi cơ, nhưng bởi vì Chu núi trụ trời tồn tại, những năm hành bản nguyên bên trong, thuộc thuộc bản nguyên dày nhất trọng, khẩu lỗ, đàn sinh chí cảnh chúa tể cũng nhiều nhất. Mà Chu núi phụ cận tự nhiên cũng là thích hợp nhất tổ chức thần minh hòa mục trúc, thần minh chô ở chỉ là lục không nghĩ tới hung thú nhất tộc vậy mà xâm lấn ở đây. Xem ra, đây là chuẩn bị cùng thần linh nhóm triệt để khai chiến. 124 thứ 123 chương tiên tiên thần mà xuất hiện lục trọng khuôn mặt nghiêm trọng. Đỉnh đầu vô số tiếng hoành minh truyền đến, cẩn thận nhìn lại có rất nhiều khí tức kinh khủng lên đỉnh đầu tùy ý giao phong, tản mát ra ba động, ngẫu nhiên rơi xuống chính là dẫn tới mạng lưới địa vực sổ độ. Giữa thiên địa tràn ngập vô số huyết sát, phóng tầm mắt nhìn tới, hung thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không lấy được càng lớn chiến quả. E at ở chí bộ thần minh mạnh nhất chính là năng lực phòng ngự, cùng với năng lực sinh tồn. Trước mắt gái kia vô số hung thú xung kích trong thời gian ngắn vọt vào một mảnh liên miên thần quốc khu vực, thôn vệ không thiếu thần minh, nhưng tùy theo mà lên chính là vô tận đại địa đạo thần lực hình thành thành lũy. Loại kia thành lũy liền xem như Lục Trọng nhìn xem cũng lớn cảm giác đau đầu. Nhưng Lục Trọng có thể nghĩ đến, những thứ này chu núi phụ cận thần minh chắc chắn gặp phải một cuộc các chiến. Những thứ này mạn Sơn biến dã hung thú tất nhiên dám tập kích ở đây, tất nhiên là kịp chuẩn bị. Lục Trọng cũng không nhìn nhiều, hắn có thể đủ chu núi thời gian dừng lại có hạn, phải nắm chặt thời gian tìm thêm mấy món bảo bối. Lục Trọng thân hình hóa thành một vệt sáng hướng về chu núi bản thể phương hướng bay đi, đang đến gần khu vực này, hắn độn quang rõ ràng trở nên chậm. Trên hư không có một tầng uy nghiêm, vừa dày vừa nặng vô hình uy áp tồn tại, giống như đến từ ở thần hồn chỗ sâu, càng đến gần, đối với thần niệm càng có uy hiếp, che đậy hiệu quả. Cho dù là Lục Trọng dung hợp thiên tâm ý chí phía sau thần niệm sức mạnh cũng không thể nào. Toàn thân Lục cảm có vào, đã biến thành một pháp nhân. Lục Trọng lúc này vội vàng lấy ra Lửa Đế Kính. Lửa Đế Kính trong tay hắn hiện lên, tâm địa kinh khủng đại đạo uy áp áp chế ở thần niệm sức mạnh, có thể che đậy tâm linh, lại không cách nào che đậy Lửa Đế Kính bực này linh bảo. Lục Trọng đồn quang cực nhanh. Nó có thể tại Chu núi lục soát thời gian có hạn, có thể bây giờ cũng liền còn lại mấy canh giờ. Sáu, chung quy là thu hoạch có hạn. Xích đồng trong điện kim quang chuyển hóa, Lục Trọng chân thân hiện lên, chung quanh một tầng mênh mông thần quang lưu chuyển. Lục Trọng tiện tay vung lên, một đống nhỏ linh vật xuất hiện ở trong đại điện. Đây là từ Chu trên núi hai xuống. Mặc dù có chút giá trị, nhưng không coi là chân vật. Ní ní Lục Trọng lần nữa vung lên, lập tức lại có hai tòa sườn núi nhỏ một dạng thần tài, linh vật xuất hiện, đây là chém giết ma trùng chúa tệ thu mạch đã được. Lục Trọng lúc này gọi đến Diễm Sơn phụ quân, cùng với Tịnh Linh đi vào xử lý. Nhiều như vậy bảo vật, chẳng qua là khi Diễm Sơn phụ quân cùng Tịnh Linh hai người tiến vào đại điện thời điểm, vẫn là có chút chần v้าง. Trước mắt hai tòa tiểu sơn vậy linh vật, lập kiến lập đầy hơn phân nửa xích đồng điện. Cũng là chân quý tiên tiên thần tài. Các loại bảo quang mênh nh nhãn, chỉ là đối mặt nhà mình lão gia cái kia bình thản thần sắc, Diễm Sơn phủ quân cùng Tịnh Linh cũng là ngừng nói bên trong dung động, vội vàng bắt đầu động thủ lựa phân loại, đem Tiên Tiên thần thạch cùng một chút linh vật tách ra, một chút cần trồng linh vật nhưng là giao cho từ Tịnh Linh cẩn thận bảo quản, sau đó chọn trồng chọn, chọn phía dưới. Sích Đồng trong điện thần tài, Lục Trọng yên tâm giao cho cho Diễm Sơn phủ quân cùng Tịnh Linh, trong tay mới chiếm được mấy món linh bảo, bán linh bảo, Lục Trọng cho mình tu vào. Những thứ này linh bảo chính hắn tạm thời không dùng được, nhưng nói không chừng tương lai liền sẽ có phát huy được tác dụng một này. Lục Trọng cũng dự định tại Sích Đồng trong điện xây một tòa linh bảo điện, đem một chút trong tay tạm thời không cần linh bảo đưa vào đi vào, cỡ nào phong tổn đứng lên. 6. Thái Âm Suối lúc này bảng bạc thần niệm tử trong hư không nổi lên, Lục Trọng đã có thể nhìn thấy cái kia nguyện quế cảnh cây bị trùng tại Thái Âm Suối một mảnh phỉ nhiêu trong đất. Bên cạnh còn có chuyên môn tang mục thị thần linh ở một bên thiết lập cung khuyết trông coi. Lục Trọng liếc mắt nhìn, chính là trong lòng tiếc hận, đáng tiếc lần này tiến vào Chu Long núi mà, cũng không tìm được tiên tiên cấp bậc mẫu tổ bảo vật. Lục Trọng nó thực hiện tại hiếm có nhất vẫn là thuộc thuộc tính bảo vật, nhất là những cái kia bao hàm sinh mệnh lực tổ ngưỡng, này đối lệnh bức chấp Thái Sơ Hoa Viên bản nguyên có chỗ tốt rất lớn. Tại Thái Âm Suối chung quanh quan sát phút chốc, gặp qua âm nguyệt quế trạng thái coi như không tệ, Lục Trọng chính là thu hồi ánh mắt Cái này quá Âm Nguyệt Quế cùng kiến một cành cây mở dạng, nếu muốn mọc rễ nảy mầm, cần thời gian dài rằng, Lục Trọng chỉ có thể tận lực hy vọng nó có thể mọc rễ. Lục Trọng cảm thấy chuyện lật vật quá Âm Nguyệt Quế hy vọng hẳn rất lớn. Kiến một cành cây đều thành sống, chuyện lật vật quá Âm Nguyệt Quế hẳn là cũng không khó, huống chi còn có tụ tập âm châu cái này linh bảo tồn tại, có thể làm quá Âm Nguyệt Quế cung cấp sống được nhất định tiên tiên âm hàn bản nguyên. 6. Thời gian kế tiếp, Lục Trọng ngay tại Sích Đồng Điện ngưng luyện sinh mệnh bản nguyên bài vị, thuận tiện trong tham nộ bên trong sinh mệnh đại đạo huyền diệu, tính toán suy luận, nhường thần vực bên trong ngưng kết sinh tử luân hồi, hoàn thành chân chính thần vực luân hồi. Đến nước này thần linh, hung thú đại chiến trước mắt, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể tự vệ. Sau khi trở về, Lục Trọng cũng truyền một đạo tin tức cho vọng thư, Âm Dương lão tổ, điên đảo chúa tể, nhắc nhở bọn hắn chú ý hung thú, cáo chi thần linh, hung thú hai tộc bắt đầu đại chiến tin tức, để bọn hắn cẩn thận đề phòng, không nên bị hung thú nhất tộc đánh lén. 6. Lục Trọng cũng không phải là một vị bế quan tu hành, mỗi qua một đoạn thời gian, Lục Trọng liền sẽ đi ra xích đồng điện, thuận tiện vì tông môn một bộ phận đệ tử giảng giải thần đạo pháp môn, nhất là trước mắt chỉ có thể tu hành rèn thể pháp môn. Theo thần thánh vị cách thăng gia tăng tu hành, Cùng với nhiều lần cùng chúa tể giáo phủ, Lục Trọng đối với Hỏa Linh Huyền Công năm giữ đã cao hơn trọng lâu. Y dựa theo lấy sáng tạo Hỏa Linh Huyền Công kinh nghiệm, Lục Trọng lấy hắn tiên tiên thần lửa làm bản gốc, cũng sáng tạo ra một bộ phận khắc thần ma giàn thể pháp môn, chuyển thụ ra ngoài. Sau đó trong mấy trăm năm, loại này đặc biệt tu hành chuyển thừa, bị Đông Đạo Diễm Tông đệ tử xưng là tiên tiên thần ma chuyển thừa. Đồng thời đem cùng thần minh chuyển thừa tiến hành phân chia ra. Tiên tiên thần ma chuyển thừa, nói là khai quật trong cơ thể mình thần ma huyết mạch, ngược dòng bạn trở lại nguyên, dần dần thành tiểu tiên tiên thần ma thể trước, lấy chứng nhận thần đạo. Thân cảnh thần ma không còn dựa vào đồ đằng tín ngưỡng dần dần thoát khỏi thần chức bại vị gông cùm xiềng xích, dùng cái này tu hành. Mà thần minh chi đạo dựa vào càng nhiều là thần minh tự nhiên nắm giữ pháp tắc, từ mỗi cái phương diện luyện thần, để cầu chấp trưởng thần đạo, thành tựu thần minh chi thể. Ở nơi này thiên địa sông núi sổ Sô đổ, trời ban thần đàn phương thức dần dần không cách nào cử hành trước mắt, tiên tiên thần ma đại đạo, giống như là một đạo yêu dược ánh lên, cho rất nhiều tu sĩ hy vọng. Cái này mang cho Diễm Sơn to lớn khí khí, đồng thời bắt đầu chuyển tụng đỏ hoàng chính là tiên tiên thần ma thủy tổ. Đối với điểm ấy lưu danh, Lục Trọng hoàn toàn không thèm để ý đây chỉ là hắn khai quật tam nguyên thần đạo tiềm lực bên trong ngẫu nhiên đạt được thôi mà khác một bộ phận, tại Thái Sơ động thiên bên trong một bộ phận nhân tộc, thậm chí là phàm tục sinh linh phát triển rồi dạo phía sau, lục trọng chỉ có thể lựa chọn rời ra một bộ phận sinh linh tiến vào diễm sơn trùng quanh thành mới bên trong lần nữa sinh hoạt, mà khác hắn vì bảo tồn nhân tộc, cùng với một bộ phận sinh linh hòa chủng, cuối cùng lựa chọn giữ một bộ phận nhân tộc tinh huyết, cùng với phàm tục sinh linh tinh huyết. Sống sờ sờ sinh linh dễ dàng xảy ra bất trắc, nhưng mà những thứ này bảo lưu lại tới tinh huyết lại sẽ không dễ dàng gì thật. Năm năm thời gian tại năm tháng dung chuyện bên trong lặng lẽ trôi qua, một ngày nải Thái Sơ Động Thiên bên trong một cỗ đậm đà tử khí đột nhiên từ Thái Sơ Động Thiên chỗ sâu lưu chuyển ra, nhất trọng ánh minh chấn động nhường tất cả đang tại tu hành, hoặc hoạt động thần minh đều đưa kinh ngạc ánh mắt trông lại. 125 thứ 124 chương bản nguyên rựi vào nhiều thần tôn, cái này đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này Thái Sơ trong hoa viên đông đạo bận rộn thần minh cùng nhau tụ tập tại tịch đồng trước điện, từng cái thần sắc chấn động. Hắc Thiên thị đứng ở một bên, chỉ là vận dụng thần niệm sâu xa thăm thẳm cảm ứng, lập tức ngụy quát, an tâm chớ vội, cẩn thận cảm giác, chuyện này với các ngươi có lợi thật lớn. Ngay vậy, Đông đảo thần linh vội vàng thả ra thần niệm, cẩn thận hư không sâu xa bên trong biến hóa. Thoáng qua một bộ phận thần linh khuôn mặt biến hóa. Bọn hắn thần niệm thẳng vào hư không, có thể cảm giác được, toàn bộ Thái Sơ Hoa Viên tại thời khắc này giống như sống đi qua, hóa thành một cái cự đại sinh mệnh đoàn thể. Vô lượng sinh mệnh vĩ lực từ xích đồng trong điện tỏa ra, như nóng dược hạch tâm phóng xạ đến Thái Sơ Động Thiên mỗi một cái xó xỉnh, nhường Thái Sơ Hoa Viên tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Những loại này sinh cơ bừng bừng bên trong, cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, mà là xen lẫn một tia thuộc tính luân hồi khí tượng. Hắc Thiên thị mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn xem như tôn cảnh thần minh Bản Tân liền muốn hoàn thiện thuộc tính luân hồi, dùng cái này rèn luyện tân hồn, thần chức bản nguyên. Trực quan cảm giác loại này luân hồi khí tượng, đối với hắn đột phá tu vi cực kỳ có lợi. Nhưng Hách Thiên thị cảm giác rất rõ ràng, cái kia một tia luân hồi sức mạnh cắm rễ tại mỗi một cái sinh mạng thể hạch tâm chỗ sâu, không chỉ là phàm tục sinh linh, cũng bao quát thần linh, thậm chí thiên địa. Loại kia khổng lồ thuộc tính luân hồi sức mạnh, nhưng không chỉ một, cực kỳ rộng rãi, giống như là thiên địa luân hồi. Tại Thái Sơ Hoa Viên chỗ sâu, tang mục mục tổ cảm ứng so Hách Thiên thị càng thêm trực quan một chút. Động tiên phúc điệu bản tân liền có thể ngăn cách một bộ phận thiên địa biến hóa nhưng ở lúc này lại nhiều hơn một trọng trước nay chưa có luân hồi bản chất. Trong động tiên sinh linh bản chất đi qua cái này sợi lực lượng tẩy lễ, đột nhiên trở nên càng thêm hoàn thiện, tràn đầy linh tính, tỏa ra rực rỡ quang huy chói mắt, như phủi nhẹ bụi trần minh châu. Loại lực lượng kia, rõ ràng mà không cách nào kháng cự. Luân hồi cảnh sức mạnh đã vậy còn quá nhanh liền tìm hiểu tới. Cảm ứng được loại biến hóa này, tang mục mục tổ khó nén trong lòng rung động. Tôn cảnh thần minh đặt chân chí cảnh chúa tể sau đó, chấp trưởng thiên địa đại đạo, chính là muốn lĩnh hội thiên địa luân hồi sức mạnh, dùng cái này tẩy luyện tự thân thiên tâm ý chí, triệt để ngưng kết đại đạo bản nguyên quyền hành, biến hóa đại đạo chân linh. Nhưng quá trình này cực kỳ gian khổ, cần mai nước cung phù, cần kinh lịch tự cảnh, sinh cảnh, cuối cùng đặt chân luân hồi cảnh. Tự thân thần vượt hoàn thành sinh tử luân hồi chuyển biến, có được một bộ phận thiên địa bản chất. Như thế bản chất mới có thể chúa tể đại đạo pháp tắc. Đại bộ phận chí cảnh thần minh vừa mới đột phá mấy ngàn năm đều sẽ dừng lại ở tự cảnh bên trong, không cách nào hoàn thành lần thứ nhất bản nguyên chuyển biến, vị cách này lên. Lại càng không cần phải nói sinh cảnh, cùng với phía sau luân hồi cảnh. Xích đồng trong điện, một tia nồng đậm lục quang từ phía sau hắn lan ra, ánh sáng màu xanh lục làm cho cả xích đồng điện đều trở nên nhu hòa. Sinh mệnh bản nguyên bài vị thần lực phát tán ra, làm cho cả thái sơ động thiên trở nên sình cơ bừng bừng. Lục Trọng thân hình khoanh chân ngồi ở đồng chỗ ngồi, quanh thân lại như phản phát quy chân, trên thân nguyên bản thuộc về thần đạo hiện hách thần uy, chật toàn bộ tiêu thất. Cái này đích xác chính là tang mục mục tổ nhận thức luân hồi cảnh sức mạnh. Chí cảnh chúa tể tu hành, cần trải qua 3 cái giai đoạn: tử cảnh, sinh cảnh, luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh viên mãn, liền muốn kinh lịch đại đạo kiếp, hoàn thành từ chí cảnh chúa tể đến đạo chủ càng mạnh, hoàn toàn chấp chưởng một đầu thiên địa lại đạo, cùng đại đạo tồn tại, bất tử bất diệt. Mà trong đó khác nhau 6 Lục Trọng cảm giác đang tại Lỗ Sắc Tiên Tiên Viêm Đế chân linh, cẩn thận suy nghĩ trong đó biến hóa. Cái này ứng chính là từ gia sơ quy môn kính đến đăng đường nhập thất, cuối cùng đến Lô Hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực phân chia. Nhất cử nhất động, hành hỏa đại đạo trong tay hắn tản mát ra trước nay chưa có quan uy. Kế tiếp hắn cần chính là hòa hợp thần vực luân hồi, bổ tu tất cả thiếu hụt, cuối cùng đi xung kích đại đạo kiếp, hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Hắn tu hành biến hóa, tìm hiểu ra pháp tắc sinh tử, không chỉ là thái sơ động tiên có chỗ biến hóa, nhiều hơn một sợi sinh tử luân hồi bản chất. Lúc này nguyên thủy biển lựa chỗ sâu, cũng có một cỗ hồng kỳ rộng rãi thần năng bộ phát ra. Ở vào nguyên thủy biển lửa bản nguyên bên trong, lửa đế vị cách minh hóa thành một luận kiêu dương liên nhật, cung bạo thôn phệ nguyên thủy trong biển lửa trước tiên tiên hỏa hành bản nguyên, tiếp xúc bên trong trước tiên tiên hỏa hành đại đạo pháp tắc, bắt đầu dung hợp toàn bộ nguyên thủy biển lửa đại đạo bản nguyên. Thôn tính biến hóa nhường nguyên thủy biển lửa bên trong rất nhiều hỏa thần đều cảm giác rung động sâu sắc, càng là từ thần hồn chỗ sâu cảm nhận được một loại e ngại, một loại đến từ pháp tắc trưởng hà chỗ sâu cấp bậc thống nhất quản lý. Rất nhiều hỏa thần đều có một loại rung động tính nợ tới. Vị kia chiếm giữ trung ương dự bị hỏa thuộc đạo chủ khoảng cách tiên tiên đạo chủ đã rất gần. 6. Lúc này ở Ly Châu đột tiên Diễm Tổ đang cùng vọng thư thương lượng thái viêm vương triều sự tình. Thiên địa dị biến tăng lên, nguyên khí dòng lũ phía dưới, sinh dân rất nhiều thái viêm vương triều liền thành một chuyện nguyên nhân phát thêm chi địa, rất nhiều thần minh đã bắt đầu kêu khổ, thỉnh cầu thái viêm thần quốc trợ giúp. Nhưng mà thái viêm thần quốc cũng cảm giác phụ trọng khủng lồ, diễm tổ đối với tương lai cũng không ốm ấp quá đắc lặc quan ý nghĩ. Dị biến như vậy phía dưới, thái viêm thị tộc tự vệ đã rất khó, lại càng không cần phải nói bảo vệ các sinh dân. Vì câu bảo toàn, diễm tổ cũng tại hăng hái tìm kiếm đường ra. Thân là chí cảnh chủ thể, hắn cũng phát giác một tia nguy hiểm phi thế. Chỉ là Thái Viêm Vương triều trước mắt chỉ có hai cái phương hướng, một phương diện chính là hướng về dãy núi giữa sát vào, tiến vào vị kia đỏ hoàng chủ làm thịt dưới trướng, một hướng khác nhưng là tiến vào tinh không, tiến vào tinh chủ dưới trướng. Diễm Tổ Kỳ thực thiên hướng về tiến vào tinh không, bởi vì tinh chủ đã từng hứa hẹn, nếu là tiến vào tinh không có thể đồng ý hắn một khóa thái cổ chủ tinh tinh chủ vị trí, có thể đem Thái Viêm thị di truyền đi qua. Là lấy trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên mượi tinh chủ hiệu rõ trong tinh không biến hóa, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đột nhiên, hắn nhưng là khuôn mặt biến đổi, nguyên thủy biển lửa sinh biến, bọn hắn như vậy hòa thuộc trí cảnh chỗ thể Lập tức chịu đến xung kích, một cuô cực lớn áp bách từ hành hỏa đại đạo bản nguyên chỗ sâu truyền ra, nhường hắn rất cảm thấy áp bách. Thế nào? Vọng thư phát giác được diễm tổ trên mặt biến hóa. Diễm tổ nhân tiện nói, nguyên thủy biển lửa lại sinh biến hóa, bản nguyên khu vực bạo động 6. Vọng thư ánh mắt khẽ biến, than nhẹ nhân tiện nói, xem giai đoạn hoàng đạo hữu, đạo hạnh lại có đột phá. Vọng thư đáy mắt kinh diễm chi sắc hiện lên. Vị này đỏ hoàng đạo hữu đặt chân chí cảnh chúa tể bất quá 2 3000 năm, vậy mà đạo hạnh lần nữa bay vọt. Chí cảnh chúa tể tu hành không giống với các giai đoạn, ở nơi này trong cảnh giới vẫn có thể nhanh chân vượt qua, quả thực để cho nàng cuộc đời khổ sở. Chẳng lẽ cướp đoạt thần quyền bản nguyên, quả nhiên là có lợi cho lĩnh hội luân hồi cảnh biến hóa. Vọng thư nhớ tới 2000 năm lục trọng lựa chọn sinh mệnh thần chức bản nguyên, trong lòng lần ẩn có chút ngờ tới. Mà Diệm Tổ trong lòng có chút ý tưởng khác, hắn nguyên bản vốn đã chuẩn bị đem Thái Viêm thị tộc giao phó tại tinh không, bây giờ nhìn lại vẫn có chút quá loa. Nhìn lên trước mắt Vọng thư, hắn cũng không tính thay đổi chủ ý, bất quá trong lòng lên ý tưởng khác. Đang nhìn thư rời đi về sau, Diệm Tổ chính là trở về Thái Viêm thần quốc làm chủ tướng Thái Viêm thị một phần thành hai, một bộ phận giao cho Thái Viêm vương, Triều Vân thần tôn. Họa Vân thần tôn, nhường ba vị này thần tôn mang theo một bộ phận hạch tâm thị tộc tinh nhuệ đi tới Thái Sơ động thiên đi nương nhờ Đỏ Hoàng. Còn hắn thì mang theo Thái Viêm thị tộc con cháu khác tiến vào tinh không nhu cầu tiền đồ. 126 thứ 125 chương thời vận đem tụ, cầu đặt mua chu núi phía trước, lúc này theo nguyên thủy biển lửa biến hóa, một đạo hành hành không sợ, cực nóng bạo liệt đích thực kinh khủng bệnh trùng tơ đột nhiên hơi chậm lại, chợt giống như dã thú bị thương, như lưu tinh xông vào phía dưới màng lớn thành trì khu vực, nhường vô số thần linh nhiễm lên hồng quang giao nhau tại họa diễm bên trong hóa thành bụi. Đạo này kinh khủng hồng quang ở trên mặt đất phát tiết một phen, lập tức trực tiếp chạy về phía hậu phương. Hóa thành một đạo ánh lửa đi tới một vị áo bào đen thân ảnh trước mặt. Lúc này vị này hỗn độn thần điện hỏa ma thần trên khuôn mặt phẫn nộ khó nhịn. "Đại vương," vị kia dự tuyển đạo chủ tiến hơn một bước, chợt hắn đổi hạt đậu đồng dạng, đem nguyên thủy trong biển lửa biến hóa nói ra. Nghe vậy, áo bào đen thân ảnh không nói gì, nhìn sự lo lắng của ngươi là có đạo lý. "Vậy làm sao bây giờ?" Hỏa ma thần trừng to mắt, có chút giậm chân. Đối phương nay đã xâm nhập nguyên thủy biển lửa bản nguyên khu vực, nếu là tiến thêm một bước chấp trưởng nguyên thủy biển lửa bản nguyên, có thể trực tiếp trở thành trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ. Một đầu thiên địa lại đạo, chỉ có thể cho phép một vị tiên tiên đạo chủ xuất hiện. Hỏa Ma Thần làm sao có thể ngồi nhịn? Chờ đối phương ngồi vững vàng đạo chủ vị trí, nó còn nào có cái gì hy vọng. Áo bào đen thân ảnh nghe vậy có chút im lặng, còn có thể làm sao? Hỏa thuộc bản nguyên thần linh không giống thổ trúc thần kỳ, bọn hắn cũng không báo đoàn, lại chưa từng tạo thành thần tộc thế lực, không phải vậy hỗn độn thần điện ngược lại là có thể giúp ngươi bắt lấy vị kia bản nguyên thần linh, đem hắn giật trừ. Hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Ngươi bây giờ chỉ có mở rộng tự thân thần năng, toàn lực ngưng kết hành hỏa đại đạo bản nguyên, cùng hắn tranh một chuyến. Áo bào đen Ma thần khuôn mặt lạnh nhạt, ngươi yên tâm, chúng ta hỗn độn thần điện cũng sẽ giúp ngươi âm thầm tìm hiểu này thần rơi xuống. Chất, hắn khẽ cười lạnh đạo, "Huống chi, bản hoàng bây giờ đã hoàn thiện sắt lục luân hồi, chứng thành sắt lục đạo chủ có hy vọng, chỉ là một tôn hành hòa đạo chủ, như thế nào lại là bản hoàng đối thủ? Chờ bản hoàng chứng đạo sau đó giúp ngươi diệt trừ đối thủ, ngươi như cũng có cơ hội đạp chân đạo chủ cảnh giới." "Đi thôi." Hỏa Ma thần vẫn còn có chút khí muộn, tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, huyễn hóa chân thân, hóa thành một đoàn động đậm bệnh trùng tơ hướng về chu dưới núi phương đại địa điện thần vực mãnh liệt đánh tới. Áo bào đen thân ảnh ánh mắt nhìn qua phía dưới khoáng đạt chiến trường, thần sắc không thay đổi. Lòng bàn tay chỗ sâu một thanh kinh khủng u ám thần thương hiện lên, có một cỗ phá toái thiên địa, giết chư thần đáng sợ khí thế ở trong đó. Hỗn độn thần điện tứ đại thú hoàng, chỉ có hắn bây giờ chưa đặt chân đạo chủ chi vị. Đây là bởi vì khác gì cầu mong phải chính là sát lục. Chỉ có thật nhiều sát lục bản nguyên mới có thể thôi động hắn tiến thêm một bước. Lúc này hắn ánh mắt khóa chặt trong hư không một đạo đang tại lôi kéo khắp nơi mênh mông thần ảnh, rộng rãi tiên tiên mậu thổ thần quang lưu chuyển, hắn khuôn mặt cười lạnh, trong tay thần thương bên trên một tia kinh khủng khí thế nở rộ, ngáy mắt phá vỡ hư không, giống như một đầu độc long, trực tiếp phá vỡ đại đạo thần quang thần năng, đột nhiên tập sát mà đi. 6. Pháp tắc sức mạnh muốn là có thể ảnh hưởng đến độ tiên, pháp tắc luân hồi hòa hợp sau đó, nhưng là đã xâm nhập đến rồi thiên địa thâm thúy chỗ. Khuynh chân ngồi ở xích đồng điện chỗ sâu, Lục Trọng lúc này thần niệm trong cảm ứng cũng có biến hóa. Hắn nắm trong tay thiên tâm ý chí hoàn toàn trưởng khống tiến vào thiên địa pháp tắc chỗ sâu. Trong lúc niệm động, pháp tắc xuyên qua thân thể, thậm chí là xuyên qua thần linh thần hồn chỗ sâu. Lúc này Lục Trọng ánh mắt nhìn lại, thái sơ động thiên bên trong chư thần đều cảm giác được một loại thâm châm ác bách, tự thân thần hồn thần tính chi hỏa trì trệ, ngưng kết, có một loại tùy thời đều dập tắt cảm giác. Mà Như Tang Mục Mục tổ cũng cảm thấy một cỗ cực lớn thần lực vô hình xuyên vào tự thân tâm hồ, may mắn tại lấy pháp môn củng cố tâm hồ sau đó, mới chậm rãi ngăn trở vô hình kia ảnh hưởng. Vị chúa tể này chỉ sợ khoảng cách đạo chủ cảnh giới đã rất gần. Tang Mục Mục tổ trong lòng có chút ít như vậy nở tới. Trong lòng hắn 10 phần hâm mộ. Hắn mặc dù là cao quý thiên địa linh căn hóa hình, có thể một mực bị ngăn tại tự cảnh chúa tể vị trí, không cách nào đột phá. Nếu không như vậy, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nếu có thể đặt chân sinh cảnh, hoàn toàn có thể luyện hóa tự thân bản thể, không ở hạn chế tại một chỗ một vực. Bằng vào tiên địa linh căn vừa vặn Hắn không sợ bất luận cái gì thần linh khiêu chiến. 6. Tại Lục Trọng sau khi xuất quan không lâu, Diễm Tổ liền dẫn trọng lễ tìm tới cửa. Lục Trọng cân nhắc một hồi, chính là đáp ứng Diễm Tổ thỉnh cầu, thu hẹp một bộ phận quá lựa thị tộc thần minh. Lam giá, Diễm Tổ đưa tới một nhóm lớn thần tài, linh dược. Lục Trọng nhường Diễm Sơn phủ quân chiếu đơn nhận lấy, truyền không khách khí. Làm một vị trí cảnh chủ tế, mỗi một vị bình thường chúa tế đều có rất nhiều thần minh độ nhập, tại thu được che chở đồng thời, cũng là các chúa tế thế lực kéo dài, hỗ trợ tiêu hóa rất nhiều điều bản. Tại thiên địa dị biến trước mắt, phần này che chở, nhất là lộ ra chân quý dị thường, sẽ thấy sau này nguyên khí tai nạn sẽ càng ngày càng đáng sợ, Lục Trọng sau khi xuất quan, chính là bắt đầu vì các đại thành mới luyện chế hộ thành pháp khí, cùng với trấn áp linh mạch, bảo vệ núi sông pháp khí. Đất đỏ Bình Nguyên trung quanh ngàn vạn bọn dặm, đã chỉ còn lại có Diễm Sơn chư thành trung quanh điểm ấy thanh thương sinh cơ. Lục Trọng sẽ trọng điểm bảo toàn cái này Diễm Sơn trung quanh điểm mạch, đây đối với Thái Sơ động thiên diễn hóa cũng cực kỳ có lợi. Bực này thiên địa đại kiếp đã sinh linh kết nạn, đối với động thiên cũng là như thế. Cuối cùng nếu có thể hoàn toàn chống nổi thiên địa thái kiếp, nhất định có thể nên phải cực lớn tạo hóa. 6 Tại Lục Trọng sau khi xuất quan không lâu, vọng thư lần nữa truyền đến tin tức, Lục Trọng bố trí thỏa đáng sau đó, lúc này liền là lần nữa bước vào sâu trong hư không cùng vọng thư, âm dương, điên đạo tụ hợp. Giời đi Ly Châu phía trước, Lục Trọng chú ý tới Quá Lựa Vương Triều đã rời không sai biệt lắm, bên trên đại địa lẻ tẻ thành trì dần dần mất đi thần vực lực lượng che chở. Quá Lựa Vương Triều cánh dương phương hướng, thần quốc hào quang đã không có những ngày qua hiện ra mắt. Ly Châu động thiên phương hướng, địa mạch mã căn cũng có chút tạm đạm. Xem ra Diễm Tổ mưu phòng từ bỏ Ly Châu động thiên, ban đầu lựa chọn quả nhiên là có vấn đề xấu. Lục Trọng nhìn ra một chút ảo diệu, trong lòng thầm than Lý Châu Động Thiên vừa vặn so với Thái Sơ Động Thiên cũng không yếu, thậm chí càng mạnh hơn một phần. Chỉ tiếc, tòa này Động Thiên chưa xuất thế thời điểm, liền bị Diễm Tổ có ngu thị phát hiện ra, đánh một trận xong triệt để đánh cho tàn phế. Trong Động Thiên dự dục bản nguyên bài vị cũng bị ba phần. Kỳ thực cuối cùng tòa này Động Thiên vẫn là có hy vọng bảo tồn, nhưng Diễm Tổ cuối cùng lựa chọn đem tạo hóa bản nguyên toàn bộ tiêu nạp sạch sẽ, vĩ lực quy về tự thân, liền để Lý Châu Động Thiên đã triệt để mất đi bộ tu cơ hội. Tại bực này đại kiếp thường xuyên trước mắt, Diễm Tổ rõ ràng cũng không mong đợi bảo tồn một tòa hoàng Động Thiên, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Như vậy cũng tốt, diễn hóa vạn năm sau đó Tương lai Ly Châu địa mạch đoạt tụ, chắc chắn sẽ Di Thái Sơ Động Thiên làm chủ, Ly Châu tổ mạch cũng sẽ ở Thái Sơ Động Thiên phía dưới tê tụ, trở thành Thái Sơ Động Thiên nội tỉnh. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, cái gì là cơ duyên, đây chính là cơ duyên. Nếu không phải trận này lại tiếp, cho dù là hắn đánh bại Ly Châu địa mạch, cũng không nhất định có thể nhường Diễm Sơn diện hóa ra trở thành một phiến châu lục tổ mạch. Thậm chí không chỉ là Ly Châu tổ mạch, chờ Thiên Nam toàn cảnh những nơi khác sinh linh tiêu tích, tất cả sinh mệnh tiêu thất, mà Diễm Sơn độc tồn sau đó, Diễm Sơn thậm chí có mong trở thành Thiên Nam đất tổ mạch. Thời cơ đến tất cả thiên địa cùng vận chỉ là một ngày kia cũng sẽ nhường diễm sơn ở mảnh này, bên trên đại địa trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng lúc đó hắn tất nhiên mình đủ để đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Người mang viêm đế vị để cách, kế tiếp chỉ cần nuốt vào nguyên thủy biển lửa, hắn có thể trực tiếp chứng đạo hành hỏa đạo chủ. 127 thứ 126 chương khuyết chương trước mắt giữa thiên địa, chỉ có một vị hỏa chúc thần thánh. Điểm này Lục Trọng cảm giác rất rõ ràng, xác định cấp hành hỏa thần linh là có, nhưng cùng với cảnh giới, điểm cấp hành hỏa thần linh, căn bản không tranh nổi hỏa chúc thần thánh. Trừ phi hắn vận khí như thế nào suy bại. Nhưng trùng hợp, hắn bây giờ khí vận bộc phát, thời vận như rồng. 6 ầm ầm, hư không nổ đùng, vô lượng thần quang lở rộ, đa hỗn độn trong một vùng hư không, hỗn độn nguyên khí mông lung, che lấp thần minh lu cảm, một mảnh âm dương nghị khí lưu chuyển, gắt gao trói buộc chặt một tồn thể phách to lớn chí cảnh chủ thể. Đó là một tồn kỳ lạ vô cùng chí cảnh chủ thể, quanh thân đại địa huyền hoàng, sư tử tông nồng đậm, mình sư tử cường tráng vô cùng, chỉ là đầu sư tộc hung thú thành tiểu chí cảnh chủ thể có chút không đâu vào đâu. Bên ngoài thân có quần quần sát khí mông lung, trên tứ chi hiện ra vô số thú loại đầu người, toàn thân có râu, gào thét ở giữa cảnh có quần quần lệ khí tôn phệ chúng sinh xin cơ. Nó thân hình sừng sững, gần phân nửa châu lục đều ở đây nó trong bóng tối. Trước đây thiên âm dương nhị khí phía dưới, nó quanh thân huyền hoàng quang hoa ngưng kết thành một đoàn, trước tiên thiên âm dương nhị khí bắt đầu xoát, cũng giống như đánh vào tường đồng vết sắt bên trên, tách ra một tầng, còn có hàng trăm hàng ngạn tầng. Bên trong còn có tiếng trống vang. Tầng kia huyền hoàng quang hoa ở nơi này, Tôn tiên sư chúa tể quanh thân tạo thành một tòa mơ hồ tiếng trống hư ảnh. Cái này đại địa thuộc tính đại đạo pháp tắc làm sao lại khó chơi như vậy? Đỉnh đầu âm dương lão tổ khuôn mặt trầm. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiên sư chúa tể trên người tầng kia hoàng quang. Đối phương cũng chỉ là sinh cảnh chúa tể Ba người bọn họ cũng là sinh cảnh tổ<td>, còn có đại thần thông. Hư không bên trên, nhìn qua cái kia huyền hoàng chi quang, Lục Trọng đấy mắt hơi thoáng qua một tia kinh ngạc, nhân tiện nói, vậy chắc là đại địa thuộc tính trên cơ sở lột xác ra tới huyền hoàng pháp tắc. Loại này pháp tắc phòng ngự vô song, Âm Dương Đạo Hưu đừng đợi, ta tới giúp ngươi một tay. Lục Trọng vẫy tay một cái, một tia đậm đà thần quang trong tay hắn hiện lên. Cẩn thận nhìn lại, cái này sợi thần quang dần dần thành cửu thải chi sắc. Đây là hắn bắt đầu chiều sâu dung hợp cửu thải thần viêm, dần dần trưởng khống cửu thải thần viêm kỹ năng. Hủy diệt chi tướng tại hắn quanh thân hiện lên. Vẻ này dọa người thần năng, chính là bên cạnh Âm Dương lão tổ, Vọng Thư, Điên Đảo chúa tể cũng cảm giác biến sắc. Thần năng đè ép, Vọng Thư, Âm Dương lão tổ, Điên Đảo chúa tể đều cảm giác sâu sắc áp lực. Rống. Phía dưới Thiên Sư chúa tể tại thời khắc này, quanh thân huyền hoàng thần quang đột nhiên tăng vọt. Hư hóa một nguồn huyền hoàng chuông cơ hổ ngưng kết thành thực chất. Điên Đảo Càn Khôn, Thái Hư chí huyền. Trong hư không, ngâm lung quang huy hiện lên, Điên Đảo chúa tể lúc này nắm lấy một mặt hư ngạo, miệt mùi bảo kính kính quang truyền động, một tia kính quang bao phủ lại Thiên Sư chúa tể 미 tâm. Đó là Thái Hư kính. Kế tục ngọc nào đại đạo mà thành thiên địa linh bảo. Tại điên đảo chúa tể trong tay, cái này mộng ảo thần thuật bị phát huy đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Ngày đó sư tử chúa tể nháy mắt có chút hoảng hốt, nguyên bản cao độ ngưng tụ trước tiên tiên huyền hoàng thần quang trì trệ, không biết tại bên trong nào cảnh nhìn thấy cái gì. Hạo. Ở trên tiên sư tử chúa tể thất thần mấy mắt, lục trọng sau lưng một tia mêng mông quần quần thần quang giống như một đạo nứt ra thiên địa dây đỏ. Huyền hoàng khí hơi thở hình thành vô hình bạo trung, tại nháy mắt mãnh liệt chấn động, phút chốc nứt ra nhất tuyến. Gào. Thiên sư chúa tể thống khổ tiếng giống nháy mắt lượng triệt hoàn vũ, quanh người hắn trước tiên tiên huyền hoàng thần quang không ngừng phai mờ. Trúc Tiên Tiên Huyền Hoàng Thần Quang phòng ngự nhưng cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản Tiên Tiên Viêm Đế Thần Quang bá đạo. Lão ngữ trữ hủy diệt đại đạo thần năng xuyên thấu qua trước Tiên Tiên Huyền Hoàng Thần Quang, tuy chỉ xuyên tấu nhất tuyến trước Tiên Tiên Huyền Hoàng Thần Quang phòng ngự, thần quang lướt qua, thiên sư chúa tể cánh tay tại hồng quang phía dưới hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp hóa thành than cốc. Thiên sư chúa tể nổi giận, hắn ngáy mắt còn có chút khó có thể tin, cùng với có chút vẻ sợ hãi. Thâm trầm trước Tiên Tiên Huyền Hoàng Thần Quang lần nữa hiện lên, chỉ là nghênh đón hắn vẫn là Tiên Tiên Viêm Đế Thần Quang, đạo này đạo thần quang xung kích xuống, giống như rơi vào đường sông lên mênh mang sóng lớn. Từng tầng từng tầng rọi rỡ phía dưới, trước Tiên Tiên Huyền Hoàng Thần Quang từng tầng từng tầng cát giảm, mỗi một lần đều có thể ở trên tiên sư tử chúa tể trên thân lưu lại một đạo hừng quang. Một màn này nhìn ba vị trí cảnh thần minh lòng tin tăng nhiều. Bên kia điên đảo chúa tể nhịn không được cảm thán, Đỏ Hoàng đạo Hưu trong khoảng thời gian này quả nhiên là thực lực đáng sợ, chưa từng vận dụng linh bảo, liền phá vỡ cái kia khó chơi chí cực trước Tiên Tiên Huyền Hoàng Thần Quang, bực này thần năng đã vượt qua chúng ta. Âm Dương lão tổ, vọng tư chưa từng mở miệng, trên khuôn mặt cũng có chút vi diệu. Cái kia trước Tiên Tiên Huyền Hoàng Thần Quang thần lực, bọn họ là thử qua Âm Dương lão tổ vận dụng trước Tiên Tiên Âm Dương thần quang cũng không thể xông mở cái kia trước Tiên Tiên Huyền Hoàng thần quang. Thiên sư tiếng gầm gừ tại hư không vang lên, vô hình đại đạo tiên âm đánh sơ sắc một mảnh âm dương nghị khí. Ngài đó dư tử chúa tệ mắt thấy tiếp tục như vậy, lập tức phải bị sóng sở sở chém giết ở đây, quanh thân ít thấy kiện bảo vật hiện lên, mãnh liệt xung kích trùng quanh âm dương độ. Cố nhân là không đánh tan được vỏ rùa đen của ngươi tử, nhưng làm gì ngươi chạy không được đi. Âm Dương lão tổ khuôn mặt hừ lạnh, mấy lần trước Tiên Tiên Âm Dương thần quang xung kích đều anh không ra cái kia trước Tiên Tiên Huyền Hoàng thần quang, nhường Âm Dương lão tổ có chút tức giận. Tiễn tay một ngón tay, âm dương đồ hóa thành một đoàn hắc bạch âm dương nhị khí đan vào vô hình hắc bạch cá đô lục, một mực ngăn trở cái kia mấy đạo trọng lưu quang. Đỉnh đầu, lục trọng cực độ tiên tiên viêm đế thần quang lần nữa tung xuống, lần thứ 2 tung xuống, cái kia cự thải thần quang càng ngày càng hực hực. Cái kia hủy diệt thần lực phía dưới đã rõ ràng cao hơn trọng lâu. Thiên sư chúa tể thân hình lần nữa bị bức lui. Hắn trong hai con người đã nổi lên một tia sợ hãi, nhưng nên đoán hắn là núi liền trời đất cự thải thần viêm. Cuối cùng. Oen. Trên thân một tiếng vang thật lớn, đã thấy thiên sư chúa tể thể nội có một to lớn quốc gia nổi lên, bên trong bước lên hừng hực cự diễm. Giống như vô số liệt nhật vỡ ra. Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, kèm theo liên tiếp đau đớn từng, giống cả vùng thần quốc đang kịch liệt bạo liệt bên trong, đột nhiên hóa thành mạnh vụt, đáng sợ kia thiên sư chân thân cũng tại trong nháy mắt ầm vang nộ tung. Nhìn thấy một màn này, các ba vị kỷ cảnh chủ thể cũng không nhịn được gầm thầm vì cái kia cựu thải thần viêm kinh khủng thần năng mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Linh bảo đều đánh không thủ hộ thể thần thông, lại bị cái này cái kia cựu thải thần viêm cưỡng ép phá vỡ. Hắn sát phạt thần thông mạnh, trước đây chưa từng gặp. Chính là chỗ này loại sát phạt thần thông có chút phí bạo vận. Ba vị trí cảnh chủ thể trong lòng sinh ra như vậy căng khái mấy lần ra tay, mỗi một lần nhường vị này đỏ hoàng đạo hữu ra sát chiêu, tất nhiên có thể nhất kích chém giết con mồi, nhưng thần lửa phía dưới, đại bộ phận bảo vật khó mà bảo tồn, chỉ có linh bảo, cùng với bán linh bảo có thể may mắn còn sống sót. Thiệt hại cực lớn nha. Nhìn xem cái kia thần quốc nổ tung một tôn sa đoạn thần mình, khác ba vị trí cảnh chúa tệ tiếp hận sau khi cũng có chút mỉm cười. Tóm lại là lấy cái giá thấp nhất bắt lại vị này tiên sư chúa tệ. Đây coi như là bọn hắn cái này mấy lần hành động bên trong, tiêu phí khí lực lớn nhất một lần. Mấy đạo lưu quang từ nổ tung thần diễm bên trong vọt ra, kèm theo hư không thủy biến, nhất trọng lên ngông đại đạo sụp đổ cảnh tượng hiện lên không rõ vết sắc nứt trời. Đại địa pháp tắc dẫn phát trăm vạn giặm đại địa chấn động kịch liệt. Bất quá dưới chân trong cả vùng đất này, sinh linh đã sớm tại nguyên khí thai kiếp bên trong bị phá hủy, địa mạch cũng bị nguyên khí rửa sạch, cũng không hề ảnh hưởng. Lúc này lại gặp bên trong bốn, năm đạo linh quang bay ra, nháy mắt rơi vào chúng thần trước mắt. Xem ra, ta gần nhất vận khí thay đổi tốt hơn. Chỉ là liếc mắt nhìn, lục trọng khuôn mặt chính là nở nụ cười. Âm dương lão tổ, vương thư, điên đảo chúa tể cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá nghe được lục trọng lời nói, ngược lại là tán thành. Bởi vì trước mắt cái kia năm đạo linh quang mạnh nhất một đạo linh quang bảo hoa 10 phần mấy liệt, không kém hơn ma trùng chúa tể trôi này thần công. Cái này tất nhiên là một kiện thượng phẩm linh bảo. Một cái huyền hoàng sắc bảo trùng, chính là thiên sư chúa tể trước tiên tiên huyền hoàng thần quang hiện hóa ra ngoại hình chuông linh bảo. Điên đạo chúa tể thầm thẽn đạo, hảo một bụng bảo trùng, xem ra tôn này thiên sư chúa tể chưa từng tế luyện hảo loại bảo vật này, không phải vậy chúng ta không chắc chắn có thể đủ đem hắn chém giết. Nghe vậy, Lục Trọng cùng đồng thư, Âm Dương lão tổ cũng là gật gật đầu. Lần này thật có vận khí thành phần. Chậc, Lục Trọng việc nhân đức không ngừng ai. Trực tiếp tại mặt khắc ba vị chúa tể trong ánh mắt đem chiếc kia Huyền Hoàng Bảo Chung lấy vào trong tay, còn lại hai cái linh bảo, một kiện bán linh bảo cùng với thiên sư chúa tể đại địa bản nguyên thần chức cùng nhau, vì bốn vị chúa tể cùng nhau phân chia hết. Vùng đất kia bản nguyên thần chi, nhưng là phân tứ đẳng phân, bốn vị chí cảnh chúa tể riêng phần mình cầm một cái bộ phận. Lục Trọng vốn chuẩn bị đưa nó đòi hỏi tới, nhưng hắn giá trị bản thân không nhiều, không có khác đồng giá chi vật đổi lấy, chỉ có thể lựa chọn điểm một phần, chờ chờ về sau đó ban cho Diễm nối phụ quân vị này chúc thận. 6. Kế tiếp 2000 năm ở giữa, Lục Trọng cũng không có trở về Thái Sơ lần tiên, mà là cùng vọng tử, Âm Dương lão tổ Điên đảo chúa tể dẫn tay du lịch đại hoang thiên nam các nơi, tìm kiếm mục tiêu. Nếu là gặp gỡ đáng giá kết giao trí cảnh chúa tể, cũng sẽ dừng lại kết giao một phen. Ở trong quá trình này, bốn người đoàn đội đã khuyết trương, trở thành năm người tiểu đội. Nếu là gặp gỡ mục tiêu, tiểu đoàn đội cũng sẽ không nâng tay. Cứ như vậy vượt qua lần thứ 3 nguyên khí thai kiếp, thẳng đến lần thứ 4 thai kiếp phía trước, Lục Trọng mới trở về Thái Sơn Hoa Viên. Đây là bởi vì Lục Trọng tại 2000 năm nhiều năm tích lũy bên trong, dần dần đã tích lũy viên mãn. Mà khác Lục Trọng lo lắng lần thứ 4 nguyên khí thai kiếp, hắc thiên thị bọn người không cách nào ứng phó. 128 thứ 127 chương trước tiên đột phá nguyên thủy biển lửa vô số tiên tiên thần lửa ở đây lặng lặng chảy xuôi, Hồng Quang Như Dương. Ở nơi này mấy ngàn năm qua, vô số tính mật sông lửa bắt đầu trở nên gọn sóng quái động, đến mức hạch tâm chỗ sâu nguyên thủy biển lửa cũng biến thành càn phát hư vực, thâm trầm. Ở hạch tâm khu vực, lửa đế vị cách nợ rộ đại đạo bản nguyên, càn phát bằng bạc. Nó tại mấy ngàn năm ở giữa, dần dần đã biến thành nguyên thủy biển lửa hạch tâm. Như nguyên thủy biển lửa con suối, nắm trong tay non nửa nguyên thủy biển lửa. E rằng giữa thiên địa cũng chỉ có tiên tiên thần thánh năng đủ lý giải phiến thiên địa này đối với tiên tiên thần thánh quan tâm sâu. Xem như đại hoàng trước mắt duy nhất xuất thế hỏa chúc thần thánh. Đối với nguyên thủy hỏa hải bản nguyên năng lực bám vào, để những người khác thần minh tèo không kịp. Trong khoảng thời gian này, nguyên thủy biển lựa chỗ sâu khoé động lên phục. Một cỗ mêng mông dị tượng thỉnh thoảng từ nguyên thủy biển lựa chỗ sâu xuất hiện. Hoặc là như lựa linh phân thế, hoặc thái dương rượu nhật, hoặc thiên quang rơi thần. Có đôi khi nhưng là bước lên huy hoàng tinh hà, từ khí sáng dựng, vĩnh hằng thần quốc các loại rộng rãi điểm lạ. Đủ loại hành hỏa đại đạo bản nguyên biến hóa, đều biểu thị một thiên lạ thượng biến hóa đem sinh. Chính như gió nổi lên vu thanh bình chi cuối cùng Thái dương tinh chỗ sâu vô số kim sắc sóng lửa lan lộn, ở hạch tâm chỗ sâu, một tôn quang huy thần ngự quanh thân còn cuốn mấy vòng minh liệt hừng hực thanh linh hỏa diễm thần năng. Còn có một trọng giống như cùng thiên địa bản nguyên đều bằng nhau nguy nga đại đạo bản nguyên ở trong đó chấn động, bên trong hỗn ẩn thì có tiên tiên ngũ thái, hỏa diễm, quang minh, thanh linh đổi loại đại đạo bản nguyên huyền hóa, để cho người ta rung động. Đỉnh đầu hắn có một phiến đĩa ngọc lơ lửng, hơi hơi chuyển động, phát ra hào quang. Cảm ứng được cái kia nguyên thủy trong biển lửa biến hóa, thiên hoàng thị trong lòng mở ra hai con lôi, đáy mắt có chút bóp cổ tay chi sắc. Đã đem muốn thành công, quả nhiên là đáng tiếp cái này cực lớn cơ duyên. Nguyên Thủy Biển lựa chọn thái độ đối với bọn hắn bực này tiên tiên thần thánh mà nói, chính là to lớn cơ duyên chỗ. Nhưng mà đáng tiếc hắn không cách nào ở nơi này đạo khí xuất thế. Mặc dù hắn có thể cưỡng ép làm đến điểm này, nhưng ý nghĩa không lớn, cũng sẽ có chửi hắn căn cơ, cùng với đúc thành thần thể, sẽ lưu lại đạp dương. Xem ra hạ cái đạo khí xuất thế sau đó, phải đối mặt khiêu chiến độ khó không thấp. Thiên Hoàng thị đôi mắt hơi hơi cảm thán, nhưng hắn cũng không thèm để ý xấu. Chu núi phía trước, một tòa to lớn Nguyên Thủy Thần Điện bên trong, hỏa ma thần thần sắc từng ngày cũng tại biến hóa. Càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Nhất là trong khoảng thời gian này, Tại Nguyên thủy Hỏa Hải bản nguyên bị thôn tính một bộ phận sau đó, trên mặt hắn đã là từ lúc đầu nổi giận đã biến thành bất lực, cùng với nhục chí. Đại thế đã mất. Hỏa Ma thần trong khoảng thời gian này trong miệng lẩm bẩm nhiều nhất chính là chỗ này bốn chữ, thậm chí là truy sát chu núi chúng quanh bộ tộc thần minh cũng đã không có quá nhiều tính tích cực. Nguyên thủy biển lửa mặc dù hỏa hành bản nguyên mênh mông, nhưng có thể xâm chiếm nhiều như vậy hỏa hải bản nguyên chỉ vẹn vẹn có một vị. Tại xâm chiếm bản nguyên lực lượng hoàn toàn vượt trên tại trong biển lửa chí cảnh chúa tể số lượng tổng hòa sau đó, tự nhiên có thể có được Nguyên thủy biển lửa thừa nhận, kế tiếp đã không cần hoàn toàn luyện hóa, có thể có được Hỏa Hải bản nguyên tán thành. Nhận được hỏa hại bản nguyên tán thành sau đó, sẽ phát sinh sự tình gì, đã không cần vô dụng tự. Vậy tất nhiên là tiên tiên đạo chủ chi vị, cũng là đại biểu cho hành hỏa đại đạo tiên tiên thần chủ sắp sinh ra. Đây đã là một loại tất nhiên. 6. Chúng thần cũng không có đoán sai. Tại Lửa Đế vị cách thôn phệ nguyên thủy biển lửa một bộ phận bản nguyên sau đó, Lục Trọng chính là cảm thấy nguyên thủy biển lửa bản nguyên trực tiếp hướng hắn dựa sát vào. Vô lượng hỏa diễm thần lực tràn vào Viêm Đế thần cách, thôi động Viêm Đế thần cách lực lượng tăng vọt. Lửa Đế vị cách bản thân chính là cùng tiên tiên thần chủ vị cách đều bằng nhau, nếu là Lục Trọng cần, tại Lửa Đế vị cách thần lực tích xúc viên mãn lúc có thể trực tiếp đẩy ra đạo chủ danh giới bên cạnh. Điểm này hắn mấy trăm năm trước liền có thể làm được. Chỉ hoãn mấy trăm năm là bởi vì hắn phải hoàn thành ba nguyên thần đạo tích lũy. Ngoại trừ đại biểu cho thần nguyên thần đạo Lửa Đế vị cách hòa hợp, còn có đại biểu cho khí nguyên thần đạo Cửu Tuyển viên mãn, cùng với đại biểu tinh nguyên thần đạo Hỏa Linh Huyền Công. Ba loại không câu nệ thần đạo vĩ lực ở trên người sẽ lẫn, tụ tập. 6. Thái Sơn Hoa Viên, Lục Trọng trở về thời điểm, có thể nhìn thấy Diễm Sơn trùng quanh nồng đậm thần quang sẽ lẫn, từng đạo thần quốc quang huy phối hợp một chút đặc thù pháp trận đem Diễm Sơn trùng quanh che chở như giống như tường đồng vết sắt ở mảnh này bị vô tận nguyên khí vây quanh xanh ngắt đảo nhỏ bên trên, ngày xưa phồn hoa cũng không tàn lụi, ngược lại càng ngày càng mở rộng. Chúng quanh một lần nữa nhiều trên trăm tòa thành trì, lít nhà lít nhít xây dựng ở diễm sơn tất cả đỉnh núi ở giữa, tạo thành một cảnh tượng tráng lệ. Số lượng tăng trưởng nhiều nhất tự nhiên là nhân tộc. May mà trong khoảng thời gian này có Hắc Thiên thị chủ trì đại cuộc, còn có mặt các mấy vị thần tôn giúp đỡ. Lục Trọng sau khi trở về, đi trước Triệu Kiến Hắc Thiên thị, Thanh Tang tần nữ, Triều Vân tần tôn, Hỏa Vân thần tôn chờ cầm đầu tứ đại thần tôn đến đây tọa tiễn, giao phó bọn hắn xây dựng tiếp khách đài, thu thập một hai diễm sơn xung quanh, chuẩn bị nên đón quý khách. Khi biết được Lục Trọng sắp chứng đạo, vọng thượng, âm dương lão tổ, điên đạo chúa tể cùng với cái này ngàn năm ở giữa một vị khác tiểu đoàn đội thành viên mới rung động sau khi đều có ý đến đây xem lễ, thuận tiện làm hộ pháp cho hắn. Lục Trọng chỉ là suy tính một phen sau đó, chính là đồng ý dù sao hắn là năm vị chúa tể bên trong, trước tiên chứng đạo thành viên, đây đối với năm vị chúa tể tương lai chứng đạo đều có ích lợi cực lớn. Lục Trọng cũng có ý nhở vào đó để tăng tự thân hy vọng. Nghe được Lục Trọng dặn dò, tứ đại thần tôn tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng riêng phần mình xuống chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị yến hội. 6. Thái Sơn Hoa Viên Trở về xích đồng điện Lục Trọng bắt đầu tự trong ra ngoài xem kỹ lấy tự thân tu vi, hơn nữa làm chứng liền nói chủ chi vị làm chuẩn bị cuối cùng. Cho dù đối với chứng thành đạo chủ chi vị, Lục Trọng có được cực lớn chắc chắn, nhưng Lục Trọng vẫn là làm ra một chút bố trí, để tránh trở tay không kịp. Đối với một cái đột phá đạo chủ cảnh giới, nhiều hơn nữa cẩn thận cũng là nên. Chỉ là một ý tưởng niệm xem ra không có cách nào thực hiện. Xích đồng trong điện, một bên điều chỉnh tự thân trạng thái, Lục Trọng một bên vì trong đầu đã từng lấp lóe qua cái nào đó ý niệm đang tiếp. Tại ba nguyên thần đạo viên mãn sau đó, Lục Trọng đã từng có một suy nghĩ Tất nhiên chí cảnh chúa tệ cần lấy sinh tử luân hồi tôi luyện tự thân, phải chăng có thể khắc mở một đạo thiên địa luân hồi, thêm một bước rèn luyện tự thân. Đại hoàng giữa thiên địa, thiên địa đại đạo còn đại bộ phận diễn hóa không được đầy đủ, luân hồi đại đạo cũng là không hoàn toàn, đại hoàng khuyết thiếu luân hồi chỗ. Lục Trọng đã từng suy tưởng qua có thể hay không mở luân hồi. Cho dù là tại tự thân trong linh đài mở một cái nho nhỏ luân hồi cơ cảnh, dùng cái này rèn đúc tiên thiên viêm đế chân linh. Nhưng Lục Trọng phát hiện, loại này suy nghĩ cuối cùng khó mà thành hàng, bởi vì khuyết thiếu trấn áp chi vật. Hắn cũng không khả năng tại chí cảnh chúa tệ cảnh giới tiếp tục rèn luyện cái phần năm. Nhất là ở nơi này đặc thủ trước mắt, hắn quá cần lực lượng mạnh hơn tới bảo vệ tự thân, cùng với tranh đoạt đại kiếp bên trong tạo hóa. Tại mấy năm sau đó, liền gặp Diễm Sơn bầu trời, mấy đạo lưu quang phá không mà đến. Hắc Thiên thị đứng tại Diễm Sơn môn hộ bên bờ, đi theo phía sau Triệu Vân thần tôn, Hỏa Vân thần tôn. Đã thấy lưu quang ở nơi này một lát hạ xuống, hóa thành bốn tôn thân mang hòa phục, nhìn khí chất nội liễm thần minh. Ba nam một nữ, khí chất khác nhau. Ở phía sau còn có mười mấy đạo thân ảnh. Lúc này Hắc Thiên thị cất cao giọng nói, phía trước thế nhưng là vọng thư tính chủ, điên đạo chúa tể, âm dương chúa tể, càn khôn chúa tể bốn vị chúa tể. Hắc Thiên thị vụ động chủ chi mệnh cũng kính bồi tiếp bốn vị quý khách đã lâu. Bốn vị chí cảnh thần minh thấy thế riêng phần mình nhẹ nhàng gật đầu, một vị trong đó thân mang càn khôn lượng nghi thân đối đồ Đông thần minh cười nói, "Không cần đa lễ." Chợt hắn lại nhìn phía khác ba vị thần minh đạo, xem ra Đỏ Hoàng đạo Hữu đã đang tại đột phá ngay giữa. Chúng ta những thứ này thần hộ pháp minh coi như tới kịp thời, không có lầm đỏ Hoàng đạo huynh giờ lành. Khác ba vị trí thần cũng là nhẹ nhàng gật đầu. 129 thứ 128 chương Tiên Tiên hành Hỏa đạo chủ chỉ thấy một vị trong đó khuôn mặt mỹ lệ, trong trẻo lạnh lùng nữ thần nhìn qua Hắc Thiên thị đạo, "Hắc Thiên thị, ta nghe Đỏ Hoàng đạo Hữu nhắc qua ngươi." không biết Đỏ Hoàng Đạo Hưu đối với chúng ta có thể có cái gì an bài. Khắc ba vị trí cảnh chúa tể cũng sắp ánh mắt trông lại, khuôn mặt mỉm cười. Mặc dù cũng không động dụng bất kỳ thần lực gì, Hắc Thiên thị cũng cảm giác gấp lực tăng gấp bội, vướng vảng vội vàng liền đem Lục Trọng bố trí từng cái nói ra. Âm Dương lão tổ nghe vậy nhân tiện nói, nếu như thế, vậy chúng ta cứ dựa theo Đỏ Hoàng Đạo Hưu bố trí mà đi. Mấy vị khác chí cảnh chúa tể suy tư phút chốc, cũng gật gật đầu. 6. Sích Đồng trong điện, Lục Trọng chân thân đã tiêu thất. Kỳ thực Lục Trọng cũng không tính tại Sích Đồng trong điện đột phá, mà là chân thân trực tiếp tiến vào nguyên thủy trong biển lửa. Tại lựa đế vị cách chấp chưởng bộ phận bản nguyên sau đó, nguyên thủy biển lựa mới là đại bản doanh của hắn chỗ. Nguyên thủy biển lựa chỗ sâu, lục trọng thần thể hiện thân, vẫn hiện thân lập tức như đại dương mênh ngông cắn nuốt trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bản nguyên. Từng sợi nồng đậm hồng quang từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của hắn, nhường bản thân hắn tiến không thể vào khí thế xuất hiện một tia biến hóa. Đầu tiên xuất hiện biến hóa là lựa đế vị cách. Tại cuối cùng một tia đại đạo bản nguyên bổ đủ sau đó, lập tức dung nhập tiên tiên lựa đế chân linh bên trong. Đập đà tiên địa đại đạo trực tiếp trùng kích tiên tiên chân linh. Mặc dù Lục Trọng đã sớm thông qua Lửa Đế Vị cách sức mạnh quen thuộc thiên địa đại đạo xung kích, vẫn cảm thấy một cú kịch liệt xé rách vậy cảm giác. Đó cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất vẫn là Lục Trọng chúng quanh xuất hiện vô số đại đạo ảo giác, giống như vực ngoại thiên ma nhất thần. Lục Trọng ổn định bình hồ vậy tâm cảnh. Loại biến hóa này đối với hắn mà nói, vẫn không tính là gì, bởi vì Lửa Đế Vị cách bản thân liền là tiên tiên đạo chủ vị cách, hắn thường xuyên mượn nhờ vị cách chi lực ngắn ngủi bước vào đạo chủ cảnh giới, cảm ngộ trong đó thiên địa biến hóa. Đã sớm tính tưởng, tiên tiên chân linh không đầy đủ, không đủ để chịu tải thiên địa đại đạo vĩ lực quy về một thân biến hóa. Quá trình này bên trong sẽ đối mặt vô số đại đạo bản nguyên dẫn dắt, lôi kéo, thậm chí là thiên địa phản phệ. Đây chính là đại đạo kiếp số. Trừ cái này chờ bên trong kiếp bên ngoài, còn vẫn có đại đạo lôi kiếp. Ầm ầm. Tại Nguyên Thủy Biển Lựa chỗ sâu, trung quân nhận ẩn có sấm rền thanh âm. Vô số lôi vân vần quanh, chỉ là lại không cách nào rớt vào Nguyên Thủy Biển Lựa chỗ sâu. Đại đạo kiếp nạn bị ngăn cản ở Nguyên Thủy Biển Lựa ngoài vi. Nguyên Thủy Biển Lựa tồn tại quá mức là thủ. Giờ khắc này Nguyên Thủy Biển Lựa bên trong, rất nhiều hỏa thuộc chí cảnh chúa tể cũng có thể cảm giác được bản nguyên khu vực kịch liệt biến hóa. Chợt liên có một đoàn thần quang nổi giận gầm lên một tiếng diễn hóa thành một đầu quanh thân lượn lờ vô tận thần lựa thần điều hướng về bản nguyên khu vực bay đi. Hỏa Ma thần trực tiếp hiện hóa ra chân thân, hắn hai con người phun lửa, vô luận như thế nào, cũng không thể nhường vị kia hỏa chúc thần chứng cứ rõ ràng đạo. Các ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị làm rùa đen giúp đầu không thành, như chờ hắn chứng đạo, các ngươi còn có thể có cái gì hy vọng? Thoại âm rơi xuống, lập tức hướng về bản nguyên khu vực xung kích. Chỉ là loại xung kích tác dụng không lớn, bản nguyên khu vực vốn là bản nguyên chống chất, uy áp không lộ, lúc này hiện hóa ra chân thân xung kích độ khó lớn hơn nữa. Hỏa Ma thần giao kết tại nguyên thủy biển lửa bên trong đưa tới hai vị khác chúa tể của mình. Diễn phần mình hiện hóa ra hồng kỳ hỏa quang, dốc hết toàn lực tính toán tiếp cận trung ương bản nguyên khu vực. Khắc hai tôn cũng là chính thống hỏa trúc thần kỳ xuất thân chúa tể. Bản nguyên khu vực, Lục Trọng mặc dù đại bộ phận tâm thần bị hỏa hành đại đạo bản nguyên dây dưa, nhưng đối với phòng ngoài biến hóa, vẫn hay cảm hắn cũng không để ý tới, hắn lựa chọn nguyên thủy biển lửa xem như đột phá chỗ, tự nhiên là có chỗ đỗ trước. Nguyên thủy biển lửa sắp đạt 10 phần huyền diệu, nó tự nhiên mang theo xâm niên thần đạo quy tắc, chỉ có bản nguyên trầm trọng giả mới có thể tiến nhập bản nguyên khu vực. Nếu là bản nguyên không đủ, vị cách kém, cho dù là đem hết toàn lực, cũng khó có thể tiến vào bản nguyên khu vực lại càng không cần phải nói uy hiếp được hắn. 6. Quyết định tâm tư, so với hắn lên vị trí cảnh chúa tể thần minh tâm cảnh muốn cứng cấp hơn. Thiên địa đại đạo dẫn dắt, cũng không có thể dung chuyển tiên tiên lựa đế chân linh. Tại đợt thứ nhất cực lớn dẫn dắt ra hiện sau đó, dựa vào bền bỉ tâm tính lục trọng liền bắt đầu chủ động tiếp nhận hỏa hành đại đạo pháp tác sức mạnh dung nhập tiên tiên chân linh. Tiên tiên lựa đế chân linh chung quanh hiện ra một vòng cực kỳ khoáng đạt hỏa diễm đằng đồ, cẩn thận nhìn lại ngọn lửa kia đằng đồ chính là từ vô số đại đạo pháp tác tạo dựng mà thành. Ở hạch tâm chỗ sâu, nhưng lại có một cái vô hình bằng phản hỏa diễm hạt giống thành hình. Tại nó phi tốc thành hình trong mấy mắt, Nguyên Thủy Biển lựa lập tức kịch liệt chấn động, vô số hỏa hành đại đạo bản Nguyên Cổ Minh, như đại dương mênh mông dung nhập cái tiêu cực lớn hành hỏa đồ đằng phía trên. Đã không cách nào nghi chuyện. Tại Nguyên Thủy Biển lựa bản Nguyên Chỗ Sâu, nhìn thấy cái kia vô số hỏa hành đại đạo tung tăng lao nhanh mênh mông cảnh tượng, Thái Dương tinh Chỗ Sâu, thở ớn lạnh nhạt thiên hoàng thị lập tức âm thầm tán tượng. Cái này đại đạo cộng minh dị tượng biểu hiện ra, vị kia dự bị đạo chủ trong thời gian ngắn đã thành công ngưng tụ đại đạo chân chủng. Đây là đặt chân tiên tiên đạo chủ cảnh giới một bước mấu chốt nhất. Phải này đại đạo chân chủng, mới có thể nhờ vào đó ngưng kết đại đạo chân linh, trưởng không thiên địa lại đạo. Thiên Hoàng thị Nguyên Linh chỗ sâu cũng có truyền thừa, đến nội những thứ khác đại đạo phản vệ kiếp số, Thiên Hoàng thị không cho rằng có thể khó khăn đến một tôn tiên thiên thần thánh. Đại đạo chân chủng ngưng kết thành công, Nguyên thủy biển lửa chỗ sâu, lục trọng có thể phát giác được đại đạo chân chủng ngưng kết sau khi thành công, hỏa hành đại đạo giống như đã biến thành tự thân tay chân kéo dài, tự thân bành trướng, thiên tâm thần niệm dung nhập giữa thiên địa, vô cùng vô tận hỏa hành đại đạo bản nguyên như đều là hắn quanh thân một bộ phận, trong lúc niệm động có thể điều động trong thiên địa sức mạnh. Cái gì là đạo chủ, chấp trưởng thiên địa đại đạo, bất tử bất diệt, đích thật là có thể sưng tạo hóa. Lục Trọng tâm hồ bình tĩnh, Lục Trọng cũng không sơ suất, mà là tiếp tục hoàn thành một bước cuối cùng. Đình đầu ngưng tụ đại đạo chân chủng, đại đạo đồ đằng quang huy cùng tiên tiên lựa đế chân linh hỏa làm một thể. Tiên tiên lựa đế chân linh dung nhập đại đạo chân chủng, biến hóa vì đại đạo chân linh. Tại đại đạo chân linh ngưng kết thành công thời điểm, Lục Trọng thân thể chủ động trầm xuống, hiện lên ở nguyên thủy biển lựa ngoại vi, tiếp nhận cái kia vô số đại đạo lôi kiếp tẩy lễ. Cái kia vô cùng đại đạo lôi kiếp hóa thành lực vạn đạo đại đạo thần quang trực tiếp đập nền tại lựa đế đạo thể phía trên, hủy diệt cùng tạo hóa sẽ lớn chỉ là cái kia vô số hủy diệt lôi đình đã không đủ để hoàn toàn xé rách thân thể của hắn, ngược lại mượn này thiên đạo phản vệ kỹ năng, toàn lực rèn luyện Lửa Đế đạo thể, phụ trợ tinh nguyên thần đạo đồng thời hoàn thành đột phá. Chỉ thấy giống như từng sợi tiên tiên bất diệt linh quang từ hắn Lửa Đế đạo thể bên trong ngưng kết thành hình, dung nhập tứ chi trăm khiếu bên trong, làm cho cả Lửa Đế đạo thể hóa thành bất tử bất diệt chi thân. Cái này cũng là tinh nguyên thần đạo chỗ của lỗi. Tại đạo thể bên trong ngưng kết một đạo tiên tiên bất diệt linh quang, như thiên địa linh bảo đồng dạng, chỉ là loại tiên tiên bất diệt linh quang càng thêm mạnh mẽ, tiên tiên bất diệt linh quang bất tử bất diệt, Lửa Đế đạo thể cũng sẽ bất tử bất diệt. Mà Khí Nguyên Thần Đạo cũng tại đồng thời đột phá, thân vực mở ra, giống như một đầu trào lên tiên điệu thiên địa sông lũ bắt đầu thôn nạp toàn bộ nguyên thủy biển lựa, muốn đem nguyên thủy biển lựa triệt để dung nhập trong đó. Ngay tại lúc đó, kèm theo tiên thiên đạo chủ chân chính xuất thế, thiên điệu năm hành bản nguyên bên trong, đại biểu cho hỏa thuộc tính thiên điệu đại đạo bản nguyên kịch liệt chấn động, vô số hành hỏa nguyên khí tại một khắc dị thường hoạt động mạnh, còn có một cỗ kinh thiên động địa thần năng theo thiên địa hỏa hành đại đạo áp bách khắp trước tiên thiên hỏa hành thần minh. Vô số hỏa chúc thần minh tại thời khắc này sinh không nổi lòng phản kháng, không tự chủ được táng lương, lễ bái, ăn mừng đại hoàng sinh ra vị thứ nhất trước tiên thiên hỏa hành đạo chủ. 130 thứ 129 Trương 9 đại dị tượng, cầu đặt mua đây là từ bản cổ tổ thần khai thiên đến nay, đại hoàng đản sinh đệ nhất vị tiên thiên hỏa hành đạo chủ. Vô Song Uy áp bảo phủ thiên địa. Giữa thiên địa càng là hiện ra rất nhiều dị tượng, trong đó nhất là rõ ràng chính là lửa kia tổ lâm thế, Thái Sơ buông xuống, Huy Hoàng Tần Khôn, Tạo hóa lập đạo, Chúng Thần hướng tông, Tứ Tượng thủy tổ, Thượng Đế ngự giới, Đạo Tổ thủ đạo, Hắc Liên cứu thế chờ chín đạo thiên địa dị giống. Cái này phân biệt đại biểu cho cái này vị tiên thiên hỏa hành đạo chủ một bộ phận cực trọng yếu công quả. Đại hoàng giữa thiên địa, cho dù là đang tại đại chiến thần linh, Thông đồ cũng tạm thời đã dừng lại trong tay chẩm duyệt, âm thầm rung động. Đồng thời âm thầm suy xét cái này dị tượng kia đầu ngẩn. Không giống với những thứ khác tiên tiên thần kỳ, một bộ phận đứng đầu bậc đại thần thông là rất tin tưởng, những cái kia thiên địa dị tượng cũng không phải là tự dương mà sống, mà là ứng khí số biến hóa mà sống. Mỗi một đạo thiên địa dị tượng cũng là đại biểu cho một loại cực lớn khí vận nguồn gốc. Lúc này ở một tòa to lớn thiên địa bên trong ngọn thần sơn, một tôn người khoác áo bào tím, quanh thân lượn lờ nồng đậm tiên tiên hỗn nguyên nguyên khí vĩ nạn thần minh thần màu xuyên thủng đất trời, nhìn qua này thiên địa ở giữa nổi lên liên tục nhiều loại khủng lỗ dị tượng, vẫn không được lòng sinh vẻ ngưng trọng. Cái tiêu kỷ hữu trọng đại đạo dị giống bên trong Hỏa Tổ Lâm thế, Thái Sơ buông xuống, huy hoàng càn khôn rất dễ giải thích. Cái này vị Tiên Thiên Hỏa Hành Đạo Chủ vì Tiên Thiên thần thánh, tự nhiên vị Tiên Địa Hỏa Tổ, chấp trưởng nổi giận bản nguyên. Nhưng phía sau đại đạo dị giống, nhưng là làm cho người suy nghĩ sâu sắc. Trong đó tạo hóa lập đạo đại biểu cho cái này vị Tiên Thiên Hỏa Hành Đạo Chủ tất nhiên là thân mờ một đạo, là một đạo chi chủ. Mà chúng thần hướng tông, thượng đế ngự giới hai đại thiên đạo dị giống như là không đại biểu cho cái này vị Tiên Thiên Hỏa Hành Đạo Chủ có thống ngự thiên địa chư thần đại khí số. Ma tứ tượng thủy tổ, đạo tổ thủ đạo, Hắc Liên cứu thế tam trọng thiên địa đại đạo dị giống. Tứ tượng thủy tổ còn hảo, chứng minh tôn này tiên thiên hỏa hành đạo chủ chỉ sợ sẽ là khai thiên hỏa linh biến thành. Nhưng đạo chủ thủ đạo, Hắc Liên Cứu Thế lại có cái gì ý kiến? Cái gì là đạo tổ? Cái kia chỉ có giáo hóa thiên địa chúng sinh, chứ thần, hội tụ vô lượng đại khí vận mới có đại tặng hóa, đại công quả mới xứng đạo tổ. Mà phía sau Hắc Liên Cứu Thế, tôn này tiên thiên hỗn nguyên chi thần càng thêm có chút xem không hiểu. Theo hắn thấy, Hắc Liên đại biểu cho không rõ, kiếp nạn. Cái này như thế nào cứu thế? Không chỉ là tôn này tiên thiên hỗn nguyên chi thần ở trong tối tự suy đoán, bây giờ đại hoang chỗ sâu, từng tôn không biết tồn tại cường hành cũng kìm nén không được trong lòng chấn động kịch liệt. Nhưng so sánh với những thứ khác thần minh, một bộ phận thần linh nhóm rõ ràng càng thêm vui vẻ. Bây giờ thế cục tối nát, thần linh cùng hung thú nhất tộc đại chiến, thần linh nhóm thế nhưng là liên tục bại lui. Hung thú nhất tộc cường thế nhường chư thần không ngừng tiêu khổ. Cái này vị Tiên Thiên Hỏa Hành đạo chủ xuất thế, chẳng lẽ không phải chứng minh chúng thần lại thêm một cái to lớn cường viện, lại đối phương chứng đạo thời điểm còn hiện hóa ra thượng đế ngự đời cảnh tượng, phải chăng chứng minh có ý định dẫn dắt chư thần đánh lui hung thú nhất tộc tiên công? 6. Lúc này Nguyên Thủy Biện lựa chỗ sâu, Lục Trọng cảm ứng được cái kia chứng đạo thời điểm hiện hóa ra ngoài đại đạo dị giống cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, chợt lòng sinh hiểu ra, cái này chín đại đại đạo dị giống bản thân đại biểu cho chín cỗ không lồ khí số, cũng là hắn bây giờ có thể chứng thành tiên tiên hỏa hành đạo chủ chỗ mấu chốt. Nhìn phía trước có ý thức tích lũy, ngược lại làm ra tác dụng không tưởng tượng nổi, cái này chứng thành tiên tiên đại từng đạo chủ cùng tự thân tích lũy thiên địa khí đến có chỗ liên quan. Thậm chí cùng đạo chủ cảnh phía sau tu hành, có thể cũng sẽ có cái này sự giúp đỡ to lớn. Lục Trọng hai con người lúc này có không che giấu được vui mừng. Lục Trọng vẫy tay một cái một vệt thần quang, bắt đầu thu liễm trung quanh chứng đạo bảng bạc đại đạo dị triệu. Hắn cũng không có lập tức rời đi nguyên thủy biển lửa. Vừa mới đặt chân tiên thiên đạo chủ cảnh giới, hắn đang cần lợi dụng mảnh này địa phương an toàn củng cố cảnh giới, hơn nữa một lần nữa nắm giữ sức mạnh. 6. Đồng thời, đại hoàng chô sâu, rất nhiều lưu lại hỏa chúc thần minh lúc này mới chỉ hoàn ra một hơi. Vẻ này thân lực mất đi khống chế, hỏa thuộc đại đạo bản nguyên chợt tăng cảm giác xa lạ cảm giác chậm rãi tiêu thất. Đồng thời, một bộ phận hỏa chúc thần minh phát giác, theo tiên thiên hỏa hành đạo chủ sinh ra, trong thiên địa hành hỏa nguyên khí trở nên phá lệ nồng đậm, giống như vô căn cứ tăng lên ba thành. Một chút hỏa chúc thần thông cũng biến thành uy năng tăng nhiều, càng có lực sát thương. Càng có một bộ phận Tiên Tiên Hỏa Hành Thần Linh lĩnh hội chứng nhận đạo dị giống, thành công tìm hiểu ra một chút Tiên Tiên Hỏa Hành đại đạo huyền diệu, tu vi tăng mạnh. Nhưng tao hứng, vui mừng chỉ là một bộ phận cấp thấp hỏa chúc thần minh, một bộ phận cường lực cao giai hỏa chúc thần minh, nhưng là từng cái hai mặt nhìn nhau, nhất là một bộ phận chí cảnh chúa tể trong thời gian ngắn trong lòng trống rỗng, tâm hồ nhận lấy kịch liệt xung kích. 3000 tiên địa đại từng đạo chủ, không tăng không giảm, bất tử bất diệt. Mỗi một đầu tiên địa lại đạo, cũng chỉ có một vị đạo chủ sinh ra á bây giờ tiên tiên hỏa hành đại đạo sinh ra đạo chủ, điều này đại biểu bọn họ con đường phía trước đã triệt để mất đi hy vọng hoặc là lựa chọn thần phục về cùng cái này vị đạo chủ phía dưới, hoặc là lựa chọn chuyển tu khác đại đạo, thí dụ như ngũ hành, hoặc từ hỏa chuyển hóa làm thuần lần dương, hoặc quang minh đại đạo. Nhưng chuyển tu khác đại đạo, há lại nói chuyển liền có thể chuyển. Khác đại đạo pháp tắc dưới cạnh tranh, cũng sẽ không yếu hơn bản mệnh đại đạo. Lần sau chuyển hóa sau đó, không nhất định tranh đến qua những cái kia kế tục bản mệnh đại đạo mà thành đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ. 6. Đất đỏ trên không bình nguyên làm khổng lô kia thiên địa dị giống lúc xuất hiện, bốn tôn đang tại hộ pháp trì cảnh thần minh thoáng sừng sốt, lập tức minh bạch cái này đỏ hoàng chủ làm thịt đã thuận lợi chứng đạo thành công chỉ là nhìn cũng không tại Thái Sơ Động Thiên bên trong đột phá, ngược lại là tại Nguyên Thủy trong biển lửa. Bốn vị chúa tể cũng tịnh không có để ý, chỉ là xem chừng cái kia rất nhiều tranh nhau nổi lên tiên địa dị giống, mặt lộ vẻ rung động. Lại có 9 loại đại đạo dị giống, như thế nội tình, xem ra chúng ta quá mức đánh giá thấp độ hoàng đạo hữu. Không trách có thể đang chờ ở giữa trước tiên chứng thành đạo chủ chi vị. Âm Dương chúa tể trên khuôn mặt hiếm thấy hiện ra vẻ chấn động. Càn Khôn chúa tể cũng tại suy xét, lại có cự trọng tiên địa đại đạo dị giống, thâm hậu như thế căn cơ, thật sự là ngoài dự liệu. Càn Khôn chúa tể cùng Âm Dương chúa tể đồng dạng Xuất thế tuế nguyện phải sớm bên trên một chút, biết đến bí bi văn càng nhiều hơn một chút. Bọn hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua một vị kinh khủng thần linh chứng thành đạo chủ chi vị. Đó là một tên tên là Hỗn Độn Đạo Chủ tồn tại đáng sợ. Hắn chứng thành chính là Hỗn Độn Đại Đạo, lúc đó đã từng hiện hóa ra đại đạo dị giống, nhưng chỉ có 3, 4 loại số. Bốn vị trí cảnh chúa tệ mặc dù kinh ngạc, nhưng đối với Lục Trọng có thể thành công đặt chân đạo chủ cảnh, cũng lòng sinh vui vẻ, lúc này riêng phần mình hạ xuống thân hình, chuẩn bị tiến vào Thái Sơ động thiên tham dự ăn mừng. 6. Lúc này phía dưới Thái Sơ động thiên bên trong, đã trở thành một mảnh sum sướng hải dương, đông đảo sinh linh Không câu nệ tại lúc động thiên bên trong thần linh, hay là phổ thông hỏa thuộc tu sĩ, đều ở đây bốn phía bốn đậu, truyền bá này thiên đại tin vui. Động thiên bên trong, một mảnh vui mừng. Đây là một phương đạo chủ a đại hoang bên trong vĩnh hằng bất diệt bá chủ. Nhà mình lão gia chứng đạo thành công, bọn họ cùng có nguyên. 131 thứ 130 chương tạo hóa lập đạo, kiểm chứng dị tượng mấy năm sau đó, một đạo hừng hực thần quang từ phía chân trời rơi xuống thái sơ động thiên. Vẫn như tân, tại thái sơ động thiên bản nguyên chỗ sâu, từng sợi bản nguyên quái động. Lục Trọng cũng không có che giấu mình khi thế, cái kia một cỗ thuộc về đạo chủ tầng thứ Minh Ngông thần năng xung kích, nhường Thái Sơ động tiên sinh ra các loại tưởng thủy dị tượng. Đoá đoá hỏa hồng cánh hoa tại nồng đậm tiên tiên nguyên khí bên trong luân kết, tạo hóa ngẩm. Bái kiến đạo chủ. Hắc Thiên thị chợt mang theo trong động chư thần cùng nhau lễ bái. Lục Trọng hiện thân, đạo, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Động tiên bên trong làm khách bốn vị chúa tể có cảm ứng, cũng từ chỗ tu hành đi tới. Âm Dương, Càn Khôn, Võng Thư, Điên Não bái kiến đạo chủ. Chúc mừng chủ thành công đột phá, độc trưởng đại đạo. Lục Trọng ánh mắt nhìn sang, cười nói, bốn vị đạo hữu gia chỉ là người mở đường mà thôi, mấy vị đạo hữu tư chất tuyệt hảo, cũng là người mang đại khí số hạ người, nhất định có tạo mã đặt chân đạo chủ cảnh giới. Lục Trọng bình tĩnh, mang theo nụ cười. Hắn đây cũng không phải là khen tặng. Trước mắt bốn vị này trong thần thoại cũng không chỉ là chí cảnh chủ tệ chi vị. Bất quá Lục Trọng cũng nhìn ra được, cái này bốn vị chí cảnh chủ làm thịt nếu muốn đặt chân trước tiên thiên đạo chủ cảnh giới, còn cần một đoạn thời gian rất dài tích lũy. Dù sao liền xem như mạnh nhất âm dương chúa tệ khoảng cách lĩnh hội sinh tử luân hồi còn có chút khoảng cách. Đến nơi muốn đặt chân đạo chủ cảnh giới, e rằng ít nhất đều phải vạn năm thời gian. 6 Khiếm thấy chúng thần thế tụ, Lục Trọng liền để cho Diễm Nối phụ quân bố trí yến hội, mở nho nhỏ yến hội, xem như chúc mừng nhà mình chứng thành đạo chủ. Ngoại trừ trước mắt bốn vị này hảo hữu, bây giờ Lục Trọng cũng không có khác mời đối tượng, cũng không muốn mời những người khác. Nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Ở trong, trong đó trọng đầu ý, vẫn là bắt đầu bài giảng đạo chủ như nào. Đây là trong động tất cả thần minh mong đợi. Lục Trọng cũng không giấu giốt, thoải mái giảng thuật một bộ phận đột phá đạo chủ danh giới quan tiêu chỗ, cung cấp cho thần tham khảo. Kỳ thực mỗi một vị cảnh chủ làm thịt nếu muốn chứng thành đạo chủ, đối mặt tình huống phải không một dạng cũng không phải là mỗi một vị trí cảnh chủ làm thịt cũng có tiên tiên thần thánh vị cách, cũng không nắm giữ nguyên thủy biển lựa như vậy cực lớn nội tình đủ để bảo đảm tự thân an toàn, cũng không tam nguyên thần đạo đức thành nội tình. Nhưng đối với bốn vị trí cảnh chủ làm thịt mà nói, vẫn có mở rộng tầm mắt cảm giác. Nhất là lục trọng tại chỗ biểu thị đạo chủ thần thông, bày ra đại đạo quyền hành sắc bén, nhường bốn vị trí cảnh chủ làm thịt có cơ hội khoảng cách gần cảm ngộ đạo chủ thần lực, đối bọn hắn về sau tu hành có chỗ tốt rất lớn. Bốn vị trí cảnh chủ làm thịt lòng có thu hoạch, rứt khoát liền tiếp tục chú tạm tại Thái Sơ động thiên bên trong, tại chỗ tiêu hóa. 6. Xích đồng điện bên trong. Lục Trọng khuôn mặt lộ ra vẻ trầm tư, sau lưng một vòng nồng đậm đại đạo thần quang huyền hóa, ẩn ẩn có thể thấy được nguyên thủy biển lựa cảnh tượng. Xem như trước Tiên Tiên Hỏa Hành Đạo chủ, sau đó muốn làm dĩ nhiên chính là triệt để luyện hóa nguyên thủy biển lựa bản nguyên, lúc kia hắn vị này trước Tiên Tiên Hỏa Hành Đạo chủ sẽ bành trướng đến một cái vượt quá tưởng tượng hoàn cảnh. Hắn trước đây đem trước Tiên Tiên đạo chủ vị trí so sánh được tạo hóa, đích thật là rất thỏa đáng. Trước Tiên Tiên đạo chủ chắp trưởng sức mạnh quá mức khổng lồ, có thể điều động một đầu hoàn chỉnh thiên địa đại đạo sức mạnh, toàn lực điều động thần năng có thể tưởng tượng được. Chí cảnh chúa tể trong mắt hắn, giống như sâu kiến cho dù là cường hành như âm dương chúa tể như vậy cầm trong tay thượng phẩm linh bảo tồn tại, đều giống như trở nên rất nhỏ bé. Đây hết thảy cũng là dựa vào trước tiên thiên hỏa hành đại đạo. Bất quá Lục Trọng cũng phát hiện trước tiên thiên đạo chủ cường đại hay không, cũng cùng đại đạo diễn hóa có chút quan hệ. Thí dụ như trước tiên thiên hỏa hành đại đạo bây giờ là cao quý hoàn vũ vật chất chi cơ, cũng là diễn hóa hoàn chỉnh năm đầu đại đạo một trong 10 phần cường hành. Mà các tiên điệu đại đạo tại ngũ hành đại đạo trước mặt, thật giống như nhỏ rất nhiều, cũng điếu đi rất nhiều. Lúc này Lục Trọng thần niệm minh cảm giác tiến vào trong coi u minh trước tiên thiên hỏa hành đại đạo bên trong, trước tiên hỏa hành đại đạo tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy Giữa thiên địa 3000 đại đạo giăng khắp nơi, nhưng trước mắt chỉ có mấy cái thiên địa đại đạo cường đại nhất. Ngũ hành đại đạo tuyệt đối là trong đó xếp hạng hàng đầu. Trừ cái đó ra, đều phải yếu hơn không thiếu. Nhưng theo thiên địa dị biến, rất nhiều thiên địa đại đạo đều ở đây diễn biến, đang trở nên càng thêm cường đại. Loại biến hóa này đang tại kéo xuống hắn vị này trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ ưu thế. Cho nên, trước mắt tu hành phương hướng rất đơn giản, nghĩ cách tiếp tục mở rộng trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bản nguyên, cái này hẳn cũng là trước tiên tiên đạo chủ tu hành phương hướng, không ngừng mở rộng một đầu tiên thiên đại đạo sức mạnh, trả lại đạo chủ, tiến tới đặt chân cấp độ càng sâu tu hành. Đây cơ hội là một loại bản năng, Tiên Tiên thần thánh phương hướng đi tới. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh. Đương nhiên, hắn cùng các đạo chủ cảnh giới thần minh không giống nhau, hắn không giống các đạo chủ không có lựa chọn khác. Mà bây giờ hắn nếu muốn tiếp tục tăng cường thực lực bản thân, còn có hai cái phương hướng. Thứ nhất tiếp tục tìm kiếm kiếp chi mạnh vụn, thẳng đến trưởng không kiếp chi lại đạo. Lấy trước tiên tiên đạo chủ chi thân thành công chấp trưởng hai đầu tiên địa lại đạo, hắn tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Một hướng khác nhưng là đại la chi đạo. Đây là Lục Trọng đã sớm ngủ ồ ên ớn. Tìm tòi đại la chi đạo siêu thoát không gian thời gian, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao, bất hổ bất triệt mà không phải rựao vào đơn thuần một đầu tiên tiên đại đạo sức mạnh. Tại chứng thành trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ sau đó, Lục Trọng ần ần cảm thấy đại la cảnh giới là tồn tại. Căn cứ là tự thân lấy hỏa linh huyền công cuối cùng ngưng tụ một đạo trước tiên tiên bất diệt linh quang. Viêm đế đạo thể kết hợp trước tiên tiên bất diệt linh quang, đồng dạng thu được bất tử bất diệt năng lực, cái kia trước tiên tiên bất diệt linh quang đồng đẳng với đại đạo chân chủng. Trước tiên tiên bất diệt linh quang đồng dạng tại thiên địa đại đạo bên trong sinh ra, có thể câu thông tiên tiên đại đạo. Chỉ là cùng trở thành trước tiên tiên đạo chủ không giống nhau, xuyên thấu qua ngưng tụ tiên tiên bất diệt linh quang mặc dù có thể thu được đại đạo bất diệt, đã có thể trường tồn năng lực nhưng cũng không có thể giống trước tiên tiên đạo chủ đẫm dạng, có thể chấp trưởng một đầu tiên tiên đại đạo, mà là đem vĩ lực đổ cho tự thân, nhưng nếu là tương lai chậm rãi mở rộng viễn mãn trước tiên tiên bất diệt linh quang, chắc chắn cũng sẽ không yếu đi. Lục Trọng đem loại tình huống này xưng là loại thứ 3 thành đạo. Thành tựu cảnh giới, xưng là chuẩn đạo chủ. Cái này cũng là tương lai tiên tiên thần ma truyền thừa một cái chủ yếu phương hướng. Mà đại la đạo quả tại Lục Trọng suy nghĩ bên trong, cũng hẳn là tương tự với trước tiên tiên bất diệt linh quang tồn tại, đồng dạng là vĩ lực quy về một thân, nhưng sẽ càng cường đại hơn, đến mức siêu thoát không gian thời gian, không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao sẽ không dựa vào một đầu thiên địa đại đạo sức mạnh, không đến mức một ngày kia, thiên địa sụp đổ, đại đạo không còn, đạo chủ vẫn lạc. Lục Trọng trải vuốt tự thân, cảm thấy mình có thể ba phương hướng đều không cần từ bỏ, bởi vì ba phương hướng đều có hy vọng. Bất quá có thể phân ra cái chủ thứ, trước mắt vẫn là lấy trước tiên tiên hỏa hành đại đạo làm chủ, chờ hôm sau thời cơ chín muồi, có thể chỉnh hợp tự thân một thân, dung hội quan thông. Lúc kia hắn dưới đáy quận, đủ để ứng đối hết thảy khiêu chiến. Tại sửa sang lại một bộ phận đại đạo đạt được sau đó, Lục Trọng chính là một lần nữa xuất quan, bắt đầu hệ thống vi diễm trên núi chư thần dạng giải tiên tiên thần ma đại đạo chuyển thừa. Trong đó bao quát nưng tụ tiên thiên thần ma chân thần, bài trừ bài vị thần quyền ảnh hưởng, lợi dụng tiên thiên nguyên khí, khai nén tiên thiên đại đạo chân ý, đại đạo bản nguyên, thậm chí là tại tiên thiên đại đạo bản nguyên bên trong nưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang. Bực này tiên thiên thần ma đại đạo xuất thế, giẫm núi trung quanh nhận ẩn, ẩn hiện ra rất nhiều thiên địa điểm lạ, ẩn ẩn chiếu lộ ra tạo hóa lập đạo cực lớn dị tượng. Mà chịu đến xung kích lớn nhất kỳ thật vẫn là cái kia thanh tang thần mục. Thanh tang thần mục bên trong, tang mục mục tổ nghe được cái kia xích đồng trước điện đại đạo thanh âm, trực giác chấn điệt phát huy, hiểu ra, nguyên lai like xem như thiên địa linh căn không nhất định phải hóa hình mà ra. Hoàn toàn có thể ngưng tụ tiên thiên nguyên khí bản nguyên, từ trong dựng dục ra một tia tạo hóa linh quang, linh quang tụ tập vì bất diệt linh căn vừa có thể đặt chân chí cảnh chúa tể chi vị, nếu có thể lấy ra thiên địa đại đạo tạo hóa, ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, tự nhiên cũng có thể đặt chân các loại chứng đạo, quả thật hay lắm, hay lắm. 132 thứ 131 chương khác loại tạo hóa nếu như có thể hiện hóa ra chân thân, tăng mục mục tổ lúc này nhất định là khoa tay múa chân. Bực này ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang pháp môn, đối với hắn bực này thiên địa linh căn xuất hiện thần minh trợ giúp lớn nhất. Phía dưới tứ vị chí cảnh thần minh dự tính phút chốc, cũng cảm giác được lợi nhiều ít. Càn khôn lão tổ đạo Đạo Hoàng đạo hữu quả nhiên là có kinh thiên vĩ địa chí lực, vậy mà sáng tạo ra như thế các loại chứng nhận đạo pháp môn, đích thật là để cho người ta cảm giác mới mẻ. Khó trách giữa thiên điện sẽ cho thấy tạo hóa lập đạo cảnh tượng, đạo này tiên thiên thần mà chi lộ cũng có thể xứng đại đạo truyền thừa. Chúng ta là xa xa không bằng. Từ vị trí cảnh chủ làm thịt lòng sinh cảm thán tri ý như thế pháp môn đích thật là tiềm lực lớn, lại đại đại bổ sung như hôm nay mà dị biến, thần đạo sụp đổ chấm 0. Trật lại nghe thượng thủ lục trọng lại nói, này cũng là rèn luyện thiên địa linh bảo chi đạo, nắm giữ linh bảo thần minh, có thể y theo phương pháp này tế luyện tiên thiên bảo cấm. Nam giữ linh bảo làm bạn sinh chi vật tiên tiên thần kỳ cũng có thể ngược lại tại ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang phía sau, rút ra một tia linh bảo linh quang, tạo hóa thành tiểu tự thân. Câu nói này Lục Trọng cuối cùng mới nói ra tới. Chỉ vì nói ra câu nói này sau đó, tương lai linh bảo giá trị cực lớn tăng. Bất quá Lục Trọng kỳ thực nói hay không, linh bảo bản thân cũng không phải là bình thường thần linh có khả năng đột vào. Không có vượt phổ tính chất. Bất quá từ đó về sau linh bảo thật muốn bị phân ra tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo khác nhau chính là sáu. Lục Trọng thầm nghĩ trong lòng, hắn khác loại chứng nhận đạo pháp môn vừa có thể từ linh bảo bên trong ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, rút ra một bộ phận sau đó phụ tá thành đạo, tạo thành nghỉ ngơi tương quan đạt tính. Vậy dĩ nhiên cũng có thể tại ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang sau đó, một lần nữa ngưng kết một kiện linh bảo xem như bản mệnh bảo vật. Chỉ là bởi vì xem như kẻ thành đạo khác biệt, tự thân ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang bản nguyên không nhiều, nhiều lắm là chỉ có thể ngưng kết một kiện linh bảo. Một kiện linh bảo cũng không thương tự thân nguyên khí, cũng có thể rất tốt phát huy ra linh bảo thần năng, còn có thể dạng này thành đạo. Nghe xong lục trọng lời sau cùng nữ, tứ vị trí cảnh chủ làm thịt đều vẫn không được có chút tâm động. Đây chính là một đầu đường tắt. Thiên địa linh bảo dù sao cũng so hư vô mở mịt thiên địa đại đạo dễ dàng hơn lấy được nhiều. Phía dưới, nghe đạo hỏa vân thần tôn nhịn không được mở miệng hỏi thăm, "Xin hỏi đạo chủ, tùy ý một kiện linh bảo cũng có thể sao? Nhưng có điều kiện?" "Tự nhiên là có." Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, vì phía dưới chúng thần giải hoặc, đầu tiên nhất định phải thuộc tính phù hợp, thứ yếu nhưng là tự thân căn cơ phù hợp, nếu là căn cơ chưa từng phù hợp, chứng đạo thời điểm cũng sẽ bởi vì sai một ly." Nói Lục Trọng lại nói, "Tốt nhất lấy phối hợp linh bảo vì tốt." Lời này lập tức ngừng trong động các thị tộc thần minh triệt để không lên tiếng. Trong thiên địa này nắm giữ phối hợp linh bảo thần linh đến cùng lại có thể có mấy cái. Cái kia Thanh Tang thần mục bên trong Tang mục mục tổ, nhưng là mặt mũi tràn đầy ảo não, hắn lại có phối hợp linh bảo. Cái kia Pha Giáp Ngọc phủ chính nhi bắt kinh giáp mục linh bảo, cùng hắn đất mục linh căn chân thân bản nguyên bổ sung lẫn nhau thành. Chỉ tiếc bây giờ bảo bối kia đã đã rơi vào giữa sân mặt khác một vị trí cảnh chủ làm thịt trong tay, chỉ là không biết về sau có thể hay không tìm cơ hội trở về. Bên kia vọng thư lúc này lại đạo, Đỏ Hoàng đạo hữu, không biết cái kia khác loại thành đạo so sánh chính thống thành đạo pháp môn ưu quyết như thế nào, chẳng lẽ cả hai chứng đạo sau đó không cũng không khác biệt gì, chiến lực sắp xỉ như nhau. Lục Trọng hơi trầm tư, chốc lát sau nói, có kham nhau. Dựa theo chúng ta trước mắt thần đạo pháp môn chứng thành đạo chủ giả, đem có thể chấp trưởng một đầu hoàn chỉnh tiên địa đại đạo chí lực, kể thành đạo khác biệt, mặc dù có thể không không chất diệt, nhưng nếu là gặp gỡ tiên tiên đạo chủ, sẽ bị áp chế, khó thành đối thủ. Thấy thế, phía dưới chư thần lộ ra một tia thất vọng. Lục Trọng liếc qua lại nói, nhưng hậu kỳ theo trước tiên tiên bất diệt linh quang không ngừng viên mãn, có thể đổi ngang chiến lực, lại kể thành đạo khác biệt, tự thân vĩ lực quy về một thân, không nhận tiên địa đại đạo biến hóa ảnh hưởng. Lời nói rơi xuống, rất nhiều thần minh tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Phía dưới Thất Vương lúc này vẫn đạo, lão gia, kẻ thành đạo khác biệt có thể hay không tại Tiên Tiên đạo chủ chỗ chống thời điểm, tại các loại thành đạo sau đó trưởng khống Tiên Tiên đạo chủ chi vị. Thất Vương trong mắt quay tròn chuyển động, nhưng là đưa tới trước điện Đông Đạo Thần Linh chú ý bọn hắn cũng quan tâm đa án. Lục Trọng cười nói, có thể, kẻ thành đạo khác biệt trước Tiên Tiên bất diệt linh quang có thể cầu thông Thiên Điệu lại đạo, bản thân liền là ở gần nhất tại Thiên Điệu đại đạo pháp tắc, tại Thiên Điệu đại từng đạo chủ chống chỗ lúc, có thể trực tiếp tấn vị, là lấy lấy trước Tiên Tiên bất diệt linh quang cũng kẻ thành đạo khác biệt, cũng được sưng chi vị chuẩn đạo chủ. Chuẩn đạo chủ thành đạo sau đó Chí lực dự chưa nhất định có thể nghịch hành phạt đạo chủ, lại tiến tối tự nhiên, có thể chiếm tiên cơ, trước người khác một bước. Nghe vậy, toàn bộ trong đại điện thần minh khác đều là mặt lộ vẻ vui vẻ. Tương tự với Hỏa Nguyên thần tôn, Triều Vân thần tôn trong lòng cũng lớn đại nhẹ nhàng tỏ ra. Bọn họ đều là cấp có trúc thân đạo, nguyên bản còn lo nghĩ phía trước không đường, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Nếu là có thể ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, tu thành chuẩn đạo chủ, đó không thể nghi ngờ cũng là cực lớn tạo hóa. Không có nghe nhà mình đạo chủ nói sao, chuẩn đạo chủ chi thân bất tự bất diệt, liền xem như tiên tiên đạo chủ cũng không cách nào trực tiếp ma diệt, chỉ có thể trấn áp. Nếu muốn giết chết, chỉ có thể vận dụng chủ sát lục linh bảo mới có hy vọng ma diện chuẩn đạo chủ trước tiên tiên bất diệt linh quang. Theo giảng đạo kết thúc, chúng thần không muốn tản đi. Tứ vị chí cảnh chủ làm thịt tu hoạch rất nhiều, cũng muốn trở về tiêu hóa, nhất là lục trọng truyền thụ cho các loại thành đạo pháp môn, nhờ tứ vị chí cảnh chủ làm thịt chịu đến cực lớn xung kích. Đương nhiên, tứ vị chí cảnh thần minh cũng không chuẩn bị đi đường tắt, nhưng từ các loại thành đạo pháp môn bên trong, bọn hắn thấy được thực lực tiến bộ cơ hội. Tại tứ vị chí cảnh thần minh rời đi phía trước, lục trọng cùng tứ vị chí cảnh thần minh ước định sau đó ngàn năm lần nữa gặp nhau thái sơ động tiên sau đó, chính là tiến đưa tứ vị chí cảnh chủ làm thịt rời đi. 6. Động tác của ta cũng muốn tăng nhanh. Tại tứ vị trí cảnh thần minh rời đi sau đó, Lục Trọng lập tức lần nữa tiến nhập Nguyên Thủy Biển Lựa bên trong, hắn tiếp tục chiếm đoạt Nguyên Thủy Biển Lựa hành hỏa đại đạo bản nguyên, thuận tiện lợi dụng Viêm Đế đạo thể bên trong một đạo trước tiên tiên bất diệt linh quang đơn độc dựng dục ra một kiện linh bảo. Một kiện tiện tay sát phạt linh bảo. Chờ ngàn năm kỳ hạn tới tay, hắn tất nhiên sẽ đối với hung thú nhất tộc cường giả đầu thủ. Hắn cần một chút cường lực sát phạt thủ đoạn. Đợ võ, đây cơ hội là một loại tất nhiên. Hắn không thể ngồi xem hung thú nhất tộc hoàn toàn chiến thắng chư thần, cứ đoạt cái này đạo khí lớn nhất trái cây. Đây là đang kích phát chín đại chứng đạo điểm lạ sau đó, Lục Trọng mới sinh ra cảm ngộ. Thiên địa khí đến đạo huyền kỳ khó lường, khí vật lực thật là tồn tại, nếu để cho hung thú đánh bại trong thiên địa tiên tiên thần kỳ, trở thành một đạo kỳ chủ thể, cái kia hung thú nhất tộc tất nhiên mạnh chứng, mà Hỗn Độn Thần Điện tứ đại thú hoàng đem đạt được cái kia lớn nhất trái cây. Nay lại ra tăng thật lớn Hỗn Độn Thần Điện thực lực. Không nói đến lúc đó sẽ hay không đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp, chỉ là từ tự tự thân lợi ích góc độ xuất phát, Lục Trọng cũng không thể cho phép. Tương phản, nếu là hắn có thể đủ liên hợp thần linh nhất tộc, đánh bại hung thú nhất tộc, cướp đoạt cái này đạo kỳ khí số, Hắn là không, cái tiếp theo đạo kỵ có hy vọng nhiều đất dụng võ, hoặc tu được càng nhiều cơ hội đột phá, thậm chí hóa thành hôn nguyên chi cơ. Lục Trọng nhớ tới cái kia trong thần thoại Hồng Quân lão tổ, không phải liền là đánh bại Sao La hầu sau đó, mới độc chiếm vị trí đầu, chẳng những thành thánh, còn độc trưởng thời đại hồng hoang chỗ tốt. Lục Trọng trong lòng suy đoán, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều muốn đi toàn lực tranh thủ. 133 thứ 132 chương thiên ngoại linh bảo tiếp tới, thần linh chiến bại trăm năm về sau, lần thứ tư nguyên khí đại kiếp đến. Giữa thiên địa một mảnh mờ mờ. Vô số thiên địa nguyên khí tại cuồng bạo nguyên khí dòng lũ bên dưới vẫn đục, không còn thanh tĩnh. Vô số tiên thiên nguyên khí hỗn độn một đoàn, thành danh phó kỳ thực hỗn độn nguyên khí. Quân bạo hỗn độn nguyên khí phía dưới, giữa thiên địa bình thường sinh linh lại khó mà sinh tồn. Chính là trần truổi trên mặt đất thần phong, địa mạch chịu ảnh hưởng, đều ở đây chậm rãi sụp đổ. Chỉ có một bộ phận thiên địa linh mạch, tiên thiên linh khiếu rèn luyện linh phong, sơn nhạc có thể có thể hấp thụ một bộ phận hỗn độn nguyên khí, miễn cưỡng bảo tồn. Diễm sơn trung quanh từng tỏa trận pháp linh quang không ngừng lập loé, Diễm sơn chỗ sâu thần mình cũng tại ngắm nhìn một màn này, mang theo rung động, nhưng cũng không bao nhiêu khẩn trương. Ngược lại có một bộ phận bắt đầu tu hành tiên thiên thần ma chi đạo sinh linh. Thần Minh chạy tới bên dưới, mượn dùng cuồng bạo thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể, rèn luyện trong cơ thể tiên tiên thần ma huyết mạch. Diễm Sơn Chỗ Sâu có mạnh mẽ thần minh, có thể nhìn thấy Diễm Sơn Chỗ Sâu rất nhiều thiên địa linh mạch đều ở đây tụ chủng, hóa thành vô hình vòng xoáy, xung quanh cuồng bạo thiên địa nguyên khí cũng không có thể tổn thương đến Diễm Sơn trùng quanh sinh cơ. Bên trong một tầng nhàn nhạt, nhạt linh quang tỏa ra, hóa thành một cái vòng xoáy thu nạp cuồng bạo hỗn độn nguyên khí, chuyển hóa làm thuần túy, ôn hòa nhiều loại tiên tiên nguyên khí sức mạnh. Diễm Sơn phủ quân lập cùng Diễm Sơn linh mạch nội địa, hắn mi tâm Chỗ Sâu có khác một đạo mới tinh quyền hành thần cách đang chậm rãi bị hắn thu nạp. Theo thu nạp Diễm Sơn phụ quân giàn nuôi trong con ngươi hiện ra từng sợi vẻ vui mừng, hắn cảm thấy tự thân quyền hành tại tăng lên trên diện rộng. Cái này đại đạo bản nguyên bại vị giai vị cao thực sự là vượt quá tưởng tượng. Dung hợp đạo này bại vị sau đó, Diễm Sơn bản nguyên, thậm chí là vị cách cũng lớn biên độ để thằng, vậy mà có cùng những cái kia tiên tiên thần kỳ tương đệ định luận nội tình. Diễm Sơn phụ quân đấy lòng cảm xúc chập trùng. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình cái kia vị đạo chủ lão gia, thật không ngờ coi trọng cùng hắn. Ban cho như thế cơ duyên. Mặc dù hắn đạt được chỉ là lớn bằng 1 phần 4 mà bản nguyên bại vị, nhưng là tác dụng rất lớn. Diễm Sơn đang tại thủy biên Tại hướng về Tiên Tiên Thần núi Thủy Biến, hắn bình tĩnh lại, mặc dù hắn cũng tu Tiên Tiên Thần Ma chi đạo, nhưng cũng không có từ bỏ bài vị quyền hành. Tu Tiên Tiên Thần Ma chi đạo, tuy cũng không nghỉ lại bài vị quyền hành, nhưng nếu có thể có được cao giai bài vị, nhất là bản nguyên bài vị, đối với ngưng kết tạo hóa linh quang, cũng có cực lớn trợ giúp. Đúng lúc này, Diễm Sơn phủ quân thần sắp thống động, thoáng qua hắn ánh mắt sáng lên, đang muốn đứng dậy, chợt lại kiềm chế xuống dưới. Lục Trọng lúc này đã tự tĩnh tu bên trong tỉnh táo lại, trước mắt hắn có một đạo trợ khóc trợ cười thần sắc thoáng qua. Còn có chuyện tốt như vậy? Lục Trọng khuôn mặt kỳ dị. Diễm Sơn phía trên, Lục Trọng Thân hình biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu một tia thanh tịnh, tinh khiết linh quang phá không mà đến, mang theo một điểm đậm đà huyền hoàn sắc. Đạo này linh quang tại thiên địa nguyên khí phong bạo trung du dặc, cực kỳ linh động, phút chốc giống như phát giác cái gì, chợt hóa thành một đạo linh quang hướng về Lục Trọng sở tại chi địa mà đến, trực tiếp như trường hồng rơi vào lòng bàn tay của hắn phía trên. 6. Lục Trọng tâm tình cũng lạ rất tốt nhìn lấy trong tay đạo này tung tăng không dứt linh quang, lúc này từng sợi tiên tiên linh cơ nhảy lên, tự nhiên rơi vào đáy lòng của hắn. Huyền Hoàng công đức sổ ghi chép, hạ phẩm thiên địa linh bảo, cự trọng tiên tiên bảo cấm. Chú 1, Hương Hỏa Thần Đạo Linh Bảo, có thể thu liễm hương hỏa tiến ngưỡng chi lực, loại trừ hương hỏa tạp niệm, tinh thuần hương hỏa chi lực. Chú 2, Huyền Hoàng Công Đức Sổ ghi chép nắm giữ ghi chép chi năng, có thể thượng thiện phạt ác. Chú 3, Huyền Hoàng Công Đức Sổ ghi chép có thể chuyển hóa huyền hoàng chi lực, rèn luyện bất diệt huyền hoàng thân. Chú 4, Đây là ứng thiên điệu thần đạo khí đếm đạn sinh một kiện thiên địa linh bảo, thực đã nhận chủ. Đây là một kiện thần đạo linh bảo, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh bảo, nhưng rất có tiềm lực. Lục Trọng mặc dù cũng không đi tiến ngưỡng hương hỏa chi lộ, nhưng tự thân bản thân cũng có không ít lư hương hỏa, lợi dụng cũng là không sao. Đồng thời Lục Trọng nhìn về phía sâu trong hư không, Lúc này ở xa xôi sâu trong hư không, cũng có số đạo thần quang lần theo linh quang bay vút phương hướng đang hướng về đất đỏ Bình Nguyên phương hướng mà đến. Nhìn cũng là phát hiện Huyền Hoàng công đức sổ ghi chép bơi lội linh quang. Đang nhìn gặp cái này, mấy đạo linh quang tới gần đất đỏ Bình Nguyên sau đó, Lục Trọng giỗi ra một tay nắm, nháy mắt hóa thành một chỉ kình thiên cự trượng, đem lao vụn vụt tới mấy đạo thần quang toàn bộ một cái bắt giữ. Cái kia mấy đạo thần quang tại hắn cự trượng áp chế xuống, toàn thân cứng ngắc, không cách nào chuyển động, chỉ có thể trợn mắt nhìn qua đỉnh đầu cự trượng đè xuống, đem bọn hắn cuốn đi. Đó là mấy vị tôn cảnh thần minh. Lục Trọng cũng không chuẩn bị đem bọn hắn đánh giết, đem bọn hắn trấn áp thuần túy chỉ là không muốn bại lộ tự thân căn cơ sở tại, nhất là tại thần linh cùng hung thú khai chiến cái này trước mắt. 6. Tại lần thứ tư thiên địa nguyên khí đại kiếp sau đó, Lục Trọng tiếp tục tiến vào nguyên thủy biển lửa bên trong, thôn vệ biển lửa bản nguyên, chủ tính trung trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bản nguyên. Sau đó nhưng là đi đến một chuyến thái âm tinh, cùng kế đô, sao la hầu gặp mặt một lần, sau đó Lục Trọng cùng vọng thư mật đàm phút chốc, lại đi gặp Âm Dương lão tổ. Lục Trọng có ý định tỉnh vọng thư cùng Âm Dương lão tổ hỗ trợ, xem vọng thư biết hảo hữu bên trong phải chăng có thần minh nào biết, hiểu rõ năm hành bản nguyên cấm điệu những thứ khác chí cảnh chỗ tệ, thậm chí là đạo chủ. Mấy trăm năm trước, chu núi chung quanh thuộc thuộc tính bản nguyên thần minh bại lui, trận đại chiến này bắt đầu ảnh hưởng sâu xa. Rất nhiều tự nhiên thần minh, thậm chí là có vài vị đỉnh cấp tiên tiên thần kỳ đang trong đại chiến vì hung thú nhất tộc trăm huyết, thuộc thuộc tính thần minh một mạch cơ hồ bị đánh cho tàn thế, đến chỉ chạy mất thuộc thuộc đạo chủ. Hắn tin tưởng một trận chiến này đầy đủ nhường chúng thần hiểu ra đại thế. Nếu vô pháp đoàn kết, liên hợp, chúng thần chắc chắn sẽ bị hỗn độn thần điện đập tan từng cái, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Lục Trọng có ý định liên hợp chúng thần cùng hung thú một trận chiến tiến hành quyết chiến, một trận chiến phân thắng thua. Chỉ là trước đó, hắn phải nghĩ cách câu thông bên trên các bản nguyên thuộc tính chúng thần minh, hơn nữa hiểu nhau một hai. Nếu là chút heo đồng đội, vậy còn không bằng làm một mình. 6. Ngang năm kỳ hạn sắp đến lúc, Thái Sơ động thiên căn phía trước, có hai vị thần quang trước tiên bay tới. Âm Dương lão tổ cùng một vị khác mặc áo xanh nguy nga thần minh tại thần quang bên trong hiện thân. Lập tức bị suất quan Diễm Sơn phủ quân đón vào xích đồng trong điện. Vị này ta chuyện tốt hữu, thương khung. Ta cái này hảo hữu giao du rộng rãi. Cảo Hữu trải rộng các đại thần độc, đối với giữa thiên điệu rất nhiều bí văn, đều biết một chút, cho dù là ta biết rất nhiều bí văn, cũng là từ Thương khung trong miệng đạo ra sáu. Thương khung, vị này là Đỏ Hoàng đạo chủ. Bái kiến Đỏ Hoàng đạo chủ. Nhìn thấy vị này Thương khung lão tổ, Lục Trọng lúc này liền ra hiệu xong phương không cần khách sáo, trong lòng nhưng là âm thầm cổ quái. Thương khung lão tổ, đây là một vị khắc trong thần thoại bậc đại thần thông. Bây giờ cái này bị vùi dập giữa chợ thiên đoàn cơ duyên xảo hợp đều đến bên cảnh hắn. Cái này bị vùi dập giữa chợ tiên đoàn mỗi cái nhân quân tố chất cực cao, vũ hình quân chí cảnh chỗ tể, điển cấp tiên tiên thần kỳ xuất thân, nhưng trong truyền thuyết thần thoại mỗi một cái đều là tiến đưa bảo đồng tử, cuối cùng đều thành toàn đạo kia tổ cùng ma tổ. Lập tức Lục Trọng liền trực tiếp tiến vào chủ đề, không biết Thương khung đạo hữu có biết như hôm nay mà ở giữa Ngũ Phương bản nguyên bên trong, ngoại trừ ta cùng thổ thuộc tính bản nguyên trong cấm địa tổ linh đạo chủ, có từng có khác tiên tiên đạo chủ sinh ra. Nghe vậy, Âm Dương lão tổ cùng Thương khung lão tổ cũng đẩy khuôn mặt trang nghiêm, bọn hắn cũng nhận được tin tức. Chu núi chung quanh thuộc tính thần tộc đã toàn bộ trên mặt. Rất nhiều thần quốc trực tiếp sụp đổ, thần minh tử thương vô số. Một trận chiến này toàn bộ thuộc thuộc tính bản nguyên thần linh cơ hồ 10 không còn một. Liên tộc linh đạo chủ cũng nhận trọng thương. Hung thú nhất tộc Long Lang dạ thú rõ danh danh, bây giờ đang tại tụ lại, hướng về thủy linh bản nguyên quy khư thương minh hội tụ, chuẩn bị đối phó thủy trúc bản nguyên thần linh. Đây là giữa thiên địa cuối cùng còn giữ lại một chỗ bản nguyên thần tộc hội tụ chi địa. Đến nơi khác một chút, hỏa thuộc, kim loại thần minh cũng không tụ tập, 10 phần phân tán, nếu là quy khư thương minh cũng thất thủ, e rằng toàn bộ đại hoàng đều phải biến thành hung thú nhất tộc nhạc viên. 134 thứ 133 chương Chu Nu y tầm bảo thương khung lão tổ suy tư sau một lát nhân tiện nói, quy khư biển cả bên trong là sinh ra một vị Định Hải đạo chủ, Định Hải đạo chủ ta có chỗ tiếp xúc, cái này vị đạo chủ rất ngực khiêm tốn, danh tiếng rất tốt, đạo chủ nếu là chuẩn bị đứng ra chủ tính trung chư thần, áp chế hỗn độn thần điện, có thể lựa chọn cùng Định Hải đạo chủ kết minh. Định Hải đạo chủ gần nhất cũng tại phái ra chư thần, tiến đến các đại đỉnh cấp đạo trưởng, thậm chí vị bậc đại thần thông rời núi, cùng thương thảo đối phó hung thú nhất tộc, nếu là đạo chủ nguyện ý ra tay, Định Hải chúa tể ắt hẳn mừng rỡ cực kỳ. Nhưng có biết đạo hạnh như thế nào? Lục trọng khuôn mặt hơi trang nghiêm. Thương Khung lão tổ gật đầu nói, Định Hải đạo chủ thành đạo thời gian đã có vài vạn năm, đạo hạnh cực cao, nghe đồn đạo chủ có mang 36 quả bảo châu, hết sức lợi hại, mấy ngàn năm đã từng cùng cái kia Hỗn Độn Thần Điện Hỗn Độn Thú Hoàng một trận chiến, đại bại Hỗn Độn Thú Hoàng. Nghe vậy, Lục Trọng ám ánh mắt âm thầm khẽ nhúc nhích. Hỗn Độn Thần Điện có tứ đại thú hoàng, ngoại trừ thú hoàng thần nghịch chưa từng thành đạo bên ngoài, khắc tam đại thú hoàng Hỗn Độn thú hoàng, Quỷ Mâu thú hoàng, còn có một vị khác cực kỳ thần bí thú hoàng nghe đồn cũng đã chứng thành đạo chủ chi cảnh. Tứ đại thú hoàng cũng là cường giả đỉnh cao, bang vào một cái Định Hải đạo chủ cục diện vẫn không thể lạc quan. Đến nỗi năm hành bản nguyên hoàn cảnh bên trong, khắc một chút, kim loại chưa từng nghe nói có tiên thiên đạo chủ sinh ra. Ngài ngược lại là cùng Lục Trọng chính mình dò xét một chút tin tức sắp xỉ như nhau. Tại hắn trong cảm giác, thuộc thuộc bản nguyên tối cường, thứ yếu là thủy trúc, bây giờ nguyên thủy biển lửa cũng bắt đầu bành trướng, bắt đầu đuổi ngang thủy trúc. Khác kim loại bản nguyên cùng một chút bản nguyên tương đối tối yếu. Nhìn trước mắt tới, hẳn là 3 4. Lục Trọng thầm nghĩ. Lục Trọng cũng không có coi thường cái kia thần nghịch thú hoàng. Thần nghịch thú hoàng mặc dù chưa từng thành đạo, nhưng có thể ở hung thú tộc đàn bên trong, vì những thứ khác tam đại thú hoàng công nhận, tất nhiên đạo hạnh không kém. Sau đó vọng tư cùng điên đảo chúa tể, Càn Khôn chúa tể mười mấy năm sau đó lần lượt chạy đến gặp gỡ. Lục Trọng nói thẳng minh bạch thân tiếp xuống dự định, hơn nữa nói rõ thế cục tính nghiêm trọng, chúng ta thần linh nhất thiết phải tại 6 lần, lần thứ 7 thiên địa nguyên khí chi tiếp phía trước, phân ra thắng bại, thiên địa nguyên khí hỗn độn đối với chúng ta thần minh mà nói, nhiều trở ngại, nhưng đối với những cái kia da dẻ thịt béo thiên địa hung thú mà nói, ngược lại là như cá gặp nước, thời gian càng dài, bọn chúng càng ngày sẽ tan mạnh. Trớ hung thú nhất tộc chiếm giữ đại hoang, chính là lại ta chúng ta đất cắm rủi. Càn Khôn lão tổ nghe vậy, tràn đầy cảm khái nói, chính như Đỏ Hoàng đạo chủ lời nói, môi hở răng lạnh. Nếu như chờ quy khư biển cả phai mở, chúng ta cho dù là may mắn phải tồn, cũng muốn trốn chốn tránh tránh, chờ thiên địa đại từng cấp phía sau, hung thú nhất tộc tất nhiên sẽ sinh ra vị thứ tư, thậm chí là vị thứ năm tiên thiên đạo chủ, đến lúc đó chúng ta tất nhiên lại không bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Có chút dừng lại, Càn Khôn lão tổ đạo, ta Càn Khôn nguyện đuổi theo Đỏ Hoàng đạo huynh tham dự lần này thần thú đại chiến, triệt để dập tắt hung thú nhất tộc dã vọng. Vọng thư, Âm Dương lão tổ, điên đảo chúa tể lên nhau, Âm Dương lão tổ đạo, chúng ta cũng nguyện ý truy đổ Hoàng đạo huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, tiến đến gặp một lần những hung thú kia hoàn trả. Vừa vặn ta cũng nghĩ xem Những cái kia ngoan vật có bản lĩnh gì, dám phạm ta thần linh nhất tộc." Bên cạnh Thương Khung lão tổ thấy thế, trên mặt toát ra nụ cười nói, "Ta nguyện ý đi tới Quy Khư biển cả, vì định Hải đạo chủ dẫn tiến dò hoàng đạo huynh." "Rất tốt. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể ở đây đại thế bên trong chiếm giữ một chỗ cắm rủi." Lục Trọng khuôn mặt cười ha ha. Thoáng qua Lục Trọng lại nhìn năm vị trí cảnh chủ làm thị đạo, "Bất quá trước đó, chúng ta đi trước muốn hướng về một chuyến chu núi chi địa. Sau đó mới đi tiến đến Quy Khư biển cả, tham dự quyết chiến." Thương Khung lão tổ nhân tiện nói, "Nếu như thế, cái kia ta bây giờ xuất phát, đi trước đi tới Quy Khư biển cả thông tri định Hải đạo chủ." Lục Trọng gật đầu, cũng tốt. Thương khung lão tổ không dám trì hoãn, lúc này trực tiếp lên đường, đi tới quy khu biển cả đưa tin. Thấy thế, thế Vọng thư liền cười nói, vị này Thương khung đạo hữu ngược lại là một hiền tâm. Vọng thư đối với Thương khung lão tổ cảm quan không tệ. Điên đảo chủ tế, Càn Khôn lão tổ cũng khuôn mặt mỉm cười, đối với cái này biểu thị tán thành. Mấy vị trí cảnh chủ làm thịt mặc dù riêng phần mình có nhà mình ngạo khí, nhưng cũng không phải là dưới mắt không còn ai, nhất là mấy ngàn năm qua này, mấy vị chủ tế riêng phần mình giao lưu, tâm cảnh cũng là bình hòa rất nhiều. Chờ Tâm Dương lão tổ nhịn không được vấn đạo, Đỏ Hoàng đạo huynh Không biết chúng ta tiến đến chu núi làm sao đến đây, nghe nói cái kia chu núi đang bị hung thú nhất tộc chiếm giữ, chúng ta tiến đến khó tránh khỏi sẽ có xung đột." Có chút dừng lại, Âm Dương lão tổ trầm ngâm nói, "Chẳng lẽ đạo huynh chuẩn bị dẫn dắt chúng ta tiến lên tiến đến đột kích Hỗn Độn Thần Điện ha hổ?" Vọng Thương, Càn Khôn, điên đảo ba vị chúa tể thất kinh, tùy theo suy nghĩ, bọn hắn cảm thấy chuyện này cũng thực sự có thể hành chi chỗ. Lúc này Hỗn Độn Thần Điện tứ đại thú hoàng tụ tập quy khư biển cả bên ngoài, nếu là đánh lén chu sơn thần điện, chưa chắc không thể đánh hung thú nhất tộc một cái trở tay không kịp. Đồng thời nhất cử khai hỏa đám người danh tiếng Lục Trọng cũng không phủ nhận, chỉ là đi trước cười nói, chúng ta đi trước chu núi tầm bảo. Âm Dương lão tổ khuôn mặt kinh ngạc, tầm bảo? Cái kia chu núi nghe đồn chính là trụ trời chi địa, đích thật là lấy cỡ nào bảo nổi tiếng, nhưng trong này cũng là hoang vắng, địa mạch chi khí quá mức trầm trọng, ngược lại bất lợi cho tìm kiếm, đại bộ phận tiến đến tầm bảo hạ người, cũng là tay không mà về. Lục Trọng nghe vậy cười nói, nhưng chúng ta lại là khác biệt. Đúng lúc gặp đạo kỳ trung kết chi chiến, ta liệu định trận chiến này chúng ta tất có thu hoạch. Đây là trấn an mấy vị chúa tể lời nói, trên thực tế Lục Trọng nhưng là cảm thấy tự thân cơ duyên đã tới. Lần trước tại chu trong núi Hắn mới tìm tòi mấy ngày chính là được một kiện bán linh bảo, hắn có dự cảm, lần này tiến đến chắc chắn có trọng bảo hiền thân. Cái này cũng là hắn khí số sở chí, hậu tích bắt phát. Trứng đạo sau đó, hắn tự thân tại Đại Hoang tích lũy mấy ngàn năm khí số cũng đến rồi bộc phát thời điểm. Có chút dừng lại, hắn lại nói, nếu có thể tại Chu núi tìm được một hai kiện bảo vật, mấy vị đạo hữu tại đại chiến bên trong, cũng sẽ nhiều hơn mấy phần thủ đoạn tự vệ. Cái này mấy vị chí cảnh chủ làm thị trước mắt lấy hắn cầm đầu, đem bọn hắn mang đi ra ngoài, Lục Trọng tự nhiên muốn đem bọn hắn hoàn hảo không hao tổn mang về. Tương lai vị này mấy vị hảo hữu thế nhưng là hắn đáng tin minh hữu. Nếu là đối phó lai lịch gì tên lợi hại, vây đánh dù sao cũng so đơn độc độc đấu muốn nhẹ nhõm. 6. Lục Trọng tại hơi an bài một hai thái sơ động tiên sau đó, Lục Trọng chính là lựa chọn ra phát. Bởi vì lần này xuất hành, có thể thời gian tại vạn năm phía trên, Lục Trọng chính là cho tang mục mục tổ một chút chỗ tốt, thuận tiện để lại cho hắn một kiện trọng bảo, lấy chung nom động tiên. Sau đó mới cùng tứ đại thần tôn thông báo một phen, để bọn hắn cẩn thận chung nom động tiên, chuyện không hề hại hỏa, có thể mời được tang mục mục tổ độc thủ. Tang mục mục tổ rốt cuộc là một vị trí cảnh chủ làm tiền, mặc dù không còn phối hợp linh bảo, nhưng tầm mắt còn tại. 6 Chu nối khoảng cách Thiên Nam chi địa dị thường xa xôi, một cái ở trên Thiên Nam, một cái ở Trung Châu chi địa. Lục trọng ngại khác bốn vị trí cảnh chủ làm thịt độn phát chậm, chính là trực tiếp mang theo bốn vị trí cảnh giới vận dụng đạo chủ thần lực, trực tiếp tại nguyên thủy biển lửa bên trong nơi độn, cũng là hao tốn mười mấy năm công phu, mới đổi tới Trung Châu bên dưới. Rất xa, có thể nhìn thấy một tòa to lớn trụ trời thần sơn, cao vút giữa thiên địa, một tầng mêng mông vô hình thiên địa uy áp phá không mà đến, xa xa chính là rơi vào năm vị thần minh trong lòng, nhường năm vị thần minh âm thầm trong lòng rung động cảm giác. Cho dù là Lục Trọng đối mặt cấp độ kia vô hình trầm trọng áp, đại đạo chân linh cũng có chút run rẩy. Tuần này núi không thẹn với bản cổ sống lưng danh xưng. Bất quá bực này địa vực, nhất định có trọng bảo. Xem như Tiên Tiên thân thánh, hắn bây giờ giá trị bản thân xem như 10 phần xấu xí. 135 thứ 134 chương đều có cơ duyên Lục Trọng còn là lần đầu tiên chân thân tiến vào Chu Sơn khu vực. Tiếp trước người tới, từ đầu đến cuối nhường hắn cảm giác cùng trước mắt thần sơn có một tầng cách ngăn. Lục Trọng thuận miệng vấn đạo, các ngươi có từng tới qua nơi đây? Võ Vương, Điên Đạo lão tổ, Càn Khôn lão tổ đều là lẫn đầu. Âm Dương lão tổ trở dài, ra ngược lại là tới qua một lần, nhưng gặp được chu núi trung quanh thổ tộc thần tộc, sợ những thứ này thổ tộc thần tộc hiểu lầm, chỉ là lướt qua liền thôi, tại bên ngoài dạo qua một vòng. Âm Dương lão tổ có chút cảm thán. Chu núi trước đó cũng là bị từng tòa đại địa địa thuộc tính thần minh dùng thần quốc vây quanh. Những thứ này thổ tộc thần tộc mười phần bá đạo, hoàn toàn không cho phép các thần linh tiến vào chu núi. Hung thú nhất tộc đánh bại thổ linh đạo chủ, ngược lại là cho một đoàn người tìm tòi chu sơn cơ hội. Lục Trọng trực tiếp gọi một đoàn người, mở thu đặt chân chu vùng núi giới. Vẫn đặt chân chu vùng núi giới, một đoàn người rõ ràng cảm thấy nội ngoại hai mà khác nhau. Bên ngoài là một mảnh sáng trắng, tĩnh mịch. Ma Chu vùng núi giới yểm thấy vẫn phơi bày xanh ngắt chi thế, giống như đại hoang tất cả sinh cơ đều ngưng tụ ở ở đây. Cuồng bạo như hỗn độn nguyên khí dòng lũ cũng không thể dung chuyển ngọn thần sơn này. Mấy vị thần minh đều nhìn rõ ràng, không chỉ là bởi vì Chu giới núi phương bảng bạc tổ mạch sức mạnh có thể tiêu hóa hỗn độn nguyên khí cuồng bạo, hỗn loạn, còn có cái kia chu núi hiện hóa một cố vô hình bảng bạc đại đại uy áp. Kinh khủng hỗn độn nguyên khí tại trải qua phiến khu vực này, cũng biến thành trì hoãn lưu khu. Đám hung thú này hoàn toàn không có tiến ít chu sơn khu vực tàn phá bữa bãi. Lúc này mấy vị thần minh cũng chú ý tới một cái hết sức đặc thù tình huống. Chi hoan lưu khu ngoại vi, hung thú số lượng không thiếu, lít nha lít nhít ở chúng quanh quần sát, ngẫu nhiên tranh đấu, gây nên hỗn độn nguyên khí ba động, lại đám hung thú này lại không có toàn bộ xông vào Chu Sơn khu vực, đi thay họa phiến khu vực này duy nhất một điểm sừng cơ chỗ. Cái này có chút khác thường. Phía trước Lục Trọng cũng nhìn thấy một màn này, thuận tay bắt lấy một đầu ngoại vi bơi lội hung cầm đặt vào Chu Sơn khu vực. Lệ, đã thấy đầu này hung cầm khi tiến vào Chu Sơn khu vực sau đó, lập tức phát ra một tiếng chu chéo, càng la tức đái cùng ra, nam dạm trên mặt đất run lên bẩy, hoàn toàn không dám chuyển động. Nhìn thấy một màn này, Mấy vị trí cảnh thần minh không khỏi toát ra một tia chán ghét. Càn Khôn lão tổ càng là trực tiếp lời nói ra không vui. Khoát vai mang sừng hả người, đầy người tanh hôi. Lục Trọng liếc mắt nhìn, trầm ngâm nói, hẳn là chu trên núi đạo này vô hình đại đạo uy áp đột tại, đám hung thú này linh tính lắm được, không dám vào vào chu sơn khu vực, nhưng đối với một chút tiên tiên tu vương, thú hoàng chắc chắn sẽ không là vấn đề, chúng ta vẫn cẩn thận một chút." Lục Trọng nhắc nhở mấy vị thần minh. Mấy vị thần minh cũng là gật gật đầu. Lục Trọng không có tiếp tục truy đến cùng, một đoàn người trực tiếp tiến vào chu núi chỗ sâu, vẻ mặt cơ thể hắn một vệt kim quang hiện lên, hóa thành viêm đế kính. Nhìn thấy một màn này, Bốn vị trí cảnh chủ làm thịt khuôn mặt thoáng sững sốt, chợt rất nhanh phản ứng lại. Tuần này trên núi trải rộng đại đa uy áp, thần linh lục cảm linh giác, thậm chí là rất nhiều thần thông phép thuật đều chịu đến cực lớn áp chế, chỉ có dựa vào linh bảo sức mạnh mới có thể cự ly sa dò xét. Mấy vị trí cảnh chủ làm thịt cũng bắt đầu nghĩ biện pháp, chỉ là bọn hắn trong tay cũng không có dò xét thuộc tính linh bảo. Loại này dò xét loại linh bảo quả thực hiếm thấy rất. Bất đắc dĩ, mấy vị trí cảnh chủ làm thịt chỉ có thể đi theo lục trọng. Bên cạnh, vọng thư cũng không để ý, nàng nợ nụ cười xinh đẹp, tán thán nói, không ngờ đỏ hoàng đạo huynh trong tay còn có bực này thần dược linh bảo. Lần này nhưng là chúng ta thật có phúc. Bên cạnh Âm Dương lão tổ nhìn thấy đạo kia long lánh quang quang, cũng nói, bảo bối này đích thật là không tầm thường. Đại Hoang hiếm thấy linh bảo ở tại chúng ta trong mắt cũng chưa chắc đến cỡ nào nghiêm nhanh, nhưng bực này dò xét linh bảo, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là mở rộng tầm mắt. Hắn cười ha ha một tiếng lại nói, có bảo vật này bối, chúng ta chỉ cần đi theo Đỏ Hoàng đạo huynh, không lo này lội không, có thu hoạch. Bên cạnh điên đảo chúa tể, Càn Khôn lão tổ cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Phía trước, Lục Trọng nghe phía sau mấy vị trí cảnh tuân minh tán dương. Không khỏi có chút buồn cười, biết cái này mấy vị trí cảnh thần minh phải không tốt đẹp ý tứ đi theo phía sau hắn, nhân tiện nói, ta cái này Viêm Đế kính hoàn toàn chính xác có giám sát tiên địa thần năng, nói nó no hiếm, có ngược lại cũng không kém, nhất là bực này trong hoàn cảnh. Bất quá chỉ là dùng để dò xét bảo vật, nhưng có chút đại tài tiểu dụng. Bảo vật này tác dụng lớn nhất chính là có thể xuyên thủng thanh minh, phân tích tiên địa biến hóa, có thể dò m trừ thần điểm yếu. Nói đến đây, Lục Trọng đáy mắt có chút nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Cái này Viêm Đế kính mặc dù không là cái gì sát phạt chí bảo, nhưng thực dụng vô tận. Chỉ là đằng sau Mấy vị trí cảnh chủ làm thịt nghe xong lục trọng lời nói, trên khuôn mặt cực kỳ hâm mộ nhưng là cũng lại không che giấu được. Có thể phân tích thiên địa biến hóa, có thể dòm trư thần hư thực, đây cũng không phải bình thường linh bảo có thể làm đến. Âm Dương Chúa Tệ lúc này có chút bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Đỏ Hoàng đạo huynh, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tìm được những cái kia xa đạo Chúa Tệ tiên thiên chân linh chỗ, trực tiếp nhất kích tất sát. Hắn đấy mắt nhìn qua viên kia cổ kính, rất là cực kỳ hâm mộ. Bực này bả bối quả nhiên là nhiều hơn nữa thượng phẩm linh bảo cũng sẽ không đổi. Vọng Thương, điên đảo Chúa Tệ nhớ lại, cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn mặc dù chung sức hợp tác, nhưng có đôi khi cũng sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng mỗi một lần đến phiên vị này đỏ hoàng đạo huynh đạo thủ, những cái kia sa đọa chúa tể cũng là nhất kích tất sát, không có đường sống, có thể nói. Gặp mấy vị trí cảnh thần minh hơn mộ, Lục Trọng chỉ là cười nhạt một tiếng, bại lộ viêm đế kính thần năng, cái này cũng là cho cái này mấy vị trí cảnh chủ làm thị thêm can đảm một chút tử. Lúc này Lục Trọng kính quang lóe lên, Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía một chỗ địa mạch chỗ sâu, quấn lên, kiện thứ nhất bạo vật đi ra. Đang tìm kiếm hơn nửa tháng sau đó, Lục Trọng bọn người nhưng là cuối cùng có thu hoạch. Chỉ thấy phía dưới một chỗ tiên tiên tổ khiếu bên trong, một đạo bảo quan trọng nhất mà ra, hiện hóa ra một cái âm dương nhị khí rằng có giải nhỏ thần châm bộ dáng. Đây là một kiện bán linh bảo. Nhưng mấy vị trí cảnh chủ làm thịt đều nhìn ra chỗ bất phàm, cái này bán linh bảo chính là từ một sợi trước tiên tiên âm dương nhị khí bản nguyên ngưng kết mà thành, uy năng là thượng. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy kinh ngạc âm dương lão tổ, nhân tiện nói: "Âm dương đạo hữu, bảo vật này cùng ngươi có chút hữu duyên, chính là ứng ngươi khí số mà sống, còn không thu lấy. Linh bảo có linh, tự sẽ chọn chủ." Lục Trọng trong tay viêm đế tính cũng không phải là không có sơ hở nào bừng này chân vật bình thường dưới trạng thái, giống như phổ thông núi đá rơi vào sâu trong lòng đất, cũng chỉ có cảm ứng được đồng nguyên khí thế kích động mới có thể xuất hiện vận sóng, sơ hở. Đây chính là cái gọi là hữu duyên. Âm Dương lão tổ cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên tản mát ra một đạo trước tiên tiên âm dương thần quang đem lòng đất cái kia một cây nhỏ dài hắc bạch thần châm lấy ra, đôi mắt hiện ra nồng đậm vui vẻ thuần sắc. Hắn được cái này bán linh bảo, càng là so không duyên cớ được một kiện chân chính linh bảo, còn cao hứng hơn. Âm Dương lão tổ được bảo sau đó, lục trọng dẫn bốn vị cảnh thần minh đi lên phía trước, lúc này bốn vị cảnh thần minh tại Âm Dương lão tổ được bảo sau đó Khí khí đã tăng lên, đối với cái này đi càng là đầy cõi lòng lòng tin. Quả nhiên không lâu sau đó, phía trước lại có thu hoạch, chỉ thấy một cái sơn cốc chỗ sâu một đạo nồng nặc thái âm tinh quang xông lên trời không, chỉ thấy mặt đất một ngụm râm mát giếng, cổ biến hóa, hóa thành một đạo nồng đậm thần quang xuất thế. Nguyệt quang bảo kính. Vọng thư tiện tay thu liễm trước mặt bảo quang, trong tay một mặt ngân sắc bảo kính hiện hóa chân thân, nàng trên khuôn mặt cũng đầy lạ vẻ mừng rỡ. Nguyệt quang kính, đây là một kiện trung phẩm linh bảo, phẩm giai mặc dù không cao, nhưng thắng ở phù hợp bổn mạng của nàng tinh thần. Bực này linh bảo tại trong tay nàng có thể phát huy ra mười thành trở lên thần năng. Nhìn ông Dương lão tổ liền biết, linh bảo cũng không phải là càng cao giai càng tốt, cũng muốn phù hợp tự thân đại đạo bản nguyên. Tâm trung trung phẩm linh bảo, lấy nàng năng lực, liền xem như luyện hóa, cũng chưa chắc có thể phát huy ra ba thành trở lên tự lực. Nếu muốn phát huy ra linh bảo càng nhiều ý lực, trừ phi đột phá đạo chủ cảnh giới. Nhưng nguyệt quang cảnh vực này phù hợp bản mệnh thuộc tính linh bảo cũng không giống nhau, ít nhất luyện hóa liền phía trước có thể phát huy 7, 8 phần trở lên uy lực, hoàn toàn luyện hóa, có thể phát huy ra 12 tầng trở lên dị dụng. Bảo bối này so tinh không ảo rượu đồ càng thêm phù hợp nàng bản nguyên. Mắt thấy ông Dương lão tổ, vọng thư nhau nhau được bảo. Càn Khôn lão tổ cũng điên đảo chúa tể trong ma thèm sau khi, lúc này không khỏi càng thêm chờ mong. 136 thứ 135 chương trộm nhà cái thứ ba nhận được cơ duyên là Càn Khôn lão tổ. Khi đi ngang qua một chỗ khu vực thời điểm, trước mắt hư không biến hóa, vô số sơn thủy, mây mù đột nhiên tự tử hư không chấn động. Hư không có Càn Khôn sơn hạ thay đổi. Lục Trọng đem lửa đế tính quang truyền qua nhắm ngay trước mắt hư không. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Chúng thần có chút biến sắc, đã thấy trước mắt sơn thủy đột nhiên biến sắc, mây mù rung chuyển, vô số màu sắc rơi xuống, trong hư không đột nhiên bên trong tụ một quyển ấn chứa Càn Khôn Hoàn Vũ biến hóa đạo đồ không cần Lục Trọng nhép nhở, Càn Khôn lão tổ khuôn mặt vui vẻ tiến lên một bước, cái kia cuốn tán ra tiên thiên Càn Khôn đại đạo bản nguyên đạo đồ rơi vào trong tay của hắn. Bên trên phẩm linh bảo, Càn Khôn Đồ, chỉ là vớt tới tay, Càn Khôn lão tổ mặt lộ vẻ vô tận vẻ vui mừng. Vui vẻ phía dưới, Càn Khôn lão tổ không quên hướng Lục Trọng hành lễ gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Đỏ Hoàng đạo hữu. Để ta phải này cho bạo. Trời có mắt rồi, thân là đỉnh cấp tiên thiên thần kỳ xuất thân, trước tiên cần phải thiên kiện Khôn đại đạo bản nguyên, hắn cũng liền một kiện hạ phẩm thiên địa linh bảo khai thiên châu phối hợp Cái tia khai thiên châu uy năng cũng không tệ, nhất là phía dưới có thể dùng chuyển tiên địa, chí cảnh chúa tể thụ nhất kích, cũng muốn đánh cái gần chết, nhưng mà chỉ có thể làm làm đánh lén chi dụng. Trí diện cứng đối cứng, hiệu dụng có hạn. Gặp Càn Khôn lão tổ vậy mà được phù hợp tự thân đại đạo bên trên phẩm linh bảo, trong lúc nhất thời các ba vị chí cảnh thần minh đều có chút hâm mộ. Linh bảo Càn Khôn đồ, cũng là đồ quyền loại linh bảo, loại linh bảo này bình thường công thủ tự nhiên, sát phạt vô toàn. Cuối cùng chỉ còn lại có điên đảo chúa tể cùng Lục Trọng hai người chưa từng được bảo. Hai người cũng bảo trì bình thản. Trên đường Lục Trọng trải qua phía trước Chu núi Sơn Thần Thai nghén chí địa, tại xa xa cảm ứng được điểm này thần lực lạ cấn còn tại thời điểm, Lục Trọng tiếp tục hướng về chủ mạch nội chắc lùng tìm. Đây là hắn lục soát khu vực trọng điểm. Nhưng cái tiếp một đoàn người tựa như là vận khí đã dùng hết, mấy chục năm lùng tìm xuống, thu hoạch cũng không nhiều, đại bộ phận cũng là linh dược hoặc là lòng đất linh thiếu, tổ khiếu dự dục ra tới tiên tiên thần tài, mặc dù chân quý, nhưng rõ ràng không cách nào cùng với những cái khác ba vị trí cảnh thần linh thu hoạch đánh đồng. Nhưng ở đi qua một chỗ dãy núi thời điểm, Lục Trọng ánh mắt khẽ động, hắn bằng bạc thần niệm nhưng là cảm ứng được một cái nhỏ nhẹ của mình. Cơ duyên cuối cùng đã tới. Cái này sợi cộng minh hiện lên, hắn trong linh đại tiên tiên linh cơ không ngừng nhảy vọt, tâm huyết dâng trào hiện lên. Lần này cũng không phải nguy cơ, mà là cơ duyên. Lục Trọng cất bộ nhanh chóng, phút chốc chính là tại dãy núi phía trước phát hiện một gốc kỳ lạ hư hư thực thực thiên địa linh căn thần vật. Chẳng lẽ cơ duyên của ta chính là nó? Lục Trọng khuôn mặt cổ quái. Một gốc thiên tiên tiên thần mục. Bốn vị khác chỉ cảnh chúa tệ nhìn trước mắt gốc cây này cao càng hai trượng không chỉ thần mục, âm thầm có chút kinh ngạc. Hỏa cây táo ta. Lục Trọng cũng có chút buồn cười, đáy mắt mỉm cười. Tiên tiên thần mục mặc dù cực kỳ trân quý, nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị, tự nhiên không coi là thiên địa linh căn liệt kê. Nhưng bực này bảo thụ đồng dạng cực kỳ trân quý, giữa thiên địa số lượng cũng không nhiều. Trước mắt gốc cây này hỏa táo cũng là vô cùng trân quý. Giao lên hỏa táo, từ xưa đến nay chính là tiên gia bảo vật, cũng là chiêu đãi quý khách cần chuẩn bị. Kém ngược lại không kém. Lục Trọng cũng không rét bỏ, đồng thời hắn ánh mắt nhìn về phía gốc cây này hỏa táo thần mộ phía dưới, lần này mới là một đầu to lớn hỏa mạch, Lục Trọng cảm thấy đồng nguyên tiên thiên hỏa linh nguyên khí khí thế. Phía dưới còn có trọng bảo. Lục Trọng cong ngón tay thành câu, hướng về phía dưới nắm vào trong hư không một cái ầm ầm. Đại địa giận nức, một tia nóng bỏng vô cùng nóng bức kỳ năng từ phía dưới lưu chuyển mã ra, chỉ thấy mạng lớn hồng quang ở phía dưới xanh thẳm trong sơn cốc hiện lên, một đầu hồng quang nóng bỏng khí thế bên trong như quang bay ra. Ngáy mắt rơi vào lục trọng trên lòng bàn tay, nồng đậm ánh lửa thần quang từ trong nợ rộ mã ra, xích hà tràn ngập phía chân trời, trong hư không nhiệt độ vô căn cứ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đang sau điên đảo chúa tể, vọng thư, càn khôn chúa tể, âm dương lão tổ ánh mắt nhịn không được nhìn sang. Chỉ nhìn cái này dị tượng thì biết rõ, cái này ắt hẳn là một kiện phẩm cấp thật tốt linh bảo. Bên trên phẩm linh bảo, thiên địa hồng lô Linh bảo vẫn độc thủ, khí thế giao đổi, Lục Trọng trong Linh Đài Tiên Tiên Linh Cơ cũng có từng đạo tin tức chạy vào trong lòng của hắn. Lục Trọng khuôn mặt ở giữa toát ra vẻ tươi cười. Thiên địa Hùng Lô, bên trên phẩm Linh Bảo, ẩn chứa 26 đạo tiên thiên bảo cấm, giữa thiên địa khai thiên hỏa linh mảnh vụn rơi vào đại địa kết hợp đại địa hành hỏa tổ mạch thai ngén mà thành. Chú một, bảo vật này ẩn chứa tiên thiên hỏa linh chi tạo hóa cùng hủy diệt nhị tướng, có thể dung luyện vật vật. Thiên địa Hùng Lô cũng không có quá nhiều công hiệu, chỉ có hai cái phương hướng, tạo hóa cùng hủy diệt. Hắn ẩn chứa hỏa linh tạo hóa chi năng, có thể luyện đan lực khí, cũng có thể dùng để luyện hóa tu sĩ, thần minh Không có gì không dùng, 10 phần cực đoan. Uy năng không tệ, lại phối hợp ta Viêm Đế thần lửa, có thể xưng đại sát khí. Lục Trọng trong lòng hài lòng. Khá hơn nữa lò, cũng cần thần lửa phối hợp, vừa vặn trong tay hắn Viêm Đế thần lửa chính là đại hoang giữa thiên địa cường đại nhất thần diễm. Chúc mừng Đỗ Hoàng đạo huynh. Vừa đắc Lincoln, lại phải linh bảo. Song Hỉ Lâm môn. Mấy vị trí cảnh chúa tệ đều lên phía trước chúc mừng. Lục Trọng nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Hắn vất tay trực tiếp dùng thiên địa hồng lô thu hỏa cây táo ta rời đi. Chúng thần đều là được trọng bảo. Nhưng trước mắt còn có điên đảo chúa tể cũng không thu hoạch, Lục Trọng quyết định tiếp tục vơ vét mười mấy năm thời gian. Bất quá lưu cho điên đảo chúa tể thời gian cũng không dài. Đám người bọn họ cần mau chóng chạy tới khu khư biển cả, tham dự đại chiến, để tránh sinh biến. Tại một đoàn người bên trong điên đảo chúa tể cũng có chút phiền muộn, thần minh khác đều bạo vật hoặc tạo hóa, là hắn cũng không thu hoạch. Lục Trọng cũng nhìn thấy điên đảo chúa tể bất đắc dĩ. Điên đảo chúa tể không thể nghi ngờ là vận khí có chút không tốt, một cái khác nhưng là âm dương lão tổ, cũng liền chỉ đành phải một cái bán linh bảo. Tại tầm 10 năm sau đó, đang lúc một đoàn người thương nghị chuẩn bị từ bỏ lùng tìm thời điểm, Điên đạo Chúa Tể cuối cùng thời cơ đến vào chuyện. Tại một chỗ ú u tính mê đáy vực mê trận bên trong tìm được một tòa bảo đỉnh. Không hề nghi ngờ đây là một kiện linh bảo. Điên đạo vô cùng vui vẻ vô cùng đem tòa này bảo đỉnh bỏ vào trong túi. Lục Trọng liếc mắt nhìn hơi kinh ngạc. Thái hư đỉnh, bên trong phẩm linh bảo, hướng tiên tiên mộng ảo đại đạo mà sống. Chú một, bảo vật này có thể luyện hóa thiên địa hữu tình chúng sinh tất tính độ dụng, hóa thành thuần túy tiên tiên mộng ảo bản nguyên. Chú hai, bảo vật này có thể bố đưa quá hư với cảnh, phối hợp thái hư bảo kính tạo thành thái hư hoàn vũ. Điên đạo lão tổ vận khí rõ ràng không tệ, chẳng những phải một cái kiện thuộc tính phù hợp linh bảo. Hơn nữa còn cùng phía trước được Thái Hư bảo kính, hỗ trợ lẫn nhau. Hai cái tiên tiên ngọc ngạo đại đạo đan sinh bạo vật tạo thành một bộ, tương lai đại đạo có hy vọng. Tại điên đảo lão tổ được bạo vật sau đó, Lục Trọng cùng đám người thương nghị, quyết định rời đi Chu núi. Tuy có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lúc này mình không thể kéo dài các quá lâu. Chờ sau đại chiến, có nhàn hạ lại đến tìm tỏi Chu núi tòa này bảo địa cũng không muộn. Chu núi ra hỗn độn thần điện một đám thần minh tại hơi luyện hóa trong tay mới chiếm được bạo vật sau đó, chính là tại Lục Trọng dẫn dắt phía dưới, đi thẳng tới hung thú nhất tộc lưu lại Chu Sơn đại bản doanh bên ngoài. Lúc này Càn Khôn lão tổ đã sớm kích động, đảo qua phía dưới sâu trong sơn cốc Lít Nha Lít Nhí, giống như như lại dương mênh mông hung thú, hắn chủ động xin đi đạo. Những thứ này tạp ngư liền giao cho ta à, vừa vặn cầm những thứ này, bình thường hung thú thử một lần cái này mới được bảo vật uy năng. Trong tay hắn Càn Khôn đạo đồ nổi lên. 137 thứ 136 chương thần điện đại chiến cầm đầu lục trọng gật gật đầu, nhưng nhắc nhở, không nên khinh thường, ta cảm thấy một cỗ hung hiểm, xung quanh nơi này e rằng còn có một tồn thú hoàng. Càn Khôn lão tổ âm thầm hiểu ý, trong tay đã sớm không kịp chờ đợi, trong tay hắn Càn Khôn đồ hóa thành một đạo như thác nước hào quang vô căn cứ tu xuống. Giống như thiên địa hư không đều hóa thành một phiến thanh trọc sơ phân hoàn vũ, đem phía dưới Lít Nha Lít Nhất, giống như như đại dương mênh mông hung thú toàn bộ đặt vào đi vào. Từng tia từng sợi trầm trọng vô cùng trọng khí quang hoa rọi rữa, từng đầu tiến vào cản Khôn đạo đồ bên trong hung thú trong nháy mắt bị đè ép thành thủy băng. Hoặc là bị thanh khí lưu chuyển biến hóa phong lôi cơn phòng, trực tiếp thổi phóng lên trời, cho sinh sinh xé rách. Một tôn chí cảnh chúa tể lực phá hoại dị thường đáng sợ. Hỗn độn thần điện bên trong, một bộ phận có được hoàn chỉnh linh trí tiên tiên hung thú, cùng với vài đầu tiên tiên thú vương chờ ngại cái kia hung uy, nhưng là đã chuẩn bị vụộm trộm từ hỗn độn thần điện trong trận pháp rời đi. Thiên Tiên thần trận quang huy hiện lên. Đỉnh đầu càn khôn lão tổ thần mâu như điện. Nếu để các ngươi chạy, chẳng lẽ không phải lộ ra bản thần vô năng? Hắn khuôn mặt hừ lạnh, giơ tay ở giữa trong tay một tia điện bay thấp hỗn độn trong thần điện. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỗn độn thần điện đổ sụp, đàn thú bị nện thành thịt nát. Chỉ có một tôn gia dày thịt béo, tản ra nồng đậm thổ thuộc khí cơ cự thú kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt chui vào đại điện, muôn chỗ gọn. Mấy vị cảnh thần minh đều đưa ánh mắt trông lại. Thổ Ma thần. Đầu kia tiên tiên thú vương đạo hạnh đã đại thành, nó mặc dù kiệt lực nội liễm, nhưng lại chạy không khỏi mấy vị cảnh chủ lam thị ánh mắt. Cái kia rõ ràng là hỗn độn thần điện tứ đại thần ma bên trong tổ ma thần. Càn Khôn lão tổ khuôn mặt không thay đổi, bốn vị khác thần minh cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Thổ chúc thần minh tiến tới tự nhiên, nhất là xâm nhập đại địa mười phần khó chơi, nhưng gặp được Càn Khôn lão tổ vị này chấp trưởng trước tiên tiên kiền Khôn đại đạo bản nguyên chí cảnh thần minh, nhưng là gặp được khắc tinh. Càn Khôn khắc đức. Càn Khôn lão tổ phất tay, một tia vô hình thanh bạch nghị khí tại hắn sau lưng xâm nhập hư không sâu trong lòng đất. Ầm ầm. Trung quanh mảng lớn hư không bị hắn trước tiên tiên kiền Khôn thần quang trực tiếp cắt đứt, tạo thành một phương tuyệt đối độc lập Càn Khôn hoàn vũ. Trong vòng mịt mặng, toàn bộ hỗn độn thần điện khu vực, chuẩn bị đơn độc cắt đứa ra. Trước Tiên Tiên Kiền Khôn Đại Đạo kỳ thực là đã bao hàm lấy không gian làm chủ, Tiên Tiên thanh chọc làm phụ thiên địa đáo nghĩa. Phía dưới, cho khí trong đại dương bao la hiển hóa, một đầu kinh khủng cự thú mãnh liệt va chạm, như lâm vào vũng bùn. Nhìn kỹ lại, nó thật là một đầu kỳ lân bộ dáng, chỉ là dị thường khô ngo, thể sinh mây vàng. Còn có nồng đậm đại địa sát khí bản nguyên bạo động. Hoàng quang trọng trọng bộc phát, nhưng thủy chung không cách nào xông phá đỉnh đầu trước Tiên Tiên Kiền Khôn nhi khí. Bị từng tầng áp chế, lâm vào vô số hư không trong mê cùng. Loại này Tiên Tiên đại đạo lực lượng thật là vô cùng cương đại có trách có không gian làm mương, thời gian vi tôn thuyết pháp. Lục Trọng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bây giờ chiếm cứ chỉ là ngũ hành vật chất bản nguyên thể lượng bên trên khổng lồ thiên nghi, nếu là hắn không thừa dịp cơ hội đại bộ mã tiến, hoàn thành đại la đạo quả tích lũy. Chờ thiên địa dị biến, ba ngàn đại đạo thêm một bước sau khi trưởng thành, điểm ấy ưu thế e rằng rất nhanh sẽ bị triệt tiêu. Tới, bất quá như thế nào vẫn không ra tay. Tại Càn Khôn lão tổ lấy trước tiên tiên kiền Khôn thần quang vây khốn phía dưới thổ thổ ma thần thời điểm, Lục Trọng cũng tại âm thầm đề phòng. Cương hành vô cùng linh giác nhường hắn cảm giác được một cái tràn ngập kinh khủng ác ý tồn tại đang âm thầm ròm ngó bọn hắn. Viêm đế Chí Nhãn, Lục Trọng Mi tâm chỗ sâu thần mâu hiện lên, Lửa Đế kính quang liếc nhìn thiên địa, tìm kiếm lấy vị kia âm thầm nhìn trộm thú hoàng tung tích. Sắt cơ nồng nặc rễ chấu xương. Khác mấy vị trí cảnh thần minh phát giác được Lục Trọng động tác, không khỏi cảnh giác lên. Hiện thân. Đồng thời Lục Trọng đã phát giác cái kia một tia kinh khủng khí cơ đầu nguồn chỗ. Lửa Đế kính trong tay hắn bay ra, ngáy mắt biến hóa, hóa thành hàng trăm hàng ngàn mặt bảo kính, kim quang phong tỏa hư không, chợt đánh trúng tại một phiến khu vực. Ầm ầm. Chỉ thấy mảng lớn hư không đột nhiên băng liệt, một đạo nồng đậm bóng đen phá không hiện lên, đạo này kinh khủng bóng đen vẫn hư thân, không chút nào né tránh, vô số nồng đậm sương mù màu đen bốn phương tám hướng phóng tới xung quanh. Vô lượng hắc quang xông ra, chỉ là trong nháy mắt chính là vùi lấp chư thần, bên trong thừa dịu càn khôn đổ dãn ra cơ hội, một đầu kỳ lân không xuống đất thực chất tiêu thất. Quỷ mâu thú hoàng. Lục Trọng đã thấy trong khói đen, cái kia một tôn chân thân vô cùng thân ảnh cao lớn. Đầu hổ chân rồng, mãng long ngảy ra mắt, nàng chân thân cao càng trong trượng, sau lưng thần quang bên trong chín ngẩn cái tất cả lớn nhỏ ứ ám luân bàn hiện lên, giống như chín cái hồ đen lớn. Kỳ thần con mắt trông lại, Giữa thiên địa chợt lâm vào vô lượng u ám bên trong. Giữa thiên địa đám mất đi phương hướng, vạn vật đang hạ xuống. Vậy mà cũng là không gian đại đạo. Lục Trọng Thần mơ bên trong một điểm ánh lửa hiện lên, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới quỷ mỗ thú hoàng lại là kế tục không gian đại đạo mà sống, nếu là dạng này một trận chiến nhưng là cũng không diễn đánh. Vô lượng u ám tại mông lung chúng thần lục cảm linh giác, thậm chí nhường chúng quanh mất đi phương hướng cảm nhận giác, nhưng có một đạo nồng đậm hùng quang phá không hiện lên, quang hoa lưu chuyển chiếu sáng mảnh này hắc ám. Vô lượng sâu trong bóng tối, một cái băng lẽn con mắt nhìn qua cái kia một tia chậm rãi dâng lên ánh lửa, kịch liệt, nụ cười lạnh như băng truyền đến. "Trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ, ngươi tới vừa vặn, ngươi khẳng định so với những thứ khác thần minh muốn càng thêm tốt hơn ăn." Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đỉnh đầu vô số hắc ám biến hóa, đột nhiên giáng sinh một cái to lớn hắc ám quỷ thần một cái hướng về Lục Trọng chậm chạp tới. Nhưng thoáng qua đầu này, hắc ám quỷ thần đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương đau đớn. Một tia ánh lửa nháy mắt đưa nó cuốn lên, chớp mắt đem hóa thành bụi. Đồng thời Lục Trọng khuôn mặt cười lạnh nhìn một cái xung quanh, ủy này Mâu Thu Hoàng chấp trưởng không gian đại đạo, sợ là am hiểu nhất tại thôn vệ. Ở đây chỉ sợ là vị này quỷ mẫu thú hoàng trong bụng, hay là nàng đại đạo thần quốc bên trong. Chỉ là vị quỷ mẫu thú hoàng rõ ràng phạm vào một sai lầm. Hắn cũng không phải tốt như vậy đuốc, ăn ngon liền để ngươi duy nhất một lần ăn no. Ăn vào tới dễ dàng, phun ra ngoài nhưng là khó rồi. Chỉ thấy trung quanh vô số không gian hắc ám tại hắc ám quỷ thần sụp đổ sau đó, chất bắt đầu đè ép, nồng đậm hắc ám dòng lũ giống như là thủy triều đánh thẳng tới, mang theo một cỗ thiên địa phá toái, thư quỷ dị thần năng. Viêm đế chi hỏa. Tại đồng thời lục trọng quanh thân một tia nồng đậm hồng quang hiện lên. Ầm ầm. Ở nơi này một tia hồng quang hiện lên trong đáy mắt, rộng rãi bảng bạc không gian hắc ám đột nhiên được táp sáng, nháy mắt đem vô số ánh lửa lan tràn, chính là kinh khủng kia không gian bản nguyên, hắc ám bản nguyên đều bị táp sáng. Viêm đế chi hỏa bực này thần thánh chi lửa tại lục trọng dưới sự thúc dục, cuối cùng đem toàn bộ thần năng bạo phát đi ra. Giống như 3000 cự thải liệt nhật tại hư không vỡ ra. Thương khung chỗ sâu, quỷ mẫu thú hoàng ám diệt tím lặng, tại một ngủ đột nhiên thôn vẻ lục trọng vị này trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ phía sau, lạnh lùng quỷ mắt khóa chặt còn lại mấy vị trí cảnh chủ lâm thịt, xung quanh vô lượng không gian đều vì nàng nắm trong tay, đem mấy vị trí cảnh chủ lâm thịt kẹt ở không gian hắc ám bên trong. Hơn nữa, Ngưng Kết Hắc Cám Quỷ Thần chuẩn bị đem mấy vị trí cảnh chủ làm thịt nuốt vào. Quỷ Mẫu Thú Hoàng Lai Lịch bí ẩn, nó vốn là kế tục không gian đến đám một mặt Đạn Sinh Tiên Tiên Thú Hoàng, chính là giữa thiên địa cùng hỗn độn trước Tiên Đạn Sinh hai đầu Tiên Tiên Thú Hoàng. Tiên Tiên thân cận cùng hai loại thiên địa đại đạo bản nguyên, chỉ là không gian áp đảo Hắc Cám phía trên. Trình độ nào đó, Càn Khôn lão tổ bị xung kích muốn so bất luận cái gì một vị trí cảnh thần minh lớn hơn nữa, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Nhưng mấy vị trí cảnh chủ làm thịt cũng là khuôn mặt không thay đổi. Bọn hắn biết vị này Quỷ Mẫu Thú Hoàng lập tức sẽ thua thiệt lớn. Trên người bọn họ các loại linh bảo quang hoa hiện lên. Ở thời điểm này cũng là tận lực bảo vệ lấy tự thân, bởi vì bọn hắn biết chỉ cần có thể kiên trì mấy cái hô hấp, cục diện lập tức liền sẽ có biến hóa. Ầm ầm. Chính như mấy vị trí cảnh thần minh suy nghĩ, cũng hiện tại thuận tiện, giữa thiên địa vô hình kia kéo dài tới không gian dòng sông đột nhiên trải rộng đáng sợ hồng quang. Quỷ Mẫu thú hoàng đột nhiên phát ra một tiếng đau đớn chu chéo, mắt trần có thể thấy bụng của nàng chợt bành trướng. Hồng quang nồng đậm. Trong chốc lát kinh thiên động địa bạo liệt âm thanh vang lên, quỷ Mẫu phần bụng ẩm vang vỡ ra, bên trong một đoàn nồng nặc hỏa diễm đột nhiên bao phủ đứt quỷ Mẫu thú hoàng chân thân, đem nàng toàn thân nhuộm thành một đám lửa sắc. Trung quanh không gian hắc ám cũng tại sụp đổ. Mấy vị trí cảnh chủ làm thịt nhân cơ hội này bày ra trong tay linh bạo suất phá không gian hắc ám ngăn cản. Nhìn thấy cái kia một đoàn hồng quang, Âm Dương lão tổ âm thầm lắc đầu, tôn này quỷ mâu thu hoàng chịu lấy tội lớn, Đỏ Hoàng đạo huynh viêm đế thần lực cỡ nào lợi hại, nhưng có hủy đạo diệt thế chi năng, liền xem như tiên thiên đạo chủ lây dính sợ rằng cũng phải luyện hóa thành tro. Nàng cũng dám nuốt Đỏ Hoàng đạo huynh chân thân. Hồng quang phá không, Lục Trọng hiển hóa ra chân thân, nhìn qua tại chỗ vô số hồng quang bạo liệt chỗ. Phất tay một tia hừng hực thần quang trong tay hắn hiện lên, một đầu mênh mông thiên địa sông lửa hư ảnh tại hắn dưới chân được triệu hoán mà ra. Hắn biết, Viêm Đế Thần Viêm Bạo phát mặc dù đánh quỷ Mâu Thu Hoàng một cái trở tay không kịp, vỡ nát đối phương Tiên Thiên đạo thể, nhưng cũng không có chút nào có thể dễ dàng như thế đánh chết. Thiên Thiên đạo chủ cũng không có dễ dàng như vậy trọng thương. Tại Lục Trọng Thần Mâu bên trong, chính như Lục Trọng lúc trước, Chu vùng núi vực phương viên mấy chục vạn dặm, vô số không gian, Hắc ám bản nguyên bắt đầu báo động, Hắc mang bên trong, một đầu Hắc ám quỷ tử hiện lên, ngáy mắt bản nguyên tăng vọt, hiển hóa ra quỷ Mâu Thu Hoàng đầu hộ chân rồng, mãng long mày giao mục đích thú hoàng chi thể. Hai cỗ trưởng không thiên địa hức vạn thần linh, áp đạo đại hoàng trên đại đạo khí thế đồng thời bắn ra. Hai vị tiên thiên đạo chủ chỉ là đứng ở nơi đó, lập tức có một ngày chư thiên đại đạo tận trừ hủy diệt, trầm luân kinh khủng khí thế tản mạn ra. Hai vị tiên thiên đạo chủ lúc này đều hiểu, đến trình độ này, kế tiếp chính là lớn đạo lực lượng so đấu. 138 thứ 137 chương bản nguyên ưu thế cầu đặt mua lúc này, Lục Trọng Thanh Nghiêm bình hãn, nhìn lên trước mắt hỗn độn thần điện quỷ mẫu thú hoàng, "Quỷ mẫu, hôm nay xem ra, ngươi lại ăn không vô phần này tức ăn ngon. Chẳng những ăn không vô, ngược lại sẽ nghẹn chết ở đây." Quỷ mẫu thú hoàng lúc này chân thân tản ra nồng đậm yếu ớt hắc mang, nàng mặc dù hiển hóa ra một loại thú thái Nhưng mặt Thông mang theo độ cười, lại có một loại nồng đậm đơn trang, xinh đẹp cảm giác, còn có một loại nồng nặng mỗ tính. Hanh Hỏa đạo chủ, hỏa diễm của ngươi cứu không được ngươi. Quỷ Mẫu thú hoàng lúc này cũng đã động tức giận, vừa mới đại đạo chi thể bị ngọn lửa kia cho tiêu tận, nàng mượn dùng quỷ tử chi thân đoạt tụ, nhưng quỷ tử chi thân tị thí thế nào được tiên truy bách luyện bản thể. Vô lượng không gian hắc ám một lần nữa phủ, tựa hồ vô tận khoảng không gian đại đạo tại trong tay nàng biến hóa, hóa thành một cái cự đại hỗn độn nguyên thủy không gian hắc ám, muốn một lần nữa đem Lục Trọng bao phủ ở bên trong, triệt để lấy đại đạo trấn áp lại. Đây là như ăn không như đánh. Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, Hắn đây mắt cũng không từng có mảy may kinh thị. Hắn tại nơi vô biên hắc ám bên trong phát giác được nguy cơ khí thế. Trong lúc niệm động, dưới chân vô lượng sông lửa hư ảnh chấn động, hóa thành một đầu chân thực tồn tại mênh mông biển lửa. Lục Trọng trực tiếp điều dụng trước tiên thiên hỏa hành đại đạo bản nguyên lực, lượng, triệu hoán biển lửa bùng xuống. Vô luận quỷ mỗ thú hoàng có dấu thủ đoạn gì, nhưng đối mặt khủng lồ bản nguyên áp bách, đều không thể có cơ hội thi triển. Tại vô lượng biển lửa chỗ sâu, thiên địa hồng lô hiện lên, Lục Trọng đem trước tiên thiên hỏa hành đại đạo sức mạnh điều động, giúp đỡ ở nơi này kiện linh bạo phía trên. Hung hư hồng quang lập loé, tận diệt vô biên hắc ám, hư không tại đại đạo áp chế dưới. Toàn diện phá diệt. Trong hư không bị Quỷ Mâu Thần thú triệu hoán xuống khoảng không gian đại đạo hư ảnh thấm vào đại đạo thần vực cũng tại tầng tầng phá thoái. Hai loại thiên địa đại đạo va chạm, trước tiên tiên hỏa hành đại đạo chiếm cứ lấy tính tuyệt đối thượng phong. Thế lượng chênh lệch quá lớn. Quỷ Mâu thú Hoàng khuôn mặt lạnh lẽo, sâu trong bóng tối nàng cau mày. Trung quanh vô biên nổi giận đi lên, vẫn có nàng hư không đại đạo sức mạnh như thế nào tồn tại, đều không thể nuốt vào. Một màn này quả thực để cho nàng sắc mặt khó coi. Đông dạng là trước tiên tiên đạo chủ, chấp trưởng tiên thiên đại đạo thế lượng chênh lệch quá lớn, cũng chế ước trước tiên tiên đạo chủ thực lực. Lần sau nhưng là đạo kia hết sức đặc thủ tiên thiên thần lửa. Quá mức đáng sợ. Sự xuất hiện của nó trực tiếp phế bỏ nàng hư không thôn vẻ chí năng. Đây là nàng mạnh nhất một điểm. Xem ra, nếu muốn cầm xuống tôn này trước Tiên Tiên Hỏa hành đạo chủ, vẫn cần phải tốn hao một chút thủ đoạn. Quỷ mâu thú hoàng ánh mắt lấp loé. Ầm ầm. Trong phút chốc, lại nghe thiên địa hồng mất tiếng kinh minh, màng lớn không gian hắc ám hình thành cực lớn hắc ám hoàn vũ đột nhiên từ trong bên trong độ sụp ra, vô số sức mạnh mang tính hủy diệt không kiêng nể gì cả đánh thẳng tới. Thiên địa hồng lâu bị bóng tối sức mạnh rút trúng, trong hư không cũng không nhịn được phát ra một tiếng nặng nề vô cùng kinh minh. Đùng đùng đùng. Lục Trọng quanh thân từng sợi thanh thủy Tiếng trung du dương vang lên, quanh người hắn từng sợi huyền hoàng thần quang rơi xuống, huyền hoàng trung thần hiện hóa ra cùng quanh thân, chặn cái kia hắc ám hoàn vũ tịch diệt bạo liệt kinh khủng tần năng. Đây là chạy. Trong hư không, mấy vị trí cảnh thần minh thấy cảnh này, lập tức có chút nhăn lông mày. Đáy mắt còn có chút lo nghĩ. Vị này quỷ mỗ thú hoàng thật không ngờ giàu hạn, hung tàn. Trước tiên tiên đạo chủ có thể không sợ, nhưng bọn hắn dạng này chí cảnh thần minh đơn độc gặp được, nhưng là hữu tử vô sinh. Nhất là Càn Khôn lão tổ. Hắn mới biết được Hư Không Gian Đại Đạo đã sinh ra trước tiên tiên đạo chủ, trên mặt nhưng là một mảnh đen tiễn. Ầm ầm chỉ thấy vô lượng hỗn độn nguyên khí phong bạo quá cảnh, trung quanh mười mấy vạn dạng hư không phá toái, vô lượng hư không sụp đổ đem trong tiên điệu tất cả lúc này toàn bộ chôn vùi. Cũng may trung quanh nơi này bản thân cũng không những sinh linh khác. Tại chỗ, một đạo huyền hoàng thần quang hiện lên, huyền hoàng trung thần dung nhập trong cơ thể của hắn. Cái này phòng ngự thuộc tính linh bảo, trong tay hắn phát huy ra được uy năng so thiên sư chúa tể mạnh hơn nhiều. Có thể xuyên phòng ngự vô song. Lục Trọng ánh mắt đảo qua hư không, nhìn thấy một màn này khuôn mặt không thay đổi. Ủy mỗ thú hoàng lựa chọn rút đi, cũng không ra dự liệu của hắn bên ngoài. Dù sao chấp trưởng khoảng không gian đại đạo trước tiên tiên đạo chủ muốn chạy Khắc đạo chủ rất khó ngăn được, nhưng không nghĩ tới dạo hoạt như vậy, cẩn thận, hoàn toàn không cho hắn cơ hội, không cho hắn bị thương nặng cơ hội. Lục Trọng đấy mắt âm thầm có chút đáng tiếc, hắn là có cơ hội trọng thương vị này quỷ mỗ thú hoàng. Thừa dịp quỷ mỗ thú hoàng hoàn toàn không hiểu rõ hắn hư thực, thừa dịp viêm đế thần lửa khắt chế cái kia khoảng không gian đại đạo, hách ám bản nguyên sức mạnh, nhất cử trọng thương quỷ mỗ thú hoàng. Nếu là có thể đánh bất ngờ trọng thương tôn này quỷ mỗ thú hoàng, này đối Quy Khư Thương Minh đại chiến cũng sẽ có điều trởút. Hỗn độn thần điện một phương thiếu một vị trước tiên tiên đạo chủ, Quy Khư Thương Minh phương này giống như cùng ưu thế tăng nhiều, thậm chí đủ để thay đổi cục Đến nơi muốn trấn áp Tôn này quỷ mâu thú hoàng nhưng là kém chút hòa hầu. Chấp trưởng hư không thần trước thần minh, hung thú vốn là khó có thể đối phó, xem như khoảng không gian đại đạo bên trong đạn sinh trước tiên tiên đạo chủ, càng thêm khó có thể ứng phó. Trừ phi hắn hoàn toàn luyện hóa Thiên Địa Hồng Lô cái này cái cọc trọng bảo, lĩnh hội Thiên Địa Hồng Lô phong cấm Thiên Địa thần năng, đem Tiên Tiên Địa này triệt để luyện hóa, khi đó chưa chắc không thể lưu lại đầu này trượt không lưu thu trước tiên tiên đạo chủ. Tiếp xuống quan trọng nhất, vẫn phải là toàn lực luyện hóa Thiên Địa Hồng Lô, cơ hội chỉ có một lần, thừa dịp Tôn này quỷ mâu thú hoàng thấy không rõ Thiên Địa Hồng Lô hư thực, triệt để trấn áp mầm thai hòa này. Lục Trọng Thâm nghĩ trong lòng. Chỉ là Lục Trọng cũng biết Quỷ Cơ Mẫu Thú Hoàng trước khi đi, chắc chắn cũng chưa từng sử dụng bản lĩnh thật sự, thậm chí ngay cả linh bảo cũng không có thi triển đi ra. Lục Trọng không tin Quỷ Mẫu Thú Hoàng tay không bảo. Dù sao thành đạo nhiều năm như vậy, giá trị bản thân không phải ít. Một nhóm thần minh đồng thời nhìn một cái dưới chân, lúc này dưới chân Hỗn Độn Thần Điện hoàn toàn trở thành một vùng phế tích, cho dù là toàn bộ Hỗn Độn Thần Điện đều ở đây hai tôn đạo chủ tranh phong trong dư âm hóa thành một mịt. Kèm thêm bên trong có khả năng tồn tại hung thú bảo tàng cũng triệt để hóa cho rồi. Mấy vị thần minh đều có chút tiếc hận. Hung thú ngang dọc thiên địa, luôn có chút giá trị bản thân lưu tại nơi này. Quỷ mâu thú hoàng cuối cùng trước khi đi một cái kia, át hẳn là có cố ý thành phần. Mặc dù trong lòng tiếc hận, một đoàn người cũng không cách nào, bắt đầu toàn lực hướng về Quy Khư Thương Minh chi địa chạy tới. 6. Một đoàn người cước lực cũng không chậm, Lục Trọng mang theo mấy vị trí cảnh chúa tệ thông qua thiên địa linh mạch, tốc độ bay tăng nhiều. Tại từng có mấy lần thiên địa linh mạch qua lại kinh lịch sau đó, Lục Trọng cũng càng vì khinh xa quen lên giá, thiếu đi rất nhiều nội lực, lấy thẳng tốc độ, trực tiếp khóa chặt Quy Khư Thương Minh chỗ. Một ngày này, chúng thần tử thiên địa linh mạch bên trong nổi lên, song tới mặt là vô lượng Thương Minh hơi nước. Tại mênh mông Thương Minh hơi nước bên trong, vô số thần linh Hung thú đang tại quên mình chém giết bên trong, mọi người tới chính là thời điểm. Quy Khư Thương Minh rất nhiều thần linh đang cùng hung thú đại quân huyết chiến. Huyết sắc trải rộng mảnh này biển cả, vân đục sóng lớn bên trong, không thiếu một chút quanh thân vị cách cực cao tiên tiên thần kỳ, cùng với một chút xuất thân từ Quy Khư Thương Minh chỗ sâu, chân thân to lớn vô cùng hung thú vương giả. Mà làm người khác chú ý nhất thì còn lại là thượng thủ rằng có lục đạo rộng rãi thân ảnh. Năm đầu thiên địa đại đạo chấn động không ngừng, cái kia sừng sững ở hư không trong đó năm thân ảnh ẩn chứa một cỗ trưởng không thiên địa lại đạo, hึก vạn sinh linh sinh diệt, hủy diệt bàng bạc thần năng. 139 thứ 138 chương 12 định hải thần châu xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Bên cạnh Càn Khôn lão tổ khuôn mặt tràn đầy tốc sát chi khí. Vị lão tổ này phía trước thật vất vả bắt được tổ ma thần châu thoát, mà lại đột nhiên biết được quỷ mỗ thú hoàng chắn tự thân con đường phía trước, đã là đầy mình phiền muộn chi khí muốn phát tiết. Chỉ là ánh mắt đảo qua đỉnh đầu cái kia năm đạo trấn nhiếp thiên địa kinh khủng khí thế, vẫn là mặt lộ vẻ rung động. Hỗn độn thú hoàng, thần nghịch thú hoàng, một vị khác hẳn là thần bí nhất cự linh thú hoàng. Âm Dương lão tổ khuôn mặt ngưng trọng tới cực điểm. Việc quan hệ trước tiên thiên đạo chủ, hắn tuyệt không dám sơ suất. Lục trọng ánh mắt đảo qua đỉnh đầu, Bàng bạc khí thế tại quy khư biển cả phía trên nở rộng, lục đạo kinh khủng thân ảnh đang toàn lực tiến hành chiếm giết. Cái này 6 thân ảnh cũng có ý thức tránh đi quy khư biển cả trên chiến trường. Sôi trào mãnh liệt đại đạo sẽ lẫn, lẫn nhau đè ép, trong đó một đôi phá lệ chói mắt. Đó là một vị áo bào đen thú hoàng, cùng với một vị quanh thân đại địa bản nguyên trầm trọng, phất tay mạng lớn hoàng quang nhường hư không vặn bẹo, lục địa trầm luân mênh mông thân ảnh. Cái kia hành thủ đại đạo uy lực dị thường trầm trọng, giơ tay nhấc chân có thể sẽ rách thương khung tinh hà. Có thể tôn này áo bào đen thú hoàng rõ ràng không chứng đại đạo nhưng lại bằng vào một tia sắc bén tuyệt luân màu đen phong mang không ngừng cùng vị tia đại địa bạn nguyên bên trong đạn sinh trước tiên thiên đạo chủ tranh phong, như tại đi trên dây thép. Quên thân hiện ra một chương vô cùng đáng sợ sát lục đạo đồ. Vô số thiên địa sát khí trong tay hắn, gần như đại đạo buông xuống, mỗi một lần đều có thể dễ dàng né qua tôn này đạo chủ đại đạo áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Mấy vị chí cảnh chúa tệ đã mấy lần nhìn thấy, một vị khác chấp trưởng đại địa chi đạo trước tiên thiên đạo chủ đem hắn chân thân đánh nát, đã thấy hắn mỗi một lần cũng là trực tiếp thuế biến chúng sinh, lần nữa vọt lên. Cớ nào huyền diệu sát lục đạo tệ, đối mặt tổ linh đạo chủ đại đạo thần thông, có thể kiên trì lâu như vậy? Khó trách có thể cùng với những cái khác ba vị đạo chủ cấp bậc hung thú đã song song vị hoàng. Lục Trọng sau lưng, mấy vị trí cảnh tổ tệ nhìn kinh tâm động phách. Thần Lịch thú hoàng. Trong hư không, Lục Trọng ánh mắt hơi lấp lóe, mi tâm chỗ sâu lửa đế kính quang hiện lên. Vị này thần lịch thú hoàng hoàn toàn chính xác để cho người ta khác sâu ấn tượng. Chỉ là tại lửa đế kính kính quang chiếu xạ qua phía sau, Lục Trọng đáy lòng thoáng qua một tia trầm tư, đáy mắt ngược lại toát ra vẻ tươi cười. Vị này thần lịch thú hoàng ngược lại là ẩn nút thật sâu. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, thần minh khác chưa từng có dám sát linh bảo, nhìn không ra, nhưng hắn cẩn thận xem, nhưng nhìn ra một cái sợi manh mối lửa để kính kính quang bên trong, rõ ràng tại nơi thần nghịch thú hoàng trên thân điều tra được một cái Ti sát lục đại đạo vết tích. Vị này thần nghịch thú hoàng rõ ràng đã chứng thành sát lục đạo chủ chi vị, lúc này lại đang cật lực ngụy trang. Có đại thổ linh đạo chủ thủ hạ làm ra đau khổ chống đỡ bộ dáng diễn dịch. Nhìn tính toán cực lớn nha, mà khác hai đôi, theo thứ tự là một vị áo lam đạo chủ đối mặt một cái cực lớn viên thịt mưa to gió lớn cùng với một vị vóc người cực kỳ cao lớn, nguy nga kinh khủng thân ảnh đối mặt một vị quanh thân nguyên khí ngưng kết, hóa thành một mai mai viên quang bảo luân cao lớn nữ thần. Bốn vị đạo chủ không chút kiêng kỵ lộ ra được quanh thân đại đạo thần năng. Đại đạo và trạng, lực lượng hủy thiên diệt địa tại hỗn độn nguyên khí bên trong bộc phát. Lục trọng ánh mắt rơi vào cái kia áo lam thần minh cùng cái kia quỹ dị viên thịt đại chiến phía trên. Vị kia áo lam thần minh không cần nhiều lời, chính là cái kia định hải đạo chủ. Hắn một thân nhuận trạch, thon dài thương minh áo bào, quanh thân thủy quang diễm diễm, như đại dương mênh mông quy khư thương minh bản nguyên đều vẩn quanh tại hắn quanh thân, hóa thành ngập trời hơi nước. Thân uy mạnh mênh mông vô cương, tại khí thế phía trên lại song một người có thể địch ba vị hung thú nhất tộc thần hoàng. Tiên tiên thủy hành đại đạo tại hắn diễn hóa bên trong, giống như bao phủ thiên địa, là đút hoàn vũ. Ba vị hung thú nhất tộc thần hoàng hợp lực mới có thể cùng hắn đánh đồng. Thật là mạnh định Hải đạo chủ, khó trách vị này lãng vọng buông cần, dị giật đại lao." Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, không trách hắn nghĩ như vậy, hung thú nhất tộc cùng Chu Sơn thần tộc giao chiến mấy ngàn năm, cho dù là xuất phát từ đạm nghĩa, Định Hải đạo chủ cũng cần phải nghĩ cách giúp đỡ, nhưng mà quy cơ thần linh những năm này cũng không phải là nhúng tay, ngược lại trong bóng tối thu hẹp còn giữ lại thần linh tăng cường quy cơ biển cả thực lực. Vị này Định Hải đạo chủ giá vọng không cần nhiều lời, chỉ sợ cũng cất lợi dụng hung thú nhất tộc, hái quả đào ý nghĩ. Trâu hung thú nhất tộc dọn dẹp thổ thuộc tính bản nguyên bên trong đạn sinh rất nhiều cường đại thần minh, Quy Khư Thương Minh tự nhiên có thể hái quả đảo, đánh bại hung thú nhất tộc phía sau, đem đại hoang bỏ vào trong túi. Đến lúc đó Quy Khư Thương Minh sức mạnh tất nhiên tăng vọt. Hắn vị này định hải đạo chủ cũng có thể đạt được đạo này kỵ lớn nhất một cái tạo hóa chi quả. Tại hắn phía trước, cái kia cực lớn viên thịt bị mênh mông thủy quang bao vây, từng viên lóng lánh ngũ sắc hào quang, quang mang bay tới, chỉ nghe từng tiếng nổ rất lớn vang lên kèm theo ngũ sát hào quang mỗi một lần bẩy thấp, hình như có từng đạo huyền hoàng cự lực đánh vào cực lớn trên viên diện, trung quanh hỗn độn thần quốc đã bị đập nát, cực lớn viên diện trùng quanh huyết quang mê ly, một bộ phận viên diện trực tiếp tại hào quang năm màu phía dưới sụp đổ, là thủy quang cuốn lên nháy mắt luân hóa. Cái kia Đỉnh Hải Châu khi chân thần diệu vô cùng. Hắn mỗi một khóa giống như đều có một phương chư thiên chi lực, trước tiên tiên đạo chủ chân thân đều không chịu đựng nổi. Hỗn độn nhục thân khổng lồ, trước đây tiên đạo chủ bên trong cũng thuộc về cường giả, tiếp nhận mấy lần đánh kích cũng cảm giác rất là phí sức. Đỉnh Hải đạo chủ thanh âm ở phía trên truyền đến, hỗn độn, đạo hạnh của ngươi còn vẫn kém quá xa, muốn báo thủ. Hôm nay ngươi là không được, nói không chừng về sau cũng lại không cơ hội. Đỉnh đầu thoáng qua lại có mấy đạo quang hoa quang hoa, ẩn ẩn cùng chúng quanh quy khư thương mình của mình, rất tới vô biên thủy chúc bản nguyên lực, lượng, quang hoa phía dưới, trực tiếp đem một bộ phận viền thị chân thân tăng giá. Đỉnh Hải Châu, hơn nữa còn là 12 viên Đỉnh Hải Châu. Lục Trọng nhìn rõ ràng, đỉnh đầu cái kia 12 viên tản ra ngũ sắc hào quang bảo châu, mỗi một quả đều có huyền hoàn cự lực, hỗn độn thú hoàng đặc biệt viền thị cũng có chút không chịu nổi. Đập tinh khí tràn ra ngoài. Những thứ này tràn ra ngoài tinh khí nhưng không có bị hỗn độn thú hoàng một lần nữa thu hồi đi, mà là bị chúng quanh hạo dị tượng cho cuốn theo thu nạp lại tiếp tục, liền sẽ trực tiếp bị biển cả thần lực cho trực tiếp đồng hóa, luyện hóa chân thân. Sau một lát, cái kia Hỗn Độn Đạo chủ cũng lại không chịu nổi, gào lên một tiếng, phát ra uy khuất lực của Cấm Thanh. Đạo 6, Không án 6. Trung quanh còn dư lại mạng lớn hư không đột nhiên hóa thành hỗn độn vỡ ra, nó trực tiếp xé mở một đạo hư không khẽ hở, viên thị hóa thành một đạo hỗn độn thần quang hướng về hư không trong gió lốc bay đi. Sao có thể để cho ngươi dễ dàng chạy. Đỉnh Hải Đạo chủ ngẩng đầu, phất tay trên tay 12 đạo lưu quang bay ra, như cực nhanh. Ầm ầm. Đỉnh đầu kèm theo liên tiếp vang vọng đất trời tiếng oanh minh, mạng lớn huyết vũ như chú Đột nhiên rơi xuống tại Quy Khư Thương Minh phía trên, vì Mên Ngông Thương Minh đại dương Mên Ngông toàn bộ thôn nạp. Chỉ sót lại một điểm hỗn độn quang hoa nỗ lực tỏa ra, tiêu hóa không thấy. Lúc này Đông Đạo tham dự đại chiến thần minh cũng không khỏi rung động nhìn qua một màn này. Chật tinh thần đại trấn. Cái kia hỗn độn đạo chủ cư nhiên bị Định Hải đạo chủ đánh tan. Cái này hỗn độn thần điện một phương nhưng là chỉ còn lại có 2 vị thú hoàng, đại cục đã đã biến thành 32. Lại Định Hải đạo chủ triển lộ ra thực lực, nhưng chúng thần càng là cảm thấy đại cục đã định. Lục trọng ánh mắt không thay đổi. Hắn thấy được hỗn độn đạo chủ chân thân đều bị bạo chết hơn phân nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ hóa quang trốn vào hư không phong bạo chỗ sâu hỗn độn ở trong. Hắn lúc này trong lòng đang suy nghĩ cái kia 12 viên Định Hải Bảo Châu. Trong truyền thuyết thần thoại, cái này Định Hải thần châu một chuỗi nhưng có nhị thập tứ khỏa, thậm chí nghe đồn tổng cộng có một bộ 36 khỏa. Định Hải đạo chủ đây là có chỗ bảo tồn. Bên cạnh hắn bốn vị trí cảnh thần minh nhìn thấy một màn này, khuôn mặt cũng có chút biến hóa. Không nghĩ tới vị này Định Hải đạo chủ cường hành như vậy, liền hỗn độn thú hoàng như vậy tồn tại, lại cũng hoàn toàn không phải là địch thủ của hắn. Điên đảo chúa Tể khuôn mặt có chút cảm thán. Xem ra đại cục mình định. Nghe vậy, Lục Trọng nhưng là âm thầm lắc đầu. Hắn không cho là như vậy, cái kia thần nghịch thú hoàng dấu đi rất sâu, lại thần thoại tin đồn chí bảo thí thần thường trong tay hắn, còn không thấy hắn thi triển đâu. Mặc khác vô luận lần này thần thú đại chiến, ai là người thắng cuối cùng, hắn đều muốn cùng đối phương một phân cao thấp. Đại đạo chi tranh, chỉ có tiến không có lùi. Xem như Hỏa thuộc bản nguyên đạn sinh trước tiên tiên đạo chủ, hắn cũng có nghĩa vụ là Hỏa thuộc bản nguyên tranh đến thuộc về Hỏa thuộc bản nguyên quyền hành. 140 thứ 139 trường đột phá, đắc thủ đỏ hoàng đạo huynh, chúng ta không động thủ sao? Bên cạnh Âm Dương lão tổ mở miệng hỏi thăm. Mấy vị khác chúa tể cũng ánh mắt trông lại. Lục Trọng Minh bạch mấy vị này chúa tể ý tứ, tại mấy vị chúa tể xem ra, bây giờ quy khư thương minh đại thế đã định. Hung thú một phương rõ ràng đánh giá thấp định Hải đạo chủ cường thế. Bọn hắn lúc này xuất hiện, vừa vặn có thể thuận thế quét sạch trên chiến trường còn dư lại hung thú nhất tộc. Vừa nhẹ nhõm, lại còn có thể đánh cái thuận gió trận chiến. Lục Trọng lúc này hiện thân cũng có thể danh chính ngôn thuận trợ giúp định Hải đạo chủ bọn người cùng nhau vây đánh còn dư lại hai vị hỗn độn thần điện thú hoàng. Cuối cùng cũng có thể phân một đạo chỗ tốt. Nhưng cái này hiển nhiên không hợp Lục Trọng tâm ý. Không nên gấp gáp. Lục Trọng chỉ là nhường mấy vị trí cảnh chúa tể kiềm chế, chẳng lẽ trận chiến này còn có biến hóa? Sau lưng Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, vọng thượng, điên đảo chúa tể khuôn mặt hơi biến hóa. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng bốn vị trí cảnh chúa tể vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Trọng. Trong hư không, Đỉnh Hải chúa tể đánh tan hỗn độn đạo chủ, lập tức khóa chặt phía dưới mặt khác một chỗ chiến trường. Ở chỗ này chiến trường bên trong, một tôn thân hình to lớn quái dị linh thần đang cùng một vị nữ thân đại chiến. Đó là một vị lấy nữ thần chi thân chứng thành đại đạo tiên tiên đạo chủ, quanh thân lưu chuyển đậm đà mây mưa chí tướng, không chỉ chỉ là đơn thuần dựng mây mưa, mà là nguyên khí chi vũ vẫy tay một cái, màng lớn nguyên khí lưu chuyển, giống như biến hóa thành một cái gió thổi không lọt nguyên khí lồng giam. Chỉ là như vậy vẫn không được cái kia Tôn Cự Linh thú hoàng, cái này Tôn Cự Linh thú hoàng toàn bộ giống như nhân tộc bộ dáng, chỉ là cùng nhân tộc có chút không giống chính là hắn nắm giữ ba cái đầu. Giữa hai tay một cỗ bàng bạc thần lực hiện lên, có một tia đậm đà linh tính thần quang trong tay hắn nở rộ. Cái này sợi linh tính thần quang có thể dung truyền đại hoang bản nguyên. Linh quang chiếu rọi phía dưới, trung quanh vật mèo, biến hóa, thu hút tâm thần người ta. Lục Trọng sớm đã có chú ý tới cái này Tôn Cự Linh thú hoàng tồn tại. Cái này Tôn Cự Linh thần rất quý dị. Quay thân cái kia một vòng linh quang nợ độ, giống như có thể ảnh hưởng đến thiên địa thần linh tính linh chi lực, có thể vận vẹo sinh linh ý chí. Hắn nắm giữ chính là trong thiên địa linh chi đại đạo. Loại này đại đạo sức mạnh 10 phần kỳ diệu, cũng thập phần cường đại. Nhưng cái này tôn cự linh thú hoàng gặp được khắc tinh, phía trước tôn này kỳ quái nữ thần chấp trưởng một kiện linh bảo cực kỳ mạnh mẽ áp chế gắt gao ở hết thệ của hắn. Đó là một tòa bảo tháp bộ dạng linh bảo. Tòa này tháp vàng có tầm 18 nhiều, sừng sững ở trong hư không, có trấn áp hết thệ thần năng. Cái kia cự linh thú hoàng linh thần sức mạnh cường đại dị thường, thậm chí trong tay hắn diễn hóa ra chúng thần pháp tướng cuối cùng thậm chí là hóa gia định hải đạo chủ bộ dáng, điều khiển 12 viên định hải châu bánh kích tòa này tháp vàng, lại bị tháp vàng một mực chặn lại. Cái kia định hải đạo chủ mắt thấy cự linh thần diễn hóa ra hình dạng của hắn, lập tức cười lạnh. Thật to gan, lại gan dạ mà bạn đạo chủ. 9 nguyên trấn mẫu, ta tới giúp ngươi một tay. Trong tay hắn kết ấn, trong hư không 12 mai định hải châu biến hóa, nháy mắt diễn hóa ra một tòa trại rộng ngũ thải hào quang tiên thiên đại trong trận. Đây là định hải đạo người lấy 12 mai định hải châu diễn hóa ra 12 nguyên hải quy, dù học về, khư sát trận. Chỉ thấy trận này hiện lên lập tức dẫn động toàn bộ thủy trúc bản nguyên cấm địa quy khư thương minh bản nguyên hư ảnh bổ xuống. Thiêng anh minh chấn động thiên địa. Đó là một cái phản phật có thể nuốt hết thiên địa cực lớn con suối, con suối chôn sâu ẩn chứa vô lượng sinh cơ cùng phá diện sức mạnh. Cảm giác được kinh khủng kia nguy cơ buông xuống, tự linh thần khuôn mặt biến sắc. Tại nơi quy khư thương minh hư ảnh bên trong, hắn trong linh giác bao phủ một kia kinh khủng tịch diệt khí tượng. Thiên tiên đạo chủ bất tử bất diệt, nhưng có thể trấn áp, chỉ cần thủ đoạn vừa đúng, hoàn toàn có thể đem bọn chúng trấn áp, chờ làm hao mòn đại đạo chân linh chỗ sâu đại đạo bản nguyên, vị cách rơi xuống, chính là tử kỳ sắp tới. Vô hình kia bạn nguyên cấm địa cũng là tuyệt địa như vậy, nếu là bị trấn áp đi vào, sớm muộn sẽ bị ngũ hành vật chất bản nguyên ma diệt dấu ấn đại đạo. Linh nguyên tuyệt đế, hắn khuôn mặt hơi sầm trắng, không lo được đại đạo bản nguyên bị hao tổn, vô số linh quang tại hắn đỉnh đầu không ngừng ngưng kết hóa thành một mai kỳ lạ vô cùng đại đạo chân loại, thoán qua lần nữa biến hóa hóa thành một tôn thân hình cao lớn, chống đỡ thiên địa rộng rãi khổng lồ thân ảnh. Cái này rộng rãi khổng lồ thân ảnh vẫn xuất hiện, có một cú khai thiên tịch địa, thiên địa đại đạo chi nguyên khí tượng toát ra tới. Thấy cảnh này, cái kia định hải đạo chủ khuôn mặt biến đổi, nhưng ánh mắt chỗ sâu hàm ý càng lớn. Hắn trong hai con ngươi còn có chút mỉm cười chi sắc. Bàn cổ pháp tướng, Cự Linh Thần hôm nay cho an bề bộ ngươi, ngươi cũng diễn hóa không ra bậc này vị cách, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi vào đi. Chỉ là động tác trong tay càng nhanh, phất tay chính là có mấy đạo linh quang hiện lên. Cái kia bỗng nhiên là mặt khác mấy quả định Hải Châu. Lục Trọng đoán không có sai, đính Hải Đạo chủ trong tay không chỉ 12 viên định Hải Châu. Phanh phanh phanh, liên tiếp thần quang đánh vào cự linh thú hoàng chiến lực, đánh cự linh thú hoàng một cái đổ lại ngã mà, lực xuất hiện mấy cái lỗ lớn. Đỉnh đầu ngưng kết rộng rãi pháp tướng bị qué dày, cùng theo đó tốc độ Trần trời ngũ sắc quang hoa thể tụ, giống như vô tận vòng xoáy phong bạo, đột nhiên đánh vào cự linh thú hoàng trên lực, chân thân nháy mắt bị xuyên thủng, quy cơ thương minh dị tượng tùy theo rơi xuống, đột nhiên đem cự linh thú hoàng vừa mới bay ra đại đạo chân linh trấn áp lại, hướng về vòng xoáy chỗ sâu kéo đi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, bên cạnh Cửu Nguyên chân mẫu khuôn mặt biến đổi, nghiêm nghị quát lên, cẩn thận. Định Hải đạo chủ giống như sớm đã đoán trước, chỉ thấy bên cạnh cái kia thổ linh đạo chủ cùng thần lịch thú hoàng chẳng biết lúc nào đã đến gần bên cạnh. Hai tôn gia tay đánh nhau tiên tiên đạo chủ hòa thú hoàng lúc này vậy mà hoàn toàn từ bỏ đối địch, lại đồng thời phân biệt hướng về Định Hải chúa tể cùng Cửu Nguyên chân mẫu phá không mà đến. Hai Tôn Tiên Tiên đạo chủ, đồng thời Phong Tỏa Định Hải đạo chủ. Một màn này nhanh không cách nào hình dung, giữa sân rất nhiều thần minh, cho dù là trí cảnh chủ thể cũng chưa từng thấy rõ ràng. Lục Trọng Mi tâm thần quang lấp lóe lại có dự phán, chỉ là chỗ sâu nhưng là thoáng qua một tia đồng nặc chấn động, tại hắn trong ánh mắt một tia kinh khủng hàn mang phá không hiện lên ở Định Hải đạo chủ sau lưng. Cái tia một tia hàn mang hiện lên, Lục Trọng chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Một cây kỳ lạ thần thương tại thần lĩnh trong tay hiện thân. Cái này một tia vô song hàn mang phía dưới, thiên địa đại đạo câu diệt diệt thế điểm lạ hiện lên. Trong lòng cái kia đáng sợ ngờ tới xông lên đầu, đang tại biến thành sự thật. Trí bảo thí thân thương, Lục Trọng ra mặt run run. Thần lịch thú hoàng thân hình xuất hiện ở Đỉnh Hải đạo chủ sau lưng, chợt đâm ra, thương ra như rồng. Tổ linh đạo chủ thủ đoạn cũng tại trong nháy mắt đến rồi, trong hư không vô lượng đại địa huyền hoàng hiện lên, hóa thành một tôn mên ngông mà không cách nào nhìn thẳng kinh khủng thần sơn thẳng tắp đè xuống. Đó là tiên điệu tổ mạch, chu núi hư ảnh. Đỉnh Hải, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Tổ linh đạo chủ thanh âm hung tợn nổi lên. Mang theo tan không giá hận ý Đỉnh Hải đạo chủ lúc này cũng lớn cảm giác hỗn ổn, nhưng hắn cũng ẩn ẩn có chỗ phòng bị, quanh thân liên tiếp có mười mấy đạo bảo quang đồng thời bay trên không. Đó là hắn ẩn nốt một phần Khắc Định Hải Châu. 18 Mai Định Hải Châu bay trên không hiện lên, tại hắn quanh thân triệu hồi ra Quy Khư Thương Minh Hư ảnh hiện lên. Thấy thế Định Hải đạo chủ đấy lòng lần nữa khôi phục trong dòng. Có này 36 khọa bạn bệnh linh bảo Định Hải thần châu tại, hắn cùng nhau không có gì thần thông có thể thương hắn. Chỉ là sợi thông dòng trong chốc lát ngừng trệ ở trên mặt, đã thấy cái kia sợi màu đen hàn mang lại thẳng xé rách 18 Mai Định Hải Châu hình thành Quy Khư Thương Minh đại trận, mãi đến xé rách quanh người hắn ra chỉ trọng trọng đại đạo thần quang. 36 Mai Định Hải Châu vậy mà không cách nào ngăn cản cái kia sợi hàn mang, một cây vô cùng kỵ dị thương hình linh bảo trực tiếp xuyên thủng trước ngực của hắn. Sau một khắc, một cỗ năng lượng mênh mông tịch diệt chi ý từ lồng ngực hắn một phát. Đĩnh Hải đạo chủ thân hình hóa thành một vệt sáng đỏ vàng tối lui, nhưng mà nhường hắn hoảng sợ là, lực kinh khủng kia hung hãn dị lực mãnh liệt bộc phát, trong thời gian ngắn nhường bộ ngực hắn nát giữa xuất hiện một cái độc lỗ, kinh khủng thần năng vô luận như thế nào cũng không cách nào tiêu trừ. Trực tiếp khóa chặt hắn đại đạo chân linh, tại đại đạo chân linh ngực trực tiếp xuất hiện một cái vết thương kinh khủng. Đĩnh Hải đạo chủ bị thương nặng, hơn nữa còn là bực này không cách nào vãn hồi thương thế. Cái này khiến Đĩnh Hải đạo chủ nhất thời cuồng nộ. 141 thứ 140 chương chí bảo thí thần tương hảo một cái thần nghịch thú hoàng. Định Hải đạo chủ không kịp phản kích, đỉnh đầu tổ linh đạo chủ thủ đoạn đã lên tới. Di la tháp vàng, Cửu Nguyên chân mẫu thủ đoạn đều tới, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một sợi ẩn chứa thiên địa vô lượng nguyên khí uy năng chí cao khí thế, đột nhiên nâng cái kia chu núi hư ảnh. Nguyên thủy chi khí, Di la tháp vàng chung quanh từng sợi hoa lệ vô cùng uy năng khí thế tụ xuống, mở chu núi hư ảnh áp chế. Mà ở trong hư không, vừa mới thành công đánh lén Định Hải đạo chủ thần nghịch thú hoàng khuôn mặt biến sắc. Phốc phốc. Sâu trong hư không, cũng không bất luận cái gì một tia âm thanh. Thần nghịch thú hoàng nhưng là nháy mắt giơ lên trong tay thi thần thương đâm xuyên. Quân thân mạng lớn rộng rãi sát lục đại đạo hóa thành một chương đạo đồ, đã thấy một tia hồng quang thẳng tắp mà đến xuyên thủng quanh người hắn sát lục thần đồ. Hồng quang mang theo nóng bỏng đại đạo khí lực chạy hắn uy tâm mà đến, lại bị thần lịch thú hoàng trong tay thí thần thương nửa đường điểm trúng. Hồng quang bắn ra chút bụi, nhưng mà thí thần thương kinh khủng hung lệ sát khí cũng không có thể triệt để phai mở chấm đỏ kia. Bất diệt khí tượng liên kết, thần lịch thú hoàng trong lỏng vừa giảm nồng đậm tâm huyết dâng trào. Chỉ thấy hư không còn có một chút còn sót lại hồng quang hóa thành lông châu vậy chi tiết hồng mang hóa quang, xuyên đấu hộ thể thần mang mai đến chui vào bộ ngực của Hàn Châu Châu. Nhung hắn ngực bụng nháy mắt nóng bỏng như lửa lò bọn chuột nhắt. Thần lực thân hình hóa thành một dòng lũ lớn chợt lưu nhanh. Đồng thời hắn chú ý tới thần thể chỗ sâu, đếm sợi hồng quang vẫn xuất hiện, trong đó nhất điểm hồng quang vậy mà dây dưa đại đạo chân linh. Chính là trong cơ thể sát lục đại đạo thần quang lại cũng không cách nào đem cái kia đếm sợi hồng quang luyện hóa, bại xích ra ngoài. Đây là lựa gì? Cái này khiến thần lực thân sắc biến sắc. Đỏ hoàng đạo chủ. Bên kia Định Hải đạo chủ cũng nhìn thấy một màn này, khuôn mặt thần sắc có chút vi diệu. Định Hải đạo hữu, bản thân đến chậm một bước, ngược lại để đạo hữu bị liên lụy. Lúc này Lục Trọng từ hồng quang bên trong hiện thân. Lục Trọng lúc này trên khuôn mặt mang theo nụ cười đồng thời nhìn về phía một bên quanh thân bắt đầu tôn ra hồng quang thần lực thú hoàng. Thần lực thú hoàng có ý định giấu lại kinh khủng kia chí bảo thí thần hương, đánh bất ngờ trọng thương Định Hải đạo chủ. Hắn cũng tương tự đang lợi dụng thần lực tâm tư, lợi dụng thần lực lực chú ý toàn bộ tại Định Hải đạo chủ trên thân, lợi dụng thần lực chưa từng hiểu rõ viêm đế thần lựa lợi hại, dùng phương thức giống nhau nhất cử trọng thương thần lực. Cái này đỏ mang thần châm từ lục trọng thành tựu chúa tệ sau đó một mực tại trong cơ thể hắn thanh nén, thậm chí bị lục trọng lấy tiên tiên bất diệt linh quang bản chất thai nén hóa thành linh bảo, lúc này cuối cùng phát huy đại dụng. Trợ buộc phát đánh lén, chính là thần lực cũng không thể ngăn trở. Tại hiện thân trong một chiếc mắt, Lục Trọng chính là dẫn động nguyên thủy biển lửa bung xuống, nguyên thủy biển lửa dung nhập thiên địa hồng lô bên trong, ở trung quanh hiện hóa ra một tòa rộng rãi thần trận bao phủ lại thổ linh đạo chủ. Sở dĩ cũng không đem trọng điểm tiếp tục đặt ở thần lực trên thân. Lục Trọng cũng không muốn bức bách thần lực làm chó cùng dữ dột. Lục Trọng nhìn rõ ràng, thiên địa hồng lô cũng không nhất định vây được cầm trong tay thiên địa đạo khí thi thần thương thần lực. Nếu như thế, dứt khoát thừa cơ trấn áp thổ linh đạo chủ. Ngược lại lúc này thần lực thú hoàng trọng thương, nói không chừng không cần hắn độ tử, vị này thú hoàng trực tiếp bị viêm đế thần lửa sức mạnh hủy diệt đại đạo chân linh. Thổ linh đạo chủ thụ thai bay vào gió khuôn mặt biến sắc, đồng thời cũng là giận tím mặt, vị này vừa mới xuất hiện hỏa hành đạo chủ hiển nhiên là đem hắn trở thành quả hờm mềm. Quanh người hắn đậm đà tiên thiên hành thổ đại đạo bản nguyên hiện lên, hiển hóa ra Chu Trượng Sơn thần muốn bạo lực chống ra thiên địa hồng lô áp chế. Sao có thể để cho người chạy trốn? Lục Trọng khuôn mặt đương nhiên, trong tay bắt ấn cự thải thần lửa tại hắn quanh thân nổi lên, toàn bộ thiên địa hồng lô chỗ sâu đột nhiên trải rộng cự thải thần quang, cái này thượng phẩm linh bảo tại viêm đế thần lửa gia trì, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Phiên khu vực này hoàn toàn bị thiên địa hồng lô chỗ phong tỏa, hóa thành một cái cự đại lò luyện đan. Tuy vị tổ linh đạo chủ như thế nào vận dụng chu sơn thần lực, vẫn không cách nào xông mở cái này cực lớn tiên địa hồng lô áp chế. Viêm đế thần lửa bắt đầu nhiễu tổ linh đạo chủ quân thân, hắn chỉ có thể bị thúc ép phòng ngự. Tổ linh đạo chủ phía trước bị hỗn độn thần điện tứ đại thú hoàng vây đánh, bản thân liền chịu đệ thương, lúc này gặp gỡ thời kỳ toàn thịnh lục trọng, tự nhiên hoàn toàn không phải là đối thủ. Khác mấy vị đạo chủ kiến hình dáng cũng là sắc mặt biến hóa, lại ở trong hư không chẳng có đứng lên, liền thần mịch thú hoàng cũng chưa từng động thủ. Bọn hắn thấy được tổ linh đạo chủ quẫn cảnh, nhưng đều cũng không như thế nào nguyện ý ra tay. Tổ linh đạo chủ bực này hành vi theo bọn hắn nghĩ, chính là tên con kiếp Bọn hắn căn bản vốn không nguyện ý cứu giúp bực này tồn tại. Định Hải đạo chủ cũng không cần nói, rất thu hận Tổ Linh đạo chủ đâm lưng. Thần Lịch thú hoàng cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Tổ Linh đạo chủ cùng hắn hợp tác cũng chỉ là tạm thời, Tổ Linh đạo chủ đoán hận Định Hải đạo chủ khoanh tay đứng nhìn Tổ thuộc vùng đất bản nguyên hủy diệt, mới lựa chọn thả xuống cựu hận hợp tác với hắn, bây giờ rơi vào vị này tiên thiên hỏa linh đạo chủ trong hũ. Mà lúc này cựu nguyên trấn mẫu, Định Hải đạo chủ sắc mặt rơi vào lục trọng trên thân cũng có chút lo nghĩ. Vị này đỏ hoàng đạo chủ ở thời điểm này, nhất tự trọng thương thần Lịch thú hoàng, tất nhiên đối với hai vị đạo chủ rất là có lợi, nhưng chưa chắc không có âm thầm nưu lợi bất chính tâm tư. Bây giờ mạnh nhất Định Hải đạo chủ, thần nghịch thú hoàng nhao nhao chạm thương. Giữa thiên địa còn từng có khác đạo chủ có thể cùng cái này vị Hỏa Hành đạo chủ tranh phong. Nhìn thế nào chúng thần làm, đều là vì cái này vị Hỏa Hành đạo chủ làm áo cưới. Chúng thần đều đánh giá thấp vị này, chứng đạo không lâu Hỏa Hành đạo chủ. Lục trọng chú ý tới Định Hải đạo chủ cùng Cửu Nguyên chân mâu đáy mắt vẻ chờ chờ, lúc này quát lên, Định Hải đạo hữu, Cửu Nguyên đạo hữu, còn xin nhanh chóng động thủ, diên sắt thần nghịch thú hoàng, nhỏ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc. Có chút dừng lại, hắn lại nói, vô luận như thế nào, chúng ta nhất thiết phải vì thần linh nhất tộc tránh trừ tai họa. Nghe vậy, Định Hải đạo chủ cùng Cửu Nguyên chân mâu ánh mắt đảo qua lúc này trên chiến trường, Đông Đảo thần linh lúc này ánh mắt cũng tại nhìn qua bọn hắn, không thiếu thần mâu nhìn về phía Thần Lịch, cũng là mang theo vẻ tử hận. Trận này hung thú đại chiến, bọn hắn đại bộ phận đều có tộc nhân, hoặc là hảo hữu vẫn lạc tại hung thú nhất tộc cường giả trong tay. Cả hai đã sớm không chết không thôi. Hai vị đạo chủ rất dễ dàng ra kết luận, lúc này nếu là bọn họ lựa chọn dừng tay, phía trước thật vất vả tụ tập đại thế ắt hẳn sụp đổ. Những thứ này thần linh thậm chí ngược lại sẽ cự thị bọn hắn. Đỉnh đầu Thần Lịch tiếng hừ lạnh âm truyền đến, "Định Hải, Cửu Nguyên, các ngươi cũng không nên đã chung cái này vị hỏa hành đạo chủ gián kế." Hắn tâm cơ thâm trầm, tạm chờ ta hung thú nhất tộc chiến bại, các ngươi sợ rằng cũng phải bước ta hung thú nhất tộc theo gót. Nghe vậy, Lục Trọng cười to thanh âm truyền đến, "Thần nghịch, ngươi cũng là một phương hoàng tử giả, nhận thua cuộc, hà tất làm như thế khiến mọi người khinh thị hành vi. Ngươi có thể đánh lén định Hải Đạo Hữu, bản thần làm sao không có thể lấy thủ đoạn giống nhau đối phó ngươi, bất quá ăn miếng trả miếng thôi." Nói xong, Lục Trọng lại nói, "Đến nỗi tiêu diệt các ngươi hung thú nhất tộc sau đó, tiện nghi bản thần, vẫn là tiện nghi thần minh khác, bất quá là đều bằng bản sự thôi." Một câu cuối cùng Lục Trọng ẩn ẩn mang theo kiểu khác ý vị, vừa có khích tướng, Cũng có châm chọc chi ý lục trọng là cố ý mang theo như thế ngữ khí, mặc dù là mới gặp Định Hải đạo chủ, nhưng từ hắn đủ loại hành vi bên trong, Lục Trọng có thể thấy được, vị này Định Hải đạo chủ là cực kỳ kiêu ngạo tồn tại. Nhưng lại khiếu thiếu cũng đủ dài xa ánh mắt, bằng không thì cũng không đến mức cuối cùng bị Thổ Linh đạo chủ đâm lưng. Bên kia, Thần Lịch thú hoàng nghe vậy trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Định Hải đạo chủ lúc này trong lòng tràn đầy cuồng nộ cũng bị ngực khoảng cách đau đớn nóng lửa, lệ khí xông thẳng đại đạo chân linh. Nói không sai, Thần Lịch, ngươi dám đánh lén bản thần, hôm nay không tha cho ngươi. Phất tay Trong tay hắn một chuỗi Định Hải Thần Châu 36 quả hóa thành như hạt mưa hướng về Thần Lịch Tú Hoàng lệnh kích mà đi. Cửu Nguyên Chân Mẫu ở bên cạnh, đối với cái này thấy rõ, nàng ngược lại tương đối tỉnh táo, bất quá nàng cũng biết kỳ thực Định Hải đạo chủ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Định Hải đạo chủ lúc này bị thương nặng, coi như không xuất thủ, chờ Thần Lịch Tú Hoàng khôi phục lại cũng sẽ không bỏ qua quy khư thứ mình, thậm chí đến lúc đó cũng sẽ dẫn tới cái này vị Hỏa Hành đạo chủ cam thủ. Bất quá vô luận như thế nào, trận đại chiến này bên trong, cái này vị Hỏa Hành đạo chủ đã là đặt chân ở thế bất bại, cuối cùng cũng là lớn nhất tu giả. Nghĩ nghĩ, Cửu Nguyên Chân Mẫu nhìn về phía Lục Trọng Đạo Đo hoàng đạo chủ, ta tới thay ngươi trấn áp cái này thổ linh đạo chủ, ngươi dọn ra tay tới đối phó thần mịch thú hoàng như thế nào? Ta cái này Di La Tháp vàng cũng có phong ấn kỹ năng, có thể trấn áp này man chủ. Nghe vậy, Lục Trọng nhìn một cái vị này Cửu Nguyên Chân Mẫu, đáy lòng hơi kinh ngạc. Vị này Cửu Nguyên Chân Mẫu ngược lại là một người thông minh. Lập tức trực tiếp đáp ứng, "Tốt. 142 thứ 141 chương, vậy công Lục Trọng cũng không hoài nghi Cửu Nguyên Chân Mẫu. Cửu Nguyên Chân Mẫu cũng không có bưng tha thổ linh đạo chủ động cơ. Lục Trọng vây tay một cái bùng ra thiên địa hồng lô áp chế. Phản lò chỗ sâu thổ linh đạo chủ quanh thân trại rộng nồng đậm viêm đế thần lửa, trạng thái đã 10 phần hỗn ổn. Tại thiên địa hỏa lò bùng ra trong nháy mắt, từng sợi nguyên thủy chi khí rơi xuống. Cái kia nguyên thủy chi khí mang theo vạn khí thần phục vĩ lực, chính là thiên địa đại đạo tại nguyên thủy chi khí cũng hơi hơi chấn động, trở nên chỉ trệ. Thổ linh đạo chủ không có lực phản kháng chút nào bị trấn áp tại gì la tháp vàng phía dưới. Lục trọng giành tay, quanh thân một tia tiên tiên viêm đế thần quang giống như kinh thiên hồng quang hướng về thần nghịch hung hăng quét đi. Điểm điểm hồng quang tràn ngập thương khung, trung bên như đại dương mênh mông hỗn độn nguyên khí cũng bị viêm đế thần viêm quang huy trực tiếp điểm đốt. Thần nghịch không dám thất lễ, trong tay thi thần tướng phóng ra điểm điểm hàn mang. Hàn mang kia cũng không có bất luận cái gì hoa khắc triều, chỉ có một cỗ sắc bén tuyệt luân sức mạnh, bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản, còn có một cỗ nhu ngườn thiên địa khô héo, hỏng mất sức mạnh. Tiên tiên viêm đế thần quang đụng tới sau đó, lại cũng bị hàn mang từng khúc cho bụi. Lục Trọng còn là lần đầu tiên gặp phải bực này cảnh tượng khủng bố. Định Hải đạo chủ đầu nhập 36 mai Định Hải châu cũng phá không mà đến. 36 Định Hải châu lúc này ở Định Hải đạo chủ điều khiển, giống như hóa thành một, mang theo một cỗ nhu ngườn thiên địa phá diệt kinh thế khí lực, khóa chặt thần địch. Thần lực vận chuyển trong tay thí thần thương đem hắn không ngừng đánh bay, nhưng mỗi một lần va chạm cũng làm cho thần lực cảm thấy phí sức. Cái kia 36 khỏa định hải châu sức mạnh quá mức trầm trọng. Đây cũng không phải là trong tay hắn thí thần thương không đủ mạnh, mà là hắn chấp trưởng sắt lục đại đạo sức mạnh kém xa tí tắc trong thiên địa thủy hành đại đạo bản nguyên. Cho dù là hắn buộc lên thần linh, hung thú hai tộc đại chiến đạn sinh sắt lục chí lực, cũng không cách nào bù đắp loại này chênh lệch, chỉ có thể nhường hắn chứng đạo, mà không đủ để phiêu chiến ngũ hành vật chất bản nguyên bên trong đạn sinh năm loại bản nguyên đại đạo. Thần lực trên mặt lập lòe âm trầm. Thí thần thương là ứng sắt lục đại đạo mà ra đời bản nguyên đặc khí. Có thể xưng thiên địa chí bảo, phẩm giai quá cao, hắn chứng đạo thời gian quá ngắn, không có cách nào đem thí thần thương sức mạnh phát huy ra. Nếu là có thể triều sâu trưởng không cái này sát lục chí bảo thần năng, lựa kia hành đạo chủ chưa hẳn có thể kích thương hắn. Đĩnh Hải đạo chủ nhưng là càng đánh càng giận, đại đạo chân linh chỗ sâu thương thế giống như sông vào toàn bộ đại đạo chân linh ở trong, có từng sợi vô hình lệ khí xông lên đầu. Chiếu đến hắn tâm cảnh ảnh hưởng, quy cơ thương minh vô lượng sóng lớn lan loạn, thậm chí là xâm nhập vô số hỗn độn nguyên khí chỗ sâu, đem thiên địa hóa thành triều tịch hải dương. Thân nghịch, hôm nay ta định không cùng ngươi bỏ qua. Định Hải chúa tể trong tay bắt đầu xuất hiện mặt khác một cái thiên địa linh bảo, đó là một cái bả bình. Tại hắn thôi động phía dưới, bả bình bay trên không tán ra một cỗ tuyệt cường hút nhiếp chi lực khóa chặt lại thần lực Tất Ảnh. Thứ Hải bình. Nhìn qua món kia bả bối, thần lực khuôn mặt biến sắc, cái kia Thứ Hải bình cũng là thủy trúc thượng phẩm linh bảo, có thể chứa biển cả chi thủy, nếu là bị hút vào trong đó, nhưng là đừng hòng chạy đi ra. Thí thần chi lực. Hắn mặt lộ vẻ hàn ý, trong tay đen như mực thần thương biến hóa, báng xuống bộ hiện ra một cái đen như mực vô cùng bảo châu. Một đạo mênh mông hàn mang trong tay hắn hiện lên, vạn trượng thương mang vượt ngang hư không, hướng về Thứ Hải bình đánh tới. Định Hải đạo chủ cảm ứng được cái kia thí thần thương đáng sợ thần năng, liền vội vàng đem tứ hải bình rời đi. Thân mang quan sát thiên địa, đánh vào quy khư biển cả bên trong, lập tức tại quy khư biển cả tạo thành một đầu dài rộng ức vạn dặm kinh khủng dãy biển. Một kích kia cơ hồ có hủy diệt tiên địa chi lực. Mê mông mãnh liệt quy khư biển cả, cơ hồ bị tách ra. Phanh. Nhưng cũng ngay lúc đó, thần lực thân hình đột nhiên giù lên, trên bờ vai mắt Trần có thể thấy một khối cánh hố, xương cốt cũng bị cắt đứt một khối. Một cái bảo châu phá không nhấc lên, dần dần hóa thành một sợi tơ khí, cuối cùng rơi vào lục trọng trong tay. Mà trong châu Điều này không khỏi làm Thần Mịch lưu chút nội trận lôi đỉnh, hắn bây giờ ghét nhất chính là chỗ này loại châu loại linh bảo, làm hắn khó lòng phòng bị. Nhưng Thần Mịch nhưng lại không thể không lựa chọn tranh lẽ. Trong lư không càng lớn nguy cơ phá không mà đến. Cái kia Mên Mông biển lựa tại Hành Hỏa đạo chủ điều khiển phía dưới, hóa thành 3000 sông lựa như đại dương Mên Mông phô thiên cái địa của tới. Hư không nổ đùng. Ước vạn hỗn độn nguyên khí tại thời khắc này, cũng tận số vỡ ra, ba phủ thần dịch trô ở khu vực. Đây hoàn toàn là điên cuồng công kích. Dựa vào năm hành bản nguyên khủng lồ đại đạo thể lượng, trực tiếp bắt đầu áp bách. Bên cạnh Chí Nguyên chân mộ xem xét, lập tức có chút im lặng. Vị này hành hỏa đạo chủ như vậy động tác không phải liền là phía trước định Hải đạo chủ phiên bản. Đình Đầu Lục trọng cũng không lần nữa thả ra Thiên Điệu Hồng Lô. Thiên Điệu Hồng Lô mặc dù là thượng phẩm linh bảo, nhưng tuyệt đối là không sánh bằng thần lực trong tay thí thần thương. Cứng đối cứng, Thiên Điệu Hồng Lô chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt tới, nếu là tổn hại cái này thật vất vả đắc thủ thượng phẩm linh bảo, nhưng là thua thiệt lớn. Nhưng vận dụng trước tiên tiên hỏa hành đại đạo chi lực trực tiếp nghiền ép nhưng là không sao. Loại này viễn chỉnh ảnh kích cũng là đối phó thí thần thương phương pháp tốt nhất. Chỉ cần không bị thí thần thương cận thân, lấy thần lực tu vi trước mắt, khó mà thay đổi lại cục. Định Hải đạo chủ cũng nhìn ra điểm này, thần lực mặc dù chứng thành tiên tiên đạo chủ chi vị, nhưng nhìn hẳn là vừa mới chứng đạo không lâu, đối với chuôi này màu đen thần thương luyện hóa cũng không sâu. Đây chính là hai vị đạo chủ cơ hội, có Lục Trọng hiệp hộ, trong tay hắn 36 quả định hải thần châu từ bốn phương tám hướng giống như hạt mưa vậy rơi đập, chỉ chốc lát sau thần lực chính là bị đập mấy lần. Hóa ra mấy lạng tinh huyết tới. Hai người giao nhau hiệp hộ, Lục Trọng cũng mấy lần một lần nữa lấy đỏ mang thần châm đánh lén. Đỏ mang thần châm lấy tiên tiên hòa linh, cự thải thần lửa bản nguyên nguyên nguyên kết, dung nhập tiên tiên bất diệt linh quang bản chất, trình độ nào đó mượn cùng hữu hình cùng vô hình ở giữa am hiểu nhất tại lĩnh lĩnh, đa chúng mấy đạo thần châm, thần lực cũng lớn dám khu ổn. Bị Định Hải thần châu đập một lần còn tính là nhẹ, nhiều lắm là đạo thể sổ độ, mang một ít băng xương huyền thủy chi năng, nhưng bằng hắn thần thông, rất nhanh có thể lấy thí thần thương hấp thu được sát lục chi khí áp chế. Nhưng bị những thần kia kim châm bên trong mấy lần, thể nội kinh khủng kia thần lửa lại áp chế không nổi, ngọn lửa kia hết sức bá đạo, dần dần có thể cùng thí thần thương bản nguyên lực lượng đánh động. Không được, không thể lấy một trò hai, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ chết ở đây chỗ. Thần lực thần mâu nhìn về phía xung quanh, Tay hắn cầm thí thần thương bắt đầu hướng về ngoại vi xung vào, chỉ là mỗi khi muốn chạy trốn ra thời điểm, đều sẽ đối mặt hai vị đạo chủ cường thế chặn đường. Hai vị đạo chủ sẽ phân biệt triệu hoán nhất thủy nhất hỏa hai đầu thiên điệu đại đạo buông xuống, tạo thành đại hoang dầu sôi lửa bỏng bản nguyên phủ xuống nguyên ngâm dị tượng. Cấp độ kia thần lực mạnh mẽ, thủy thiên di địa, dù cho lấy thần lực thủ đoạn lại cũng không thoát ra được. Lúc này ở tăng thêm thể nội băng hỏa hai cỗ sức mạnh bộc phát, nhuận thần lực càng ngày càng sốt ruột. Hắn sắp không áp chế được nữa trong cơ thể lạc thương. Nếu là bản thân sụp đổ, cái kia chỉ sợ cũng muốn rơi vào thổ linh đạo chủ hạ chàng. Nhưng vào đúng lúc này, trong hư không một đoàn đậm đà hắc ám phá không mà đến, nồng đậm hắc ám tràn ngập chu thiên hư không, đồng thời một cái cự trảo hướng về Định Hải đạo chủ hung hăng chộp tới. Quỷ Mẫu thú hoàng xuất hiện ở trong hư không, nàng nhưng lại là lạnh lề vây hủy cứu Triệu Kế Sách. Vị này quỷ mẫu thú hoàng ngược lại là rất thông minh, nhìn ra được Định Hải đạo chủ thân thụ trọng thương, so lục trọng vị này hành hòa đạo chủ, dễ dàng hơn đối phó. Cả hai gia tông lại càng dễ nhường thần lực phá vây. Hư không bên trên lục trọng ánh mắt nhìn lại, đáy mắt hiện ra một tia cười lạnh. Quỷ Mẫu thú hoàng, tới thật đúng lúc. Hắn nháy mắt xong nhiên, Hắn đã sớm giẫm lên quỷ này, Mâu Thú Hoàng tất nhiên là đã đến chúng quanh. Dù sao cũng là chép trưởng không gian đại đạo tiên thiên đạo chủ, gấp rút lên đường tốc đến sẽ không chậm cùng hắn. Lúc này hắn đang đã sớm tấm lưới mà đối đãi, vừa vặn một nỗi quái, miễn cho lưu lại tai họa. 143 thứ 142 chương tháng bại thiên địa hồng lô. Lục Trọng trong chợ bản tay, vẫn giấu kín tại biển lựa chỗ sâu thiên địa hồng lô bay ra, nó bay thấp hư không, một cỗ giang cầm thiên địa kinh khủng thần năng tỏa ra. Thiên địa hồng lô trấn áp, dung luyện thiên địa kỳ năng bạo phát đi ra. Lục Trọng không cách nào lấy thiên địa hồng lô vây khốn thần nghịch, nhưng vây khốn quỷ Mâu Thú Hoàng lại dư tài. Đái Kê U ám lợi trảo tại mới vừa rồi chạm đến đỉnh Hải đạo chủ đỉnh đầu thời điểm, lập tức chợt lùi về. Hùng quang chắn hết thảy, bao quát đoàn hắc vụ kia trùng quanh thập phương hư không. Nó ngực viêm đế thần hỏa bãy thấp, hòa tan hư không, thậm chí là thiên địa lại đạo, thiên địa hồng lô đem bao phủ chi địa, hóa thành một phiến tuyệt địa. Ở mảnh này liền hư không cũng vì đó hỏng mất địa vực, quỷ mâu thú hoàng hiển hóa ra một đoàn khói đen, chân thân hiện lên. Đó là một đầu vô cùng kinh khủng tự thú. Đầu hổ chân rồng, quanh thân buốc lên nồng đậm hắc khí, đỉnh đầu gần ẩn có 9 cái ú ám la bàn, lúc này nàng tích liệt vô cùng tiếng gầm hư truyền đến. Trong hư không hiện ra một cái to lớn vô cùng hắc ám hỗn động. Chỉ là hắc động hiện lên, quỷ mâu thú hoàng không dám lấy này thôn vệ kinh khủng kia viêm đế thần lửa, ngược lại tự thân hóa thành một vệ sáng chui vào trong đó, không ngừng vận chuyển không gian đại đạo pháp tác dụng, cái này ngoan cố chống lại, đồng thời chuẩn bị chờ đợi thần mịch cứu viện 6. Quỷ này mỗ 6. Thần mịch nhìn xa xa cái kia một đoàn bị tiên địa hồng lô trấn áp nồng đậm khói đen, đáy mắt có chút im lặng. Quỷ này mỗ cũng quá mức tại không chịu nổi. Người không đem hắn cứu ra, kết quả chính mình còn thành hắn liên lụy. Bất quá thần mịch cũng phát giác được cái kia trước tiên tiên hỏa hành đại đạo bản nguyên lực lượng suy yếu. Cơ hội tốt. Hắn trong hai con ngươi thoáng qua đồng đậm tăng tốc. Thừa dịp Lục Trọng lực chú ý bị quỷ mỗ thú hoàng kềm chế một bộ phận, trong tay hắn ngàn vạn hàn mang hội tụ, thân hình hóa thành một đạo cầu vòng hướng về Lục Trọng vị trí, đánh thẳng tới. "Thí thần thương hàn quang động nứt hư không, đỉnh đầu quanh quần nguyên thủy biển lửa dị tượng, càng la bị thương mang xé rách màng lớn hư không, cái kia sắt lục thiên địa đại đạo chi lực tắc gọn, nguyên thủy biển lửa sức mạnh lại cũng áp chế không nổi. Một đầu con đường phía trước đã bị thương mang xé mở. Lục Trọng thân hình nháy mắt trốn vào một phiến thiên địa linh mạch bên trong, thân hình lại xuất hiện lúc mình tại mặt khác một phiến khu vực. Mà tại chỗ Định Hải đạo chủ khuôn mặt thần sắc giống như mưa to gió lớn. Hắn hôm nay đây là bị lần thứ 2 đánh lén, lại thêm phía trước bị thần lực thập một chút, trong lòng ngọn lửa vô danh giống như như đại dương mênh mông hướng về phía trước vọng. Để hành hỏa đạo chủ không đi đánh lén, mỗi một lần đều đối bản thần ra tay, thật coi bản thần là bùn nặn không thành. Trong lòng tâm giận, quỷ kia mỗ thú hoàng bị hành hỏa đạo chủ cho tạm thời chế trụ, trong tay hắn lúc này đem tứ hải bình giơ lên, hướng về thần nghịch hút đi. Tứ hải bình giống như như đại dương mênh mông bao phủ lại mảng lớn hỗn độn nguyên khí khu vực. Vô số hỗn độn nguyên khí dòng lũ, ngay mắt bị tứ hải bình thôn vẻ không còn một ngõng. Thần nghịch thân hình cũng khó có thể đào thoát. Vừa muốn bay ra hư không hắc mang bị một mờ hút lại, trung quanh hóa thành mạng lưới hơi nước đại dương mênh mông. Chỉ là trong hư không thần nghịch nhìn thấy một màn này, nhưng là con mắt chứa vẻ quỷ dị, chẳng những không có kháng cự, ngược lại thân hình hóa thành một vệt sáng hướng về Định Hải đạo chủ mà đến. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng thân sắc, sắc mặt trầm xuống, vội vàng nhắc nhở Định Hải đạo chủ, cẩn thận, cái kia bảo vật chính là Thiên Điệu Chí Bảo. Chớ có khinh thị. Lục Trọng vẫn là lo lắng Định Hải đạo chủ đánh giá thấp cái kia thí thần thương chi phong. Cái này dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thoại tiên tiên chí bảo. Nếu là xác thực không sai sai, có thể đối so đặc khí, mà không phải đỉnh cấp linh bảo. Đỉnh Hải đạo chủ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng nhìn qua thông tới thần nghịch, hắn vẫn là không tin tà. Hắn lạnh lên một tiếng, bản thân cũng không tin vào cái này tứ Hải Bình, thần nghịch còn có thể phiên thiên không thành. Tứ Hải Bình miệng bình mở rộng, nhưng quanh thân 36 mai định Hải thần châu, nhưng là tại sao lương hiền hóa, hóa thành một cái cự đại biển cả thế giới. Mặc dù hoàn toàn tin niệm trong tay tứ Hải Bình, nhưng Đỉnh Hải đạo chủ vẫn là cực kỳ cẩn thận. Nhưng hắn cẩn thận tại lục trọng xem ra thiếu xa. Đã thấy thần nghịch thân hình tại ở gần cùng tứ Hải Bình lúc. Chợt một tia nổ đậm u ám thương mang nháy mắt hiện lên, lại trực tiếp phá vỡ tứ hải bình cái này, linh bảo hút nhiếp chi lực, không lọt vào mắt linh bảo hút nhiếp, trực tiếp xuất hiện tại Định Hải đạo chủ thân hình một bên, hắc mang phá không đâm thủng cái kia biển cả thế giới chi lực, lần nữa xuyên thủng Định Hải đạo chủ lực. Thật là một cái heo đồng đội. Nhìn thấy một màn này, Lục Trọng sắc mặt tâm trầm chậm. Cái này Định Hải đạo chủ quá mức khinh thường. Đó là tiên thiên chí bảo thí thần tướng a, không đặc biệt cái gì linh bảo. Đồng dạng có xe rách đại đạo thần lực, bị cận thân tiên thiên đạo chủ cũng gánh không được a. Bất quá Lục Trọng vô cùng rõ ràng. Khắp Tiên Tiên đạo chủ chắc chắn chưa có tiếp xúc qua Tiên Tiên chí bảo, thậm chí có chút không hiểu rõ Tiên Tiên chí bảo khái niệm. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy. Ầm ầm. Đinh Hải đạo chủ lúc này khuôn mặt kinh ngạc, giận dữ, thật sự là hắn không cách nào tưởng tượng, còn có thần minh có thể tại tứ hải dưới bình trốn ra được, nhưng bị đâm trúng trong mắt, sau lưng 36 quả định hải châu ngưng kết hình thành biển cả thế giới chi lực đột nhiên bộc phát ra. Thứ quanh thân vết hương, giống như vô lượng sóng lớn phản trấn. Phanh phanh phanh. Trong phút chốc thần nghịch cái kia ngàn xuyên trăm lỗ sắt lục đạo tân ẩm vang sụp đổ, dầu sôi lửa bỏng phát tiết, bên trong đã thấy một đạo hắc mang tại vô lượng sóng lớn bên trong nháy mắt trui vào bể tan cảnh hư không phong bạo chỗ sâu, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Đây là chạy trốn. Lục Trọng ra mặt run run, hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn, cái kia tựa đại dương mênh mông biển cả chi lực phát tiết, ước vạn dặm hư không không giống bị một kích phá diệt, vô lượng thời không băng diệt, ngăn cách hết thảy thiên địa đại đạo. Nhưng hắn hẳn là không có cách nào tiên thiên chí bảo thí thần thương bảo vệ ở dưới thần đạo chân linh, hắn muốn truy cũng không có cách nào. Tại chỗ, Đinh Hải đạo chủ phát ra thống khổ tiếng hí. Hắn nói thể ngực chỗ hai cái to lớn lôi thùng một mực không cách nào lấp đầy, còn có từng sợi đỏ thấm kia sáng từ trong bốc lên. 6. Lục Trọng lúc này cũng không tốt đối với Định Hải đạo chủ ác luôn đối mặt. Dù sao Định Hải đạo chủ mình cũng bị châm thảm như vậy. Cũng may, mặc dù nhường hắn đào thoát, nhưng kết cục coi như không phải quá kém sáu. Thân lực bị thuốc ép bạo chân thân, mặc dù dựa vào thí thần thương chi lực chạy trốn, nhưng nếu muốn lần nữa ngưng kết đạo thể khôi phục chiến lực không có mấy ngàn năm là không thể nào. Lại thêm đại đạo chân linh còn vẫn nhiễm một điểm tiên tiên viêm đế chân hỏa, cái này đạo kỳ lại khó mà gây sóng gió. Thân lực trọng thương Số độn đạo chủ đạo vong thiên ngoại, Cự Linh thú hoàng, Quỷ Mâu thú hoàng bị Định Hải đạo chủ cùng Lục Trọng phân biệt trấn áp lại. Hỗn độn thần điện cơ bản mình tan vế, thế cục đã sáng tỏ. Cái này kỵ nguyên đại đạo chi tranh có thể nói là lấy thần linh nhất tộc hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Chuẩn xác mà nói là lấy hắn đỏ hoàng đạo chủ hoàn toàn thắng lợi mà kết thúc. Thần linh nhất tộc bây giờ bốn vị đạo chủ bên trong, có thể bảo toàn cũng chỉ có hắn cùng 9 nguyên chân mẫu hai vị tiên thiên đạo chủ. Quy khư thương minh vị này, Định Hải đạo chủ bị thần lực đâm hai lần, đó là tiên thiên chí bảo thí thần thương hình thành thương thế, trọng thương là khẳng định, có thể hay không mạng sống vẫn phải xem vật khí. Quỷ Khư Thương Minh một mạch lại nghĩ chiếm giữ lại thế, hiển nhiên là không thể nào. Ma Lục trọng cùng Cửu Nguyên Chân Mẫu hai vị tiên thiên đạo chủ ở giữa, Lục Trọng không cho rằng Cửu Nguyên Chân Mẫu có thể cùng hắn vị này năm hành bản nguyên bên trong đạn sinh trước tiên thiên hỏa hành bản nguyên đạo chủ tranh phong. Kế tiếp chính là nghĩ biện pháp cỡ nào tiêu hóa cái này đạo kỳ đại khí vận, đem tất cả khí vận, tiềm lực chuyển hóa làm thực lực chân chính cùng cái tiếp theo đạo kỳ bắt đầu ưu thế. Không lưu nhất thời giả không đủ để lưu một thế, không lưu một vực giả không đủ để lưu toàn cục. Mặc dù thần nịch cuốn bảo chạy, kết quả không phải rất viên mãn, nhưng Lục Trọng thực đã rất hài lòng. Một cái đạo kỳ chiến lệnh, chờ lần sau gặp lại. Quản tri thần nghịch người mang chí bảo, hắn cũng có chắc chắn cưỡng ép đè xuống. Lập tức lục trọng gia hiệu âm thầm còn tại trong kinh ngạc bốn vị trí cảnh thần minh ra tay, bắt đầu quét sạch trong chiến trường còn dư lại hung thú, cần phải quét sạch di động. 144 thứ 143 chương Thượng Đế ngự thế một quy khư biển cả, tại tứ đại thú hoàng chiến bại thời điểm, một bộ phận cường đại hung thú cũng phát hiện thế cục không ổn, nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Mau trốn, đại vương bọn hắn chiến bại. Chạy mau a. Gào thét bên trong, rất nhiều khủng lồ hung thú cũng lại không lo được cùng với những cái khác thần linh rơi rữa nhất là cường đại nhất một bộ phận Tiên Thiên Thu Vương, cùng với tứ đại thú hoàng dưới trướng còn giữ lại hai đầu ma thần. Hỗn độn thần điện tứ đại ma thần bên trong, điên thần rơi vào âm dương lão tổ trong tay, địa ma thần trốn vào chu núi chỗ sâu. Uy Khư Thương Minh bên trong, chỉ có dầu sôi lửa bỏng hai vị ma thần tại quát tháo uy. Càn Khôn lão tổ ánh mắt đạo quan nảy tiên địa trong hồng lô một đoàn lồng đậm hắc quang, hắn nhe mắt hiện ra màu sáng, ánh mắt nháy mắt khóa chặt cái kia đang chạy thuộc mạng hỏa ma thần trên thân. Quanh người hắn không gian đại đạo đạo vận lưu chuyển, thân hình một bước ở giữa ngăn tại lửa kia ma thần phía trước, trong lúc đưa tay Càn Khôn đạo đồ bay ra, đem hỏa ma thần bao phủ ở bên trong nghiếp xúc, lưu lại đi. Khang Đồng Dương lão tổ, vọng thư, điên đảo chúa tể Diên phần mình mục hàm phân chấn, đem ánh mắt rơi vào hung thú khắc nhất tộc Tiên Tiên thú vương trên thân. Bây giờ những nguy hiểm này, Tiên Tiên thú vương trong mắt bọn hắn đã hoàn toàn trở thành dê béo lớn. Đông đạo hung thú nhất tộc cường đại hung thú đánh mất sĩ khí, nhao nhao chạy trốn ra ngoài, mà thần linh nhất tộc thần minh nhưng là sĩ khí đại trấn, bắt đầu toàn lực vây quét đám hung thú này. 6. Trong hư không, Lục Trọng cùng Cửu Nguyên chân mâu cái này vị Tiên Tiên đạo chủ giao lưu phút chốc, cuối cùng chính là mang theo tổ linh đạo chủ cùng quỷ mâu thú hoàng tiến vào quy khư thương minh. Cũng không phải là chưa cắt lợi ích chưa cắt lợi ích sự tình, đã không cần nhiều lời, ba vị tiên tiên đạo chủ chiến phía so đều bằng bản sự. Ba vị tiên tiên đạo chủ sau đó muốn thương lượng nhưng là sự chí như thế nào hung thú nhất tộc, cùng với tại trưởng trị ba tôn trấn áp trước tiên tiên đạo chủ, chuyện này cần đạt tới nhất trí. Cửu Nguyên Chân Mâu ở trong đó cố hết sức thúc đẩy. Nàng cũng không nguyện ý hai vị tiên tiên đạo chủ trở mặt. Tại Lục Trọng trong mắt, Cửu Nguyên Chân Mâu càng nhiều chỉ sợ hắn đối với Quy Khư Thương Minh một mạch đạo thủ. Trên thực tế Lục Trọng căn bản vốn không cần đối với Quy Khư Thương Minh đạo thủ. Bởi vì không cần như thế, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Quy Khư Thương Minh chúng thần cũng không phải uy hiếp. Ngay tại lúc đó, Lục Trọng chú ý tới, đệ nhan, trấn áp hung thú nhất tộc sau đó, có một cố dị thường khủng lồ tiếp sát chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn, đã sáng, cái thứ bảy khắc độ thực đã táp sáng. Chỉ là hắn mạnh hình chế trụ đa sám, lần này hắn chiếm cứ chủ động. 6. Quy khư thương minh trên đại chiến rất nhanh kết thúc. Có ba vị tiên thiên đạo chủ tham dự, còn dư lại đông đảo cường đại tiên thiên thú vương cũng chưa từng có thể thuận lợi chạy trốn. Chỉ là quy khư thương minh trung quanh vẫn đã biến thành một vùng phế tích, thăm cấp khắp nơi. Nhưng ở quy khư thương minh hàng năm dâng lên trong thủy triều lên xuống, rất nhanh đã biến thành một mảnh đầm lầy. Đầm lầy phía trên Lục Trọng cùng Cửu Nguyên Chân Mẫu tại hư không nhìn lên. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía vị này Cửu Nguyên Chân Mẫu đạo, kiểu đạo Hưu quả thật không muốn vào chúng ta thân định. Thiên địa thay đổi triều đại sắp đến, có từ lâu tiên tiên thần đạo đã không thích hợp làm cái này đang tại biến hóa thiên địa, chỉ có chúng ta liên hợp, cùng nhau thiết lập trật tự mới, chúng thần mới có hy vọng. Cửu Nguyên Chân Mẫu từ một bên đi tới, ánh mắt đảo qua Lục Trọng nhận tiền nói, đạo Hưu nói không sai, bây giờ thần đạo sụp đổ, thiên địa trật tự hỏng mất sắc thực cần phải có cường đại thần minh có thể đứng ra, vì chúng thần mở ra con đường mới, duy trì ta thần linh nhất tộc yên nghiêm, đồng thời tiếp tục thành trước hung thú nhất tộc. Nhưng bạn thần sinh ra tính tình không màng danh lợi, lần này nếu không phải ta chuyện tốt hữu định Hải đạo hữu kiệt lực mời, tại tăng thêm hung thú nhất tộc thổ bị làm cản, phạm ta đạo trưởng, ta chưa chắc sẽ rời núi đi cái này sát lục sự tình. Nhưng Cửu Nguyên chân mẫu cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, hơi hơi chần chờ nhân tiện nói, không quá nặng mối hoàn thiện thần linh đại đạo sự tình, ta ngược lại nguyện ý ra bên trên một phần phí lực, nếu là có cần thiết, đạo hữu có thể viết một lá thư đưa tới gì la sơn núi, ta tự sẽ đáp lại. Hai người đàm luận phút chốc, Cửu Nguyên chân mẫu từ biệt, chính là hóa thành một vệt thần quang vội vàng rời đi. Cửu Nguyên chân mẫu chuyến này có nhiệm vụ khác, nàng muốn nghị cách cứu định Hải đạo chủ. Định Hải đạo chủ bị thí thần thương đâm hai cái, thí thần thương hung lệ vô cùng, thương bên trong tinh thuần thí thần sát khí xâm nhập Định Hải đạo chủ đại đạo chân linh bên trong, những năm này thử rất nhiều biện pháp, Định Hải đạo chủ cũng không có thể luyện hóa cái kia thí thần thương sát khí. Định Hải đạo chủ trước mắt thậm chí ngay cả đạo thương chuyển biến xấu đều không thể ngăn cản. Cửu Nguyên chân mẫu ngược lại là có chút ni tâm, nghĩ hết phương pháp tận tâm trị liệu, nhưng mà tác dụng không lớn. Nhìn qua Cửu Nguyên chân mẫu rời đi thân ảnh, Lục Trọng lắc đầu, hắn cũng không ép buộc. Chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu có thể lôi kéo một vị tiên tiên đạo chủ Diễm Sơn một mạch thế lực không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vững chắc nhiều, đối với hắn tương lai suy nghĩ cũng có cực lớn trợ giúp. Chính như Lục Trọng cùng Cựu Nguyên Chân Mẫu chớ nhắc đến, hắn chuẩn bị thiết lập một phương thần đình. Vừa mới đánh bại hung thú nhất tộc, thậm chí là đè xuống Tiên Tiên Thủy Hành bản nguyên chư thần, Lục Trọng hái đại hoang đạo khí đại khí vận, đại tạo hóa, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Chỉ là muốn tiêu hóa cái này đạo khí khí số cùng đại vận, bằng tự thân hắn ta chắc chắn không được. Thiết lập một phương thần vẫn có thể xem là một cái thật tốt lựa chọn. Thần đình thành lập không chỉ có thể có lợi cho hội tụ đạo khí khí số, cũng có thể giúp hắn trình độ lớn nhất lợi dụng cái này đạo khí tạo hóa. Đồng thời áp chế hung thú nhất tộc tiềm lực, Thần lực không chết, hung thú nhất tộc vĩnh viễn không thể khinh thị. 6. Diễm Sơn thời gian qua đi mấy trăm năm lục trọng lần nữa trở về, cái này so với hắn theo dự đoán thời gian muốn ngắn một điểm, hắn nhưng là làm xong ác chiến vạn năm chuẩn bị. Không ngờ tới tại thời gian ngắn nhất bên trong, một trận chiến công thành. Nay liền cho hắn càng nhiều đường tiêu hóa kỳ tạo hóa thời gian. Lục Trọng đi trước quay trở về Diễm Sơn, sau đó lại để cho Hắc Thiên Thể tại Diễm Sơn tới cửa phía trước xây dựng núi công quyết, chuẩn bị đón khách. Lần này mượn nhờ đại thắng hung thú nhất tộc chi thế, Lục Trọng đã đem muốn thượng thần đỉnh che chở chư thần sự tình rộng truyền thiên hạ. Đồng thời mời chư thần đi tới Diễm Sơn, chuẩn bị lần nữa bắt đầu bài giảng Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo truyền thừa, vì chúng thần nặng thì mặt khác một con đường. Ở nơi này Thiên Điệu Đại Kiếp Thường xuyên trước mắt, hắn mang theo đánh bại hung thú nhất tộc tứ đại thú hoàng đại thế, Lục Trọng tin tưởng xây lập thần đỉnh cũng không có khó khăn như vậy. Hắc Thiên Thể tại nhìn thấy Lục Trọng sớm lúc trở về, đã hơi có giận mình, tại nghe thấy Lục Trọng muốn xây lập thần đỉnh, chủ tính trung chư thần lúc, càng là rất là kinh hỉ. Xây lập thần đỉnh là đại hoang chưa bao giờ đến nay không có đại sự a chính là những cái kia tiên tiên bản nguyên cấm điệu thần linh đại bộ phận cũng liền thiết lập một cái bản nguyên thần tộc, chưa từng hữu thần kỳ có lớn như vậy khí phách, có thể chủ tính trung chư thần, thiết lập một phương thần đỉnh. Hắc Thiên thị đối với cái này dị thường nhiều tâm. 6. Thái Sơ Động Tiên, Lục Trọng nhìn qua dưới chân Diễm Sơn hơi trầm ngâm. Muốn xây lập thần đỉnh, tự nhiên muốn tuyển một chỗ thượng cấp vị trí một lần nữa an trí trung thần. Trước mắt Diễm Sơn liền ly châu tổ mạch đều không phải là, khoảng cách diễn hóa thành Thiên Nam tổ mạch càng thêm xa xôi. Y thực hẳn nên lựa chọn chu núi vì tương lai thần đỉnh chi địa càng thêm thỏa đáng một điểm. Nhưng Lục Trọng có ý nghĩ của mình, trước mắt hắn xây lập thần đỉnh chỉ là vì hái đại hoang đạo kỳ kỳ nguyên trái cây, đến nỗi thần đỉnh có thể thành lập bao lâu, Lục Trọng cũng không có nắm chắc. Hắn thiết lập thần đỉnh chắc chắn cũng chỉ là sáng lập, không cách nào giống hậu thế cái kia thần thoại thiên đỉnh như vậy hoàn thiện. Diễm Sơn miễn cưỡng cũng đủ rồi. Lại thần đỉnh sừng sững ở nơi đây, cũng có lợi cho trợ giúp Diễm Sơn hội tụ thiên địa khí đến, thành tựu tổ mạnh. Lục Trọng liếc mắt nhìn bên cạnh Thiên Nam tổ mạnh, dứt khoát liền quyết định đem cái này thiên ma ở giữa đàn sinh tòa thứ nhất thần đỉnh xây dựng ở Diễm Sơn bên trong. 6. Mà ở lúc Lục Trọng trở về Diễm Sơn, chuẩn bị xử trí trong tay trấn áp hai vị tiên tiên đạo chủ lúc, vọng thư, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, điên đạo chúa tệ đang tại nơi đây hoạt động. Lục Trọng muốn xây lập thần đình, thu hẹp chúng thần báo đoàn tự vệ, bọn hắn tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Lúc này đang tại bốn phía lôi kéo một bộ phận tình cảnh không ổn thần linh, hoặc hảo hữu, tiến lực thuyết phục một bộ phận thần minh đi tới Diễm Sơn gia nhập vào thần đình. 145 thứ 144 chương thượng đế ngự thế hai diễm núi kế tiếp trong mấy trăm năm rất nhanh náo nhiệt lên. Diễm núi phía trước, đông như chảy hội, Mây mán còn sóng sốt đại hoang thần linh từ mỗi cái con đường biết được tin tức, từ bốn phương tám hướng hửng ứng hiệu triệu. Trước tiên tiên hỏa hành đạo chủ muốn xây thân đình, đây đối với thần linh nhất tộc mà nói, là một cái tuyệt đại tin tức tốt. Rất nhiều thần linh cũng không phải là hướng về phía thần trước mà đến. Trên thực tế đại hoang như hôm nay thay thường xuyên sinh linh tuyệt tích, chính là cường đại thần mình cũng khó có thể cam đoan tự thân an toàn, chớ nói chi làm như cầu thần trước. Đông đảo thần linh chỉ là vì tự vệ, vì không bị hung thú khác nhất tộc hoặc bị khác thần linh chô áp bức. 6. 500 năm phía sau, vọng thư, âm dương lão tổ, điên đạo chủ tể, Càn Khôn lão tổ Thương khung lão tổ lần lượt đến, theo bọn hắn đến còn có không ít cường lực thần linh. Ba quát đã tiến vào tinh không phía trên diễm tổ, cùng với đại hoang khắc còn sót lại trí cảnh chủ tế, nói chung nhận được tin tức đến, mộ danh mà đến. Lục Trọng mượn cơ hội giảng đạo một hồi, vì chúng thần mở bày ra Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo. Lập tức liền dẫn chúng thần cử hành đăng cơ đại điển, tại chúng thần làm chứng, lập đại hoang thần đình, cùng với thần tộc Ngũ Đế Ngũ Lão, thần đình Chu Thiên Trư bộ chủ, phong Trư vị trí cảnh chủ tế làm một phương Chu Thiên bộ chủ, thống ngự thập phương thần minh. Lục Trọng lấy trước Tiên Tiên Hỏa Hành Đạo chủ chi thân linh thần đế chi vị, Lục Trọng vẹn vẹn chỉ là xương thần đế, cũng không lấy thượng đế xương chi. Như hôm nay mà nguyên khí dị biến, sinh linh đã trăm không còn một, thần minh cũng bắt đầu bắt đầu số lượng lớn biên độ giảm bớt. Lục Trọng ngay trước chúng thần cho thấy, hắn tử linh thần đế chi vị, chính là vì thần đạo truyền thừa, vì thần linh nhất tộc truyền thừa có thể trình độ lớn nhất cam đoan, đồng thời cùng chư thần cùng qua nan quan, tiến vào tiếp theo kiếp. Đương nhiên, khắc gấp chế hùng thú nhất tộc cũng tại thần đỉnh chức năng bên trong. 6. Lục Trọng bị chúng thần cùng đề cử vị thần đế phía sau, chính là bổ nhiệm Ngũ Vương Ngũ lão, phân biệt mặc cho Thương khung lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, Điên đảo lão tổ Vọng thư tạm làm thần đỉnh Ngũ lão. Năm vị trí cảnh chúa tệ trước mắt chỉ là chí cảnh thần minh thân phận, dựa theo thần đỉnh quy tắc, thần đỉnh Ngũ lão vì thần tộc Ngũ đại thờ lão, vị cách gần với thượng đế, chỉ có tiên tiên đạo chủ vị cách mới có thể trùng chi. Phía sau Chu Thiên tám bộ chủ thần chi vị, lục trọng nhưng là ban cho một bộ phận chí cảnh chúa tệ. Khác lại có tám bộ thần đỉnh phụ quân, chính thần chi vị. Thần đỉnh mặc dù quy mô nguyên thủy, hơn nữa thần chức không được đầy đủ, nhưng thần linh nhất tộc cường giả rất nhiều. Tại thời gian cực ngắn bên trong, chính là bắt đầu phát huy tác dụng, lắng lại chư thần phân tranh, bắt đầu có trật tự giảo sát hung thú nhất tộc còn sót lại ra. 6 diễm núi từng tòa thần cung sừng sững ở các đại thần phong phía trên, được chư thần không có gì làm, quần phong càng ngày càng bản bạc, nguy nga. Núi không ở cao, có tiên tắc linh. Hữu thần kỳ nhất tộc chư thần dưỡng dục địa khí, mảnh này ly châu còn sót lại thần phong địa khí hội tụ, một ngày sau so một ngày chất địch, nguy nga. Đơn giản viêm đế cung nội lục trọng lúc này khuôn mặt bình tĩnh, thần đỉnh mới lập, nhưng lục trọng cũng cảm thấy chu thiên đại vận mình bắt đầu hướng về thần đỉnh hội tụ. Chư thần chính là tiên chi kiêu tử, ứng đại đạo khí số mà sống, bây giờ thiên địa lại biến, sinh linh tất quý, giữa thiên địa đại bộ phận khí số cũng là tụ tập tại những này thần linh trên thân. Chúng thần tận phục, trình độ nào đó chính là đại biểu cho Đại Hoang Đạo Kỷ còn sót lại khí số đại bộ phận đánh chúng tại thần đình bên trong, cũng chính là hắn vị này Viêm Đế chế thân. Đại Thế Minh Thành. Lục Trọng lúc này cảm thấy tiên tiên thần thánh vị cách dung hợp nguyên thủy biển lửa tốc độ càng ngày càng tăng, mấy mấy trăm năm không đến hắn gần như luyện hóa nguyên thủy biển lửa hơn phân nữa. Loại tốc độ này nhanh chóng biết bao, hắn trong ngày thường mấy ngàn năm cũng không có loại hiệu suất này. Viêm Đế trong điện, Lục Trọng bàng bạc thần niệm lúc này ẩn ẩn cùng cái tia rộng rãi nguyên thủy biển lửa hòa làm một thể, lửa đế vị cách dung nạp nguyên thủy biển lửa sau đó, thần ẩn, ẩn có nhất trọng sung mãn, khoáng đạt khí tự lựa đế vị cách hạn mức cao nhất tự cao, toàn bộ thôn Phệ Nguyên Thủy biển lựa sau đó, hẳn là cũng không sai biệt lắm đến nơi này đạo vị cách cực hạn chỗ, nhưng mà cái này cực hạn chưa chắc đã là đạo chủ cảnh giới viên mãn. Lục Trọng lúc này trong lòng suy tư. Hắn thấy, Đại Hoang Tiên Tiên Thần Đạo đi kỳ thực chính là Nguyên Thủy vị cách chi lộ. Thông qua không ngừng thối biến thần quyền, phái vị cách này vọt, tiến tới thu được càng cường đại hơn thần đạo sức mạnh. Tiên Tiên Thần Đạo phân cuối, chính là đủ loại trong thiên địa bản nguyên bài vị, thậm chí là thần thánh bài vị. Đến cuối cùng hẳn là vạn đạo pháp nguyên vị trí. Lục Trọng có cái chủng này suy nghĩ là bởi vì từ cự linh thú hoàng trên thân lấy được dẫn dắt. Cự linh thú hoàng bị trấn áp phía trước, cái kia ngưng tụ ra linh nguyên bên trên đế vị cách chính là một loại có thể tồn ở căn nguyên vị cách. Nơi phát ra nhưng là bản cổ tổ thần. Nghe đồn bản cổ tổ thần nắm giữ 81 loại đạo tướng, hơn một ngày biến, cái này 81 cùng nhau sụp đổ giải rắc hồng hoang, diễn hóa thành Chu Thiên Văn Vận. Linh nguyên thượng đế chính là trong truyền thuyết một loại. Khác thì còn có kế tục ngũ hành đại đạo mà thành bản cổ ngũ hành tổ thần, cùng với kế tục âm dương mà ra đời nguyên dương thượng đế, huyền thiên thượng đế các loại cường đại tổ thần vị cách. Bản cổ tổ thần diễn hóa ra 81 loại căn nguyên vị cách cũng có thể đối ứng trong thần thoại chuẩn thánh, nếu là có thể tu thành liền có thể trước tiên khác tất cả tiên tiên thần thánh một bước đặt chân cảnh giới này. Chỉ cần muốn đạt tới cảnh giới này, cần phải có điều kiện ra sao đâu? Viêm Đế trên thần tọa, Lục Trọng sầu mi khổ kiếm. Lục Trọng ần ần cảm giác kỳ thực hắn tự thân át hẳn đã có điều kiện như vậy. Thí dụ như bản cổ ngũ hành tổ thần bên trong bản cổ hỏa nguyên bên trên đế vị cách, hắn là có bao quát trước tiên tiên hỏa hành đại đạo đầu này căn bản đại đạo, thứ yếu hắn còn có thống ngự chư thần bảng bạc khí số. Lục Trọng đấy lòng suy xét. Trước mắt hắn cũng không quá nhiều mạch suy nghĩ, nhưng cũng may hắn có thể một chút nếm thử, mộ phòng. Có lẽ có thời gian nhàn hạ có thể đi tới Chu núi. Nghe Chuyến Nguyên Chân Mộ nhắc đến, Chu trên núi có một tòa thần bí khó lường bản cổ điện, bản cổ trong điện ẩn chứa cổ xưa ảo diệu. Trong đầu thoáng qua rất nhiều ý tưởng, nhưng Lục Trọng đi trước kiềm chế suy dự, đi tới Chu núi tìm tòi bản cổ điện, cần chờ thần đỉnh ổn định lại, sau đó mới phát động chư thần cùng nhau lùng tìm. Hắn bây giờ thời gian phong phú, lúc này khoảng cách đạo kỵ cuối cùng đến ít nhất còn có mấy vạn năm thời gian, thậm chí mười mấy và năm, mười mấy vạn năm thừa ải gian tích lũy, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Lục Trọng nghĩ nghĩ, lúc này chân thân hóa thành một vệ sáng tiến vào nguyên thủy biển lựa bên trong, hắn tại bản nguyên khu vực đem thiên địa hùng lô đánh vào trong đó vận dụng nguyên thủy biển lựa sức mạnh rèn luyện cái này thiên địa linh bảo, đồng thời thôi phát linh bảo sức mạnh ma diệt hai vị tiên tiên đạo chủ Bản Nguyên. Ủy Mâu Thu Hoàng, Thủ linh đạo chủ lúc này toàn bộ đại đạo chân linh bị cô áp tại thiên địa hỏa lò chỗ sâu, đang tại ngày đêm rèn luyện, làm hao mòn đại đạo chân linh nội bộ đại đạo Bản Nguyên. Đến nỗi một vị khác cự linh thú Hoàng lưu tại quy khu thường mình, tùy ý định hại đạo chủ xử lý xử trí. 6. Trần áp an bài ổn thỏa hai vị tiên tiên đạo chủ sau đó, Lục Trọng Thần niệm cảm ứng linh đài chỗ sâu đá sám. Trong khoảng thời gian này, đá sám không ngừng tu nạp thiên địa thập phương kiếp sát chi khí. Đệ tất khắc độ đã bị thắp sáng. Thậm chí cái kia rộng rãi Minh Ngung kiếp sát chi khí còn tại phun trào tới, không bao lâu sợ rằng sẽ trực tiếp xông lên đệ bát khắc độ. Đệ thất khắc độ viên mãn đại biểu cho kiếp sát Chúa tể vị cách, đệ bát khắc độ nhưng là đại biểu cho kiếp sát đạo chủ vị cách. Hắn xuất linh chúng thần làm hao mòn thần linh, hung thú đại chiến, vịnh định đạo kỳ cuối cùng cách cục, hoàn thành đại kiếp, Lục Trọng Đoạn Trường không bao lâu đệ bát khắc độ sẽ viên mãn. Ý niệm ở giữa, lần này Lục Trọng trực tiếp lấy thần lực thôi động đa sáng, chỉ thấy trong chốc lát một tia kim quang bao trùm hắn chân thân, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lần này cũng không phải là hóa đá chân thân chuyển hóa kiếp thần, mà là trực tiếp chân thân tiến nhập mộng giới hành trình. Trờ hắn mở ra hai con ngươi, nhìn về phía trước mắt nhất thời, nhưng là hơi kinh ngạc. Lần này hắn tiến vào một mảnh hoàn toàn kỳ dị khu vực. 146 thứ 146 chương đạo kỳ tạo hóa chi quả chỉ thấy Lục Trọng đưa mắt nhìn lại, ở đây trải rộng vô lượng kiếp sát chi khí. Sáng đen kiếp sát chi khí giống như giống như thực chất, di luân băng ngát. Kinh khủng như vậy kiếp sát chi khí, Lục Trọng hơi hơi đụng vào cũng lớn cảm giác rung động. Đây là sáu. Đại đạo bảng nguyên không gian, hoặc có lẽ là tương tự với nguyên thủy biển lửa vậy tiên tiên vùng đất bản nguyên. Lục Trọng ánh mắt nhìn về phía trung quanh, ở mảnh này u ám sắc giữa thiên địa, đơn điệu, trống trải. Tiếp chi đại đạo sức mạnh nồng đậm vô cùng, nhưng nhìn chưa diễn hóa hoàn chỉnh. Lục Trọng ánh mắt đảo qua trung quanh. Hai tiếp chi đại đạo bên trong, Lục Trọng thấy được từng đóa từng đóa tiếp chi đại đạo hình thành màu đen hoa sen tung bay ở một mảnh khô cạn nông cạn trên mặt nước, hắc liên và đóa. Lục Trọng ở bên trong thấy được rất nhiều tiếp xuất thành hình chi nhân. Trong đó liền bao quát thổ linh đạo chủ, quỷ mẫu thú hoàng hình ảnh. Trong đó lớn nhất một đóa đã đỡ dụ hắc liên bên trong, Lục Trọng nhưng là thấy được ngày đó thần linh, hung thú mấy lần đại chiến vô số hình ảnh. Hắc liên bên trong đã kết xuất rất nhiều liên tử, lít nha lít nhít. Mà theo Lục Trọng đi lên phía trước, phía trước còn có một gốc gần với đóa này hắc liên cực lớn nụ hoa. Cái đóa kia cực lớn hắc liên luận đến lớn nhỏ hơi thua, nhưng cũng không thành tục, còn đại phát dục ở trong. Lục Trọng trong lòng hơi hiếu kỳ, lập tức liền hạ xuống một tia thần niệm tiến vào bên trong xem xét, thoáng qua nhưng là sắc mặt thay đổi. Ở bên trong Lục Trọng thấy được vô số thiên địa nguyên khí là tốt thiên địa, nhưng vô số sinh mệnh rơi xuống cảnh tượng, bao quát vô số giữa thiên địa vừa mới dựng dục thần thai, thần minh. Nguyên khí tăng vọt, hỗn loạn thiên địa nguyên khí xông vào thiên địa các nơi, đem một bộ phận căn cơ yếu thần thai trực tiếp chết chìm chỉ có một bộ phận có linh bảo phối hợp thần thai tản ra yêu ớt thần quang ở trong đó dễ rửa, mà một chút thành đạo thần linh cảnh độ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lục Trọng nhìn thấy theo mấy lần thiên địa biến hóa, thiên địa đại đạo bành trướng, viên mãn, đại đạo phản phệ phía dưới, một bộ phận thần linh trầm luân tại thiên địa đại đạo bên trong, trực tiếp bị bành trướng đại đạo thôn phệ, hoàn toàn đạo hóa, thần quyền vỡ nát. Nguyên lai thần linh, hung thú chi chiến phía sau, đại hoang đạo kỳ đã bắt đầu hướng đi kết thúc, đằng sau loại này cảnh ngộ hoàn toàn chính là dạ nạ dốc, ngoại trừ tiên thiên đạo chủ, cũng chỉ có chí cảnh chúa tể có thể phải tồn. Thấy được thiên điểu biến hóa ảo diệu, Lục Trọng Thu hồi thần niệm, đáy mắt trở nên kinh ngạc. Nếu là dạng này, hắn sau khi trở về phải nghĩ pháp bảo tồn thần đỉnh trung thân kỳ. Những địa phương khác thần linh lục trọng không xem vào, nhưng những thứ này thần linh tất nhiên tiến nhập thần đỉnh bên trong, dĩ nhiên chính là con dân của hắn, cũng là tài sản, là cái tiếp theo đạo kỳ trô đứng thành viên tổ chức. Hắn có thể không thể thả mặc hắn thần này để biến thành quang can tư lệnh. Cứ việc Lục Trọng biết, chờ cái kia thiên điểu đại kiếp biến hóa đến, hắn e rằng chưa chắc có thể bảo vệ tất cả mọi người. Lục Trọng trong lòng biến hóa. Hắn liếc qua tòa kia chưa hoàn toàn nở ra nụ hoa. Cấp bộ tiếp tục nhìn tiền phương đi đến. Tại phía trước, Lục Trọng khuôn mặt hơi biến hóa, Lục Trọng thấy được một khối màu xám mạnh vụt. Cái này màu xám mạnh vụt trôi nổi tại mảng lớn dương ngũ xám ở trong, khẩu ngươi cực lớn, Lục Trọng thần sắc hơi kinh ngạc, vây tay một cái Lục Trọng mang tới khối này màu xám mạnh vụt, xác nhận không sai sau đó, trực tiếp lấy đá xám thú nạp. Trong linh đài, mắt Trần có thể thấy cái thứ tám khắc độ bên trên gãy Liễu Hoa văn một lần nữa nối lại lên. Cái này màu xám khắc đá tại Lục Trọng trong ánh mắt, biến thành một cái hoàn chỉnh màu xám kỳ lạ thạch tria hình dạng. Một bộ phận tin tức lúc này dung nhập trong cơ thể của hắn. Còn có một đạo mới tinh kiếp sát thần văn, nhường hắn linh đại trối sâu kiếp sát thần văn tiến thêm một bước hoàn thiện, trực tiếp đặt chân kiếp sát chúa tể hoàn cảnh. Lục Trọng hơi quen thuộc một phương kiếp sát chúa tể quyền hành, thân sắc than nhẹ một tiếng. Đây là hắn nắm giữ đầu thứ 2 đại đạo, thoạt nhìn là có hy vọng nắm giữ đầu thứ 2 đại đạo. Hơn nữa kiếp chi đại đạo trong tương lai tiềm lực, chắc chắn còn tại đơn thuần trước tiên thiên hỏa hành trên đại đạo. Bất quá cái này đạo kỷ vẫn là quá thảm phai nhà 6, lại còn chưa thành hình 6. Theo đám đá xám nội bộ một bộ phận tin tức hỏa tan vào tới, Lục Trọng đã hiểu rõ kiếp chi đại đạo hôm nay hiện trạng. Tại xương mù màu xám chốn sâu, lúc này Lục Trọng ánh mắt bên trong, một cái vô hình hư ảo không chọn vẹn khổng lồ vòng ánh sáng nổi lên. Cái kia khổng lồ vòng ánh sáng chính là Kiếp Chi Đại Đạo biến thành, trầm trọng thiên địa pháp tắc lưu chuyển, giống như có thể thấy được khai thiên diệt thế cảnh tượng. Bên trong ẩn ẩn có một lỗ chìa khóa động bộ dáng, cẩn thận nhìn lại ẩn ẩn cùng đá xám tương hợp. Tại thời khắc này, Lục Trọng đã tin tưởng chấp trưởng Đa Xám, đích thật là có thể chấp trưởng Kiếp Chi Đại Đạo. Nhưng bây giờ Kiếp Chi Đại Đạo bên trên chưa từng diễn hóa hoàn chỉnh, loại trình độ này Kiếp Chi Đại Đạo sinh ra đạo chủ hy vọng là rất nhỏ. Đương nhiên, đây cũng không phải là chứng minh cũng không thể ngưng kết đại đạo chân chủng, trở thành kiếp chi đại đạo chủ. Hy vọng tiểu cũng không đại biểu không có hy vọng, nhưng kiếp chi đại đạo ám được, liền xem như thành công, chỉ sợ cũng thực lực yếu nhất tiên tiên đạo chủ. 6. Giống như là cự linh thú hoàng, hỗn độn thú hoàng, quỷ mâu thú hoàng, đại đạo vạn nguyên nắm được, đang trong đại chiến đối mặt năm hành bản nguyên đạo chủ bị đè lên đánh. Dù cho thành đạo thời gian dài hơn một chút, ngày hôm sau cố gắng vận thi đấu bất quá tiên tiên cường đại, đương nhiên cái này cũng là thành đạo thời gian không đủ giải 6. Lúc trọng đối trước mắt kiếp chi đại đạo vẫn ôm lấy cực lớn mong đợi. Tiếp chi đại đạo rất có tiềm lực. Lục Trọng cất bước đi tới cái kia Hạo Đãng đại đạo ngọc luận phía trước, ngồi xếp bằng lĩnh hội, đỉnh đầu một tia quang huy hiện lên, tiếp chi bí tri từ đỉnh đầu bay ra, chậm rãi cùng đường lớn kia ngọc luận cộng minh. Thần ẩn có cùng đại đạo ngọc luận dung hợp làm một cuốn hướng. Lúc này Lục Trọng cũng biết, đá sám không chọn vẹn còn giữ lại một bộ phận nhưng là ở nơi này đại đạo ngọc luận chỗ sâu. Tiếp này chi đạo khí nếu muốn viên mãn, phải đợi đến hắn trưởng không tiếp chi đại đạo sau đó. Không lâu sau đó, Lục Trọng từ trong tham lộ tỉnh táo lại. Muốn đến đạo khí, trước tiên thành tiếp chủ. Lục Trọng trong hai con ngươi hiện ra vẻ vui mừng. 6 Quy khư biển cả vô lượng thủy hành đại đạo bản nguyên khởi động, Định Hải đạo chủ ngồi ở biển sâu bảo tọa bên trên, khuôn mặt phiền muộn khó tả, bộ ngực hắn còn tại chậm rãi tràn ra vô số huyết dịch, hai con ngươi chỗ sâu từng sợi sát khí lở lở. Đáng hận a. Trong miệng hắn lộc cộc ra đầm đà oán hận chi ý, ánh mắt có thể đạt được mà có thể nhìn thấy cái kia nguyên bản còn lần cùng Quy khư biển cả nguyên thủy biển lửa tại kịch liệt bành trướng. Nguyên thủy biển lửa quang huy đã vượt trên các năm hành bản nguyên, lộ ra thiên địa vạn đạo độc tôn khuôn hướng. Thứ nơi sâu xa, thiên địa vô hình tạo hóa hội tụ. Này có thể nói là đạo kỵ tạo hóa chi quả, lại hoàn toàn bị nguyên thủy biển lửa chỗ sâu viêm đế chiếm cứ. Mắt thấy Viêm đế càng ngày càng mạnh, tiến bộ cực nhanh, mà tự thân còn tại tiếp nhận đạo thương dày vỏ, Định Hải đạo chủ suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Hắn tất nhiên trong lòng ghen ghét Viêm đế, nhưng trong lòng càng hận hơn tội kia khôi đầu sọ thú hoàng thần nghịch. Đồng thời Định Hải đạo chủ cũng nhìn thấy quy khư biển cả bản nguyên bên trong, rất nhiều thủy hành thần linh đã nhân tâm bất ổn, nếu không phải cố kỵ hắn vị này tiên tiên thủy hành đạo chủ trải qua thời gian dài đọa, chỉ sợ đã đi nương nhờ cái kia diễm sơn thần tỏa. Không được, không thể lại tùy ý diễm sơn thần tỏa bành trướng. Định Hải đạo chủ mặc dù người bị thương nặng, nhưng là cảm thấy không thể ngồi xem Viêm đế trắng trợn độc chiếm đạo khí tạo hóa lập tức cũng chuẩn bị bắt chước thần đỉnh thiết lập một phương thương minh thần đỉnh, cùng đối phương tranh một chuyến. 147 thứ 146 chương phục chế Diễm Sơn tòa này cổ pháp, ký tú sơn mạch tại thiên địa nguyên khí đại kiếp đến sau đó biến chuyển từng ngày. Diễm Sơn thần đỉnh thần linh mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một vị đều vừa vặn lạ thường. Những thứ này thần linh tại Diễm Sơn đặt chân, thay đổi một cách vô tri vô giác, tòa này nay đã không còn bình thường thần sơn giống như phá kiện thành điệp. Tại vô lượng màu xám hỗn độn trong đại dương bao la, nó tràn ngập nồng đậm thị vượng dục tú tạo hóa cơ hội, giống như một phiến một cái biển cả bên trong minh châu. Địa phương khác vẻ vậy địa mạch ở đây hết sức mạnh mẽ thị vượng, lòng đất vô số nồng đậm địa khí dưng lại, vô lượng tạo hóa hội tụ. Thái sơ động thiên chỗ sâu, một tia kim quang hiện lên, Lục Trọng từ kiếp chi đại đạo trong không gian nổi lên, quanh thân từng sợi huy quang hiện lên. Quanh người hắn có một tầng đậm đà kiếp chi đại đạo chân ý hiện lên. Tầng này kiếp chi đại đạo chân ý tại hắn sau lưng lưu chuyển, hóa thành một mai màu xám đen bảo luân, bảo luân lấy nạm chín cái màu xám đen phù văn, nhìn cực kỳ không rõ, có nhất trọng vô lượng lượng tiếp vuông xuống kinh khủng điểm lạ. Lục Trọng thoáng qua liền đem cái này trọng kiếp chi đại đạo điểm lạ cho chẩm dãi thu liễm. Lục Trọng trong đôi mắt hiện ra một tia vẻ giờ dự. Tiêu Kiếp chi đại đạo đột nhiên tăng mạnh, hắn vê tiếp tự nhiên là phải nghĩ biện pháp nghiệm chứng một hai, Tiên Tiên đạo chủ năng không chấp trưởng hai đầu thiên địa đại đạo. Không phải vậy theo thiên địa đại kiếp tôi động, tự thân kiếp to lớn đạo bản nguyên tích lui viên mãn, lại đi chuẩn bị, sợ rằng sẽ bỏ lỡ năm giữ hai đầu thiên địa đại đạo cơ hội tốt. Lục Trọng cảm thấy hắn có thể được. Bởi vì giữa thiên địa có ẩn chứa hai đầu thiên địa đại đạo nhi sinh thần diệu chí bảo, như cái kia bản cổ tổ thần bản cổ phủ, lại cũng có đỉnh cấp thần linh trời sinh chấp trưởng hai loại đại đạo bản nguyên. 6. Lục Trọng sau khi trở về, chính là từ thương khung lão tổ trong miệng nghe được quy khư thương minh thiết lập cao phòng thần đỉnh sự tình. Định Hải đạo chủ còn tại mời chảo thần linh, chỉ là trong đại hoang khắc thần linh đều ở đây quan sát. Như vậy thần đỉnh chư thần lại như thế nào ý nghĩ? Lục Trọng khuôn mặt bình tĩnh, trên thực tế đáy lòng một chút cũng không có để ý Định Hải đạo chủ đều chỉ còn lại nửa cái mạng, tại sao cùng hắn tranh đoạt cái này đạo khí khí vận? Chỉ là loại sự tình tự nhiên cũng phải có một cái thích hợp xử lý. Bằng không như thế nào thống ngữ chư thần? Bên cạnh Âm Dương lão tổ đứng ở một bên, nghe vậy Nhân Tiễn nói, tự nhiên là tức giận, cái này thần đỉnh vốn là chúng ta để sướng, chúng ta vì cái gì cũng không chỉ là tự thân, mà là hi vọng chư thần có thể một lòng đoàn kết, không còn giống phía trước năm bè bảy mảng dẫm vào bị hung thú nhất tộc khi dễ vết xe đổ. Nếu là giữa thiên địa chúng thần không thể đồng lòng, trên quyền vật lợi, chẳng phải là lại sẽ cho hung thú nhất tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Viêm Đế Điện, mặc khác mấy vị ngũ lao chí cảnh thần minh, cũng mặt lộ vẻ không sợ chi sắc. Vô luận là từ thần linh nhất tộc đại cục, hay là ích lợi nhà mình xuất phát, bọn hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ Quy Khư Thương Minh nhắc lên tranh chấp cách làm. Đế quân, phải chăng muốn đối Quy Khư Thương Minh độc võ? Thương khung lão tổ chung lại, trên khuôn mặt có chút do dự. Lục trọng khuôn mặt mỉm cười, khoát tay một cái nói, này ngược lại là không cần đến. Tất nhiên Định Hải đạo chủ nguyện ý vì ta thần linh nhất tộc ra bên trên một phần khí lực, bản đế tự nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Lời này lại làm cho năm vị chí cảnh thần minh giận mình, lại nghe Lục Trọng lại nói, bản đế tại thần đế phía dưới thiết lập Ngũ Vương Ngũ Lão, Định Hải đạo hữu chấp trưởng quy khư biển cả, có thể chấp trưởng thần đình hắc đế chi vị. Lục Trọng khuôn mặt lúc này mặc dù là bình tĩnh, nhưng lời nói nhưng là chân thật đáng tin. Năm vị chí cảnh thần minh nghe hiểu Lục Trọng trong giọng nói ý tứ, thần sắc hơi hơi dừng một chút. Bọn hắn nghe được nhà mình vị này thần đế nói bóng gió. Cái này không mất làm một cái biện pháp tốt. Nếu có thể thu phục Định Hải đạo chủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nếu là Định Hải đạo chủ không muốn gia nhập vào Thần Đình, cái kia Diễm Sơn Thần Đình cũng có lý do quan hệ Quy Khư Thương Minh chúng thần lựa chọn. Thương Khung lão tổ chủ động xin đi, "Đế quân, ta nguyện ý đi tới Quy Khư Thương Minh một chuyến, đi tới Tuyên An ủy Định Hải đạo chủ." "Không. Hạ đế chi vị vô cùng tôn quý, tất nhiên Định Hải đạo chủ nguyện ý vì ta Thần Đình ra bên trên một phần phế lực, tự nhiên là từ bản đế tự mình tiến đến mời." Lục Trọng khuôn mặt lạnh lùng. Như hắn không thân tự xước thủ, lấy Thần Đình trước mắt chi năng e rằng còn áp chế không dưới vị này kiêu ngạo dị thường Quy Khư Thương Minh chi chủ. Ngay vậy, lập tức năm vị trí cảnh thần minh chính là xuống chuẩn bị. Lục Trọng cũng không trì hoãn bao lâu, đang để cho Diễm Sơn chư thần chuẩn bị một hai sau đó, chính là xuất lĩnh lấy thần đỉnh ngũ lao, cùng với Chu Thiên tám bộ linh vị cùng với chính thần trực tiếp hướng về Quy Khư Biển cả một nhóm. Mấy năm sau đó, Quy Khư Biển cả bên trong khôi phục lại bình tĩnh, Quy Khư Biển cả lại chưa nói cùng thiết lập thần đỉnh sự tình. 6. Mà ở Lục Trọng rời đi về sau, đang tại tìm kiếm khắp nơi sinh mệnh thần vật 9 Nguyên Chân Mẫu vội vàng chạy về Quy Khư Biển cả gặp mặt Định Hải đạo chủ. Thời điểm gặp lại, 9 Nguyên Chân Mẫu khuôn mặt hơi đổi chỉ thấy trước mắt Hán Định Hải đạo chủ quanh thân hiện lên nguyên ngông thủy nguyên dị tượng, cái kia rộng rãi dị tượng cùng quy khư biển cả cộng minh. Đại đạo bản nguyên ban chướng, dị tượng kia người. Nhưng đây cũng không phải là một chuyện tốt. Điều này nói rõ Định Hải đạo chủ liền khống chế tự thân đại đạo thần lực tiết ra ngoài đều không làm được, thương thế đã đến một cái cực kỳ nghiêm trọng tình cảnh. Cửu Nguyên chân mẫu vốn muốn trách cứ, nhưng đến rồi bên miệng, biến thành thở dài, "Định Hải đạo huynh, ngươi đây là cái gì đắng? Viêm đế đại thế đã thành, không phải ngươi ta có khả năng đi chuyện, huống chi đạo huynh còn người mang trọng thương nặng như vậy, đạo huynh bây giờ phải làm làm mau chóng khôi phục thương thế, mà không phải tranh cái nửa cao thấp." Trên thần tọa, Định Hải đạo chủ lúc này hai con ngươi chỗ sâu trải rộng đậm đà đại đạo phong bạo, hắn tại cưỡng ép ức chế lấy trong lòng không cam lòng cùng oán hận, ta làm sao không biết, chỉ là ta không cam tâm a. Ta chính là giữa thiên địa vị thứ nhất bản nguyên đạo chủ, cũng là ta dẫn dắt chư thần đại chiến hung thú nhất tộc, cái này đạo khí tạo hóa cũng hất hứng về ta tất cả. Cửu Nguyên Chân Mẫu nghe ra được Định Hải đạo chủ trong lòng đè nén phẫn nộ cùng cuồng loạn. Cửu Nguyên Chân Mẫu cũng không biết nên như thế nào khuyên giải Định Hải đạo chủ. Cửu Nguyên Chân Mẫu chỉ có thể trấn an Định Hải đạo chủ, chúng ta tiên thiên đạo chủ chấp trưởng thiên địa lại đạo. Tiên Tiên đứng ở thế bất bại, một lần thất bại cũng không đại biểu cho vĩnh viễn thất bại, chỉ cần đạo huynh khôi phục thương thế, khắp hết thể đều có thể một lần nữa thu được. Chỉ cần tự thân phải tồn, lo gì tiền đồ. Có lẽ là chín nguyên chân mẫu cái kia thanh tĩnh, yên tĩnh nhẹ lời thì thầm nhường định Hải đạo chủ chấn động tâm cảnh cuối cùng bắt đầu tỉnh táo, hắn mi tâm chỗ sâu lệ khí tiêu tán một bộ phận, chỉ là nhìn qua Diễm Sơn thần đỉnh phương hướng, thất bại bóng tối từ đầu đến cuối khó mà đi qua. Nhưng liên tiếp mấy lần đả kích nhường định Hải đạo chủ cuối cùng bắt đầu tỉnh táo. Đến ít nhất hắn đã minh bạch, vâng vào thân bị trọng thương, rất nhiều chuyện cũng là có lòng không đủ lực. Chân đạo tiên điệu thần đạo chính thống sự tình Hắn là không có biện pháp nào. Hôm nay có thể đủ tất cả thân chở gia đã là miễn cưỡng vô cùng, như trở vị kia viêm đế tiến thêm một bước, hóa hung thú nhất tộc thần lực thú hoàng so với hắn trước một bước hồi phục tương thế, hắn e rằng liền đất lập thân cũng bị mất. Hơn nữa Định Hải đạo chủ cũng cảm thấy trong thiên địa dị biến. Cái này một cái đạo kỳ sắp kết thúc, đại đạo tri kiếp sắp đến. Cái này chính là một cái khác đại thời đại thời cơ. Mà trong đó, thiên địa đại đạo viên mãn sinh ra các loại kiếp số, đây đối với đông đạo thần linh mà nói có thể cũng là tai họa thật lớn, nhưng đối với tiên thiên đạo chủ mà nói, có thể chính là tạo hóa. Vô luận như thế nào, Hắn đều không thể bỏ qua cơ hội này. Đinh Hải đạo chủ cảm thấy có lẽ có thể mượn thiên địa diễn biến chi tạo hóa, đem thương thế khôi phục nói không chừng càng thượng tầng lầu. Loại ý nghĩ này nhường Đinh Hải đạo chủ trong lòng có nhiều an ủi, nhưng thoáng qua hắn lại nghĩ tới cùng là bản nguyên đạo chủ viêm đế. Hắn có thể có chỗ tinh lực, e rằng vị kia viêm đế tại trong đại kiếp đạt được so với hắn chỉ có thể nhiều, không phải ít, cả hai trên lệch cuối cùng vẫn là sẽ thêm một bước kéo ra. Đinh Hải đạo chủ máu đủ tỉnh, kế tiếp trong 5 tháng bắt đầu chủ động thu liễm quy khư biển cả bên trong thần linh thế lực, cái này khiến quy khư biển cả trôi mất một bộ phận tiên tiên thủy trúc thần linh, nhưng Định Hải đạo chủ đem càng nhiều ánh mắt đặt ở bên người khắc định cấp tiên tiên thần kỳ phía trên, cũng học lục trọng bộ dáng, bắt đầu có mục đích tính chất bổ dưỡng bên người tiên tiên thần kỳ. 6. Rốt cuộc lại cao phòng ta tiên tiên thần ma luyện thể chi pháp. Diễm Sơn thần đỉnh, Lục Trọng nghe bên cạnh thần linh đại hoàng thượng ngày tiểu báo cáo, đáy mắt có chút không nói gì. Hắn không nghĩ tới Định Hải đạo chủ vậy mà đi lên phục chế đàng đường không về. Có thể hay không có chút mình sáng ý? Bất quá lục trọng nghĩ nghĩ cũng sẽ không quan tâm, quy cơ thương minh đem thầm truyền bá hắn Tiên Tiên Thần Ma Đại Đạo, đối với hắn thu hoạch Đại Hoang Đạo Kỷ tạo hóa trái cây, cũng là cực kỳ có lợi. Đại Hoang tại thiên địa các loại đại đạo lỗ sát trước mắt, bây giờ sắp tiến vào hậu kỳ. Sau đó chính là thời đại hồng hoang bắt đầu, hắn bây giờ tại vội vàng thu liễm thiên địa tạo hóa, nuốt vào sóng này thì lại. Cái gì là tạo hóa? Hắn bây giờ vừa vì tạo hóa. Vô lượng thiên địa khí đếm loạt mắt xanh, hắn lúc này giống như trở thành hóa thân của đạo trời. Mặc dù đây chỉ là khí vận chóng lên tới, chờ đạo kỷ kết thúc, đại vận liền sẽ lần nữa tản đi. Nhưng mấy mấy thời gian và năm, đã đầy đủ hắn thật tốt tiêu hóa. 148 thứ 147 chương thời cơ đến vận chuyển vạn năm sau đó một ngày nãi thiên địa vinh minh. Đại Hoang vẫn còn còn sót lại một bộ phận tiên tiên thần kỳ vô ý thức từ hang ổ bên trong nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy hôm đó xu thế sáng lạng nguyên thủy sông lửa hơi hơi rung động, trong chốc lát đột nhiên tỏa hào quang mạnh. Thiên địa gian, vô số tiên tiên hỏa thuộc nguyên khí hơi hơi rung động, cộng minh. Một cỗ mênh mông tử khí từ phía chân trời tràn ra, bên trong để lộ ra một cỗ quá vĩ đại khí tượng. Hoa đức tử khí áp đạo vạn đạo phía trên. Nguyên thủy biển lửa bị viêm đế luyện hóa 6. Giờ khắc này Thiên Điệu Gian còn sót lại mấy vị hỏa thuộc chí cảnh chúa tể sắc mặt đờ đẫn, đáy mắt tuyệt vọng không che giấu được. Nguyên Thủy Biển Lửa bị Viêm Đế luân hóa. Nguyên Thủy Biển Lửa từ ngày hôm nay, chỗ này Hỏa Hành Bản Nguyên Chi Địa sẽ từ công hữu đã biến thành Viêm Đế chỗ sở hữu tư nhân, đến nước này sau đó muốn hưởng thụ Hỏa Hành Bản Nguyên đất chế trợ, chính Nguyên Thủy Biển Lửa tiên nghi, liền muốn hỏi qua Viêm Đế. Nay đối tất cả hỏa trúc thần minh đều có ảnh hưởng. Thương khung chỗ sâu, một tòa to lớn hỏa ổng sắp tinh thần bên trong, vô số hỏa diễm bồi bổ đồng đảo hỏa trúc thần minh. Đây là Hỏa Phụ Tinh, cũng là hỏa đức tinh quân chiếm tổ địa bàn. Hắn tiến vào tinh không phía sau, Liên tử Vọng Thư trong tay đổi được Hỏa Phủ Tinh Tinh chủ bài vị. Cái kia rất nhiều cùng tinh thần thần hỏa bên trong tu hành chính là Quá Lửa Vương Triều thay đổi vị trí tới rất nhiều thị tộc thần minh. Có Hỏa Phủ Tinh Tinh thần che chắn che chở, Quá Lửa Vương Triều rất nhiều thị tộc thần minh ngược lại là không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng. Diễm Độ đang tại Hỏa Phủ Tinh chỗ sâu lợi dụng viên này thái cổ chủ tinh sức mạnh, không ngừng chuyển hóa thần quyền. Cảm nhận được nguyên thủy biển lửa chỗ sâu biến hóa, hắn chỉ là hít sâu một hơi, chính là nhắm mắt chuyên tâm luyện hóa tinh thần thần quyền. Lúc này Vọng Thư là cao quý thần đỉnh ngũ lão một trong, vô luận như thế nào, Viêm Đế luyện hóa nguyên thủy biển lửa cuối cùng sẽ không ảnh hưởng đến hỏa phụ tinh bên trong rất nhiều hỏa chúc thần minh, lại càng không nói quá lựa thị tộc cùng Viêm đế cũng có một phần tình ngư hỏa. 6. So sánh với Diễm tổ đương nhiên, Thái Dương tinh chỗ Sâu Thiên Hoàng thị rốt cục vẫn là kiểm chế không được. Nguyên thủy biển lửa thể lượng, cái khắc thần linh không rõ ràng, xem như một vị khác sắp xuất thế hỏa thuộc tính thần thánh, Thiên Hoàng thị nhất thanh nghi sở. Đám kia lực lượng khủng lô chỉ là 1 phần 10 cũng đủ để bồi dưỡng một vị tiên tiên đạo chủ, mà vị Viêm đế đem hắn hoàn toàn nuốt hết, có thể tưởng tượng được đó là bao lớn tạo hóa. Để cho Thiên Hoàng thị không ngồi yên vẫn là cái này, luyện hóa trình tiết lộ ra ngoài tin tức bản năm thời gian liền luyện hóa nguyên thủy biển lửa, dần dần viêm đế đạo hạnh tăng trưởng nhanh. Quả thật phi người, thật là khiến người hâm mộ tôn này quanh thân lượn lờ uy hoàng thân ảnh, một đôi thần mâu nhìn về phía cái kia nguyên thủy biển lửa chôn sâu, đôi mắt bên trong lần thứ nhất có hâm mộ quang huy. Sóng này tiên điệu tạo hóa, ăn đầy miệng chảy mỡ. Thiên hoàng thị cũng cảm thấy trong lòng nổi nhử cái mũi. Dù cho là hắn vừa vặn cực cao, cũng không nhịn được dạng này ba lần bốn lượt dụ hoặc quá thơm. Nhưng hâm mộ đã không có biện pháp, hiện tại có thể tranh đoạt chỉ có cái tiếp theo đạo kỳ tạo hóa. 6. Hâm mộ không chỉ là hỏa thuộc bản nguyên bên trong đàn sinh thần mình, Ở trên thiên địa giàn, khắp nơi ẩn nấp động thiên bên trong, nhìn qua nguyên thủy biển lửa biến hóa, rất nhiều cường hành thần minh chỉ có thể đem cực kỳ hâm mộ thu nạp cùng sâu trong đáy lòng. Bất quá cũng chỉ có một bộ phận đỉnh cấp thần linh, ẩn ẩn cảm thấy Viêm Đế tự thân biến hóa khả năng cùng Bình Định Đại Kiếp có chỗ liên quan. Cùng tứ nơi sâu xa khí số, tạo hóa có liên quan. Cùng là tiên tiên thần thánh, bọn hắn rất rõ ràng tiên tiên thần thánh thiên phú, nhưng liền xem như tiên tiên thần thánh thiên phú tuyệt luân, cũng không khả năng siêu việt thần minh khác quá nhiều. 6. Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân lão tổ trên khuôn mặt cũng có cực kỳ hâm mộ Xem như tiên tiên thần thánh xuất thân, hắn vạn năm tu hành cũng đã đăng lâm chí cảnh chúa tể cảnh giới, nhưng nếu nghĩ đạt chân tiên tiên đạo chủ cảnh giới vẫn là có một đoạn khoảng cách rất xa. Bất quá cũng may ta cơ duyên cũng không kém. Hắn nhìn một cái động thiên bên trong, một kiện tản gia nồng đậm thiên địa chí bảo vĩ lực vốn dài trong động Phật Phật Vũ động. Hỗn độn khí cơ tùy ý, từng sợi sắc bén tuyệt luân khí thế từ trong tỏa ra, vạch phá vô tận hỗn độn nguyên khí 6. Nguyên thủy trong biển lửa, lục trọng lấy viêm đế đạo thể hiện thân, hắn lúc này cảm ứng rõ ràng đến toàn bộ nguyên thủy biển lửa trở thành tự thân bài vị quyền hành kéo dài chỗ. Tự thân giống như bánh chướng, biến thành thiên địa gian vô lượng tiên tiên thần lửa động ngần. Một cố cường đại đến mức tận cùng cảm giác tràn ngập lục trọng trong lòng. Luyện hóa nguyên thủy biển lửa sau đó, mi tâm chỗ sâu lửa đế vị cách trưởng thành đến một cái kinh người hoàn cảnh. Nếu là sẽ cùng vị kia định hải đạo chủ tranh đấu, hắn có thể tại mấy cái nháy mắt bên trong, liền có thể đem hắn trấn áp. Đương nhiên, Lục Trọng biết khả năng này là mới vừa luyện hóa nguyên thủy biển lửa, đạo hành bản tướng tạo ra một điểm bản tướng ý niệm, nhưng hắn chính xác thực lực tăng vọt. Này thiên đạo lọt mắt xanh đích thật là khó lường. Lục Trọng trong lòng thầm than, cũng không trách hắn cao điệu, đạt được nói như thế kỳ tạo hóa chi quả, muốn điều thấp đều không làm được. Thiên địa lọt mắt xanh, thiên đạo bản nguyên Tiên đạo khí số có thể, đủ loại đại nộ liền xem như chân chính thượng đế, cũng không nhất định có đại nộ như vậy. Vẫn là thứ nhất và năm, đằng sau còn có mười mấy vạn năm thời gian. Tại thời khắc này, Lục Trọng cảm giác mười mấy vạn năm thời gian thật là quá ít. Nếu là tiếp tục kéo dài, tìm được chứng đạo hỗn nguyên con đường cũng không phải không thể. Nhưng hơn 10 vạn năm vẫn là thiếu một chút. Bất quá có thể dựa theo kế hoạch, đi trước viên mãn vị cách chi đạo, đại la chi đạo, vì tấn thăng chuẩn thánh làm tốt hết thảy chuẩn bị. Tại cái khắc tiên tiên thần thánh liền đạo chủ cảnh giới cũng chưa từng nhảy đến lúc, hắn nếu là có thể tìm được chuẩn thánh chí lộ, tại hạ một người đạo kỳ đại vẫn bắt đầu thời điểm trực tiếp đặt chân Chuẩn Thánh, đây đối với hắn lưu đồ cái tiếp theo đạo kỳ, sẽ có sự kiện quan trọng tức ý nghĩa. Hoa Hợp trưởng không nguyên thủy biển lửa sau đó, Lục Trọng phát giác được lựa đế vị cách đã bành trướng đến rồi một cái huyền bí danh giới bên dưới. Đại đạo bản nguyên tích lũ bên trên đã không thành vấn đề. Hắn kế tiếp phải lục lọi ra lựa đế vị cách đối ứng chuẩn thánh giai đoạn con đường tu hành. Đơn thuần chỉ là không ngừng tích lũ đại đạo bản nguyên, Lục Trọng cảm thấy muốn hoàn thành chấp biến, chỉ sợ rất khó. Lục Trọng lúc này thu Liễu Nguyên thủy biển lửa bản nguyên, thân hình tiến vào Diễm Sơn thần tọa, bắt đầu triệu tập thần đỉnh chư thần. Lần này hắn triệu tập Thần Đình Trư Thần ngoại trừ vì tiếp xuống Thiên Địa Đại Kiếp làm chuẩn bị, chính là triệu tập chúng thần chuẩn bị tìm tòi Chu núi, cùng với tìm kiếm Chu núi chỗ sâu bản cổ điện. Bản cổ điện xem như bản cổ tổ thần lưu lại di tích. Lục trọng đối với cái này ôm lấy không nhỏ chờ mong. 6. Chu núi tòa này cổ xưa thần sơn giống như một tôn cự nhân, yên lặng sừng sững ở giữa thiên địa, kinh lịch thời gian 5 tháng trôi qua. Trung quanh một mạng lớn hỗn độn nguyên khí tạo thành vô số phong bạo thổi. Vạn năm năm tháng quá độ, thiên địa gian đã đã trải qua 6 lần thiên địa nguyên khí thay kiếp. Nguyên bản tuôn triệt, ôn hỏa thiên địa nguyên khí đã sớm triệt để độ không chịu nổi, chính là cường đại thiên địa thần minh cũng co đầu rút cổ đứng lên, chỉ cần nghĩ biện pháp tạm lánh phòng ba, một lần nữa nghĩ cách thích ứng cái này cuồng bạo hỗn độn nguyên khí. Rất nhiều tiên tiên thần sơn dã tại đã trải qua cuồng bạo hỗn độn nguyên khí ăn mòn sau đó, cũng biến thành cổ kính, bình thường, chỉ có chu núi một mực cao vút thiên địa gian, xanh ngắt vẫn như cũ, sinh cơ bừng bừng. Một ngày này rất nhiều thần quang lần lượt phá không hiện lên ở chu địa ngọn núi. Mới vừa vặn tới gần chu núi, liền đem chu trên núi một tia minh ngông thần quang đồng dạng vào lúc này xuất thế. Một chốc quang hoa ngút trời, Trong hư không, Lục Trọng một đoàn người xa xa nhìn thấy một đạo nồng đậm đại đạo bản nguyên linh quang tại quang hoa bên trong phá không hiện lên. Linh bảo xuất thế. Bên cạnh chúng thần nhìn thấy cái kia mênh mông dị tượng, thần sắc có chút kinh ngạc. Bọn hắn mới đến Chu núi liền gặp được linh bảo xuất thế, vận khí thế mà tốt như vậy. 149 thứ 148 chương gặp hoa sen tại chỗ, Lục Trọng liếc qua hai con người mỉm cười. Người mang tiên đạo quy luyến, đạt được cái này đạo kỳ tạo hóa chi quả, thật sự là hắn là từng bước có bạo, từng bước có kỳ ngộ. Chỉ là tiền lãi cửa sổ kỳ loé lên liền biến mất, không thể lãng phí. Lúc trọng lúc này gọi chúng thần đi tới linh bảo xuất thế chi địa điểm tìm kiếm. Đợi đến chúng thần tìm trí bảo quan chỗ, xa xa nhìn thấy một cái tại vách núi bên trong bảo châu phá không mà ra. Viên địa linh châu hiện ra linh động vô cùng xanh biếc chi sắc, trải rộng tràn đầy vô cùng tiên tiên mộc trúc linker, không còn là đơn thuần tiên tiên thiên giáp mộc, cùng với tiên tiên đất mộc, mà là tiên tiên mộc trúc bản nguyên. Bảo bối tốt, vực này bảo bối đến ít nhất là trung phẩm trở lên linh bảo. Bên cạnh mấy vị chúa tể ánh mắt ám động, đáy mắt sợ hãi thảm thuộc. Châu loại linh bảo cũng không hiếm thấy, nhưng lại khai là bán linh bảo cấp đứng. Chân chính linh bảo không nhiều, mà trung phẩm linh bảo cấp bậc trở lên linh bảo thì càng ít. Mỗi một khoả cũng có cực lớn uy năng. Can Khôn lão tổ liền tràn đầy cảm xúc, trong tay hắn Khai Thiên Châu chỉ là hạ phẩm linh bảo, đánh lén đứng lên cũng không hướng về bất lợi. Mộc Linh Châu. Lục Trọng lấy tay ở giữa đem Linh Châu thu vào lòng bàn tay, lập tức có một đại tiên thiên linh quang tràn vào hắn Linh Đài Châu Châu, hắn thấy mắt hơi kinh ngạc. Linh Đài Châu Châu, tiên thiên linh cơ hiện hóa ra rất nhiều tin tức. Mộc Linh Châu, dưỡng 12 đạo tiên thiên bảo cấm, trung phẩm linh bảo, giữa thiên địa tiên thiên Mộc Linh tu nạp ngũ hành Mộc trúc đại đạo thai nén mà thành. Chú một, bảo vật này ẩn chứa vô lượng Mộc Linh chi khí có thể phụ trợ mục trục thần mình tu hành, linh phản tiên tiên mục hành bản nguyên thân thể. Chú 2, linh châu ẩn chứa tiên tiên mục linh bản nguyên quyền hành, mục trục thần linh luyện hóa có thể đại tráng bản nguyên, ngậy lên bài vị. Chú 3, ngũ hành linh châu một trong, có thể trấn áp động thiên phúc địa bản nguyên. Bảo bối này không tệ. Lục Trọng trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, còn có chút vui vẻ. Cái này mục linh châu là một bộ, dùng để luyện pháp không tệ, cũng có thể trấn áp động thiên, dùng để lĩnh hội thiên địa ngũ hành biến hóa. Lục Trọng mặc dù tạm thời cũng không đi ngũ hành chi lộ, nhưng có thể tìm hiểu ngũ hành biến hóa, đối với hắn tu hành cũng lớn có ích lợi. Có bảo vật này, lúc trước hắn du lịch Chu Sơn Viên kia bán linh bảo giáp Mộc Châu lúc này có thể để dành đi ra. Thu bảo vật này sau đó, Lục Trọng liền để chúng thần phân tán tiến vào Chu núi chỗ sâu rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng vô luận như thế nào, vạn năm phía sau đều phải tại Chu dưới núi phương hội tụ. Cái này đạo kỷ thời gian tại Lục Trọng trong mắt rất quý giá. Chúng thần phân tán ra, riêng phần mình tiến vào Chu núi chỗ sâu tìm cơ hội. Lục Trọng nhưng là vận chuyển lựa đế kính, một đường hướng về Chu núi dần núi phương hướng đi đến. Lục Trọng cùng chín nguyên chân mẫu nghe qua, bàn cổ điện mặc dù ngay tại Chu trên núi Nhưng chỗ sâu tại một chỗ kỳ lạ chiều không gian bên trong, có thể hay không gặp gỡ, còn phải xem cơ duyên. Cơ duyên thứ này hư vô mờ mịt, nhưng Lục Trọng cảm thấy cái này đạo khí chi cuối cùng, cơ duyên của hắn chắc chắn sẽ không kém, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, gặp tỷ lệ sẽ so thần minh khác muốn lớn hơn nữa. Một đường đi lên gen, khi đi ngang qua một chỗ tổ khiếu thời điểm, Lục Trọng ở cất bộ, hắn ở nơi này tổ khiếu bên trong cảm ứng được một tia cơ duyên, sau một lát chỉ thấy tổ khiếu bên trong quang hoa tràn ra, một đạo hỏa thuộc quang hoa xung ra. Hỏa thuộc quang hoa rơi vào trong tay của hắn. Yến thứ 2 linh bảo, Hỏa Linh Châu. Lục Trọng nhìn lấy trong tay bảo châu Đái mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nhanh như vậy có thể trực tiếp thu hoạch ngũ hành châu bên trong cái thứ 2 linh châu. Hỏa linh châu, dưỡng 12 đạo tiên thiên bảo cẩm, trung phẩm linh bảo, chứa thiên địa tiên thiên hỏa linh mạnh vụn tu nạp ngũ hành hỏa thuộc nguyên khí thai nén mà thành. Chú 1, bảo vật này ẩn chứa vô lượng hỏa linh chi khí, có thể phụ trợ hỏa chúc thần minh tu hành, nghịch phản tiên thiên mục hỏa bản nguyên thần thể. Chú 2, linh châu ẩn chứa tiên thiên hỏa linh quyền hành, hành họa thần linh luyện hóa có thể đại chán hỏa thần bản nguyên. Chú 3, ngũ hành linh châu một trong, có thể trấn áp động thiên phúc địa bản nguyên. Chú 4, linh bảo đã nhận chủ Phẩm giai cơ bản giống nhau, bất quá là bản nguyên khác biệt. Hỏa Linh Châu không giống như Mộc Linh Châu, trực tiếp sáp nhập vào Hán Viêm Đế Đạo thể bên trong, Lục Trọng cảm nhận được phần kia hung lực. Hắn ẩn chứa hỏa thuộc bản nguyên, so tiên tiên lự ngọc còn phải mạnh hơn một chút. Bất quá tiên tiên lự ngọc cường điệu tại hỏa thuộc tạo hóa. Ngũ hành Linh Châu đã phải thứ hai, xem ra có hy vọng phải một bộ này Ngũ hành Linh bảo. Lục Trọng tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên, mười mấy năm sau đó chính là tại một mảnh tiên thiên mậu thổ tinh khí đậm đà động phủ bên trong tu được quả thứ ba tổ Linh Châu. Ngoại trừ tổ Linh Châu sau đó, còn có khối nhỏ tiên thiên thần vật ngũ sắc tứ ngưỡng. Lục Trọng ánh mắt chủ yếu tập trung ở cái này khối nhỏ ngũ sát tức ngưỡng phía trên, trên khuôn mặt toát ra vẻ căng khái. Những năm này hắn một mực tìm kiếm ngũ sát tức ngưỡng tung tích, muốn dùng cái này tiên tiên thổ trúc thần vật chi lực bồi dưỡng thái sơ trong hoa viên rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tăng thêm những thứ này kỳ hoa dị thảo dư tính, lại vẫn luôn chưa từng tìm được. Không ngờ lại tại lúc này cuối cùng phản nguyện. Lục Trọng chân mà coi như điều dưỡng ngưỡng dùng tiên tiên ngọc mẫu luyện chế bảo hạp cho thu lại. Được tức ngưỡng, Lục Trọng đối với cái này đi tu mạch đã là hết sức hài lòng. Trong năm về sau, Lục Trọng tại dãy núi một chỗ tiên tiên cảnh kim nguyên khí hội tụ chi địa đi tìm kim linh châu. Ngũ hành linh châu Hắn đã phải thứ tư, Lục Trọng chưa bao giờ có như vậy tạo hóa cơ duyên. Lục Trọng lập tức tiếp tục hướng về chu núi chỗ sâu lùng tìm. Nhưng được Kim Linh Châu, cái tiết như hồng vậy khí số cuối cùng dùng không kém độc. Trên đường đi ngoại trừ tìm được một bộ phận chân quý tiên tiên thần tài, cùng với một chút diễn hóa thời gian đạt mười mấy và năm, trăm vạn năm thần lực, tại cũng không khác thu hoạch. Xe âm gia thủy linh châu cũng không tại chu núi ngày giữa. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, đáy lòng của hắn hơi tiếc hận, ngũ hành bảo châu một bộ, nếu có thể cực kỳ tất có chỗ tốt cực lớn, nhất là dung nhập thái sơ trong hoa viên. Có thể để pháp tắc sinh tử hướng tới viên mãn động thiên phúc địa thêm một bước ngưng kết vũ trụ vật chất chi cơ. Nói không chừng thật sự có thể nhường thái sơ hoa viên tấn thăng trở thành thái sơ tiên mã, giống như là trong truyền thuyết thần thoại Chu núi dựng dục đi ra ngoài tam thập tam thiên. Đám kia thiên giới tự thành một thể, có thể xứng tiếp cận với thiên địa tiên đạo chi địa. Cái này hẳn cũng là động thiên phúc địa cuối cùng diễn hóa phương hướng. Lục Trọng đến cùng vẫn là lòng mang may mắn, lại tại dãy núi bên trong tìm tòi mấy trăm năm, đồng thời cũng tại một bên tìm kiếm lấy bản cổ điện dấu vết. Chỉ là bản cổ điện cùng Thủy Linh Châu chưa từng tìm được, ngược lại là ngoài ý muốn tìm được một chỗ tiên tiên thủy linh bản nguyên dị thượng đậm đà chỗ. Đó là một phương ẩn dấu ở xanh ngắt núi xanh bên trong rộng lớn bình hồ. Trung quanh tiên tiên linh cơ ngưng kết giống như thực chất. Nhật nguyệt tinh quang lên đỉnh đầu ngưng kết. Lục Trọng liếc qua, chính là thấy được bình hồ trung ương một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia hẳn là tòa này phúc địa hải tâm. Xa xa, chưa đến bên trong hòn đảo nhỏ, đã thấy cái kia trong đảo tản ra nồng đậm sinh cơ tam sắc đầm nước. Tam sắc thần quang lưu chuyển, cho dù là Lục Trọng kiến thức rộng rãi, khi tìm thấy nơi đây thời điểm, cũng là hơi chấn động. Trị giúp thần vật Tam Quang Thần Thủy. Lục Trọng sắc mặt biến hóa. Tam Quang Thần Thủy, có thể nói là giữa tiên địa vạn vật sinh cơ tạo thành, chẳng những có thể thịnh hóa đạo thể, lại có thể khôi phục thương thế, là một số nhỏ có thể chữa trị thần minh đạo thường, thậm chí là linh căn căn cơ chí bảo. Ở đây lại có một mảnh tiểu thủy đàm. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc vẫn là Tam Quang Thần Thủy bên trong cái kia tầm bổ một mảnh hoa sen. 150 thứ 149 chương yêu diễm hàng lục trọng rất ít ở trong đại hoang tìm được qua hoa sen loại hình linh căn. Duy nhất một đóa hoa sen chính là cái kia hậu tổ linh liên, đã sớm ban cho Hắc Thiên thị, trợ Hắc Thiên thị thuần hóa thần linh chi thể. Đây là lần thứ 2 nhìn thấy hoa sen loại linh căn. Chỉ là trước mắt hoa sen Lục Trọng đấy mắt hơi kinh ngạc. Trước mắt là một mảnh thuần thanh sắc hoa sen, là tạo hóa thanh liên. Lục Trọng trong ánh mắt có chút chấn động. Hùng hoàng trong truyền thuyết, nếu nói hoa sen linh căn bên trong nhất là truyền kỳ không gì bằng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên năm viên hạ sen biến thành vài tòa đại sen. Công đức kim liên, diệt thế hắc liên, tình thế bạch liên, cùng với tạo hóa thanh liên. Đây đều là giữa thiên địa hiếm thấy đỉnh cấp thiên địa linh bảo. Lục Trọng thân hình hóa quang buông xuống, chỉ là nhìn lướt qua, Lục Trọng lập tức ánh mắt lập tức rơi vào trong lúc này lớn nhất một đóa cựu phẩm thanh liên bên trên. Lục Trọng nghĩ nghĩ, lang không đáp sóng, thân hình hiện lên ở tòa này cựu phẩm thanh liên bên cạnh, hơi đột vào, hắn khuôn mặt thần sắc lập tức có chút biến hóa. Đoá này cựu phẩm thanh liên đích thật là ẩn chứa đậm đà sinh cơ tạo hóa sức mạnh, nhưng ở đài sen chỗ sâu, Lục Trọng nhìn kỹ lập tức cảm giác được một điểm manh mối. Đây là linh vật tự hồi, tự động che đậy diện mạo vốn có. Trong lúc niệm động hắn mi tâm chỗ sâu viêm đế chi nhánh hiện lên, viêm đế kim quang bao lại cựu phẩm thanh liên. Xuy suy, Lục Trọng khuôn mặt hơi biến hóa, nhưng thấy dưới chân ao sen đột nhiên có vô số kỳ dị khí thế vọt ra. Sinh tử hai đạo linh quang từ trong nọ độ Tương quang thần thủy một bên hiện ra một mảnh đậm đá cho tán khí thế. Trung quanh hình như có nhất trọng vô hình đại đạo huyễn cảnh tại lục trọng trước mắt pha vỡ. Lục Trọng đầy mắt có chút bất đắc dĩ nhìn qua đáy nước hoa sen. Lúc này trong nước cái kia tiểu nộ đát, tán ra nồng đậm sinh mệnh khí cơ tạo hóa thanh liên biến thành một đóa hắc bạch sen lẫn, tràn ngập quỷ dị mị hoặc đại đạo vận vị cổ quái hoa sen. So sánh với thanh thuần tạo hóa thanh liên bộ dáng, nó tản ra một cỗ độ diêm giữa điện tiện vầng sáng. Lục Trọng khuôn mặt có chút im lặng. Cái này linh căn cũng quá mức tại thiện cùng Ngụy Trang. Lúc này đụng vào đóa này hắc bạch hoa sen, Lục Trọng trong linh đại tiền tiên linh cơ nhảy lên. Có thật nhiều tin tức từ Hoa Sen bên trong tràn vào đỉnh đầu. Sinh tử bảo liên, thiên địa linh căn, giữa thiên địa sinh tử đại đạo bản nguyên cảm ứng đạn sinh linh căn, chúng phẩm linh bảo phẩm chất, nội hàm sinh tử nguyên thai. Chú 1, bảo vật này bên trong sinh tử nguyên thai có thể luyện hóa vì linh bảo, cũng có thể vì thần linh hấp thu, có lợi cho chuyển hóa tiên thiên sinh tử bản nguyên thân thể, nghịch phản căn cơ. Chú 2, thiên địa linh căn giẽo xuống, có thể trợ động giải thiên phúc mà bản nguyên. Chú 3, bảo vật này có thể trưởng thành, trước mắt đã thành tự phẩm. Xem ra là ứng tiên thiên sinh tử đại đạo bản nguyên mà ra đợi bảo vật có thể là bởi vì ta hoàn thành Thái Sơ Động Tiên bên trong sinh tử luân hồi, tìm hiểu một điểm tiên thiên sinh tử đại đạo bản nguyên, là lấy đưa tới bực này cơ duyên. Lúc trọng đấy mắt trầm thàn, so sánh với trong truyền thuyết kia tạo hóa thánh liên, cái này sinh tử liên chắc chắn kém rất nhiều. Bất quá mặc dù kém chút, nhưng hắn chân quý không thể nghi ngờ, nếu là gặp gỡ linh hội sinh tử đại đạo bản nguyên thần linh, giá trị của nó không cách nào đánh định giá, thậm chí đối với trở thành sinh tử đạo chủ, cũng có to lớn ý nghĩa. 6. Nếu là không có trước đây lựa gạn, hẳn là coi như không tệ. Thu lại, thứ này rơi vào Thái Sơ Ma Viên có thể thành trấn viên bảo vật. Lục Trọng hơi mỉm cười, thuận tiện hắn nhanh nhẹn lấy ra luyện chế một cái bình ngọc nhỏ nhỏ, đem ao sen bên trong tam quang thần thủy, cùng với mặt khắc một cổ tràn ngập thuần túy tử khí bản nguyên không biết thần truyền lấy ra một bộ phận, chờ mang về Thái Sơ Độc Tiên, sẽ trở thành viêm đế nhất mạch nội tình. 6. Một đường hướng về phía trước lùng tìm sau đó tại bảo vật phương diện, Lục Trọng thu mạch cũng không nhiều. Lục Trọng trọng điểm đem ánh mắt khóa chặt tại chu núi chúng quanh hư không ba động bên trên, tìm kiếm bản cổ điện chỗ. Nhưng chu núi quá mức khổng lồ, tìm đòi cực kỳ gian khổ. Thời gian ngàn năm vội vàng mất đi, một ngày này Lục Trọng thân ảnh đã tiếp cận với chu núi một bên định phong. Một ngày này Lục Trọng ánh mắt biến đổi, hắn mi tâm chỗ sâu lửa đế kính nổi lên. Trước mắt một tia kỳ lạ đại đạo uy áp ba động, không gian nhiễu lên. Lửa đế kính kính quang hiện lên, rọi sáng ra một mảnh rộng rãi bằng đá kiến trúc hư ảnh. Bản cổ thần điện. Lục Trọng hai con ngươi sáng lên, hắn xác định trước mắt tuyệt không phải huyễn trận. Tìm được. Trước mắt hắn vui vẻ, phất tay mảng lớn tiên thiên viêm đế thần quang đạo qua hư không, đem trước mắt ngông lung hư không triệt để hòa tan, một cái thông đạo tại hắn trước người hiện lên, thân hình hắn hóa thành một vệt thần quang theo không gian thông đạo tiến vào bên trong. Tại hắn sau khi tiến vào, sau lưng mảng lớn hư không biến hóa, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Trước mắt Nhượng Lục Trọng kinh ngạc chính là, cái này trong tin đồn bản cổ thần điện nhìn chỉ là một cái đơn giản hang đá, hoàn toàn chính xác giống như là một cái động phủ thượng cư chi mà. Trong thạch động này bên trong tràn ngập một cổ vô hình mạch nước ngầm. Mạch nước ngầm qua, Lục Trọng cảm thấy thời gian tuế nguyệt lực lượng vết tích, này thời gian tuế nguyệt sức mạnh tốc độ lưu chuyển cực nhanh, lại tràn đầy nhất trọng như tê liệt cảm giác. Quanh người hắn từng đạo tiên thiên viêm đế thần quang bảo vệ lấy tự thân, hỏa diễm bay trên không. Quang minh chiếu rút lui hết thảy hám. Lục Trọng hừ nhẹ, hắn có thể đủ cảm giác, nếu là tu vi yếu, e rằng không kịp tiến vào mảnh này bản cổ điện khu vực cũng sẽ bị này thời gian đại đạo sức mạnh rọi rữa thành một mảnh bạc cốt. Vô hình thời gian chi hạ cũng giống là một con đường, Lục Trọng ánh mắt đảo qua ẩn ẩn nhìn thấy chúng quanh thời gian chi hạ chạy xuôi qua một chút đặc thù hình ảnh. Tại những này trong tấm hình, Lục Trọng thấy được rất nhiều tượng đá. Từng tòa tượng đá giống như sừng sững ở thái cổ chỗ rộng rãi ma thần, tỉ như trong đó một tòa tràn ngập thuần túy thuần dương khí thế. Lục Trọng cũng nhìn trong đó một chỗ trong vách động phủ điêu quanh thân thủy linh bảnh trướng, giống như Tịnh Hóa Thiên Điệu thủy nguyên thủy tổ. Nó so định hải đạo chủ tản ra thủy hành đại đạo sức mạnh còn muốn rộng rãi, nguyên thủy. Vách động trải rộng rất nhiều khởi nguyên kim văn hay là quanh thân trải rộng lôi đỉnh thiên phạt chi năng. Quanh thân lượn lời vô tận lôi đỉnh đại đạo chân ý, ánh mắt có thể là được, vô tận lôi đỉnh hủy diệt tâm hồ, lôi quang xuất tha, thiên địa tận hóa thành một miện. Lục Trọng trọng ánh mắt ngưng lại, hắn thấy được một tôn có chút đặc thù tượng đá. Tôn này tượng đá tản ra nhất trọng vạn vật linh nguyên chi lực. Cố lực lượng này cùng ngày đó bên trong cự linh thú hoàng liễu mạ ngưng tụ linh nguyên thượng đế phát tướng, có mấy phần tương tự, nhưng cự linh thú hoàng ngưng tụ linh nguyên thượng đế chi tướng cũng không tượng đá này một phần vạn thật ủy. Xem ra cự linh thú hoàng cũng từng tiến vào ở đây, hơn nữa ở đây tu được một tia cơ duyên. Lục Trọng trong lòng âm thầm nở tới, đáy lòng thầm than. Cự linh thú hoàng ngược lại là cơ duyên tốt, khó trách lấy đại hoang linh tính đại đạo chi không đầy đủ, hắn nhưng là có thể cưỡng ép đặt chân tiên tiên đạo chủ vị cách. Lục Trọng Tưởng nhớ cùng cái kia Cửu Nguyên chân mẫu cũng đã đến cái này bản cổ thần điện, ngờ tới Cửu Nguyên chân mẫu có thể nắm giữ vị cách chi lộ giai đoạn kế tiếp tu hành phương thức, khuôn mặt càng thêm trang nghiêm. Nếu như thế, cơ hội lần này hắn ngược lại là không thể bỏ lỡ. Hắn ngưng thần cảm ứng vậy thời gian dòng sông bên trong rất nhiều hang đá đồ hình, cùng với tụ đá, phút chốc lại cảm thấy cái kia một tia thuần túy hỏa linh khí tượng sau đó, lúc này thân hình hóa thành một vệt thần quang chợt khóa chặt cái kia vô số hỏa diễm phủ văn trại rộng một chỗ hang đá thân hình hóa thành một tia ánh lửa rơi vào trong đó. 6. Mã ở Lục Trọng tiến vào trong thạch động, tại trung ngoài núi vây, cũng có một vị thân hình phi xuất thần linh tự Hỗn Độn Nguyên Khí bên trong hóa hình mà ra. Hắn một thân hoa phục màu tím, trong tay nắm lấy một cây Hỗn Độn khí cơ đậm đà phuấn dài, chính là cái kia ngọc kinh sơn bên trong Hồng Quân lão tổ, ở Thiên Điệu Đại Kiếp biến hóa thời điểm, cũng đến rồi Chu núi chi địa, đến đây tầm bảo tìm kiếm cơ duyên. 151 thứ 150 chương Đại Hoàng Trung Yên hồi xưa cũng động phủ bên trong một tòa to lớn tượng đá sừng sững ở trong hư không. Lục Trọng thân hình hóa thành một đạo ánh lửa hiện lên ở tượng đá phía trước. Hoàng Nguyên Thượng Đế phát tướng. Vẫn đi lên, lập tức có vô số tin tức từ hư không tràn vào lục trọng trong linh đài. Hắn đáy mắt hiện ra hơi hơi vui mừng. Cái này bản cổ năm hành bản nguyên trong truyền thừa tạo ra chuẩn thánh thần tướng, hắn cùng Huyền Tiên Thượng Đế, Thanh Nguyên Thượng Đế, Bản Cổ Thủy Tổ, Bản Cổ Kim Tổ, Bản Cổ Hoàng Nguyên Thượng Đế cùng xưng là bản cổ ngũ hành tổ thần pháp tướng. Đây là một đầu 10 phần nghiêm chỉnh tiên địa lại đạo. Ngưng kết Hỏa Nguyên Thượng Đế pháp tướng, chính là có hy vọng tu được một bộ phận bản cổ Hỏa Nguyên dấu ấn đại đạo, chứng thành chuẩn thánh. Lục trọng ánh mắt đảo qua trước mắt mảnh này đạo phụ, rất nhiều khởi nguyên kim văn tại hắn trước mắt biến hóa giống như tạo thành một đầu ở trong thiên địa chạy thiên địa hỏa hành đại đạo, vọt thẳng vào lục trọng thể nội. Một viên kia mai khởi nguyên văn tự trở thành từng cái cùng hỏa hành đại đạo pháp tắc tương quan đại đạo áo nghĩa. Từ nơi này chút hỏa hành đại đạo pháp tắc bên trong, Lục Trọng thấy được một tôn uy nga tổ thần phá vỡ hỗn độn, khai thiên lập địa cảnh tượng. Vô số thiên địa hồng mông tại nơi cự phụ phụ quan phía dưới, hóa thành mảnh vụn. Lục Trọng lúc này cũng tùy theo biến thành cái kia rằng có kinh khủng địa thủy phong hỏa chi lực. Địa thủy phong hỏa rằng có vô biên vô hạn, dù cho là cái kia cự thần cũng không dám kinh thị. Ba kiện chí bảo trấn áp lại địa thủy phong hỏa sau đó, ba đạo kim quang tử trong phân ra thanh trọc cẩm dương. Đạo sinh nhất, nhất sinh nghị, tam sinh vân vận. Giữa thiên địa xuất hiện rất nhiều thiên điệu đại đạo huyền bí hư ảnh. Lục trọng ánh mắt toàn bộ rơi vào cái kia vô số hỏa linh ở trong, trong đầu tiên thiên hỏa linh mạnh bụn khí tức tại thời khắc này trở nên hoàn chỉnh được lên, giống như quả thật biến thành cái kia đầy trời biển lửa. Thiêu cháy tất cả. Trong thiên điệu tất cả hủy diệt tất cả xuất phát từ trong đó. Ở nơi này trong quá trình, quanh thân hỏa linh huyền công đột nhiên biến hóa, nháy mắt giống như hóa thành một đóa thuần túy hỏa diễm. Cái này hỏa tựa như lúc thiên địa sơ khai, lúc ban đầu tiên thiên hỏa linh hủy diệt hết thể sinh cơ, ngăn chặn hết thể sinh cơ hiện lên. Chỉ là linh đài chỗ sâu, đạo kia hỏa linh ấn ký chỗ sâu, khai thiên ấn tượng còn tại diễn biến. Cự thần nhìn qua cái kia hồng mông sơ khai thiên địa, nhìn qua đỉnh đầu cùng dưới chân dần dần trọng hợp thành chọc hai trọng sức mạnh, thầm thở dài một hơi, cực lớn chân thân trực tiếp bước vào giữa thiên địa, hóa thành một tôn chống đỡ thiên địa cự thần. Sau đó chỉ thấy cái kia cự thần chân thân trong năm tháng ngã xuống cảnh tượng, huyết nục hóa thành sông núi non rồng, gân cốt hóa thành vô số kim ngọc chi vật, thể nội nguyên thần, tinh huyết, thậm chí là 81 tầng thiên địa pháp tướng đều tùy theo vỡ ra, rơi vào thiên địa ở trong. Theo cái kia trong đó một đạo hỏa nguyên thượng đế hiện lên, trong hư không cái kia lưu chuyển hỏa diễm đột nhiên chịu đến xúc động, chất hóa thành một vệt sáng chui vào trong đó. Phút chốc một tôn sừng sững ở trong thiên địa vĩ nạn thần minh hiện lên. Tôn thần này minh quanh thân có vô số ánh lửa lửa lở, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn toàn thân tràn ngập một tia hỏa nguyên đạo thì khí tượng. Tại hắn quanh thân có thể diễn hóa ra vô số thiên địa hỏa diễm, bao quát tiên tiên hỏa diễm, hậu thiên hỏa diễm, thậm chí là có thể nhìn thấy trong hỗn độn, vô lượng hành hỏa quy tắc sinh diệt cảnh tượng. Thiên địa hỏa hành đại đạo, ở nơi này giống như trong cảnh tượng bị đẩy tới một cái trước nay chưa có hoàn cảnh bên trong. Thiên địa các loại đại đạo tại thời khắc này, giống như đều bị cái kia Hỏa Hành Đại Đạo Hoàng áp chế hoàn toàn. Giống như, hạ nguyệt chi cùng ánh sáng đom đóm. Chỉ là Lục Trọng không để ý tới những biểu tượng này, mà ở hạch tâm chỗ sâu, hắn cảm nhận được một cỗ trước này chưa có cái giới, vĩnh hằng thần lực. Vĩnh hằng không chỉ là đạo chủ bản thân, hơn nữa cũng là tiên thiên Hỏa Hành Đại Đạo. Lục Trọng có một loại trực giác, chỉ cần đạt vào như vậy vị cách, cho dù là thiên địa hủy diệt, đại đạo không được đầy đủ, hắn cũng có thể đặt chân ở vĩnh hằng vị cách, tự thân không bị thiên địa chỗ dung chuyện. Tại nơi vị cách bên trong, có một đạo mông lung màu tím đỏ đồ án lóe lên một cái rồi biến mất. Như đại đạo chân linh chỗ sâu dựng dục ra tiên thiên đạo loại, chỉ là so với cái kia tiên thiên đạo loại càng thêm nguyên thủy, Tôn Úy. Trong một chớp mắt, trong hư không cái kia khoáng đạt đại đạo dị tượng đột nhiên pha toái, chờ lục trọng mở ra hai con người thời điểm, lập tức phát ra trung quanh cũng có một cổ vô hình đại đạo bại xích phun trào đi ra, dù cho cường hành như hắn, cũng không cách nào xửng xứng ở cùng thời gian vòng xoáy chỗ sâu. Giống như cơ duyên mình tận. Xuy suy, trung quanh thời gian trưởng hà trào lên mà đến, trùng trùng đập điệp. So sánh cùng nhau, phía trước chỉ là tiểu xảo dòng suối. Lúc này lại như thời gian hư thủy, thời gian đại đạo buông xuống. Lưu quang bên trong, lục trọng quanh thân hóa thành một đạo hồng quang, phá vỡ trung quanh thời gian dòng lũ xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn xa lạ trong khu vực. Trung quanh gió núi lang liệt, một mảnh hoang vu. Mà trung quanh mấy ngàn dặm có hơn, cũng là mạng lớn xa lạ hoang vu chi địa. Xem ra lĩnh hội thời gian có hạn chế, đã đến giờ sẽ bị bài xích ra bản cổ thần điện. Lục Trọng nhìn lướt qua, trong lòng âm thầm trầm tư, ngờ tới có thể cái kia bản cổ thần điện bên trong có một loại hạn chế nào đó. Đi vào sau một lần chỉ có thể chờ thời gian lâu như vậy, thời gian vừa đến thời gian trưởng hạ sẽ tắt gọn, đem bên trong thần minh cho đưa ra ngoài. Nghĩ nghĩ, Lục Trọng lúc này liền là lần nữa trở về phía trước tiến vào cái kia bản cổ điện vị trí. Như hắn sở liệu, tại chỗ cái kia bản cổ điện thông đạo đã biến mất rồi. Cái này bản cổ điện là di động, có thể đi vào toàn bộ nhờ bản nguyên dẫn dắt, dẫn động bản cổ điện cái kia 81 tầng bản cổ pháp tướng của Minh, bây giờ đã phải cơ duyên, lại nghĩ đi vào, liền phải xem vật khí. Lục Trọng âm thầm thở dài. Mắt thấy đã bỏ lỡ lại vào bản cổ điện cơ duyên, Lục Trọng liền trực tiếp tại chỗ tiêu hóa bản cổ trong điện đã được Lần này tiến vào bản cổ trong điện, khỏi cần phải nói, thật sự là hắn ngược lại là tìm được vị cách chi lộ tiếp xuống tu hành phương thức. Cùng tiên tiên đạo chủ cảnh giới phía trước khác biệt. Tiên tiên đạo chủ cảnh giới phía trước, tiên tiên thần kỳ cần làm chỉ là không ngừng khuyết trương tự thân bị cách, trưởng khống đầy đủ quảng đại thần chi, cùng với bản nguyên liền có thể lần lượt nhảy vọt tự thân thần lực. Mà tới được tiên tiên đạo chủ, loại phương thức này đã đến cực hạn. Còn dư lại chỉ có hai con đường, một đầu là làm kẻ khai thác mở rộng tiên tiên hỏa hành đại đạo, nếu có thể nhường tiên tiên hỏa hành đại đại đạo thủy biến, tổng lượng trưởng thành, cuối cùng có thể trở thành một đầu tiên địa hụy diệt ma độc lưu thiên địa đại đạo. Tự nhiên cũng là có thể thêm một bước đột phá. Lục Trọng ánh mắt do dự, suy nghĩ lấy Đại Hoang Thiên Điệu biến hóa, chính như những cái kia đang tại Viên Mãn Đại Đạo Quy Tắc, đại đạo viên mãn mà có thể sinh ra tiên tiên đạo chủ. Còn nếu là bản thân viên mãn tiên tiên năm hành bản nguyên đại đạo tiến thêm một bước, xem như chấp chưởng thiên địa đại đạo đạo chủ, tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Cái này cũng là tiên tiên thần đạo chính thống con đường. Mặt khác một đầu, nhưng là từ thần linh tự thân xuất phát, lấy tiên tiên đại đạo làm căn cơ, nhu cầu tự thân phi biến, tiến tới đặt chân chuẩn thánh cảnh giới. Khi đó chuẩn thánh thần minh sẽ không còn chịu thiên địa đại đạo chế ước, mà là đã vượt ra bản nguyên cấu trúc Lục Trọng tinh tế suy nghĩ, đầu thứ hai lựa chọn hẳn là cùng Đại La chi đạo trăm sông đổ về một biển. Lục Trọng nhớ tới cái kia Trạm Tam Thi chi pháp, thông qua chém ra ba thì, viên mãn tự thân đại đạo, tiến tới đặt chân chuẩn thánh. Trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, hắn nhất định là muốn đồng thời tiến bộ, đây là bảo đảm nhất. Mặc dù trước mắt đi con đường thứ nhất, hắn sẽ có ưu thế, nhưng loại ưu thế này tràn đầy may mắn. Lúc này thiên địa dị biến, thiên địa đại đạo diễn hóa trở nên càng thêm viên mãn, Tiên Tiên năm hành đại đạo bản nguyên đang tại truy biến, nếu là Tiên Tiên hỏa hành đại đạo có thể ở nơi này giống như tạo hóa bên trong, trực tiếp tiến thêm một bước, vậy hắn tất nhiên là có thể liên lụy lần này đi nhỏ xe. Nhưng nếu là tiên thiên hỏa hành đại đạo diễn hóa quá chậm, có lẽ muốn chờ hạ cái đạo kỳ mới có thể diễn hóa hoàn chỉnh, nếu là hắn treo cổ ở nơi này cái cây bên trên, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị các tiên thiên thần thánh gắng sức đuổi theo, cái này coi như lãng phí một cách vô ích cái này kỳ nguyên cực lớn tạo hóa. Không thể đi sai lộ. Lập tức lục trọng liền đem lực chú ý rơi vào đầu thứ hai chiếc đường. Điều kiện cũng là có sẵn. Thần đạo đến cuối cùng đều cần khủng lô thiên điệu tạo hóa, vừa vận cái này đạo kỳ, hắn không thiếu hộ chính là thiên điệu tạo hóa chi lực. Hắn chỉ cần tại Tiên Tiên Đạo chủng cơ sở phía trên, thêm một bước diễn hóa ra Vĩnh Hằng Đạo chủng, nhường lựa đế vị cách nhảy vọt vì Vĩnh Hằng bại vị đối ứng Hoàng Nguyên Thượng Đế, đồng dạng có thể tiến thêm một bước. 152 thứ 151 chương Đại Hoàng Trung Yên hai tại Chu trên núi được một bộ phận cơ duyên sau đó, Lục Trọng cũng không tiếp tục lùng tìm. Hắn cảm thấy được Tam Quang Thần Thủy sau đó, vận khí tốt giống dùng không sai biệt lắm. Dứt khoát ngay tại chân núi tu hành, đồng thời chờ đợi chúng thần tế tụ. Vạn năm sau đó, chúng thần cũng lục soát không sai biệt lắm, lần lượt trở về, Lục Trọng chính là trực tiếp dẫn theo chúng thần trở về Diễm Sơn thần đỉnh. Mấy mấy thời gian vạn năm lặng yên tại Hỗn Độn Nguyên Khí chạy xuôi bên trong chạy đi. Giữa thiên địa một mảnh sáng trắng. Đây là rất nhiều thần minh e rằng khó mà quên một khoảng thời gian. Giữa thiên địa liên tiếp đã, đã trải qua mấy chục lần trở lên nguyên khí phong bạo. Đến cuối cùng, một chút yếu một ít tiên tiên thần minh cũng ngăn cản không nổi cuồng bạo nguyên khí phong ba, trực tiếp vẫn lạc cùng đại đạo phản vệ ở trong. Ở trong đó thiệt hại nhiều nhất không gì bằng sơn thủy tự nhiên chi linh, tại nơi phai mở thiên địa cuồng bạo hỗn độn nguyên khí bên trong, rất nhiều dựa vào sơn thủy, hoặc khác tự nhiên quyền hành, hoặc sinh linh quyền hành tự nhiên thần minh, tại thân trước Quân hành pháp toái sau đó, thần lực cảm được, lại không xoay người chi địa. Có thể sống sót trên cơ bản tất cả đều là tiên tiên thần kỳ, hoặc là có cường đại thần minh che chở sinh linh. Diễm Sơn trung quanh, ngược lại là có chút náo nhiệt, còn có thể nhìn thấy một chút sinh linh thân ảnh. Cũng chính là Diễm Sơn bên trong, địa phương khác e rằng đã không sinh linh dấu vết. Trong đó chủ yếu vẫn là nhân tộc. Bất quá nơi này nhân tộc có chút kỳ lạ. Từng đời một nhân tộc đi qua tu hành, ưu tuyển, đã dần dần biến hóa vì thuần chính thần mai chủ tộc. Phạm tộc nhân tộc đã đã không có năng lực tại nguyên khí đại kiếp bên trong sống sót. Cho dù là Diễm Sơn trung quanh tổ mạch che chở cũng hoàn toàn lạm không được. Nồng độ cao hỗn độn nguyên khí đối với phàm tục sinh linh mà nói, đủ để ngắt thở. Chỉ có một chút tu hành tiên tiên thần ma truyền thừa, thể nội thần ma huyết mạch thuần túy tu sĩ có thể phải tồn, nhưng là cực kỳ gian khổ. Những thứ này may mắn còn sống sót tiên tiên thần ma vẫn lấy người tộc tự xưng, đây là kỷ niệm lấy vô số rơi xuống tiềnối. Bọn hắn xưng là tiên tiên nhân tộc, hoặc xưng là tiên tiên ngũ sắc nhân tộc. Tiên tiên ngũ sắc nhân tộc chỉ phải là năm cái nguyên sơ bộ tộc, cái này ngũ sắc bộ tộc hoặc là kế tục hoàn thuộc, hoặc là kế tục thủy tộc chờ năm hành bản nguyên thuộc tính mà sống. Tuy là dị tộc, nhưng trên thực tế đã ngang hàng với nhân tộc. Hết thảy đều sắp kết thúc. Thái sơ động thiên trung quanh, lúc này có thể thấy được rất nhiều thần minh, thị tộc đang hướng về Quá Sơ Hoa Viên bên trong co vào. Mạnh như một bộ phận tôn cảnh thần minh cũng không dám tiếp tục tại Diễm Sơn ngoại vi dừng lại. Phủ thị cùng Diễm Sơn phủ quân đứng tại Diễm Sơn chi đỉnh nhìn xung quanh mọi người tộc thị tộc, thần ma thị tộc, cùng với các thần linh tử Quá Sơ Hoa Viên lối vào trở hồi. Diễm Sơn chỗ sâu, lúc này dưới chân có mạng lưới lớn thành trì trải rộng. Cái này mạng lưới thành trì từng tòa lóng lánh đậm đà thiên địa thần quang, thoạt nhìn là lấy đặc thù thiết bị luyện chế mà thành, còn có lấy thần vực đặc thủ. Nhưng tất cả những thứ này đang bị từ bỏ. Thật là đáng tiếc. Phu thị đáy mắt tràn đầy thương tiếc. Cái này rất nhiều thành trì thần đỉnh chư thần cũng là hao tốn rất nhiều khí lực, tại dị vãng mười mấy vạn năm trong năm tháng cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Nhưng ở trước đây không lâu, theo đông đạo thần minh không hiểu thấu phản vệ sa đoạ, chúng thần đã không dám tùy ý ở tại ngoài vi. Thiên địa biến hóa đã đến một cái cực mấu chốt trước mắt, đại đạo phản vệ là rất nhiều thần minh không chịu nổi, dù La Diễm Sơn chúng quanh có kết giới tồn tại. Diễm Sơn phủ quân ở một bên trấn an nói, "Đế quân câu cửa miệng, lưu được núi xanh không sợ không có tuổi đốt, chỉ có nhân tộc phải tồn, xây lại vài tòa thần thành cũng không khó." Khăn. Phu thị gật gật đầu, mi tâm chỗ sâu nhưng vẫn là có chút thảm đạm. Phía trước một lớp này tiếp số. Nhân tộc thần minh hao tổn quá nhiều, lưu lại Diễm Sơn chúng sinh lưu cấp thấp thần minh cơ hồ tổn thương hầu như không còn, chỉ có mấy vị tôn cảnh thần minh phải tồn. Cũng may quá Sơ Hoa Viên chỗ sâu, từ đầu tới cuối duy trì lấy có 3000 thuần huyết ngũ sắc nhân tộc tổ đại, không phải vậy lần này đại kiếp phía dưới, cả nhân tộc trừ mấy người bọn hắn trưởng lão bên ngoài, e rằng đều phải hủy diệt. Cấp độ kia thai kiếp, đã không phải tôn cảnh phía dưới thần minh có khả năng lệch kháng. Tại Hồng Phổi Địa Hỏa phủ chỗ sâu, to lớn thái sơn động thiên trại rộng một cỗ nồng đậm nguyên mãn khí thế. Quá Sơ Hoa Viên chỗ sâu, diện tích lãnh thổ bát ngát tiên địa để cho người ta bên trong bỏ thần di. Nồng đậm tiên thiên nguyên khí vẫn thuần túy, cùng trong đại hoang cuồng bạo hoàn toàn tương phản. Cái này mười mấy vạn năm diễn hóa, toàn này động thiên tại hùng hậu địa mạch, khí số tới nước phía dưới, đã diễn hóa ra ước chừng gần tới mấy trăm vạn mét vuông rộng lớn. Tinh bích chất lịch, giống như diễn hóa hoàn chỉnh thiên địa thai màng, có nhất trọng thiên ma khí tượng. Đã có thần minh đem hắn xưng là Thái Sơ Tiên. Ý là tiên rồi ý tứ. Thái Sơ động thiên diễn hóa hoàn toàn chính xác có thiên giới khí tượng. Có lẽ đại hoang giữa thiên địa cũng chỉ có nơi đây có được phàm tục sinh linh phải tồn. Ngoại trừ phàm tục sinh linh, còn có rất nhiều mềm mại, yếu ớt kỳ hoa dị thảo. Quá Sơ Hoa Viên tiên điệu thai màn có thể hữu hiệu ngăn cách tiên địa đại đạo biến hóa, ngăn cách đại bộ phận sinh tích, cái này cho quá Sơ Hoa Viên bên trong rất nhiều sinh linh một chút hy vọng sống. Ở đây thành danh phó kỳ thực hóa chủng hoa viên. Cuối cùng tiên điệu đại kiếp sắp tới, chúng ta có thể hay không thành tựu đại đạo, những sinh linh này có thể hay không thuận lợi trải qua tiên điệu kiếp nạn, thì nhìn một lần này. Nói chuyện là Càn Khôn lão tổ, chỉ mong chúng ta có thể trải qua kiếp nạn này. Ở bên cạnh Hàn Âm Dương lão tổ cũng thay đổi trước đây nhẹ nhõm. Lúc này ở quá Sơ Hoa Viên trung ương thần đỉnh bên trong, rất nhiều thần đỉnh thần minh hội tụ ở một đường có thể đứng ở đàng lớn mạnh điện thần minh đại bộ phận cũng là chí cảnh thần minh, còn vẫn có vài vị quanh thân lượn lờ chuẩn đạo chủ khí cơ thần minh tồn tại. Thần tộc ngũ lão, thậm chí là Khắc Chu Thiên Bộ chủ đều ở đây, lúc này thần niệm minh cảm giác thiên địa đại đạo chô sâu biến hóa. Tại chư thần trong cảm ứng, thiên địa đại đạo đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ viên mãn. Thiên địa viên mãn, rất nhiều thiên địa đại đạo hô sinh cảm ứng, mới sinh ra rất nhiều kinh khủng thiên địa điểm lạ, thậm chí là đại đạo phản vệ. Bình thường tiên tiên thần kỳ căn bản không chịu nổi loại kia thiên địa đại đạo nhanh chóng tăng trưởng, mà hình thành đại đạo xung kích. Bài vị càng đến gần tâm, càng chịu đến hấp dẫn. Loại biến hóa này dẫn đến Đại Hoang Giữa Thiên Điệu, trong khoảng thời gian này hiếm có chí cảnh thần minh dám can đảm đột phá, mà thành công đột phá giả thì càng ít. Mấy mấy vạn năm qua, Đại Hoang Giữa Thiên Điệu chỉ có 2 lần rất ngắn đại đạo vương xuống dị tượng xuất hiện. Một lần là 6 vạn năm trước, một lần là vạn năm phía trước. Đột phá người theo thứ tự là cái kia Hồng Quân lão tổ cùng tự xưng tổ long một tôn lạ lẫm thần linh. Chúng thần đều đang đợi cơ duyên đến, chờ đợi cái này đạo kỵ kết thúc, tại mới đạo kỳ đến trước tiên, trực tiếp chứng thành đạo chủ chi vị, mà tranh đoạt đạo kỵ mới mở vận số. Đồng thời rất nhiều chí cảnh thần minh thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía thần đỉnh trung ương, cái kia đế tọa phía trên từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì biểu tình thân ảnh. Đế tọa phía trên, Lục Trọng cũng đang tìm hiểu thiên địa đại đạo biến hóa. Lúc này trên người hắn khí thế tản ra dữ kiến như bưng khí thế, còn có một loại siêu thoát tại thiên địa lại đạo, mang theo một tia vĩnh hằng bất hủ vĩ lực. Dù cho là bên cạnh mấy vị ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, chứng thành chuẩn đạo chủ tồn tại, ánh mắt qua lại, cũng cảm giác kính hãi. Nha minh vị này đế quân giống như thiên địa đại đạo buông xuống, độc lập và cổ, ngồi ở đế quân bảo tọa bên trên nhìn xuống vạn cổ. Mấy mấy vạn năm tu hành, Thần đỉnh chư thần tất nhiên cũng mạo thay mới nhan, nhưng luận đến biến hóa, Viêm Đế tiến bộ vẫn là nhỉnh nhất. 153 thứ 152 chương Thiên Đạo Lục Trọng ở nơi này mười mấy vạn năm đích thật là tiến bộ thần tốc. Mấy mấy thời gian qua năm, hắn đem lực chú ý toàn bộ dời vào ngưng kết Vĩnh Hằng Chân Chủ phía trên, lúc này đã thôi diễn ra Vĩnh Hằng Chân Chủ chân chính ngưng kết phương thức, chỉ khiếm thiếu thực tiễn. Trừ cái đó ra nhưng là Đại La chi đạo. Tại Đại La chi đạo, hắn cũng có đột phá. Tam Nguyên Thần Đạo bên trong, Lục Trọng đem Đại La đạo quả ký thác tại Tinh Nguyên Thần Đạo Hóa Khí Nguyên Thần trên đường. Lúc này Tinh Nguyên Thần Đạo đại biểu Hóa Nguyên Huyền Công đã bị Lục Trọng rèn luyện đến mức tự hạ. Viêm Đế đạo thể tu hành ký thác tại một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, trình độ nào đó cùng đại la biết có chút dị khúc đồng công chi diệu. Đông dạng là vĩ lực tụ tập cùng một thân, tự thân siêu thoát không gian thời gian, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Duy nhất chênh lệch nhưng là một bước cuối cùng, tại tiên thiên bất diệt linh quang cơ sở phía trên, tự thân ngưng kết đại đạo chân chủng, thoát khỏi đối với tiên điệu đại đạoỷ lại. Thự thân có thể thành đại đạo. Mấy mấy thời gian và năm, Lục Trọng cũng đã đạt đến một bước này. Viêm Đế đạo thể bên trong dự dụng tiên thiên bất diệt linh quang đã dự dụng ra một cái đại đạo chân chủng, đang không ngừng chuyển hóa làm đại đạo linh quang. Sắp hoàn thành. Một khi hoàn thành tất nhiên là thiên địa hữu, thân ta bất diệt. Đến nỗi tiên tiên thần ma trong truyền thừa đối ứng vĩnh hằng đạo quả ngưng kết chi pháp, Lục Trọng cũng đã có mạch suy nghĩ. Cái này mười mấy vạn tới, hắn cũng không từng sống ngủ, ngược lại đem mỗi một phần tài nguyên lợi dụng đến rồi cực hạn. Thứ yếu nhưng là đầu thứ nhất con đường, cái này đầu thứ nhất con đường Lục Trọng cũng không có nhà rỗi. Tiên tiên đạo chủ có thể làm vinh dự tiên tiên hỏa hành đại đạo mà tăng cường tự thân. Mười mấy vạn tới, Lục Trọng lệnh chúng thần tương trợ chúng tinh chi chủ vọng thư đem quần tinh đặt vào nguyên thủy thiên quang bên trong, hấp sáng chu thiên tinh thần chi quang, lệnh nguyên thủy biển lựa lại tăng tinh hỏa quang minh. Trừ cái đó ra, hấp sáng cấp đại địa phế, hấp thụ trong thiên địa hỗn độn nguyên khí, bình tĩnh địa mạch, cũng coi như là rộng lớn địa hỏa. Tiên tiên hỏa hành bản nguyên tại các loại biến hóa bên trong, nhiều tầng tiến. Lục Trọng lúc này cảm ứng được nguyên thủy biển lửa so với phía trước bản chướng gấp 2 có thừa, đây là một loại khó lượng tăng thêm. Mà khác năm hành bản nguyên cảnh địa đại cũng là tăng phúc cực ít, chỉ có thủy trúc hơi tăng trưởng mau mau. Nhưng loại tăng trưởng này tốc độ cùng với những cái khác thiên địa đại đạo cao tốc lộ sát tốc độ hoàn toàn không thể ngày xưa mà nói một tăng giảm một chút, năm hành bản nguyên đại đạo cùng khác thiên địa đại đạo trên lệch đã không có rõ ràng như vậy, ưu thế rất nhanh kết thúc, cuối cùng so đấu chỉ có thể tự thân tích lũ. Lục Trọng trong lòng thầm than, cũng chính là hắn tiên tiên hỏa hành đại đạo có thể tại cái sau đạo kỳ, còn có thể có chút ưu thế. Bất quá một đầu tiên tiên đại đạo lớn nhất tích lũ, vẫn phải là nhìn xem chúc thần kỳ số lượng. Dưới trường tiên tiên hỏa chúc thần kỳ càng cường đại, tự thân cũng liền càng mạnh. Đáng được ăn mừng chính là, lúc này hỏa chúc thần đạo bên trong đã sinh ra hai vị chuẩn đạo chủ. Lúc này Lục Trọng minh cảm giác tiên tiên hỏa hành đại đạo giữa thiên địa theo kịch liệt biến hóa. Cái kia vô tử Thu loạn hỗn độn độn nguyên khí đạo vận lưu chuyển, Tiên Tiên Hỏa hành đại đạo trước tiên cùng với những cái khác thiên địa đại đạo chô sâu biến hóa. Nó bắt đầu sinh ra rất nhiều thật nhỏ chi nhánh, thậm chí là đem một bộ phận thiên địa đại đạo trung điệp sáp nhập, thôn tính. Lấy Lục Trọng Ngưng tụ cửu truyền phù văn làm chủ, bao quát thiếu đốt, nhiệt độ cao, quang minh, trí tuệ, tinh nguyên, khí nguyên các loại nhỏ bé chi mạch. Bực này chi mạch vừa mới sinh ra, Lục Trọng sau lưng Hạo đã thần quang bên trong, thần ẩn, ẩn có lẫm ta lẫm tấm hòa hợp thần văn hiện lên, hóa thành một mai mai kỳ lạ tiên tiên phù văn dung nhập trong đó. Bên trong một cái ẩn ẩn có vĩnh hằng đạo vận đại đạo chân trùng nổi lên. Đường lớn kia chân trùng để lộ ra lấy nhất trọng chí tôn, quá vĩ đại, đến cổ rất lớn đích sức mạnh. Cả hai trả lại, đã thấy giữa thiên địa chôn sâu những cái kia vừa mới đản sinh nhỏ bé chi mạch từ hư ảo bắt đầu hướng tới chân thực. Đây là sáu. Bên trong đại điện, mấy vị tu hành hỏa thuộc đại đạo chí cảnh chúa tể trận thần sắc biến đổi, sắc mặt biến phải vừa mừng vừa sợ. Lúc này Lục Trọng trước mặt tất phương ánh mắt nhịn không được nhìn về phía đế tọa trên viêm đế, "Đế quân, đây rốt cuộc là sáu." Diễm tổ cũng vẫn không được đem ánh mắt trông lại. Bọn hắn tại lúc này lại cái kia mênh mông thiên địa đại đạo đội, càng là lần nữa phát giác mấy cái hỏa hành đại đạo. Mặc dù những cái tiêu hóa hành đại đạo nhìn hư vô mà mịt, nhưng đích đích sát sát tồn tại. Tất nhiên tồn tại phải chăng đại biểu cho bọn hắn một lần nữa nắm giữ chứng thành đạo chủ hy vọng. Bên cạnh, Ngũ Phương thần lão cùng với các Chu Thiên bộ chủ nghe được động tĩnh, nhịn không được đều đưa ánh mắt trông lại, sau đó từ khắc hỏa thuộc chí cảnh thần minh trong miệng biết được tình huống, đều là khuôn mặt chấn động. Đế tọa phía trên, Lục trọng khẽ cười nói, chính như các ngươi suy nghĩ, tiên tiên hỏa hành đại đạo một lần nữa sinh sôi tạo hóa, nhiều mấy cái thiên địa lại đạo, cái này cũng là cơ hội của các ngươi. Các ngươi có thể chuẩn đạo chủ chi thân chứng nhận đạo kia chủ chi vị. Nghe vậy tất phương, diễm tổ đều là vui mừng quá độ. Diễm Tổ Vội vàng lại nói: "Đế Quân, cái kia không biết bậc này chứng thành đạo chủ cùng hành hỏa đạo chủ nhưng có khác nhau." Lục Trọng hơi bước cảm nói: "Tất nhiên là có chỗ khác nhau, giống như bản nguyên cùng chi mạch, chủ cung phó, nhưng tương lai cũng có cơ hội dự bị chủ vị." Nhận được chính xác hồi phục, Tất Vương cùng Diễm Tổ thần tình cả kinh, tùy theo liên nhau, lập tức nhắm mắt, giếng phần mình khóa chặt một đầu đại đạo hự ảnh, bắt đầu chuyển hóa tự thân đại đạo nội tình. Bọn hắn mặc dù cũng là tu hành hỏa thuộc đại đạo bản nguyên, nhưng cùng mới đản sinh hai đầu chi nhánh vẫn có chỗ khác nhau, nếu không thể kịp thời chuyển hóa, chờ thiên địa dị biến kết thúc, chưa chắc có thể vượt lên trước thần minh khác một bước, chiếm giữ tạo hóa đại vị đạo chủ chính là đạo chủ, cái này cùng chuẩn đạo chủ là có khác biệt. Bên trong đại điện khác chí cảnh thần minh thấy vậy, âm thầm kinh ngạc, đồng thời cũng tại vì này hai vị chuẩn đạo chủ cơ duyên mà chấn động. Lần này thiên địa dị biến, lại vẫn sẽ sinh ra biến cố như vậy. Chỉ là bọn hắn cẩn thận cảm ứng, ngoại trừ tiên thiên hỏa hành bản nguyên đại đạo, các tiên địa đại đạo cũng không từng có thể sinh ra chi mạch, càng chưa từng có thể áp đạo các tiên địa đại dưới đường, bắt đầu chiếm đoạt chi đạo, áp chế hết thảy. Rõ ràng, loại biến hóa này cùng Viêm Đế có chỗ liên quan. Cái này mười mấy vạn năm qua, Viêm Đế tự thân đạo hạnh biến hóa, bọn hắn thực sự có chút xem không rõ. Ầm ầm Lúc này trong hỗn độn, ẩn ẩn lại sinh biến cố, hạo đãng âm thanh sấm sét vang vọng dựng lên, mà rơi vào chúng thần trong hai, chấn điệt phát huy, giống như trống chiều trung sớm. Đó là tiên điệu đại đạo tiếng oanh minh, là tạo hóa thanh âm, cũng là hủy diệt thanh âm. Giờ khắc này giữa thiên địa vô lượng tiên điệu đại đạo tận điểm hóa thành hỗn độn, vô lượng đại đạo đạo văn trực tiếp ở trong tiên điệu nổi lên. Đại hoang thiên ngoại vô tận hỗn độn tại thời khắc này cũng ẩn ẩn có chỗ biến hóa, vô lượng hỗn độn nguyên khí sụp độ tăng dã, nhất trọng rộng dãi vô hình ba động tử trong nợ rộ ra. Thiên điệu ý thức thành hình, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Đế tọa phía trên Lục Trọng cảm ứng được loại này, rộng rãi bàng bạc biến hóa, khuôn mặt hơi kinh ngạc, đoạn kia Minh Ngung Thiên Đạo vĩ lực, tán ra một cỗ không cách nào nói rõ bất khả tư nghị nói vận. Nhưng thoáng qua hai con người tỏa sáng, Thiên Đạo xuất hiện, chẳng lẽ không phải tiên điệu thần đạo tiến hơn một bước phương hướng, cũng là cái tiếp theo đạo kỳ thần đạo đại hưng căn cơ. E rằng cái tiếp theo đạo kỳ, chính là đối với thiên đạo khí số tranh đoạt chiến, ai có thể thu được cái này vừa mới đạn sinh thiên đạo bản nguyên, liền có thể tiến thêm một bước. Mà ở lúc này, Lục Trọng cũng cảm thấy thiên điệu tạo hóa sắp đến, cái này cũng là cơ duyên của hắn sắp tới, không chỉ là ngưng kết đại la đạo quả cũng là chứng đạo vĩnh hằng. 154 thứ 153 chương trên trời rơi xuống công đức, ta từng tại đại hoàng che chở chúng thần tiên đạo xuất thế giữa thiên địa vô lượng tưởng vân trải rộng, trên bầu trời đáng sợ kia hỗn độn nguyên khí thai cấp cũng tạm ngưng kết, không tự chủ được vì đầu đội trời đạo ý thức chỗ tự nhiên thu nạp. Này thiên đạo cũng không phải là nắm giữ bảng ngã ý thức, nó chính là đại hoàng giữa thiên địa tự nhiên dựng dục ra tới một đạo bản có thể bản thân hoàn thiện bản năng. Theo 9981 đạo tạo hóa thanh âm vang vọng đất trời. Giữa thiên địa, 3000 đại đạo cùng nhau hiển hóa cùng thế gian. Ở trên thiên nói ra thế sau đó, cuối cùng đè xuống hỗn loạn vô tự chư thiên đại đạo. Đại Hoang bản nguyên trảiướt, phân hóa thiên địa. Vô tận hỗn loạn chi tướng tại thời khắc này có kết thúc báo hiệu. Điều này đại biểu đại hoang đạo kỳ tại thời khắc này muốn triệt để kết thúc. Trên bầu trời lúc này đại đạo tiên âm hoa sinh. Trong hư không có một đoàn vô lượng mêng mêng huyền hoàng đại dương mêng mêng lên đỉnh đầu hiện lên, hào quang màu vàng lóng chậm rãi bao phủ vô lượng hỗn độn nguyên khí. Trong đại hoang, đông đạo cường hành thần linh tức khắc rung động nhìn về phía đỉnh đầu. Cái kia thật giống như là huyền hoàng nguyên khí. Thần đình ngũ lão lúc này đều là khuôn mặt biến hóa, bọn hắn vô ý thức nhìn một cái thần đình lên viên đệ. Bọn hắn tại mười mấy vạn năm ở giữa từng gặp được một vị chớp trưởng huyền hoàng pháp tắc đại địa chủ làm thịt. Cái kia viền hoàng pháp tắc cũng không phải bình thường có chơi. Đạo này thiên địa pháp tắc danh xưng tiên thiên bất bại. Viêm đế trong tay thì có một ngụm huyền hoàng bất diệt trùng, chiếc kia bảo trùng phòng ngự vô song. Lúc này Chư thần nhìn qua cái kia mênh mông huyền hoàng chi quang, cũng là rung động không hiểu. Cái kia vô lượng công đức huyền hoàng chi quang, thậm chí vượt trên chư thiên đại đạo quang huy. Bên tay phải bên cạnh, tang một một tổ một lần nữa hóa hình, một thân trưởng bảo màu xanh, quanh thân bất diệt linh quang lưu chuyển, hắn khuôn mặt trang nghiêm, nhịn không được hỏi thăm, "Đế quân, trong thiên địa này rốt cuộc là thế nào?" Lục Trọng lúc này khổng lồ thân niệm cảm ứng thiên địa biến hóa, trong lòng các loại tin tức nổi lên, gặp chúng thần con mắt chứa nghi hoặc, nhân tiện nói, thiên địa viên mãn, thiên đạo xuất thế, trên trời rơi xuống huyền hoàng công đức, chúng ta đại hoàng chúng thần tham dự thiên địa diễn hóa, cũng từng trấn áp thiên địa thần đạo, đều có công lớn cũng thế, thiên đạo thành hình sau đó, tự có thiên đạo công đức bung xuống. Vọng thư vấn đạo: "Đế quân, thiên đạo công đức chính là cái kia huyền hoàng chi khí sao?" Lục Trọng cười nói: "Không chỉ là huyền hoàng chi khí, đây là thiên đạo chí bảo công đức huyền hoàng chi khí." Chúng thần lập tức hơi biến hóa. Tất phương ở bên đạo: "Như vậy, cái này công đức huyền hoàng chi khí có tác dụng gì?" Công đức huyền hoàng chi khí có thể luyện vào thể nội dung dưỡng tu hành, cũng có thể đánh vào linh bảo các loại rèn luyện linh bảo căn nguyên, tạo thành công đức linh bảo, giết người không dính nhân quả. Gặp chúng thần một mặt sương ngủ, Lục Trọng liền lại nói: "Thiên đạo chí công, chí đạo quá vĩ đại, chúng ta thần linh kế tục đại đạo khí số mà sống, duy trì thiên địa trật tự, trời sinh tự có đại công đức, phá hư thiên địa, sát lục chúng sinh, nhưng lại có nhân quả nghiệp lực sinh sôi, vô cùng hậu họa." Nghe vậy, chúng thần nhưng là khuôn mặt biến sắc. Bọn hắn nghe được, này thiên đạo xuất thế sẽ là giữa thiên địa biến số lớn nhất, đến nước này sau đó chúng thần sợ sẽ có chỗ ướt đục. Lục Trọng khuôn mặt không thay đổi, Sự thật chính là như thế. Chỉ bất quá Thiên đạo vừa mới xuất thế, sức tố không mạnh. Căn cứ hắn cảm ứng, có thể chính là nhiều huyền hoàng công đức chi khí, cùng với thiên phạt lưu kiếp. Lần này sau đó, chúng sinh đặt chân trường sinh, đắc đạo hóa hình, đều đưa đối mặt thiên đạo áp chế. Đây là thiên đạo ý thức đối với bản nguyên bản thân khóa chặt. Từ đó về sau, quả nhiên là cùng trời chung mệnh. Cho dù là tiên tiên thần kỳ cũng không ngoại lệ. Tại vô lượng công đức huyền hoàng nổi lên sau đó, liền mỗi ngày mà bản nguyên chấn động, vô số huyền hoàng chi quang giống như mưa to đồng dạng, bắt đầu hướng về đại hoang thiên địa rọi rỡ mà đến. Cái kia vô lượng viền hoàng cung đức có ta thành rơi vào sâu trong lòng đất, một lần nữa sông mở trong thiên địa hỗn độn nguyên khí, còn lại năm thành bên trong, có hai cỗ hóa thành đại dương mênh mông hướng về trong đó một cái phương hướng rơi xuống mà đi. Cái hướng kia, tựa như là Côn Lôn Sơn phương hướng. Nhìn thấy cái kia vô lượng viền hoàng cung đức chỗ bay đi phương hướng, Viêm Đế bảo tọa bên trên Lục Trọng Khuôn mặt hơi động một chút. Côn Lôn Sơn là hồng hoàng đại địa động thổ tổ tổ mà chỗ, Côn Lôn Sơn bên trong cũng không thần linh có thể hưởng này đại công sáu. Chẳng lẽ là tu hành, cái kia Côn Lôn Sơn đích thật là tu hành thai nghén chi địa. Đây chẳng lẽ là khai thiên công đức. Lục Trọng Khuôn mặt hơi biến hóa. Cái này có khả năng, trước mặt đạo kỵ trong thiên đạo chưa từng biến hóa ra, thiên đạo công đức tự nhiên là không thể nào nói đến. Mà còn dư lại công đức trong đại dương bao la, lại có một thành rưỡi bay đi, bay về phía Chu Sơn phương hướng. Lục Trọng liếc mắt nhìn, trong lòng hiểu rõ. Còn lại một thành rưỡi thiên đạo công đức, trong đó nửa thành hóa thành trên trăm đạo thật nhỏ công đức kim quang bay thấp thấp vương. Mà đại bộ phận rơi vào thần đỉnh chư thần bên trong, cái này khiến chư thần khuôn mặt kinh ngạc sau đó, trong ngáy mắt vui vẻ ra mặt, từng cái người khoác công đức kim quang, tường vân thần quang hiện lên, đem thần đỉnh hóa thành một mảnh tường thủy chi địa mà còn lại một thành nhưng là hóa thành một đạo thô to công đức kim quang bao phủ lại lục trọng quân thân. Cấp độ kiếp như đại dương mênh ngông công đức kim quang ngưỡng thiên địa cũng vì đó biến sắc. Diễm núi trung ban hóa thành một mảnh huyền hoàng công đức đại dương mênh ngông. Đây là bực nào khổng lồ thiên đạo công đức? Lúc này chư thần nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chật thận. Lúc này công đức kim quang nhập thể, bọn hắn đã tin tưởng, đây là bọn hắn giữ gìn thiên địa pháp tắc, quản lý thiên địa mã đã được. Nhưng trước mắt công đức huyền hoàng chi khí hơi bị quá mức tại đáng sợ. Số lượng cũng quá mức khổng lồ. Lục trọng đặt chân ở vô lượng huyền hoàng công đức khí, khuôn mặt nhưng là bình tĩnh. Cái này vô lượng công đức bên trong Có khai thiên tứ linh khai thiên chi công, cũng có thủ đạo chư thần giáo hóa chi công, cũng có tạo hóa thiên địa tạo hóa chi công, càng có bình định mấy lần thiên địa đại cấp cứu thế chi công. Cuối cùng nhưng là bảo toàn chư thần, bảo vệ thiên địa quy tắc, che chở chúng sinh, chúng sinh vượt qua thiên địa đại cấp vô lượng công đức. Như thế công đức lực sát thực không kém hơn khai thiên chi công. Lục Trọng toàn bộ đem hắn đặt vào chân linh chỗ sâu, hóa thành một cái cự đại công đức bảo luân. Ngày nào lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng có thể cuốn cái công đức thánh nhân đường đường. Lục Trọng lúc này trong lòng có chút ý tưởng như vậy. Hắn cái này đạo kỳ trô góp nhặt chi thiên đạo công đức có thể tuyệt đối không giống như tu hành được khai thiên công đức ít hơn. Bậc này mêng mông công đức, nếu là đánh vào món kia viền hoàn bất diệt trong bên trong, Lục Trọng có thể tưởng tượng, cái kia viền hoàn bất diệt trong ngắt hẳn là có thể tấn thăng huyền hoàng đạo khí lên tê, trở thành tiên tiên chí bảo. Nhưng đây là tại không cần thiết. Khai thiên công đức dùng tại trên người mình không tầm sao, hóa thành một kiện tiên thiên chí bảo, quá mức đáng tiếc. Sau lưng công đức kim loại nhiệt lên, Lục Trọng ẩn ẩn cảm thấy lúc này thiên địa đại đạo cùng hắn mà nói hết sức rõ ràng. Hắn nhắc nhở chư thần đạo, cẩn thận, trong vòng trăm năm, chứng đạo cơ duyên sẽ đến. Nghe vậy, chúng thần thần sắc không khỏi nghiêm một chút, vội vàng toàn lực điều chỉnh tự thân trạng thái, chờ đợi thiên địa đại đạo một lần nữa vững chắc thời cơ đến. Chúng thần cũng có thể cảm thấy, một ngày này đã mười phần gần sát. Trong thiên địa khí tựa một ngày tháng qua một ngày, mà ở đại hoang thiên địa khắp nơi, khắp nơi khoáng đạt động thiên phúc địa bên trong, một bộ phận bản nguyên cường hành vô cùng tiên tiên thần thánh khí cơ, nhưng là trước tiên bắt đầu bạo động ra, thiên bên trong trên thái dương tinh chỗ sâu, vô số kim sắc sóng lửa bao phủ hỏa luân bản nguyên bên trong. Tại hoàn toàn mới đạo kỳ đến trong ngay mắt, một đạo nồng đậm mênh mông tiên tiên thần quang ngút trời mà ra, dẫn động vô số tiên tiên hỏa thuộc bản nguyên, tiên tiên thanh khí bản nguyên chấn động. Thứ nhất tuyên cáo xuất thế. 155 thứ 154 chương Tịnh vượng ngôn mai thiên hoàng thị. Minh Ngông thần quang từ Thái Dương tinh bên trên khuếch động ra, chiếu sáng màu hỗn độn vô ngần đại lục ở giữa. Thập phương quang minh xuyên thấu vô số khu vực. Trong thời gian ngắn, u ám một mảnh vô ngần đại lục nên đón một lần nữa kim sắc sóng to. Thiên địa gian nhiệt độ tại thời gian ngắn rất cao, tăng vọt. Tiên Tiên thần thánh thiên hoàng thị. Giờ khắc này, tất cả thần minh đều biết cảm giác được vị này Tiên Tiên thần thánh Minh Ngông thần năng, cùng với cái kia siêu chất vị cách. Đây là một vị kế tục hỏa thuộc bản nguyên đại đạo mà ra đời Tiên Tiên thần kỳ, hắn là may mắn, cũng là bất hạnh. Rất nhiều thần linh ánh mắt nhìn về phía Thái Dương tinh đạo ngược, mắt lộ ra vẻ thương hại. Ở trên Thiên Hoàng thị xuất thế sau đó, giống như là điểm bảo toàn bộ thời đại, Thiên Điệu Gian rất nhiều thiên địa đại đạo pháp tác dung chuyển, một đạo đạo bản nguyên thần quang từ hỗn độn nguyên khí bên trong xung ra. Ngay sau đó là một đạo lưu chuyển thiên địa trong nhà mênh mông sóng ánh sáng Trường Hà sông mờ hỗn độn nguyên khí, vô hình thời gian đại đạo hóa thành cột sáng từ Bắc Hải chỗ sâu vọt lên, tận có màu xám long hình hiện lên. Thiên Điệu Gian tại thời khắc này chợt lâm vào vĩnh ám, trong bóng tối lại có một đạo yếu ớt ánh nến từ Bắc Hải rưng lên, chiếu sáng Thiên Điệu Gian. Lôn Nai trúc long Đây là một vị cường đại dị thường lại hiếm thấy thời gian thần thánh. Kế thừa chúc long sau đó, thiên địa gian lại có một đạo tràn ngập ngũ sắc quang mang thần mang từ trung châu chi địa tọa nào đó phúc địa xông lên trời không. Lôn nãi ngũ hành, lôn nãi phong linh, lôn nãi thủy linh, lôn nãi tử quang, lôn nãi là thái nguyên, 6. Từng đạo mênh mông thần quang từ bên trên đại địa nở rộ ra, dẫn động đạo kỳ đại vận lọt mắt xanh. Lúc này đông đạo thần linh trợn mắt hốc muồm nhìn qua một màn này. Đây là tiên tiên thần thánh đại bạo phát. Trong thời gian ngắn, gần tới có mười mấy vị tiên tiên thần thánh trong cùng một lúc xuất thế trừ cái đó ra, còn có một bộ phận vừa vặn tuyệt đỉnh đỉnh tiên tiên thiên thần kỳ tại mới đạo kỳ bên trong nhân thân, dẫn động tiên điệu dị tượng, chỉ là chút tiên tiên thần kỳ không muốn trở thành tiên tiên thần thánh vật làm nền, từng cái lộ ra càng thêm điệu thấp. Đã lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Lúc này Thần Đình Chư Thần nhìn hư không, cảm giác được cái kia từng đạo tràn đầy tinh thần phấn chấn thần lực ba động, trên mặt đều là toát ra từng tia từng sợi độ cười. Bất quá còn có Chí Cảnh Thần Minh cau mày. Mặc dù trước tiên xuất thế mười mấy và năm, nhưng đằng sau xuất hiện nhiều như vậy tiên tiên thần thánh, đối với bọn hắn mà nói cũng là kích thích cực lớn. Chỉ là theo tới nhưng là tự nhiên Đi trước xuất thế mười mấy và năm, bọn hắn có lòng tin tuyệt đối sừng sững ở kỵ nguyên núi chi đỉnh. Cầm đầu Ngũ Lao Thần Quân chưa từng động mắt, vẫn như cũ còn tại điều chỉnh tự thân, chờ đợi thời cơ tốt nhất đến. Đế tọa trên lục trọng thần môn mở ra, nhìn qua náo nhiệt đại hoàng, cùng với từng vị mặt lộ vẻ tự tin thần linh, âm thầm bắt đầu, những thứ này thần linh cao hứng quá sớm. Thiên Tiên Thần Thánh cũng không có dễ đối phó như vậy. Ai có thể nghĩ tới, làm chư thần chiếm giữ đạo chủ chi vị cho là có thể cao cao tại thượng thời điểm, những thứ này tiên tiên thần thánh có thể đột phá thần đạo công cùng xiển xích, sáng lập ra đại la thần đạo, trực tiếp đem phá hỏng con đường một lần nữa lợi ra. Hơn nữa còn có thể đem phát huy đến một cái trước nay chưa có hoàn cảnh, nhiều tiên thiên đạo chủ bắt đầu ra khỏi thiên địa sơn nhà. Lục Trọng trong lòng thầm nghĩ, cũng chỉ có trước mắt đã hoàn chỉnh thôi diễn ra đại la chi đạo hắn mới biết được đại la chi đạo tiềm lực. Chỉ là Lục Trọng ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, đương nhiên. 6. So sánh với ung dung Lục Trọng, Quy Khư biển cả bên trong, Định Hải đạo chủ khuôn mặt nhưng là có chút xanh xám. Được đạo kỳ tạo hóa cùng với một cỗ công đức huyền hoàng chi khí, hắn cuối cùng khôi phục thương thế, luyện hóa trong ngực khí thần thương sát khí, còn nhỏ có tiến tiến, nhưng đối mặt nhiều như thế tiên thiên thần thánh, Định cấp Tiên Tiên Thần Kỳ xuất thế cục diện, hắn lập tức cảm thấy một cú cực lớn gấp gáp, áp bách cảm giác. Đôi mắt vừa kinh vừa sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiên địa gian vậy mà lại có nhiều như vậy Tiên Tiên thần thánh, định cấp Tiên Tiên thần kỳ, mà các Tiên Tiên thần kỳ e rằng càng nhiều. Đây quả thực là diễm phun. Cái này đạo kỷ vừa mới bắt đầu, có thể tưởng tượng được đằng sau sẽ có cỡ nào tàn khốc, mà hắn ở cái trước đạo kỷ phí thời gian mười mấy phần năm, ước chừng mười mấy vạn năm lãng phí ở trên thương thế. Đinh Hải đạo chủ đau thấu tim gan. 6. Thần thú nhất tộc đất thần cư, một chỗ mà khí sát khí đậm đà trong khu vực Xem như hung thú nhất tộc còn sót lại thú hoàng, thần nhịch sắc mặt cũng không lớn hảo. Những năm này hắn một mực cũng tại dưỡng thương, tu thân dưỡng tính, chẳng đến vạn năm trước mới nghĩ cách loại trừ chân linh chô sâu quấn quanh cái kia sợi hỏa diễm. Viêm đế thần hỏa quá mức đáng sợ. Vì thế thần nhịch tốn công tốn sức, cho tới khi thi thần thương thêm một bước luyện hóa, mượn dùng thi thần thương sức mạnh mới đuổi thần lửa dẫy dưa. Đảo qua cái kia từng đạo cao vút với thiên địa gian mênh mông thần quang, thần nhịch khuôn mặt phiền muộn. Nhiều như vậy tiên tiên thần kỳ, này đối hung thú nhất tộc mà nói cũng không phải một tin tốt. Nhưng theo thần nhịch khuôn mặt ở giữa toát ra vẻ tươi cười, tại những cái kia mênh mông thần quang Không thiếu tuân theo tiên thiên sát khí mà sống sinh ra tiên thiên tu vương, thậm chí tương tự với hắn như vậy trời sinh tú hoàng. Chỉ cần lôi kéo tới, hung thú nhất tộc thế lực cũng sẽ tăng mạnh. Mà các tiên thiên thần kỳ nhất tộc tất nhiên bởi vì rất nhiều thần minh xuất thế mà thế lực có chỗ tăng trưởng, nhưng những thứ này tiên thiên thần kỳ từng cái kiệt ngã bất tuân, há lại dễ dàng thư phục hạ người. Diễm Sơn thần tòa chưa chắc có thể áp đảo chư thần, tương phản có thể còn có thể bởi vì chư thần nhân thân, hướng đi phân liệt, ngược lại suy yếu thần đỉnh thế lực, đây chính là hung thú nhất tộc cơ hội. Viêm đế, thứ 6. Lặp lại cái tên này. Thần Nịch khuôn mặt chua xao hiện ra một tia lạnh lẽo tri ý trước đạo kỵ bị viêm đế đánh lén bại trận, một mực bị thần Nịch vẫn lấy làm tiếc. Nếu không như vậy, hung thú nhất tộc không nhất định sẽ bại. Hắn đem cố này hận ý một mực nhớ kỹ ở trong lòng, tùy thời trả thù. Bất quá, cũng là thời điểm tìm về hỗn độn tiên kia, tiên địa trong khoảng thời gian này ngược lại là hảo tạo hóa, chẳng những thương thế khôi phục, lại tu vi tiến nhanh, nếu có thể trở về tường trợ một chút sức lực, hung thú nhất tộc khôi phục sẽ nhanh hơn. Chúng thần nhao nhau xuất thế, hay là cho thần Nịch một chút áp lực vô hình? 6. Trong năm thời gian lóe lên liền biến mất. Ơ mà một ngày này, trước mặt mọi người thần vẫn đắm chìm tại chúng thần xuất thế động tĩnh bên trong lúc, đột nhiên một đạo mêng mây đen hiện lên ở thượng khung chỗ sâu. Mây ngông lôi hải chợt tại diễm núi trên bầu trời khoảng không nổi lên, oanh minh lôi đỉnh ánh chớp giống như lôi sơn lôi hải, tràn ngập thiên địa gian. Nhưng những chúng thần chấn động lạ, kinh khủng này lôi sơn lôi hải tại phủ xuống trong mắt, liền bị phía dưới một đạo màu trắng đen thần quang từ dưới lên trên nghịch lưu quét ra, trước tiên âm dương thần quang sức mạnh trong phút chốc tràn ngập kiếp vân trong ngoài. Màu trắng đen thần quang đem lôi hải hóa thành một phiến thuần túy âm dương thế giới. Âm dương lão tổ lúc này thân hình sừng sững ở trong hư không. Tại Thiên Điệu Đại Đạo vượng chắc trong nháy mắt bắt đầu đột phá, thần đỉnh bên trong, chúng thần đều ở đây quan chiến, mà ở một bên khác, vọng thương, điên đảo chúa tể, thương khung chúa tể cùng đế tọa trên đế quân sau khi trả hỏi, cũng là đều tự tìm một chỗ thần đỉnh đất độ kiếp bắt đầu đột phá. Đây là đang chiếm đoạt đạo chủ chi vị. Bọn hắn thực đã tại chí cảnh thần minh cảnh giới lắng đọng mười mấy vạn năm tuế nguyệt. Ngũ Lao thần quân bên trong, chỉ có Càn Khôn lão tổ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, chỉ có thể trợ mắt nhìn, trước mắt không cách nào đếm thử chứng đạo. Cái này thật không phải nội tình vấn đề. Ngoài ra còn có mấy vị trí cảnh chúa tể cũng tới phía trước một bước, bắt đầu xin đi rất giặc, đã khôi phục tang một một tổ, Tất Vương, Diễm Tổ, Hắc Thiên thị hướng lục trọng bẩm báo sau đó, cũng bay ra diễm núi chung quanh, tại thương khung chỗ sâu một mảnh hỗn độn cường phong bên trong. Trong lúc nhất thời toàn bộ diễm sơn thần tỏa chung quanh mấy ngàn vạn dặm bên trong, trở thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Kinh cùng này một màn, nhường đông đạo ánh mắt bị hấp dẫn mà đến tiên điệu thần linh dung động không thôi. Chỉ là chờ kích thước chứng đạo, cũng gây nên rất nhiều thần linh kiếm khí. Trong hư không có chút thần minh không có hảo ý chẳng qua là khi ánh mắt đảo qua thần đỉnh trung ương chí địa, rất nhiều ánh mắt không có hảo ý lập tức đều có chút chần chờ. Mặc dù rất nhiều thần minh đều nghĩ ra tay quấy nhiều những thứ này đang tại chứng đạo đạo chủ chí cảnh thần minh, nhưng thần đỉnh chỗ sâu vị kia viêm đế cũng không phải dễ chơi ở. Vị kia viêm đế thống ngự thần đỉnh, danh xưng chúng thần đứng đầu, ai cũng không biết sâu cạn của hắn, chỉ là lúc này vẫn còn có không sợ chết tồn tại. Tại Diễm Sơn thần trong phòng khoảng không, một đạo mênh mông hỗn độn dòng lũ giống như một đầu xúc tu to lớn hướng về chúng thần cuốn tới, cái kia mênh mông hỗn độn thần năng nhường chúng thần biến sắc. Kinh Thiên động địa. Ăn Trong lưa không truyền đến chiến thuyền, nguy hiểm kinh khủng nói mở. Hỗn độn 6. Viêm đế trên thần tọa, Lục Trọng lúc này nhìn về phía đỉnh đầu, đáy mắt hiện ra một tia lén sắc, đã bao nhiêu năm, lại có người dám đến vứt hắn đâu hùm. Cũng liền hỗn độn thú hoàng cái thằng này hỗn bất lận, dám can đảm ở lúc này chạy tới chịu chết.